Chương 419, lấy pháp vị kính. Mặc dù bên trên hộ sẽ thêm gánh chịu một chút thuế má, nhưng là giờ phút này, mặc gia thôn căn bản không có người sẽ quan tâm những này, trong lòng chỉ có vô tận tự hào, mà lại thêm ra tới những cái tia thuế má, đối với mặc gia thôn nhân tới nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm gánh chịu. Đợi đến đám người gieo họ một trận về sau, Lý Nghĩa lúc này mới vung tay lên, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Lý Nghĩa quay người, hướng mặc đốn không người nói, "Thiếu gia, bây giờ thiếu gia việc học có thành tựu, cũng đã trưởng thành, lão phu người quản lý mặc gia thôn nhiệm vụ cũng nên kết thúc, mời thiếu gia tự mình dẫn đầu mặc gia thôn tiếp tục đi tới đích." Từ khi Mặc Liệt sau khi qua đời, Mặc Đốn tuổi nhỏ, Lý Nghĩa cùng một chút thôn giả vẫn người quản lý Mặc Gia Thôn, rắn bắt đầu tình hình dưới, Mặc Gia Thôn nghèo rất mừng tươi. Nhưng mà từ Mặc Đốn giống như thể hồ có đỉnh, đột nhiên khai trí, dẫn đầu Mặc Gia Thôn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, trước kia là Mặc Đốn tuổi nhỏ, lại thêm năm ngoái Mặc Đốn muốn đi trước quốc tử giám cầu học, Mặc Gia Thôn quyền lợi một mực đem không tại Lý Nghĩa loại một đám thôn giả trong tay, bây giờ là bọn hắn nên giao quyền thời điểm, mà lại Mặc Đốn cũng đã chứng minh thực lực của mình, tất nhiên có thể dẫn đầu Mặc Gia Thôn đi về phía Huy Hoàng. Còn xin thiếu gia cầm quyền. Mạc Gia Thuần có thể có hôm nay, tất cả đều là thiếu gia công lao. Thiếu gia nói thế nào làm, ta loại liền thế nào làm. Một đám Mạc Gia thôn dân kích động cái hô lớn nói, bọn hắn minh bạch, Mạc Gia thôn có thể có như thế lớn thành tựu, chính là từ Mạc Đốn xuất ra sông cá bí kỹ bắt đầu, từ đây từng cái Mạc Gia bí ký đúc thành Mạc Gia huy hoàng. Mạc Đốn chậm rãi đứng dậy, tất cả mọi người lập tức yên lặng lại, từng cái chờ đợi nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn đảo mắt một tuần, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, cao giọng nói, "Bây giờ Mạc Gia Thuần chẳng qua là đạt tới thượng tưởng bậc trung mà thôi, Mạc Gia Thuần tương lai đường còn rất dài." Trên đại hội nghị đám người liên tục gật đầu. Mạc Gia Tuôn vẹn vẹn 1 năm liền đem ngàn gia đình toàn bộ từ dưới hộ biến thành bên trên hộ, tương lai Mạc Gia Thôn có thể trưởng thành là cái tình trạng gì, thật đúng là khó mà nói. Về phần Mạc Gia Thôn tương lai có thể đi bao xa, ta cũng không biết, bởi vì Mạc Gia Thôn đi được chính là một cái không biết con đường, một cái tiền nhân chưa hề đi qua con đường, tiền đồ là đường bằng phẳng vẫn là bụi gai, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ Mạc Gia Thôn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh bị đánh về nguyên hình, có lẽ Mạc Gia Tuôn có thể hái hướng lên, đi ra một đầu thông thẳng đại đạo, hết thảy đều là ân số. Mặc Gia cũng không có bị Mặc Gia Thôn hiện hữu thành tiểu hôn mê mắt, bây giờ Mặc Gia Thôn bất quá là vừa mới cất bước, giống như trong tã lót trẻ nhỏ, phát triển cũng bất quá là cực hạn cùng một thôn trang, tại lý thế dân che chở cho, cái này mới tránh thoát không ít bắn lẻ năm tiễn. Lý Nghĩa cũng là liên tục gật đầu, cũng không phải là hắn không nguyện ý đảm nhiệm thôn trưởng chức vị, mà là hắn ánh mắt có hạn, chỉ sợ một sai lầm liền đem Mặc Gia Thôn cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đám Mặc Gia Thôn dân lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong ngáy mắt thanh tỉnh. Mạc Đốn ngữ khí trầm thấp, nói: "Bây giờ Mạc Gia Thôn liền như là thân ở trong nước sông, khắp nơi đều là vòng xoáy dòng nước xiết một cái bước sai một bước, có lẽ liền sẽ vạn kiếp bất phục." Hàn Chính nhẹ gật đầu, Mạc Gia Thôn nhìn như phồn vinh, nhưng mà loại này phồn vinh phía dưới lại ẩn sâu nguy cơ, hắn coi là Mạc Đốn vẹn vẹn nhìn ra được Mạc Gia Thôn thôn dân cùng bên ngoài thôn người mâu thuẫn, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở một chút Mạc Đốn, hiện tại xem ra hắn còn là xem thượng cái này hắn dạy bảo một năm học sinh. Ngàn năm trước, Mạc Thánh cũng từng gặp được cùng Mạc Gia Tôn đồng dạng tình cảnh. Mạc Đốn quay đầu nhìn về phía một bên to lớn Mạc Tử phó tướng, khí thâm nói: Mạc Tử Bí Điền Đạo đã từng mặc tử cần gấp qua một đầu xa lạ sông, tại Mạc Tử trước mặt, không, có thuyền cũng không có cầu, cũng không có người chỉ điểm, không phân rõ con sông này chỗ kia nước sâu, chỗ kia nước cạn. Nước sâu mới có khả năng chết đuối người, mà nước cạn địa phương người có thể nước chảy qua. Mạc Tử cân nhắc lại lo phía dưới, dứt khoát xuống nước, lấy thân thử nghiệm lục lọi trong sông tầng đá, từng bước từng bước dấm lên tầng đá, cuối cùng vượt qua dòng sông. Mạc Thánh cơ chí. Đám người đồng nói. Mạc Đốn đưa mắt nhìn bốn phía, ngang nhiên nói, bây giờ Mạc gia thôn nhất định phải bắt trước Mạc Thánh, đã phải có bước vào dòng sông hữu khí, lại phải có từng bước một ngõ đá qua sông. Đám người như có điều suy nghĩ trầm dại gật đầu. Tại đi qua trong một năm, ta thân ở thành Trường An, Mạc Gia Thôn tại Lý Thúc lãnh đạo dưới, vẫn như cũ bình thường có thứ tự vận chuyển, mà lại lấy được lớn như thế thành tựu, vậy liền chứng minh phương thức như vậy là chính xác, đây chính là ta Mạc Gia Thôn qua sông khối đá thứ nhất đầu." Mạc muốn nói: "Từ nay về sau, coi đây là lệ cũ, ta sẽ thường ở thành Trường An, Mạc Gia Thôn thôn vụ từ thôn trưởng phụ trách, Lý Thúc tiếp tục đảm nhiệm thôn trưởng chức vụ." Thiếu gia, Mạc Gia Thuôn chính là thiếu gia đất phong, tự nhiên từ thiếu gia trưởng quản. Lý Nghĩa liền vội vàng lắc đầu đạo: Mặc dù hắn cùng Mặc Liệt quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là trên bản chất Mặc Đốn mới là Mặc gia thôn chủ nhân, bọn hắn bất quá là Mặc Đốn tá điền mà thôi." Mặc Đốn trịnh trọng nói ra, Mặc gia cũng không phải là một người chi Mặc nhà, Mặc gia thôn cũng không phải một mình ta tài sản riêng. Người nhị thuốc tại sơ học tiện, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm nha." Lý Nghĩa Thành thận nói. Mặc gia thôn vừa mới bắt đầu còn tốt, nhân khẩu mặc dù tuyệt đối kết cấu đơn giản, bây giờ hắn muốn quản lý Mặc gia thôn như thế sản nghiệp khổng lồ, để hắn thật sự là khó thiếu. "Lý Thuốc sợ tác sở vi, đám người chính là rõ như ban ngày, bình bình nhìn Lý Thuốc một năm này làm được như thế nào." Mặc đón hướng phía dưới đại mặc gia thôn dân hô, Lý Thúc đương thôn trưởng ta loại tâm phục khẩu phục. Mọi người dưới đại lập tức hô lớn, Lý Nghĩa tại Mặc gia thôn hy vọng rất cao, lại thêm bình thường sự sự công đạo sâu được là người, rất là để mọi người tin phục. Lý Nghĩa còn muốn chối từ, Mặc đốn khoác khoác tay nói ra, nếu không rằng này, lấy một năm trong vòng, ngày này sang năm, toàn thể thôn dân tập thể bỏ phiếu biểu quyết, như là vượt qua một nửa thôn dân cho rằng Lý Thúc làm không được tốt, đến lúc đó Lý Túc lại từ nhiệm cũng không mượn. Lý Nghĩa cái này mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không chối từ nữa, tiếp nhận thôn trưởng chức vị. Đây là pháp gia đại hiển, Hàn Chính Hàn Phu tử mặc đốn đưa tay một bên Hàn Chính hướng Mạc Gia thôn dân giới thiệu nói: "Pháp gia Hàn Chính, gặp qua Mạc Gia chư vị." Hàn Chính đứng dậy hướng đám người trịnh trọng đi lễ. Mạc Gia thôn trong lòng mọi người đã sớm nghi hoặc, ngày đó người này từ thiếu gia cùng đi, tham quan Mạc Gia thôn, hôm nay lại ngồi tại trên đại hội nghị, hiển nhiên là tham gia hội nghị bản tròn, cho dù là thiếu gia phu tử, cũng không nên từ đãi ngộ này. Hàn Phu tử hôm nay chính thức gia nhập Mạc Gia thôn, ngày sau Mạc Gia Tôn nội bộ hết thảy chứng chấp, giao cho Hàn Phu tử theo luật phân quyết. Mạc Đốn tiếng nói nói xong, lập tức toàn trường xôn xao. Mạc Gia Tôn nội bộ sự vụ Vậy mà giao cho pháp gia lai tài quyết, ở thời đại này, tông tộc thế lực 10 phần cường đại, có đôi khi ra pháp thậm chí lớn với quốc pháp, mặc gia thôn tự nhiên cũng không thể tránh khỏi lây dính một chút tập tục. Đám người nhao nhao châu đầu gết hai, không dám tin nhìn xem Mạc Đốn cùng Hàn phu tử. Thấy mọi người không hiểu, Mạc Đốn giải thích nói, "Mạc tử từng nói, quân tử không kính tại nước mà kính tại người. Kính tại nước, gặp mặt chi dung, kính tại người, thì biết cắt cùng hung." Mạc gia thôn đám người nhao nhao gật đầu, câu này tất cả mọi người rất quen thuộc, đây là Mạc tử. Phi công bên trong một thiên văn chương, giảng chính là ba nhà phân tấn trước đó, tấn quốc mạnh nhất chính là Chí nhà, về sau Chí thị chí bá giao tuần tự diện phạm thị cùng chung hành thị, lại tụ hợp ba nhà binh mã, tiến công triệu tương tử. Lúc này, hàng Khang Tử cùng Ngụy Hoàn Tử thương nghị nói, "Triệu thị hiện tại vận mệnh, chính là chúng ta hai nhà tương lai vận mệnh. Triệu thị sáng sớm diệt vong, chúng ta ở buổi tối liền sẽ cùng theo diệt vong, Triệu thị ở buổi tối diệt vong, chúng ta buổi sáng ngày mai cũng sẽ đi theo diệt vong. Chỉ có ba nhà chúng ta liên hợp lại, cộng đồng đánh bại chí bá giao, mới có thể bảo chứng an toàn của chúng ta." Thế là Hàn, Ngụy hai nhà cùng Triệu thị nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công đánh bại chí ba giao, ba nhà cộng đồng chia cắt chí thị thổ địa, lớn mạnh mình. Về sau đều trở thành chiến quốc thất hùng một trong. Mặc Đốn ngang nhiên nói, lấy nước vì tính, có thể chính y quan, lấy xử vì tính, có thể biết hung thay, lấy người vì tính, có thể biết được mất, Ngụy Hàn hai nhà có thể lấy triệu vì tính, gặp dự hóa lạnh, Mặc ra thôn bộc lộ, tự nhiên sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, Mặc ra tự nhiên lấy pháp vì tính, có thể biết hung cát. Lấy pháp vì tính. Trên đài hội nghị, Lý Phu tử cùng Hàn Chính lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong lòng chấn động mấy liệt, trong lòng Mặc Nghiễm Mặc Đốn, câu nói này không khỏi cảm xúc liên tụ. Lấy người vì tính vốn là khởi nguyên từ Mặc Tử Phi công, Lý Thế Dân cũng từng nói qua lấy người vì tính bất quá là Lã Ngụy Trình qua đời thời điểm mới nói, bây giờ Ngụy Trình sống thật tốt, mặc đón tự nhiên không chút khách khí lấy ra dùng. Hàn phu tử, mặc gia thôn liền giao cho người, đại đường luật phía dưới, mặc cho phu tử phán quyết. Mặc đón hướng phía Hàn chính trị trọng nói. Hàn chính nghiêm nghị nói, mời mặc gia yên tâm, pháp gia nguyện ý làm cái gương này. Đến tận đây mặc gia thôn đại hội chính thức kết thúc. Theo đêm trừ tịch đến, chính quán 7 năm kết thúc. Chương 420, chính quán 8 năm. Chính quán 8 năm mùng 1 cũng là đời sau Tết xuân. Dựa theo tập tục, đêm giao thừa đều cần đón giao thừa một đêm, mặc gia thôn bên trong đón giao thừa cả đêm mặc gia Không, có chút nào bối rối, nhau nhau ra tẩu thân phóng hữu. Mạc Gia Thuôn Miểu, từng chiếc xe ngựa bốn bánh chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Trên xe ngựa, là vừa vặn gả vào Mạc Gia Thuôn cô dâu nhóm từng cái cực kỳ hưng phấn, các nàng hẹn xong hôm nay chạy tới Thành Trương An, cái này chính là vợ chồng mới cưới đặc biệt phúc lợi. Hàng năm tiết xuân, Thành Trương An đều là phi thường náo nhiệt, hôm nay Thành Trương An Kim Ngô không khỏi, chúng ta từ Nam Thành cửa trực tiếp tiến vào Chu Tức đường cái, đây chính là Thành Trương An nhất đường phố Phần hoa. Một chiếc xe ngựa bên trên, Nhị tự mình lái xe ngựa, đáp đối vợ của mình nói rằng, "Nư Nhị cô dâu lập tức một mặt hướng tới Đối với Phồn Hoa Thành Trường An, cô chỉ là tại trong miệng người khác nghe nói, bây giờ cuối cùng tại mình có thể tự mình tiến về, tâm tình tự nhiên không giống. Chúng ta trước đi dạo chu tức đường cái, buổi sáng đi dạo chợ phía đông, buổi chiều đi dạo chợ phía tây, giữa trưa tại Cá Trạm nguyên lầu ăn cơm. Hôm nay Cá Trạm nguyên Lâu, thế nhưng là chuyên môn chiêu đãi các người ư? Ngư Nhị giới thiệu cả cái nói. Ngư Nhị cô dâu nạo kiểu nói, vậy có được không? Ngươi làm đồ ăn, ta lại không phải là không có nên qua. Kia là, Ngư Nhị cương chịu nói rằng, Ngư, ngư nhìn, kia là thiếu gia. Chẳng lẽ thiếu gia cũng đi thành Trường An? ị cô dâu đột nhiên nhìn xem hậu phương mặc đốn thân ảnh xuất hiện đẩy đẩyưu nhị rộng lượng phía sau lưng nhỏ giọng nói như nhị nhẹ gật đầu nói hôm nay chính là mầm một, một Tết thành trường ăn một ít nhân tình hướng đến tự nhiên không thể rời bỏ thiếu ra ở hậu phương trên xe ngựa mặc đốn hướng phúc bá hỏi cho các nhà lễ vật phải chăng đã chuẩn bị xong thiếu ra yên tâm cho thành trường ăn lễ vật hôm qua đã xuất phát tin tưởng mặc đại đã đem đưa đến từng cái phủ Phúc bá nói trước kia ra Tết mặc phủ bên trong không có ai tự nhiên cùng cái khác phủ để không có hết bất quá đã mặc đốn đã vào ở thành trường An mặc phủ mặc đốn tiên phụ trước quan hệ tự nhiên muốn củng cố Lại thêm trên triều đỉnh, không ít người đối mặc ra trợ giúp rất nhiều vừa vận nhân cơ hội này hoàn lễ tin tưởng lần này mặc ra thôn lễ vật Tất nhiên có thể làm cho chúng người vừa ý mặc đốn trong lòng âm thâm đắc ý nói lần này mặc ra thôn đòn ruột lễ vật chính là kính mắt nhà có lao nhân tặng là kính lão có cận thị tặng chính là kính cận thị trẻ trung khỏe mạnh tặng chính là kính dâm lại thêm mấy dương điện tảng bản giải thiên sầu đều là mặc ra thôn thổ đặc sản Huệ mà không phí lên đường đi mặt đốn phát tay cùng đưa tiện lý nghĩa bọn người khác biệt thật dài mặc ra đội xe nhanh chóng hướng phía thành trường An Ph hướng Phi nhanh mà đi Nhìn xem càng ngày càng xa thôn trang, mặc Đốn trong lòng cảm thán, nơi này vốn là hắn thân mật nhất địa phương, bây giờ lại chỉ có thể ở một hai ngày phải trở về đến thành Trường An. Đưa mặc ra thôn đội xe tiến vào thành Trường An, từng cái mặc ra thôn cô dâu không khỏi tò mò đánh giá hùng vĩ cao lớn từng thành, phi thường náo nhiệt đường cái, từng cái nhảy từng không thôi. Chú tước trên đường cái, tiếng người huyên áo, vạn dượn một năm thành Trường An bách tính nhau nhao đi đến trên đường, nên đón một năm mới đến, đạo quán chùa miếu càng là hương hỏa tràn đầy, mọi người đều tranh nhau cầu phúc, tìm kiếm một năm mới tài vận tràn đầy. Chúc mừng phát tài. Trên đường cái, dân chúng chúc mừng lẫn nhau âm thanh không ngừng. Đường Mạc Gia Thuôn đoàn xe thật dài trải qua thời điểm, lập tức tất cả mọi người không khỏi dừng lại, ngẫu nhiên càng lớn tiếng nghị luận chuyển đến. Nếu là tài vận, hay là tại Mạc Gia Thôn tài vận vượt nhất. Mạc Gia Thôn ngàn gia đình, hộ hộ đều bên trên các loại, ai có thể nghĩ tới Mạc Gia Thôn lại là một cái phong thủy bả địa. Một năm kiếm nhiều tiền như vậy tài, đừng nói là phong thủy bảo địa, liền là tụ bảo buồn cũng không đủ. Thành chứa An Bách tính nhìn xem Mạc Gia Thôn đoàn xe thật dài, cả đám đều cực kỳ hâm đạo, đều ở đây thầm hận mình vì được không, không có sinh ở Mạc Gia Thuôn bên trong cũng không phải là Mạc Gia thôn đại hội tin tức chuyển đến thành Trường An, mà là Mạc Đốn căn bản không có dự định giữ bí mật, trực tiếp đem Mạc Gia thôn của cái bảng báo cáo sớm đăng tại Mạc San bên trên, cũng Tết xuân cùng ngày, công khai tại thành Trường An phát hành. Một khi phát hành, lập tức tại thành Trường An đưa tới sóng to gió lớn, không ai từng nghĩ tới Mạc Gia thôn một năm lại có thể kiếm lấy như vậy tiền tài. Tài vận vượng có được không dùng, lại vượng cũng không chịu nổi Mạc Gia tử Hoa Nha. Mạc Gia tử cái này cái bại gia tử, nhiều tiền như vậy tài vậy mà xài hết không nói, tính cả tiền đặt cọc, lại còn ngược lại thiếu mấy vạn sậu. Một chỗ chủ án Mạc Cẩm Y trung niên nhân nhìn trong tay Mạc San Đau lòng nhỏ máu, quả thực là so hoa tiền tài của hắn còn đau lòng hơn. Mọi người trung quanh cũng là ra mặt có quắc một trận, Thành Trường ăn có được bạc triệu gia tài lại có bao nhiêu, mà mặc gia thôn bỏ ra đi nhiều như vậy, vậy mà ngược lại thiếu mấy vạn sâu, liền là vung tiền cũng không gì hơn cái này. Một cái nho sinh ngửa mặt lên trời thở dài, đau lòng nhức có nói, năm ngoái mặc gia tử đã từng có thi vân, trời sinh ta mới tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Lúc ấy còn tưởng rằng tại hạ mặc gia tử vì làm thơ khoa trường một điểm, hiện tại xem ra, ngược lại là trách lầm Mạc gia tử, hắn tan hết đâu chỉ thiên kim nha. Mọi người chung quanh nghe vậy, Lập tức sắc mặt của quái, nghe nho sinh tiểu nói này, lại liên tưởng mặc ra từ thơ, lập tức làm cho người ta không nói được lời nào nhìn trời. Mấy bạn sâu coi là được không? Giải thiên sầu như thế nó này, cái nào bán ra thương bỏ được từ bỏ bán ra quyền, muốn về tiền đặc quặc. Cầm ý địa chủ bên cạnh một cái thương hộ hừ lạnh nói. Giải thiên sầu có thể nói là cả đại đường nhất bán chạy rượu ngon, ăn tiết trong lúc đó có thể nói là có tiền mà không mua được, hiện tại thành trường ăn một nhà kia quyền quý không thôi uống giải thiên sầu làm đình, quan nội đạo bán ra thương tiền hai nhà đã sớm kiếm bắt đầy bổ trản. Điểm này đáng người ngược lại không nghi ngờ, những thứ khác không nói chị bằng 5 bạc triệu dân bộ công trái nơi tay, mặc gia thôn tự nhiên là lực lượng mười phần. Mặc gia thôn có thể kiếm tiền, mặc gia tử càng có thể dùng tiền, cũng chịu xài tiền, lập tức mặc gia thôn hình tượng trong lòng mọi người càng là sâu hơn mấy phần. Trên xe ngựa, một đám mặc gia thôn cô dâu nhìn xem thành trường an bách tính đối mặc gia thôn đội xe chỉ trỏ, thỉnh thoảng một đôi lời mặc gia tử, bại gia tử đôi câu vài lời chuyển vào trong xe, không khỏi khe khẽ cười trộm. Ngư Nghị lập tức cười khổ không thôi, liên quan tới thiếu gia nhà mình thanh danh, bại gia đầu này xem ra là làm sao cũng không bỏ dỡ được. Trên xe ngựa, Phúc bá nghe ngoài cửa xe lời đàm Không gọi lén lén nhìn xem sắc mặt biến thành màu đen thiếu da, vội vàng nói sang chuyện khác, "Thiếu gia, mặc Gia thôn muốn chiêu công, yêu cầu này cũng cao một chút đi." Ngoại trừ mặc Gia thôn một ngàn bên trên hộ, cùng mặc đốn bại gia tử hành vi bị toàn thành nhiệt nghị bên ngoài, gây nên càng lớn náo động là mặc Gia thôn muốn thợ thông báo. Mặc Gia thôn tiền công ưu càng không nói, còn có thể nửa giá chữa bệnh, càng có thể nhường cho con nữ miễn phí nhập học, vô luận vậy một đầu đều khiến người tâm động không thôi. Đương nhiên mặc Gia thôn điều kiện cũng càng thêm nghiêm ngặt một điểm, nhất là sẽ biết chữ chắc chắn, đây chính là chẳng lẽ một nhóm người lớn. Hiểu được biết chữ chắc chắn mặc dù không nhiều, nhưng là chắc chắn sẽ có một chút Mạc Đốn sắc mặt hơi tỉnh lại đạo, đại đường đọc sách người lại há có thể người người lãng quan, chắc chắn sẽ có một chút có thể biết chứ chắc chắn người giống như Minh châu đồng dạng tại dân gian bị lang dong. Nở ra tuyển bạt đi tinh anh nhất một nhóm, còn giữ lại cái kia chính là Mạc ra. Nho ra lấy chất, Mạc ra đi lượng, rốt cuộc là ai chiếm như thế, còn chưa biết được. Lại nói, Mạc ra cũng không phải là không có cho những cái kia Bạch Đình cơ hội, Mạc ra thôn lớp học ban đêm thế nhưng là vẫn đối với bọn hắn miễn phí mở nở, mà lại chỉ có ý thức đến học vấn đáng tiền, Lý Phu tử học xã mới có thể xây dựng đứng lên đi. Mạc Đốn lộ ra một tia giáo học nói: Đối với phụ thông bách tính tới nói, lên học đường chính là lãng phí tiền tài, càng lãng phí thời gian, còn không bằng để hài tử trong nhà hỗ trợ việc nhà nông, đương nửa cái sức lao động, làm ra tay làm việc vạn, tới thực sự. Mà mặc đốn cử động lần này mục đích đúng là để gia đình bình thường ý thức được, lên học đường ngoại trừ làm quan bên ngoài, còn có một con đường khác có thể đi. Chương 421, Kính Dâm. Nói như vậy, mặc ra thôn vì triệu đỉnh công hiến ra 9.5 ngàn sâu sâu thuế má. Lập chính trong điện, trường tôn hoàng hậu trong tay cầm mặc san, kinh ngạc nói, 9 sâu thuế má Cho dù là đại đường một cái bên trên các huyện một năm thuế ruộng cũng không gì hơn cái này, mà mặc Gia thôn vậy mà lấy một tốn chi lực đạt tới, mặc dù quản lý hậu công tài chính, nhưng là nhiều tiền như vậy tại cũng là chưa chịu qua. Lý Thế Dân gật đầu nói, nếu là lại thêm 5 bạc triệu dân bộ công trái, hết thảy 145,0000 sâu. 5 bạc triệu dân bộ quốc trái mặc dù đến kỳ phải trả, dù sao cũng là tiền, liền để Lý Thế Dân hài lòng đến cực điểm, chớ nói chi là tại lại thêm mặc Gia thôn lôi kéo dưới, thành trường ăn nhau nhau mua sắm công trái, dân bộ 40 vạn sâu công trái phát hành không đến nửa tháng, vậy mà tiêu thụ trống không. Mạc Đốn vừa ra tay 5 bạc triệu đại thủ bút, lập tức bỏ đi thành trưởng an đám người đối công trái cái này tên học sinh mới sự vẩn hoài nghi, phải biết có thể để cho Mạc gia tử chủ động xuất thủ địa phương, tất nhiên là tài nguyên quân quận, cái này mới tạo thành công trái như tiêu. Mạc Đốn tiểu tử này, mặc dù là triều đình cống hiến không ít tiền tài, nhưng là tiểu tử này cũng quá phá của, nhiều tiền như vậy tại vậy mà một bút một bút xài hết. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc gia thôn một số lớn một số lớn chi tiêu, không khỏi hít sâu một hơi nói: Hắn liền là là cao quý vương, dùng tiền phương diện cũng không có Mạc gia tử xa hoa như vậy, bình thường hắn muốn tu kiến một chút cung điện, định sẽ đưa tới cả triều chỉ trích. Mà Mặc Đốn tiểu tử này tại Mặc gia thôn nhất luôn cửu đỉnh, mọi thứ vung tay lên, Mặc gia thôn ai cũng cùng theo, nhìn xem Mặc gia thôn của cái bảng báo cáo, quả thực là xài tiền như nước, Mặc gia thôn kiếm nhiều như vậy tiền, lại còn ngược lại thiếu mấy vạn sâu. Kia là Mặc Đốn biết xài tiền, cũng xài đáng giá, không nói đến, Mặc gia thôn một thôn đều bên trên hộ, ngay cả trước đi vụ công phổ thông bách tính cũng là được gíc lợi không nhỏ. Trương Tôn hoàng hậu chỉ vào Mặc gia thôn muốn tợ quảng cáo, vì Mặc Đốn giải thích. Cô đối Mặc Đốn ấn tượng rất tốt, không nói đến Mặc Đốn vì bệnh tình của hắn lại Tôn Mạc, liền nói lý thừa đủ tật, liền đã để trong nội tâm nàng vô cùng cảm kích lại thêm trường nhạc cùng Lý Thái con mắt, càng không cần phải nói. Lý Thế dân lập tức im lặng, không thể không nói, mặc gia tử có bản lĩnh dùng tiền, càng có bản lĩnh kiếm tiền, mà lại tiền tài càng tốn càng nhiều, mặc dù mặc thôn trong sổ sách ngược lại thiếu 4 bạc triệu sổ sách, nhưng là mặc đốn tiền tài cũng không có bách hoa, mà là dùng cái này một khoản tiền lớn tại mặc gia thôn chế tạo một cái lớn như vậy cơ nghiệp, càng là kéo theo không ít sản nghiệp thịnh vượng, vô số dân chúng chịu ích, đây cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Việc này, bang đốc tiến vào lập chính điện, phụng cái trước danh mục Quả tặng không người nói, hoàng thượng, đây là bách quan hạ lễ, còn xin hoàng thượng xem xét. Lý Thế Dân tiện tay nhặt lấy, Bang Đức phân phó nói, nội vụ phủ dựa theo danh mục quà tặng cho Bách quan đáp lễ, nhớ kỳ muốn bao nhiêu về một chút. Bách quan dân tặng lễ vật, hoàng thượng đáp lễ đây là bao năm qua phong tục, hoàng gia đương nhiên sẽ không chiếm thần tử tiện nghi, thường thường đều sẽ càng thêm phong phú trở lại đi. Hoàng thượng yên tâm, nội vụ phủ đã chính đang chuẩn bị. Bang Đức lập tức không người đáp. Lý Thế Dân nhìn xem danh mục quà tặng, nhẹ gật đầu, làm có được đại đường Giang Sơn hắn tới nói, đối với thần tử dâng tặng lễ vật quý giá hắn cũng không coi trọng, bất quá khi hắn nhìn thấy Mị Trinh đưa tới một bức chữ vẽ thời điểm, Khỏe miệng vẫn như cũ không tự chủ được co quét một cái một chút nghèo khó như tắm thần tử cũng nghĩ thừa cơ phát một món tiền nhỏ ngụy Trinh liền là đại biểu trong đó mỗi năm tay không bắt sói xem ra lao thất phu này là làm tiền đánh con thuộc lý thế dân bất đắc dĩ nói hàng năm ngụy Trinh đều là bền lòng đứng dạ một bộ không tiêu tiền tranh chữ còn lựaa hoàng gia vàng dòng bạc trắng gấp lễ trường Tôn hoàng hậu lập tức che miệng cười trộn A đây là mặc đốn tiểu tử này đưa tới lý thế dân đột nhiên nhìn thấy danh mục quà tặng bên trên mặc đốn danh tự không khỏiưởng số nói Bang Đức không người nói, mặc Hầu ra đưa tới chính là một xe hoàng gia chuyên cung không xuất bản nữa Giải Thiên Sầu cùng tí mắt, Giải Thiên Sầu vi thần đã đem đưa đến trong hàng rượu. Hoàng gia chuyên cung, không xuất bản nữa. Lý Thế Dân nghe được hai chữ, lập tức mặt mày hớn hở, mặc đốn tiểu tử này làm việc thật là địa đạo, hai chữ lập tức để Lý Thế Dân hài lòng đến cực điểm. Cho chấm đưa rượu ngược lại là có thể, bất quá chấm còn trẻ, thế nhưng là không cần đến tính lao đi. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, nhìn xem danh mục quà tặng trên viết kính mắt, ra vẻ cả giận nói, đối với Mạc gia thôn Giải Thiên Sầu, hắn nhưng là hài lòng đến cực điểm. Uống qua giải thiên sầu về sau, lại uống cái khác rượu đơn giản nhạt như vô vị, căn bản khó mà nuốt xuống, mặc đốn đưa rượu cực hợp tâm ý của hắn, bất quá mặc đốn đưa tới mắt kiếng cử động cũng làm cho hắn hơi bất mãn, hắn nhưng không có đến mang kính lao niên kỷ. Bàng Đức ngay vậy, lập tức không người đưa cái trước hộp ấm, cười thần bị nói, vậy hạ chớ trách, đây là mặc hầu ra đưa tới hộp gấm hoàng thượng mở ra xem liền biết. Lý thế dân hổ nghi nhìn bàng Đức một chút, mà bàng Đức lại cười không nói, đành phải tiếp nhận hộp gấm nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy trong hộp gấm an an lặng lặng đặt vào hai cái kính mắt, nhưng mà cùng kính lao bất đồng chính là cái này hai bức mắt kính thấu kính vậy mà không phải trong suốt, mà là tối sầm đỏ lên hai loại nhan sắc. Đây là Lý Thế Dân một cách tự nhiên cầm lấy màu đen kính mắt, đem màu đỏ kính mắt đưa cho một bên trường Tôn Hoàng hậu, hai người giống như đạt được mới đồ chơi đồng dạng, to mò lật tới lật lui nhìn. Theo đưa tới mặc gia tử để nói, đây là kính dâm. Bang Đức nói rằng, trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn một chút trong tay mình màu đỏ kính mắt, giảo nói rằng, kia trong tay ta cặp mắt kính này có phải hay không gọi đỏ kính nha. Bang Đức nói, kính dâm mà là chỉ đây là Mạc gia chi kính cũng không phải là chỉ nhan sắc, trong tay bệ hạ chính là kính mát màu đen, hoàng hậu nương nương trong tay chính là màu đỏ kính râm. Lý Thế Dân nghe vậy như mày, này kính râm đen như mực, nếu là đeo lên chẳng phải là giống như mụ lò đồ dạng, thế là không khỏi nửa tin nửa ngờ đem kính mắt đeo vào bên trên. Lập tức hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại, mà cảnh sát trước mắt mặc dù giảm xuống mấy cái sắc chế độ, nhưng là vẫn là có thể thấy rõ ràng, giờ phút này lập tức ánh mặt trời từ ngoài phòng trên nóc nhà phản bạn tới, Lý Thế Dân phát hiện đeo kính mắt lên, vậy mà có thể nhìn thẳng mặt trời chi quang. Ồ, Trường Tôn hoàng hậu hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Hai người giống như phát hiện đại lục mới, vậy mà trực tiếp đi ra cung điện bên ngoài đất trống, đeo kính đen ngửa mặt lên trời nhìn về phía mặt trời. Bình thường người, cho dù là nhìn mặt trời một chút, cũng là kính mắt nói nói, hắt xì không ngừng, lý thế dân hai người mà nhẹ nhàng như thường chỉ sợ là từ trước tới nay có thể nhìn thẳng mặt trời người. Sau một hồi lâu, trường tôn hoàng hậu lúc này mới lưu luyến không rời gỡ xuống kính, rầm, nhìn xem lý thế dân kính dâm bên trong phản chiếu bóng dáng của nàng, cảm khái nói, vật này quả nhiên có diệu dụng, nếu là ở đầy trời lớn cùng giữa hè thời điểm thích hợp nhất. Hai cái này thời điểm, chính là ánh nắng nhất là nhức mắt thời điểm, có này tính râm. Tất nhiên có thể bảo hộ con mắt. Lấy chốn nhìn vật này nếu là cưới ngựa, ngoại trừ có thể làm cho kính mắt miễn ở ánh sáng mạnh tổn thương, càng có thể để bảo hộ kính mắt khỏi bị báo cắt tập kích quấy rối. Lý Thế Dân lộ ra vẻ hài lòng nói, đây là chính là cưới ngựa người tuyệt phối, cái này lúc thay đường đất khắp nơi trên đất, vừa đến gió lớn thời tiết, báo cắt nổi lên bốn phía, người đi đường quả thực là mắt mở không ra, có này kính dâm tự nhiên lại không nảy gian nan khổ cực, hắn chính là yêu thích ngồi người, tự nhiên nóng lòng không đợi được. Lý Thế Dân tò mò đưa tay sờ sờ kính mắt thấu kính, chỉ thấy kính dâm chân nhắn như băng, lại là kính đâm mắt. Kính lau thấu kính lồi. Kính cận thị thấu kính loãng, kính dâm kính đeo mắt, quang ảnh một đạo, mặc da độc bộ thiên hạ. Lý Thế Dân không khỏi cảm khái nói: "Chương 422, tạo thế chân vạn." Hải Nhi cho hoàng thượng hoàng hậu nương nương Vân An. Tại Lý Thừa Cản dẫn đầu dưới, một các hoàng tử hoàng nữ đồng loạt đi vào lập chính điện, hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu Vân An. Lý Thế Dân cười đến không khép lại được miệng, cùng chúng nhìn nữ Hàn Huyền vài câu về sau, liền đem ánh mắt tập trung ở Lý Thái trên thân, một các hoàng tử bên trong, mang theo tơ vàng bên cạnh cận thị kính Lý Thái phá lệ dễ thấy, lộ ra phá lệ nho nhã. Thanh tước, đeo lên cận thị kính nhưng còn quá thuộc. Lý Thế Dân ân cần hỏi hàn. Lý Thái mắt tự nhiên đẩy kính mắt, nói: "Hồi phụ hoàng, sơ đeo lên còn có chút không thấy đứng, bất quá tương đối có thể khôi phục thị lực, điểm ấy không thích trứng cũng không tính là gì." Hắn đối với mặt Đốn đưa tới này tấm cận thị kính, có thể nói là hài lòng đến cực điểm, để hắn khôi phục thị lực không nói, mà lại chính là tơ vàng khung, tạo hình mỹượn phần đặc biệt. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, cũng là cảm thấy Lý Thái đeo lên cận thị kính về sau, lập tức nhiều hơn một bộ đọc đủ thứ thi thư khí chất. "Trường ở đâu? Thị lực khôi phục thế nào?" Lý Thế Dân nhìn về phía một bên Trường Lạc công chúa. Lý Thái hoàn toàn tương phản, Trường Lạc công chúa mang theo lại xấu lại lớn kính lão. Trưởng công chúa hình tượng rất xuống ngàn trượng, Lý Trị cái này hùng hài tử nhìn về phía trường Lạc công chúa tạo hình, lập tức che miệng cười trộm. Trường Lạc công chúa hận hận trừng Lý Trị một chút, bất đắc dĩ nói ra, "Hồi phụ hoàng, dựa theo hoa thần y đơn thuốc, Hải Nhi mang lên kính lão ổn nắn thị lực, lại phối hợp theo cầm huyết vị, Hải Nhi thị lực đã khôi phục rất nhiều. Nếu là đặt ở lúc trước, hắn tất nhiên sẽ không đeo như thế xấu xí kính lao, nhưng là trường Lạc học y về sau, tự nhiên biết không thể vì bệnh kỷ y dù là Lý Trị cái này gây sự quỷ nhiều lần chế giễu hắn, hắn vẫn như cũ kiên mỗi ngày đều đeo kính lão, cũng đem mình thị lực biến hóa ghi chép lại." Chính như Hoa Thần Y lời nói, nhãn khoa như thế nào trị liệu chính là trông rỗng, Trường Lạc nếu như có thể lấy tự thân làm thí dụ, tất nhiên có thể vì đại đường y học giới đền bụ phần này chống không. Đây là hài nhi tổng kết con mắt vật lý trị liệu, dựa theo này phương xoa bóp huyệt vị, tất nhiên có thể làm cho cận thị tỷ lệ giảm mạnh, mong rằng phụ hoàng có thể mở rộng thiên hạ, để thiên hạ học sinh đều có thể bảo vệ tốt ánh mắt của mình. Trường Lạc công chúa cho Lý Thế Dân đưa lên một phần giấy tuyên, trịnh trọng nói: "Lý Thế Dân tiếp nhận xem xét, chỉ gặp trên chỉ, vẽ lấy từng đôi mắt, rõ ràng tiêu khắc lấy từng cái vị, cùng xoa bóp nén thủ pháp." Lý Thế Dân lập tức lòng mang lớn xưng nói, tốt, đây là phụ hoàng năm nay nhận được tốt nhất dân tặng lễ vật, ta hoàng gia cũng ra một vị nữ biệt thước. Lý Thế Dân cùng một đám nhi nữ tiểu tụ một lát, liền để chúng nhi nữ riêng phần mình đi tìm Mẫu Phi Vân An đi, tự nhiên mà vậy, trưởng tôn hoàng hậu sở sinh nhi nữ tất cả đều lưu lại. Trường Lạc công chúa cùng mang theo Tấn Dương công chúa cùng Lý Trị vẩn quanh tại Trưởng Tôn hoàng hậu trước mặt nói thể mình lời nói, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái thì đi theo Lý Thế Dân bên người, lắng nghe phụ hoàng giải bảo. "Hai nhi có một chuyện không rõ, còn xin phụ hoàng giải hoặc." Lý Thái đẩy kính mắt nói, "Nha, các triều đại đổi thay, triều đình đều lấy Trần Túc chồng chấp như núi." Đồng tiền cất giữ trong phủ trong kho, vết dị loan lỗ, sách tiền biến đoạn, đến nay thể hiện triệu đỉnh quốc thái dân an, liền ngay cả phổ thông phú hộ cũng phần lớn thích đem tiền tài đồn, nhưng mà Mạc gia thôn lại hoàn toàn khác biệt, Mạc đốn tự hồ có ý thức kiếm được tiền tài tiêu xài, thậm chí ngược lại nợ tiền tài. Lý Thái Nghi ngờ nói: Tất cả mọi người từ Mạc gia tử bảng báo cáo bên trong đều có thể nhìn ra được, nếu như Mạc gia thôn muốn tiết kiệm tiền, không nói nhiều, chỉ ít 10 vạn quan tiền tài tất nhiên có thể tích trữ tới. Càn quỷ dị chính là, Mạc gia thôn mặc dù ngược lại thiếu 4 vạn quan tiền tài, nhưng lại không ngợi phủ định Mạc gia thôn giàu có. Đây quả thực để phá vỡ bọn hắn trước kia tại phú xem. Lý Thế Dân cười ha ha một tiếng nói, đây là thu chi cân bằng. Như là trước kia, Lý Thế Dân tự nhiên không rõ những này kinh tế học đạo lý, đương dân bộ phát hành công trái thời điểm, Mạc Đốn đã từng đem những lý luận này chỉnh lý cho Lý Thế Dân trải qua tấu chương, Lý Thế Dân tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Thừa Càn cũng là nghi ngờ nói, Nhi thần cũng là trong lòng nghi hoặc, Lỗ Tế Tiểu đã từng dạy bảo Hải Nhi, tài phú đều có định số, một phương có thừa, một phương tất nhiên có hại, mà Mạc Gia tôn tụ tập nhiều như vậy tài phú, lại không một là hại người a ta. Tài phú chính là là được sáng tạo ra, lao động sáng tạo tài phú. Một khối bùn đất nguyên bản khắp nơi đều có, mọi người đem nó nung thành tấm gạch, khối này bùn đất liền có giá trị. Tấm gạch có bị việc xây nhà xây thành phong ốc, giá trị lần nữa tăng gấp bội. Mặc ra thôn cũng không phải là chữ hàng đầu cơ tích chữ, cũng không phải là mua cao bán thấp, ngược lại là không ngừng dùng lao động sáng tạo tài phú, bất quá cùng người khác khác biệt chính là, mặc ra Mặc kỹ sáng tạo tài phú tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút. Lý Thế Dân không chút khách khí đem mặc Đốn trong tấu chương cho chiếm làm của riêng, lập tức nhận được lý thừa cản cùng lý thái ánh mắt. Lý Thế Dân linh cơ khế động, từ công văn rút ra một phần văn kiện, đưa cho hai đứa con trai, khảo giáo nói: Đây là mặc đốn quản lý mặc gia thôn xét lược, các ngươi thấy thế nào?" Lấy pháp chỉ mặc. Lý Thừa càng cùng Lý Thái hai người đồng thời xem xem văn kiện, kinh ngạc nói. Bọn hắn đối với mặc đốn luật học khảo thí văn chương ký ức vẫn còn mới mẻ, khi bọn hắn nhìn thấy mặc đốn tự mình mời tiền nhiệm luật học tiến sĩ đi mặc gia thôn, cho phép pháp gia độc lập phán quyết mặc gia thôn nội bộ sự vụ thời điểm, lúc này mới trợ hiểu nguyên lai mặc đốn cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, mà là trực tiếp thay đổi hành động. Mặc đốn vậy mà từ bỏ trực tiếp trưởng khống mặc gia thôn quyền lực. Lý Thái bất khả tư nghị nói: Mặc gia hai cũng có thể nhìn ra được, Mặc gia thôn tương lai tất nhiên là tiềm lực vô tận, ai trưởng khống Mặc gia thôn liền như là tay cầm một cái liên tục không ngừng tụ bà buồn. Nhưng mà Mặc Đốn nói thẳng, Mặc gia thôn cũng không phải là hắn một người tài sản riêng, không lưu luyến chút nào đem quyền lực hạ phong cho hành chính cùng lý nghĩa, bình thường ở thành Trường An, không sẽ trực tiếp chưởng khống Mặc gia thôn, đôi này phổ thông tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Mặc gia tử không hổ là Mặc gia tử, chỉ bằng vào phần này, lòng dạ cũng làm cho người bội phục. Lý Thái Thần phục đạo, bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi là hắn, chỉ sợ cũng làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Không Mạc Gia thôn chính là Mạc Gia Phục Hưng Hy Vọng, mà Đốn không có khả năng từ bỏ Mạc Gia thôn Lý Thừa Càn lắc lắc đầu nói, theo ta thấy, Mạc Đốn chỉ bất quá đổi một loại phương thức mà thôi. Lý Thế Dân mỉm cười khích lại nói, "Ca Minh, vậy ngươi nói Mạc Đốn dùng như thế nào phương thức tới quản lý Mạc Gia thôn?" Lý Thừa Càn nhìn lấy văn kiện trong tay, hơi suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên nói, "Tại Mạc Gia thôn bên trong, chân chính trưởng không quyền lực bất quá ba cái, một cái là thôn trưởng Lý Nghĩa, một cái khác thì là Hàn Chính Hàn tiên sĩ, cái thứ ba cũng không phải là một người, mà là một đám người." Một đám người? Lý Thái khó hiểu nói, "Không tệ chính là Mạc Gia thôn đại hội." Dựa theo mặc đốn mà thiết lập, mặc Gia thôn đại hội chỉ cần một nửa người phản đối là có thể bài miễn thôn trưởng Lý Nghĩa, hành chính phán quyết mặc Gia thôn sự vật, cũng tất nhiên muốn phù hợp toàn thể mặc Gia thôn dân phần lớn người ý nguyện, kể từ đó, mặc Gia thôn đại hội địa vị tất nhiên không được xem nhẹ, kể từ đó, thôn trưởng Lý Nghĩa, hành chính Hàn Tiến sĩ, mặc Gia thôn đại hội, tại mặc Gia thôn tạo thế chân vạc. Lý Thừa càng giật mình nói, Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Thừa càng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Lý Thừa càng, càng nghĩ càng kích động nói ra, ấn thương thời kỳ, đỉnh có 3 chân, đủ để chống ngàn cân cự đỉnh vững như Thái Sơn, Tam Quốc thời kỳ tụng Ngô Tam Quốc đỉnh bà chất lực. Nô quốc yếu nhất, Ngụy quốc cường đại, nô quốc thuộc quốc liên hợp lấy kháng nghị, tam quốc bảo trì 100 năm cân bằng, bản triều đồng dạng sử dụng ba tỉnh chế độ. Hai Nhi từng nghe nói Mạc Đốn đã từng nói, tạo thế chân vạc chính là nhất là ổn định hình thái, không nghĩ tới hắn vậy mà đem nó dùng tại quản lý thôn trang phía trên. Chương 423, Thiên hạ đệ nhất thôn. Làm một hợp cách đế vương, giỏi về vận dụng ngăn được thẳng đến chính là quan trọng nhất, từ cổ chí kim, lịch đại đế vương phần lớn sử dụng tạo thế chân kế ngăn được thần tử. Từ Hán thời kỳ Tam Công tự khanh đến đại đường ba tỉnh lục bộ chế độ, đều là ba bội số. Lục bộ không nói đến Ba tỉnh thì là đúng nghĩa tạo thế chân vạc, ba tỉnh kiềm chế lẫn nhau, lại tương hô giám sát, kể từ đó, hoàng đế đã giảm bất lượng công việc, lại đem không cần lo lắng thần tử đem quyền lợi giá không phóng hiểm. Nói như vậy, Mạc Đốn chính là phòng theo chính là tiền triều Tam công cử khanh, chỉ là đáng tiếc học theo Hàm Đan, tứ bất tượng mà thôi. Lý Thái cũng lập tức giật mình. Mạc Đốn để sướng hội nghị bàn tròn, thì vừa lúc phù hợp Tam công cựu khanh nhân số cùng chế độ, đám người hiển nhiên cho rằng Mạc Đốn dùng cái này đến cải tạo Mạc gia tôn. Chư tử bách gia những này trước tần học phái, cả đám đều tôn sùng cổ lệ, ngoan cố không thay đổi. Lý Thái trong lòng lạnh một tiếng nói: Lịch sử chứng minh Tam công cửu khanh đã không phù hợp thời đại yêu cầu, ba tỉnh lục bộ chế độ mới là tập kết hoa hạ ngàn năm trí tuệ kết tinh mới tổng kết ra ưu tú nhất chính thể chế độ. Tại Lý Thái xem ra, mặc Đốn tự động lần này chính là lớn nhất một cái nét bước hỏng. Lý Thế dân nhẹ gật đầu, nếu là người bình thường nếu là bắt trước chế độ chính trị triều đình tất nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng là đối với bách gia học thuyết, nếu là bọn hắn không để sướng một loại chế độ ngược lại là quá sự. Nếu là mặc Đốn khai thác chính là mô phỏng ba tỉnh lục bộ chế, tất nhiên sẽ trong lòng của hắn lưu lại ưu cục, mà Mạc Đốn áp dụng chính là tần hán thời kỳ Tam công cửu khanh, vậy liền cũng không có cái gì phải biết khủng tử còn một lòng đề sướng khôi phục tuần lễ đâu. Lý Thừa Càn lắc đầu nói ra, Tam công cũ khanh mặc dù nhưng đã quá hạn, nhưng là Mặc Đốn lại không phải hoàn toàn dập quân, phản mà tiến hành khá lớn cải biến, về phần hiệu quả như thế nào cũng là khó nói. Tam công chính là Thừa tướng, Ngự sử đại phu cùng Thái úy, Mặc ra thôn bên trong, ngoại trừ Lý Nghĩa phù hợp bên ngoài, Ngự sử đại phu từ một người lập tức biến thành toàn thể thôn dân, Thái úy nguyên bản chính là trưởng quản quân đội, Mặc Đốn lại làm cho pháp gia hành chính thay thế. Lý Thừa Càn mặc dù cũng không coi trọng Tam công cũ khanh chế độ, nhưng lại đối Mặc Đốn lòng tin 10 phần, mà lại Mặc thôn như thế cải biến Hắn luôn cảm thấy có thâm ý khác, nhưng là lại nói không nên lời như thế về sau. Lại nói, mặc gia thôn bất quá là hơi lớn một điểm thôn trang mà thôi, cho dù là dập khuôn tiếp qua lúc chế độ, chỉ sợ cũng có thể còn tốt. Lý thừa càng cười khổ nói. Lý thế dân lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói, nói như vậy, cao minh cũng là cho rằng mặc đốn cử động lần này có thể quản lý tốt mặc gia thôn. Lý thừa càng trịnh trọng nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thanh tức đâu? Lý thế dân đem đầu chuyển hướng hỏi, một bên Lý Thái. Lý Thái cười khổ gật đầu nói hồi phụ Hoàng, Tam công cũ khanh bị tẩn Hán thời kỳ tiếp tục sử dụng mấy trăm năm, có thể thấy được nhất định có ưu điểm, quản lý một cái mặc gia thôn tự nhiên là dư giải. Hắn thấy, mặc Đốn cử động lần này đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ châu, không, đơn giản chính là mang một chi quân đội đi giết gà, quản lý một thôn trang, Mạc Đốn vậy mà mô phỏng Tam công cựu khanh chế độ, đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi. Nói như vậy, các người đều cho rằng tương lai tương đối dài một đoạn thời gian, mặc gia thôn tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Lý Thế Dân lại hỏi. Lý Thái cùng Lý Thừa can lập tức sững bừng tỉnh đại ngộ, theo bọn hắn nghĩ, đối với mặc gia thôn tới nói Đang công cựu khanh qua không lỗi thời cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để mặc gia thôn tốt hơn là được. Đồng thời bọn hắn lại ý thức được một cái mới vấn đề, hiện tại Mạc Gia thôn đã vì triều đình làm ra nhiều như vậy công hiến, nộp nhiều như vậy thuế má, tương lai Mạc Gia thôn lại đều sẽ trưởng thành đến mức nào? Hai người lẫn nhau, lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Lý Thế Dân Trịnh trọng nói ra, chế độ chưa từng có lúc không lỗi thời mà nói, mà là nhìn là có thích hợp hay không, cho dù là tiếp qua lúc chế độ, chỉ cần dùng thỏa đáng, cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi công dụng. Lý Thế Dân vốn cũng không phải là một cái câu nệ tại hình thức người. Tại Hán chiều thời điểm phong quốc chế độ liền đã gieo hại vô tận, mà Lý Thế Dân vẫn như cũ để hắn từng cái con thứ phân đất phong hầu đến đại đường các nơi làm quan, nếu không phải về sau Bách quan phản đối, đường chiều sợ rằng sẽ tái diễn một lần bảy quốc chi loạn. Nếu là Mạc Đốn ở đây, lập tức cười khổ không thôi, hắn chẳng qua là đem hậu thế tam quyền phân lập chế độ đơn giản hóa một chút, dùng tại Mạc gia thôn bên trên, nhưng không nghĩ tới ủng hộ tam công cựu khanh chế độ. Hải Nhi đi nhớ, Lý Thừa Cản không người hồi đáp. Lý Thế Dân hài lòng nhẹ gật đầu, hắn sợ dĩ phân tích Mạc Đốn quản lý Mạc gia thôn thế lực, ngoại trừ để Lý Thừa Cản lĩnh hội ngăn được một đạo bên ngoài còn có chính là muốn truyền thụ một chút đạo trị quốc, nhưng là hắn không để ý đến một việc, hắn đang dạy Lý Thừa Cản thời điểm, căn bản không có tí uy lý thái, càng không có phát hiện bên cạnh Lý Thái buông xuống trong ánh mắt, vậy mà dị dạng sáng tỏ. Hoàng thượng, đây là cho chư vị đại thần bát hưởng, còn xin hoàng thượng tìm đọc. Giờ phút này, bang đức từ ngoài điện vội vàng mà đến, đưa lên một phần đáp đơn, không người nói. Lý thế dân đưa tay tiếp nhận, hài lòng nhẹ gật đầu. Năm nay đại đường mặc dù cũng không phải là mưa thuận gió hòa, nhưng là ba lớn thiên tai đều thành công né đi qua, quốc khố tràn đầy, năm nay ban thưởng tự nhiên phong phú nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy Ngụy Trinh ban thưởng tại điểm, không khỏi nhướng mày, bàn đức mí mắt rủ xuống, bởi vì Ngụy Trinh tặng lễ vật nhất mỏng, tương đối mà nói, Ngụy Trinh ban thưởng muốn so cùng cấp bậc trọng thần kém một chút. Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, mặc Đốn hôm qua từng nói, lấy nước vì kính, có thể chính y quan, lấy xử vì kính, có thể biết hương thay, lấy người vì kính, có thể biết được mất, lấy pháp vì kính, có thể biết hung ác. Mặc ra lấy pháp vì kính, chấm thì lại lấy người vì kính, Ngụy Trinh chính là chấm tầm gương. Lý Thế Dân nhưng không biết Mạc Đốn câu nói này thế nhưng là chép từ ở hắn, tự giác câu nói này thật sự là thái hỏa tâm ý của hắn. Mặc Đốn để pháp ra thời, thời khắc khắc giám sát Mặc gia, để tránh cho Mặc gia đi làm đường, mà thường xuyên khuyên can với hắn, để hắn miễn cho phạm sai lầm chính là Ngụy Trinh. Dương Lý Thế Dân nhìn thấy lấy người vì tính thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ngụy Trinh. Bậy hạ quân thần tương đắc, thật sự là thiên của một chuyện may lớn. Bang Đức Xu định nói, Lý Thế Dân lập tức lộ ra đáp ý thần sắc đạo, cầm lấy danh mục quà tặng, đưa tay vạch một cái nói, người tới, đem đưa cho Mặc Đốn đáp lễ thêm đến Ngụy Ái Khanh trên thân. A. Mọi người nhất thời trợn mắt Bang Đức trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nói, nếu không Lão nô cái này lại cho Mạc Hầu ra chuẩn bị một phần đáp lễ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, nói, Mạc Gia Thôn có tiền như vậy, hắn sẽ để ý chút tiền lẻ này. Bang Đức lập tức cười khổ, hoàn gia ban thưởng từ trước đến nay hào phóng, lúc nào chuyện tiền trình, bất quá lấy Mạc Gia Thôn kiếm tiền năng lực, những này ban thưởng đoán chừng thật đúng là không để tại Mạc đốn trong lòng. Lại nói, lấy tiểu tử này phá sản tính cách, có bao nhiêu tiền tài lại không đủ hắn tiêu xài. Lý Thế Dân hận hận nói, kia lấy hoàng thượng ý tứ. Bàng Đức thận trọng nói, Lý Thế Dân lộ ra vẻ đắc ý nụ cười nói, năm nay, chớ cũng chuẩn bị bắt trước một chút Ngụy Hải cũng tới một lần vắt chảy ra nước. Tại mọi người không hiểu thần sát giới, Lý Thế Dân đi hướng công văn, trùng điệp nâng bút viết năm chữ to. Thiên Hạ Đệ Nhất Tôn. Chương 324, nặng nhất đáp lễ. Thiên Hạ Đệ Nhất Tôn. Trưởng Tôn Hoàng hậu không biết lúc nào đã kết thúc cuộc nói chuyện, lặng yên vây quanh, giòn âm thanh độc nói. Một các hoàng tử hoàng nữ cũng nhao nhao tán lây, nhìn thấy cái này năm chữ, lại liên tưởng một chút gần nhất danh tiếng đang thịnh mạc Gia Tôn, lập tức giật mình, có thể xứng với sự xưng hô này chỉ sợ chỉ có Mạc Gia Tôn. Phụ vương, Thiên Nhất Tôn đánh giá đối với Mạc Gia Tôn đến nói có đúng hay không có chút quá? Lý Thái cau mày nói: Nhưng là phải biết cái này thiên hạ, các đại thế gia, năm nhìn bảy họ, bọn hắn cũng lớn đều có cùng loại mặc gia thôn gia tộc trụ sở, mặc gia thôn mặc dù không tệ, luận nội tình lại cùng những gia tộc kia kém xa, nếu để cho phong mặc gia thôn vì thiên hạ đệ nhất thôn, để cái khác thế gia nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân lắc đầu nói, tuyệt không qua, thiên hạ có cái nào thôn trang, một thôn đều bên trên hộ, lại có cái nào thôn trang có thể vì triều đỉnh giao nạp gần 10 vạn sâu thuế má, lại có cái kia thôn trang, học đồng miễn phí nhập học, thôn dân bệnh có chỗ y Cho dù là quan thế gia trong gia tộc, chân chính giàu có cũng bất quá là dòng chính. Về phần thiên phòng cùng bảng chi cũng bất quá là so với người bình thường tốt một chút mà thôi, về phần mục thuế, thiên hạ thế gia giao thuế chung vào một chỗ, cũng không nhất định có mười vạn sâu. Cái này, Lý Thái lập tức nghẹn lời. Lý thế dân để cây viết trong tay xuống mực, hỏi lần nữa, vậy ngươi nói, luận tài lực, luận tiềm lực, cùng lấy pháp trị mặc mặc gia tôn so sánh, thiên hạ cái nào một thôn chẳng có thể so với được? Lý Thái nghĩ nghĩ, lập tức đổi phế lắc đầu, luận tài lực, bất quá quật khởi một năm liền đã đạt tới như thế quy mô, luận tiềm lực, mô phòng tam cung cựu khanh quản lý mặc gia tôn, so với cái kia thế gia gia tộc thức quản lý không biết trước vào bao nhiêu lần lại thêm lấy pháp chỉ mặc, tất nhiên có thể cam đoàn mặc gia thôn phát triển càng ra càng tốt, mà những thôn khác chăng, nói câu không dễ nghe, trăm ngàn năm qua đều là như thế, một đầm nước đọng. Lý Thừa cảm thán phục nói, Hải Nhi lại cho rằng, thiên hạ đệ nhất thôn xưng hồ, mặc gia thôn hoàn toàn xứng đáng, tại mặc gia thôn bên trong, người người áo cơm không lo, hằng hái thế tới, nếu là thiên hạ các thôn đều coi đây là tấm gương, ta đại đường tất nhiên quốc thái dân an, vạn thế vĩnh tồn. Mặc gia thôn chính là mặc đốn dụng tâm chế tạo, còn như nhân gian thiên đường thánh địa, hắn thấy, lý thế dân sở dĩ cho mặc gia thôn thiên hạ đệ nhất thôn sưng hô, chính là muốn dựng nên mặc gia thôn làm điển hình lấy thích lệ đại đường đến hàng vạn mà tính tô chăng. Bây giờ Mặc Gia Tôn vẹn vẹn phóng xạ thành trường an trung quanh, xa nhất cũng là toàn bộ quan bên trong địa khu, đại đường các nơi khác vẫn như cũ là trống giống, mặc dù là một triều đỉnh tới nói, 10 vạn sâu thu thuế cũng sẽ không để ở trong lòng, nếu là thiên hạ có thể xuất hiện 10 cái mười mấy cái Mặc Gia Thôn, vậy sẽ vì đại đường sẽ là gì loại chỗ tốt. Người người đều đó có thể thấy được, chỉ cần là có được Mặc Gia bí kỹ, Mặc Gia Thôn hình thức là có thể phòng chế, mà Mặc Gia Tôn thì lại liên tục không ngừng công khai mình bí kíp, trong tương lai, Mặc Gia Tôn, Hoa Gia Tôn, Lưu Gia Tôn, tất nhiên sẽ tại đại đường không ngừng xuất hiện. Lý Thế Dân lắc đầu, hắn cố nhiên là có mở rộng mặc gia thôn ý tứ, nhưng là càng nhiều hơn chính là nghĩ muốn bảo vệ mặc gia thôn. Mặc gia thôn tình cảnh, hắn so những người khác càng rõ ràng hơn, một năm trong lúc đó thượng tấu mặc đốn cùng mặc gia thôn sổ gấp có thể nói nối liền cung dự, căm thù mặc gia cũng có, ngấp nghé mặc gia thôn bí kíp cũng có, tham nghiệm mặc gia thôn tài phú cũng có, nếu không phải mặc đốn nhiều lần công bố mặc gia bí kíp tạo phúc đại đường vô số dân chúng, lại liên tục vượt qua đại đường ba đại tai họa, dành công rất vĩ, lại thêm lý Thế Dân âm thầm giữ gìn, giống như tại trong tã lót mặc gia thôn. Tất nhiên bị những cái kia tham lam thế gia nhỏ, giống như đàn sói vây quanh nhào tới. Đồng thời Mạc Đốn trực tiếp công khai Mạc Gia Thôn tại vụ bảng báo cáo, vung tay quá trán đem Mạc Gia Thôn Mạc Gia Thuôn khoản tiền tài hoa làm, lấy pháp trị Mạc, phòng ngừa Mạc Gia Thôn tại luật pháp bên trên lâm vào bị động, bị người ta tóm lấy tay cầm, cái này chưa chắc không phải một loại tự vệ thủ đoạn. Đã Mạc Gia Thôn tại mò đá qua sông, kia chấm ngay tại cái này dòng nước xiết bên trong vì Mạc Gia Thôn trên nền một khối đá, để Mạc Gia Thôn đi trên tiên cố một bước. Lý Thế Dân ngang nhiên nói, "Lam tiên cổ vương, Lý Thế Dân lòng dạ tự nhiên không tầm thường, hắn ban Mạc Gia Thuôn tiên hạ nhất thôn tiến tuổi, giống như vì Mạc Gia Thuôn phủ thêm một tầng vòng bảo hộ chỉ cần ngày sau nếu ai muốn đánh Mặc Đốn chú ý, vậy dĩ nhiên muốn kiêng kỵ ba phần, một chút âm thầm âm nhu quỷ kế, không coi là gì ám chiêu tự nhiên cũng giảm mạnh. Phu hoàng đối Mặc ra tử thật sự là quá mức yếu hãi. Lý Thái trong lòng ghen ghét nói: "Lần này đám người cũng nhìn ra được, Lý Thế Dân đối Mặc Đốn ra sao các loại nhìn chúng." Hắn trên miệng nói viết một bức chữ làm đáp lễ chính là vắt chảy ra nước, mà trên thực tế, cái này năm chữ, muốn so đối bất kỳ một cái nào thần tử ban thượng đều muốn quý giá, thậm chí tới nói, ngàn vô cùng quý giá cũng không đủ. Mặc Đốn một mực kiên trì đối đại đường hữu dụng luận tại hôm nay rốt cục được đến đáp, thử hỏi Thiên hạ người nào không thích có thể vì chính mình liên tục không ngừng mang đến chỗ tốt người, cho dù là đế vương chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Mặc Đốn cống hiến ra nhiều như vậy bí kỵ, toàn bộ đại đường đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu là thả tại người khác trên thân, đã sớm phong quan được phong hầu. Chỉ bất quá Mặc Đốn quá tuổi nhỏ, quá phong thượng sẽ chỉ đốt cháy giai đoạn, lại thêm Mặc gia địa vị là tổ, quá ân sủng chỉ sẽ đưa tới bách quan phản đối, liên quan tới Mặc Đốn ban thượng, Lý Thế Dân vẫn đè ép. Lần này, Lý Thế Dân không phong thưởng Mặc Đốn, mà là thưởng Mặc gia thôn, tức cho ngăn chặn bách quan miệng, lại có để hay không cho người cảm thấy bạc đãi công thần càng quan trọng hơn là, lý thế dân căn bản tốn một phân tiền, huệ mà không buồn phí, lý thế dân hài lòng nhẹ gật đầu, chắc không được ngụy Trinh Giả yêu đưa một ít chữ họa loại hình, loại này không tốn tiền làm việc cảm giác thật là không tệ. Đem cuốn này chụp, đưa đến mặc đốn tiểu tử kia, tin tưởng hắn nhất định sẽ thích. Lý Thế Dân ngửa đầu đắc ý nói, "Tuân mệnh." Bang Đức không ngửi, tiếp nhận quần chụp, lúc này mới quay người rời đi. Mặc phủ, thiếu ra, đây là cái khác hầu phủ đáp lễ." Mạc đại trình lên một phần danh mục quà tặng hướng Mạc Đôn báo cáo. Mạc Đôn nhận lấy, trải qua quản lý ruộng thí nghiệm luyện, Mạc đại làm việc càng ngày càng là ổn. Càng phát ra có một mình gánh vác một phương phương phạm. Đối với đáp lễ nặng nhẹ, Mặc Đốn cũng không có để ở trong lòng, mà lại cũng nói không là cái gì, đây chỉ là có qua có lại mà thôi, bất quá dù sao Mặc Đốn đưa cận thị kính cùng kính lao quá qua thủ, cho nên, cái khác hầu phủ đáp lễ đều có chút phong phú. Mặc Đốn minh bạch, cái này cũng có đám người tị hiềm ý tứ, bọn hắn đã không muốn cùng Mặc gia đi được quá gần, lại không thể rời đi Mặc gia kính lao cùng cận thị kính, dù sao nhà ai không có lao nhân cùng hài tử, thế là đành phải dùng hậu lễ hồi báo. Chỉ có Tần Quỳnh mấy người cùng Mặc gia kết giao rất thân, lúc này mới đáp lễ tương đối tùy ý. dù là như thế, nhiều như vậy đáp lễ cộng lại cũng là một bút con số không nhỏ. Đem những này tài vụ đều quy ra đưa tiền tài, quên cho hội chữ thập đỏ. Mạc Đốn linh cơ khẽ độc nói, hội chữ thập đỏ chính là hoàng hậu trên danh nghĩa cùng trường Lạc công chúa chủ trì, tại vỡ đê thai khu cùng tổ dục hồn xâm lớn sự kiện bên trong, phát huy ra lớn như vậy tác dụng, càng ngày càng thụ thành trưởng an bác tính hơn nên. Những ngày đáp lễ quá nặng, Mạc Đốn lưu lại tất nhiên không ổn, nếu là quên cho hội chữ thập đỏ, vậy liền vẹn toàn đôi bên. "Rõ." Mạc Đốn gật đầu nói. Giờ phút này, phút giờ phút này đột nhiên bưng lấy một cái hồ gấm, động đi tới đến nói, "Thiếu gia, hoàng thượng ban thưởng đến." Hồ gấm Mặc Đốn lông mày nhíu lại, hắn nhưng là hỏi qua Tần Hoài Ngọc ba người, bao năm qua đến hoàng thượng hàng năm ban thượng phần lớn là vàng bạc lụa là loại hình, làm sao đến nơi này biến thành hộp gấm? Mặc Đốn điên điên nhẹ nhàng hộp gấm, không khỏi hiếu kỳ không thôi, chân chính hoàng kim bạch ngân Mặc Đốn cũng không thèm khác, mà Lý Thế Dân suy nghĩ khác người hộp gấm lập tức hấp dẫn Mặc Đốn nồng đậm hứng thú. 3. Hộp gấm mở ra, lộ ra một cái quần trụ. Mở ra quần trục, chỉ gặp trên quần trụ rồng bay phượng múa năm chữ to. Thiên hạ nhất thôn. Tại quần trụ phía dưới, một cái đỏ tươi rớt ngọc tỷ con dấu đang nhìn, Mặc Đốn chấn động trong lòng, cái này chỉ sợ là nặng nhất đáp lady cùng lúc đó, Mặc Gia Thuôn bị Hoàng Tượng thân phong vị Thiên Hạ đệ nhất thôn tin tức, giống như như bay chuyển khắp thành Trường An, lập tức kinh động toàn bộ thành Trường An. Chương 425, Tần Gia Thuôn bắt trước. Không phải là trong hoàng cung, tại thành Trường An các đại gia tộc ở giữa, liên quan tới Mặc Gia Thôn thảo luận chưa hề dừng lại. Tần phủ bên trong, Tần Quỳnh nhìn xem Mạc San, lập tức thoải mái cười to, cầm chén rượu lên, đem trong chén chi và uống một hơi cạn sạch, hắn mặc dù thân thể không tốt, nhưng là trải qua Mạc Y Liễu viện điều dưỡng, lại thêm hôm nay chính là Tết Xuân, càng khó hơn chính là rượu ngon trước mắt, thế là liền phá lệ uống mấy chén. Tần Quỳnh nhìn xem Mạc San cảm thán liên tục, không nghĩ tới đã từng như thế nghèo khó Mạc gia thôn vậy mà trong thời gian ngắn sáng tạo ra khiến thế nhân nhìn mà than thở tài phú, càng đáng quý chính là Mạc gia thôn mỗi một phần tiền đều là sạch sẽ, mà lại Mạc Đốn trực tiếp đem Mạc gia thôn tài vụ bảng báo cáo công bố ra quyết định càng làm cho Tần Quỳnh lau mắt mà nhìn, thời đại này đều rằng cứu tiền tài không để ra ngoài, cầm ý ra hành, Mạc Đốn phương pháp trái ngược, có thể nói là đấy. Trời đại dũng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, Mạc gia thôn như thế giàu có, sợ rằng sẽ sẽ là bị người đố kỵ nha. Tần phu nhân lo lắng nói, hắn biết rõ thế gian này nhất hiềm ác chính là lòng người. Tần Quynh lập đầu nói, đúng là như thế, Mặc Đốn tự động lần này mới là một cái cao chiêu, thế nhân đều biết Mặc Gia thôn tất nhiên là kiếm lợi đồng tiền lớn, có thể nói là một ngày thu đấu vàng cũng không đủ, che che lấp lấp, phản mà rơi vào tầm tưởng, thậm chí nhiều tiền tài như vậy, nếu như nắm giữ tại cái nhân thủ bên trong, tất nhiên sẽ để không ít người đứng ngồi không yên, Mặc Đốn đem Mặc Gia thôn tài vụ công khai, thậm chí mỗi một bút tiêu xài đều tưởng tận giải thích, thậm chí trực. tiếp đem tiền xài hết, cứ như vậy, cho dù là có người muốn đánh Mặc Gia thôn chú ý, chỉ sợ đạt được cũng bất quá là một cái sắp rỗng, cũng sẽ để triều mất đi một cái hàng năm 10 vạn sâu thuế má nơi phát ra." có thể nói là đánh không đến Hồ Ly, cũng rước lấy một thân tao. Lao ra. Trong thành tin tức truyền đến, Mạc Gia thôn bị bệ Hạ Phong vì Thiên Hạ đệ nhất thôn. Quản gia vội vàng tiến đến, bẩm báo nói: "Thiên Hạ đệ nhất thôn." Tân Quynh bỗng nhiên mà lên, kinh ngạc nói: "Phải? Hiện tại thành Trường ăn đều truyền khắp." Quản gia hồi đáp: "Lấy hài nhi nhìn, Mạc Gia thôn vì Thiên Hạ đệ nhất thôn, có thể nói là danh phủ kỳ thực." Hài nhi nhiều lần tiến về Mạc Gia thôn, mẫu thân ngươi không biết, Mạc Gia thôn sạch sẽ gọn gàng, tính giàu có, chính là cùng thành Trường An so sánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng hẳn là cùng những thôn trang. Tần Hoài Ngọc đặc ý nói, cho dù là thành trường an trung quanh thôn trang cũng đều là phong ốc thấp bé, con đường lầy lội không chịu đổi, Bạch Tính Yem Ngũ đầy tư khí, áo không đủ che thân, nơi đó so ra mà vượt Mặc Gia thôn chịu khí phồn thịnh khí thế, tại Tần Hoài Ngọc xem ra, Mặc Gia thôn xương chi vì thiên hạ đệ nhất thôn, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Mặc Đốn đứa nhỏ này đích thật là không tệ, đem Mặc Gia thôn quản lý thật tốt. Một bên Tần phu nhân hài lòng nói, Mặc Gia thôn hiện trạng có thể nói tại thành trưởng an phụ nữ trẻ em nếu biết, còn như nhân gian tiên đường. Lại thêm Mặc Đốn cùng Tần Hoài Ngọc hảo, Tần phu nhân tự nhiên đối với Mặc Gia thôn chú ý càng nhiều một chút. Bất quá, vậy hạ cử động lần này, đối Mạc Gia thôn là phúc là họa còn chưa thể biết được. Tân Quỳnh lập tức cười khổ nói, lý thế dân đem mặc Gia thôn phong vì thiên hạ đệ nhất thôn, mặc dù tại thời gian ngắn để bảo vệ mặc Gia thôn, nhưng là cũng làm cho Mạc Gia thôn đỡ đến trên lửa nướng, cây cao chịu gió lớn, ngày sau mặc Gia thôn tất nhiên sẽ nên đón không ngừng cuồng phong mưa giạo. Lão gia, là phúc là họa tiểu nhân không biết, bất quá trong thôn lão huynh đệ thế, nhưng là đối Mạc Gia thôn hướng tới rất, nắm tiểu nhân hỏi một chút, có thể hay không cũng bắt trước một chút Mạc Gia thôn. Tân phủ quản gia cười khổ nói, Tần Quỳnh làm là quốc công, tự nhiên cũng có mình thực thôn trang, trong thôn thôn dân cũng lớn đều là năm đó đi theo Tần Quỳnh Nam chinh Bắc chiến tân vệ, làm phụ thuộc Tần phụ thôn trang, tự nhiên là thời gian tự nhiên trôi qua không tệ, nhưng là ai biết một cái trước mắt, nguyên bản mỗi năm phải hướng bọn hắn cầu viện mặc ra thôn, ngày lên thành vì bọn họ ngưỡng vọng đối tượng, trong lòng kia phần cảm giác mát mát, có thể nghĩ, làm phụ thông thôn dân bọn hắn cũng không quan tâm bách ra học thuyết chi tranh, chỉ nếu có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, đó chính là tốt học thuyết. Tần ngâm nửa ngày nói ra, qua hết năm về sau, để trong thôn cũng tu kiến một chỗ học đường cùng y quán, tất cả tốn hao từ Tần phủ ra. Để tần gia thôn tử đệ cũng có thể lên nổi học, để mắc bệnh. Đà Tạ Lao gia. Tần phủ quản gia không người nói, nhưng trong lòng hơi thất vọng, đó cũng không phải những lao huynh đệ kia muốn đáp án. Cái này thì có ích lợi gì, tần gia thôn còn không phải nghèo khó. Tần Hoài Ngọc khỏe miệng cong lên nói, hai ngày nữa ta đi tìm một cái mặt đốn, để hắn cho tần gia thôn tìm một đầu phát tài đường ra, tin tưởng Mạc huynh tất nhiên sẽ cho ta một bộ mặt. Tần phủ quản gia không khỏi nhãn tình sáng lên, nhưng là hơi chần chờ một chút, không khỏi dùng trợ đợi mắt chỉ nhìn ngồi tại chủ vị Tần Bình. Tần Quynh vội ho một tiếng, hắn tự nhiên biết tần Hoài Ngọc phát tài đường ra chính là áp dụng Mạc gia chỉ là như thế liền như là Tần phụ đứng tại mặt ra, một phe là một bang lão huynh đệ cần cầu, một phe là Bách ra học thuyết chi tranh, Tần Quỳnh lập tức lâm vào lưỡng nan. Phu quân chuyện nào có đáng gì? Phu quân chính là binh gia người, cần gì phải lo lắng Bách ra học thuyết, lại nói, phu quân xây học đường, học tập nó ra, dùng Mặc ra bí kíp để Tần gia thôn giàu có, hay không phải lại. Thần phu nhân hờ hững nói, Tần Quỳnh thân thể suy yếu, cũng sẽ không vơ vét của cải, Tần phủ kỳ thật cũng không giàu có, mười tuổi chưa qua là ủy vào hoàng thượng ban thưởng, thôn tự cấp mà thôi, lại thêm thành trưởng ăn, có qua có lại, bản thân liền là một bút cực lớn chi tiêu. Nếu là lại hướng tần gia thôn phụ cấp tiền tài, sợ rằng sẽ nhập không đủ xuất, mà tương phản, nếu như tần gia thôn giàu có, tần phủ tự nhiên dễ lấy nước lên thì thủy lên, nho ra nói xong nhân nghĩa, thì có ích là gì? Tại thành, Trường an sinh hoạt, không có tiền tài quả thực là nửa bước khó đi. Cái này, Tần Quỳnh lập tức do dự bất định. Phu quân chẳng lẽ quên năm đó bán ngựa sự tình rồi sao? Thần phu nhân ném ra một kích trí mạng. Tần Quỳnh bán ngựa chính là hậu thế nghe nhiều nên thuộc cố sự, tùy triều những năm cuối, tại tế Nam phủ người hầu Tần Quỳnh mệnh đến Lộ Châu giải tù phạm, nhưng là bất hạnh tù phạm trên đường chết một cái, giao không được trách lệ chỉ có thể bàn hàng tại Lộ Châu, lại bất hạnh nhiễm bệnh tại trong tiệm, mang theo lộ phí đều đã hao hết. Bất Dắc Dĩ bên trong, nắm hắn yêu dấu tọa kỵ ngựa lông vàng đốm trắng đến Tây ngoại cửa hai hiển trang đi bán, tuy nói về sau bởi vậy làm quen một đám tùy đường anh hùng hào hán, nhưng là có thể nghĩ, ngay lúc đó Tần Quỳnh là quẫn bách đến gì các loại tình trạng, có thể nói là một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán, Tần Quỳnh thế nhưng là nhất có thân thân thể hội. Tần Quỳnh lập tức sắc mặt tối đen, Bất Dắc nói ra, liền theo phu nhân lời nói, nhưng là không thể để Mặc Gia Thuôn khó xử. Hắn biết, một khi phụ mở miệng, Mặc Gia Thuôn tất nhiên sẽ hữu cầu ta nếu là Tần ân cầu báo, Hàm Mặc Gia bí kíp, vậy liền hỏng Tần phủ thanh danh. Đa tạ phu nhân, đa tạ thiếu gia. Tần phủ quản gia tự nhiên biết xuất lực nhiều nhất chính là Tần phu nhân, xuất thủ làm việc chính là thiếu gia. Lao gia yên tâm, thân gia thôn đương nhiên sẽ không lòng tham không đấy. Bọn hắn không cầu giống Mặc gia thôn đồng dạng đại phú đại quý, chỉ nếu là có thể giàu có liền đã thỏa mãn, dù sao ai cũng không nguyện ý qua giật gấu vá vai thời gian. Chương 426: Khúc phụ không gia, đồng dạng đối thoại, tại từng cái trong hầu phủ, không ngừng mãi nhắc lên, dù sao thiên hạ đệ nhất thôn cái danh này, đích thật là quá lớn, mà lại Mặc gia thôn một năm qua này biến hóa thật sự là quá lớn. Từng cái hầu phủ đều có mình thực cấp chi địa, đừng nói là cùng mặc gia thôn, chính là chỉ có một phần 10, đó cũng là một bước kết xù tài phú, tối thiểu nhất tại mình thực cấp chi địa xây cái học xá, xử lý cái ý quán, cũng có thể để hầu phủ rơi cái thanh danh. Tuyt, Mạc Đốn Cá Miêu hiệu ứng lại một lần nữa hiền uy, cơ hồ tất cả thực cấp chi địa quyền quý đều tại mình đất phong khởi công xây dựng học xá, ý quán, cũng không ít quyền quý càng là khai thác cùng tần quỳnh đồng dạng sách lực, nho mặc cùng sử dụng, đã đến lợi ích thực tế lại các không đáng tội. Nhưng mà cũng không phải là tất cả hầu phủ đều vui vẻ bắt chước Mạc gia Trưởng Tôn gia chính là một cái ngoại lệ. Trưởng Tôn phủ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng trường Tôn Trùng ngồi đối diện nhau. Thiên hạ đệ nhất tôn, Mạc gia tử thật đúng là đến Hoàng thượng thánh tâm. Trường Tôn Trùng sắc mặt âm trầm nói, tại Mạc gia tử chưa từng xuất hiện trước đó, hắn Trưởng Tôn Trùng mới là nhất là được sủng ái ngoại thần, nhưng mà từ Mạc gia tử xuất hiện đầu tiên là để hắn bởi vì cùng trường Lạc công chúa họ hàng gần kết hôn một chuyện, cùng hoàng gia không ngừng xa lánh, càng làm cho hắn liên tục kinh ngạc. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày nói, ta biết ngươi trong lòng tức giận, nhưng là ngươi tất phải lập tức từ bỏ bất luận cái gì nhằm vào Mạc gia Hy Vi. Có thể tung hoành triều đình đều là người khôn khéo, Trưởng Tôn Vô Kỵ là có thể nhất phòng đoán lý thế dân tâm lý. Tự nhiên minh bạch lý thế dân trên thực tế là ủng hộ Mạc Gia Thôn. Đối với điểm này tất cả mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hàng năm 10 vạn sâu thuế má cũng không phải con số nhỏ, mà lại trưởng tôn vô kỵ thân ở cao vị, hiểu rõ muốn so những người khác hơn rất nhiều, Mạc Gia Thôn nào chỉ là cống hiến 10 vạn sâu, Mạc Gia Thôn giống như quân bài domino, cho toàn bộ đại đường mang đến phản ứng dây chuyển, một năm này thụ Mạc Gia Thôn ảnh hưởng, toàn bộ đại đường thương thuế bạo tăng 3 thành trở lên. Cho đến trước mắt, Mạc Gia Thuôn địa vị tại đại đường là không có thể thay thế, chí ít tại Mạc Gia Thuôn giá trị lợi dụng không có ép khô trước đó, nếu là bất luận kẻ nào động Mạc Gia Thuôn tất nhiên sẽ nên đón triều đình nghiêm khắc nhất đã kích, việc quan hệ hoàng gia lợi ích, lý thế dân là không phải là lưu nhiệm gì thể diện, vô luận là ai. Rõ. Trưởng Tôn Trùng trong lòng không cam lòng nói. Trưởng Tôn vô kỵ thở dài một hơi, vốn cho là tiến vào quan trường Trưởng Tôn Trùng đã châm ổn rất nhiều, nhưng là một khi gặp được mặc gia tử, lập tức lộ ra nguyên hình. Không nói đến vi phụ quản lý hoàng hà kế sách, thiếu mặc gia tử ân tình, liền lấy mặc gia thôn tới nói, mặc gia tử có thể lấy được lớn như thế thành tựu, cũng đủ để chứng minh, ngươi bị bại không oan, ta luận công hành thượng, đừng nói là Mạc gia tử, liền liền làm cha tại trên triều đình cũng không phải bởi vì vì hoàng hậu nương nương, mà là vi phụ từng bước một đi tới, ngươi muốn thắng qua mặc gia tử, nhất định phải có cùng mặc gia tử giao thủ với liếng, mà lại muốn một kích trí mạng, nếu không sẽ chỉ tự rước lấy nục mà thôi." Trưởng Tôn vô kỵ không chút lưu luyến nói. Trường Tôn trùng toàn thân chấn động, thật sâu hướng phía trường Tôn vô kỵ không người bái thật sâu nói, "Hải nhi thủ giáo." Trưởng Tôn vô kỵ hài lòng nhẹ gật đầu, đối với trường Tôn gia tới nói, chỉ cần là Trưởng Tôn hoàng hậu tại, Trưởng Tôn gia tất nhiên sẽ là vững như Thái Sơn, còn lại chính là chờ đợi đối thủ phạm sai lầm sau một kích chí mạng liền có thể. "Vậy chúng ta Trưởng Tôn gia đắc phong." Trưởng Tôn chúng hỏi. Trưởng Tôn vô kỵ hơi suy từ nói, đồng dạng xây dựng học đường xây ý quán, giảm miễn một năm tiền thuế đất, về phần Mặc ra, tự nhiên có nho ra đau đầu, Trưởng Tôn gia chỉ cần chậm đợi thời cơ là đủ. Phụ thân anh minh. Trường Tôn trùng ánh mắt sáng lên nói, khẩm phụ bên trong, Không Dĩnh Đạt mang theo kính lão, mỗi chữ mỗi câu nghiên cứu Mặc ra thôn tại vụ bảng báo cáo, bên cạnh còn có một sấp thật dày Mặc ra thôn tình báo. Thiên Hạ đệ nhất thôn, quả nhiên danh phủ kỳ thực. Qua thật lâu, Không Dĩnh Đạt duỗi ngồi thở dài nói, phụ thân không khỏi quá trướng Mặc gia huy phong, nếu bản về Thiên Hạ đệ nhất, thuộc về tại khu phục khủng gia thôn. Không Dĩnh Đạt bên cạnh một bên người mặc nho phục trưởng tử Khổng Chí Nguyên bất mãn nói, "Không Dĩnh Đạt lắc đầu hỏi, vậy ngươi nói, Khổng gia thôn chỗ nào thắng qua Mạc gia thôn?" Khổng Chí Nguyên lập tức nghẹn lời, luận thánh danh Mạc tử cùng Khổng tử lỗi danh, luận giáo dục, bây giờ Mạc gia thôn giáo dục bắt buộc có thể nói là danh tiếng đang thịnh, luận tài hoa, Mạc gia tử che đậy thành trừ an, thậm chí lại thêm chữa bệnh miễn phí, Mạc gia bí kĩ kiếm lấy tài phú kết xủ, năm vạn má, Đây đều là đều là Khổng thuốc nửa cũng không đối kịp. Nói như vậy, Mạc khởi đã thành cục đã Chí Nguyên chính là Khổng gia thứ 32 thay mặt chuyên nhân." Tại hắn trong cả đời, mưa dầm thấm đất đều là không gia vinh quang, tự nhiên không hy vọng nho ra đối đầu, mặc gia gắng sức đuổi theo. Không Dĩnh Đạt nặng nề nhẹ gật đầu, có mặc gia tử dạng này kinh diễm tuyệt mới người lãnh đạo, mặc gia quật khởi thế tất đã thành kết cục đã định, nhất khiến Không Dĩnh Đạt lau mắt mà nhìn chính là, mặc gia thôn chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lại còn khai thác tam công cửu khanh quản lý, mặc pháp hợp tác, lấy pháp chỉ mặc. Gia tộc thức quản lý tai nạn, Không Đạt tự nhiên biết đến rất rõ ràng, mặc đón cử động lần này có thể nói là ngăn chặn mặc gia thôn phạm sai lầm khả năng. Thế nhưng là khúc phụ đã truyền đến tin tức, hỏi thăm ứng đối ra sao mặc gia quật khởi sự tình. Khổng Trí Nguyên cau mày nói, "Khấp phụ chính là Khổng tử Cố Hương, hiện Khổng gia đại bản doanh, càng là thiên hạ nho sinh trong lòng thánh địa." Không dính đạt lệnh hư một tiếng nói, "Ứng đối ra sao?" Sĩ Nông công thương, nho ra làm quan, mà Mặc ra lấy công làm chủ, liên hợp nông thương, nho ra có gì lý do can thiệp Mặc ra? Sĩ Nông công thương, Mặc ra đã trước đó đã nói được rõ ràng, từ bỏ mình chính trị chủ trương, chuyên công Mặc công. Hiện tại xem ra Mặc đốn đích thật là nói được thì làm được, bởi vì hắn thậm chí đều không lo Mặc gia lý niệm quản lý Mặc gia thôn, mà là dùng pháp gia lý niệm quản lý Mặc gia thôn. Lấy pháp trị Mặc Đây là suất từ mặc ra từ chi thủ, không khỏi không cho Khổng Dĩnh Đạt suy nghĩ sâu xa, lấy Khổng Dĩnh Đạt đến xem, Nho ra cùng phòng bị mặc ra, chẳng bằng phòng bị ẩn nút bên trong pháp ra, độc lập quyền tư pháp để Khổng Dĩnh Đạt đều không z mà run. Khổng Trí Nguyên cấp tiến nói ra, Nho mặc chính là thủ truyền kiếp, Nho ra lại há có thể ngồi nhìn mặc ra quật khởi. Khổng Dĩnh Đạt cười khổ nói, bách ra học thuyết dù sao cũng là học thuyết mà thôi, chính là phụ thuộc vào đế vương mà tồn tại, đối với đế vương tới nói, sẽ chỉ dùng có lợi cho giữ gìn thống trị học thuyết, mặc gia hữu dụng tại sát tác, lại há có thể là Nho gia có thể phản đối liền dừng lại. Hán Trường Cơ thành Trường An, Tự nhiên biết rõ lý thế dân tính cách, hắn có lẽ sẽ không can thiệp nho mặc hai nhà công bằng cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép nho ra tùy ý chen ép nho ra. Dù sao làm đế vương tới nói, cân bằng mới là vương đạo, nho ra một nhà độc đại, có chưa chắc không phải một loại mất cân bằng đâu. Kia khúc phụ bên kia, Khổng Trí Nguyên nhíu mày hỏi. Không dĩnh đặt dừng một chút, nhìn xem Khổng Trí Nguyên nghiêm khắc nói, đem thành trường an tình huống kỹ càng truyền về quốc phụ, về phần khúc phụ như thế nào quyết định, ngươi không được tham dự. Hắn có dự cảm, trục suất bách gia độc tôn học thuật nho ra về sau, nho ra một nhà độc đại gần năm, quốc phụ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc ra làm lớn. Nhao mặc ở giữa phân tranh chắc chắn tái khởi, đến lúc đó, hắn cũng không hy vọng con của mình trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Chương 427, có đơn tất báo. Toàn bộ Tế Xuân trong lúc đó, nhất làm cho thành trường ăn nói chuyện say xưa phải kể là mặc Gia thôn bị phong vì thiên hạ đệ nhất thôn tin tức. Đối với phổ thông bách tính tới nói, toàn bộ phổ thông bách tính mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng là cơ hồ không có ai nghi vấn tự nhiên, dù sao bây giờ mặc Gia thôn so với những thôn khác trang đơn giản còn như nhân gian thiên đường, người người đều hận không thể trở thành mặc Gia thôn người, dạng này thôn trang không phải thiên hạ nhất thôn, như vậy cái nào mới là? Mặt phủ cổng Rang đèn kết hoa, vui mừng hướng hở. Mạc Đốn cùng Phúc Bá ngay tại đưa Tiễn Tần Hoài Ngọc cùng Tần phủ quản gia "Phúc huynh, Thần gia thôn liền rượi vào các ngươi." Tóc trắng phơ Tần phủ quản gia hướng phía Phúc Bá cảm kích nói, "Tần lão đệ yên tâm, không ngày sau, Mạc gia thôn chắc chắn tham đáp lễ, căn cứ quý thôn tình huống chế định làm giảo phương pháp." Phúc Bá tươi cười nói, "Mấy ngày nay, từng cái có được thực cấp đất phong hầu phủ không ngừng đến nhà bái phỏng, đến đây thành kinh, Tần phủ đã là thứ phê." Tần Hoài Ngọc cũng là hướng Đốn phất phất tay, lúc này mới mang theo Tần phủ quản đi. Phúc Bá thở dài một hơi, Hai người trở lại phòng khách, lúc này mới Sở Mi khổ kiểm nói, "Thiếu ra, mặc gia thôn bất quá vừa mới cất bước, làm sao có thể đồng thời kéo theo nhiều như vậy thôn trang làm giàu. Không thể cũng muốn có thể." Mặc Đốn thanh âm kiên định nói nói, "Mà lại tần phủ năm đó trợ giúp Mặc gia thôn nhiều lần vượt qua nan quan, cái này ân tình Mặc gia thôn vĩnh viễn nhớ kỹ, lần này chính là Mặc gia thôn hồi báo thời điểm." Thế nhưng là Mặc gia thôn chỉ có một thôn chi lực, chỉ sợ lực có chưa đến nhà. Phúc bá cau mày nói, "Qua mấy ngày, ngươi tự mình dẫn đội tiến về, trực tiếp đối nói rõ, muốn làm giàu có ba loại, loại thứ nhất, Mặc gia thôn giá thấp cung những này thôn trang nông cụ, Gùn nước, giống tốt, trâu ngựa, trong thôn đại quy mô nuôi dưỡng gà vịt ngan, nông nhàn thời điểm, thanh niên trai tráng có thể tới mặc ra thôn phụ công, không ngoài 10 năm 8 năm, định đem những này thôn trang thu nhập gấp bội. Phúc bá nhẹ gật đầu, lấy hắn nhìn, những này thôn trang cùng ngay lúc đó mặc ra thôn không kém nhiều, đều là lấy nghề nông làm chủ, như là dựa theo phương pháp này, mặc dù chậm chạp nhưng là ổn phả nhất. Loại thứ hai thì là từ mặc ra thôn thăng cấp cải tạo những này thôn trang tác phường, mặc ra thôn sẽ ưu tiên chọn mua những này tác phường sản phẩm. Mặc muốn nói, những này thôn trang lưng tựa từng cái hội phụ, nội tình muốn so phổ thông thôn trang muốn tốt hơn nhiều đều có riêng phần mình tất phượng, cải tạo nhanh gọn rất nhiều, mà lại đã bại hạ phòng mặc da thôn vì thiên hạ đệ nhất thôn, kia tất nhiên hy vọng xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba mặc da thôn, những này hầu phụ thôn trang chính là một chút thời cơ rất tốt. Phúc Bá nhãn tỉnh sáng lên, loại phương pháp này cũng là vô cùng tốt, mặc da thôn sản nghiệp đông đảo, cùng loại chất lượng dưới, hơi khinh hướng một chút, cũng có thể để kéo theo những này thôn trang phát triển. Kia loại thứ ba đâu? Phúc Bá không kịp chờ lại nói. mặc Đốn khẽ mỉm cười nói, đó chính là nhận tiêu mạc da sản phẩm. Mạc da thương nghiệp bản đồ đối ngoại khuyết chương bên trong, đã rõ ràng cảm giác được vài chỗ quan viên chống lại. Đại đường quan viên phần lớn là nho sinh xuất thân, đối với mặc gia tự nhiên không có hảo cảm, ngoại trừ áp đặt hàng rào, thực hành địa phương bảo hộ bên ngoài, còn nhiều lần làm khó dễ, có vài chỗ thậm chí mặc gia thôn căn bản vào không được. Nếu như là những này quyền quý thực cấp đất phong ra mặt, bọn hắn đại biểu đều là từng cái hộ phủ, tất nhiên có thể giảm ít rất nhiều phiền phức, thậm chí là một đường đèn xanh cũng không đủ, bán ra thương chế độ mặc dù bị hậu thế cho rằng tệ nạn rất nhiều, nhưng là hiện tại tới nói, lại là mặc gia thôn phương pháp tốt nhất. Phúc bá lúc này mới chuyển buồn làm vui, đều là một chút lão hĩnh lệ, nếu như không có hoàn thành, chỉ sợ thật đúng là không tiện bằng dao. Cũng may thiếu gia sớm có lập kế hoạch, này Tam Vương vừa ra, không nói những này thôn trăng có thể gặp phải mặc gia thôn, nhưng là chí ít sẽ hơn xa tại lúc trước. Thiếu gia, bảng hiệu đã làm tốt. Mặc đại mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiến đến, ở sau lưng hắn, Mực Hai cùng Mạc Tam hợp lực giơ lên một tấm bảng thật lớn. Mặc đốn sắc mặt vui mừng, dũng nhiên mà lên, nên đón tiếp lấy. Lý Thế Dân sách chữ tự nhiên không thể treo ra ngoài, nếu là có hư hao kia chỉ sợ hối hận không kịp, phương pháp tốt nhất chính là mời đến gián vết công, căn cứ hoàng thượng đệ tử, tự, tự mình chế tác một bộ bảng hiệu. Tuy xuân trong lúc đó, nguyện ý làm công có thể nói cực ít, mặc đón vẫn là hao tốn giá tiền rất lớn mới mời thành trưởng An Tốt nhất dán với công, làm ra này tâm biện bài. Mặc Đốn nhìn một chút bảng hiệu bên trên Thiên Hạ Đệ Nhất Tôn to lớn năm chữ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, đêm này bảng hiệu lập tức đưa đến Mặc Gia Thôn, đợi đến đền thờ xây thành về sau, Mặc Gia Thôn lại cử hành bóc biển lễ. Có Thiên Hạ Đệ Nhất thôn cái này quan hoàn, Mặc Gia Thôn nhận làm khó dễ tất nhiên sẽ giảm mạnh, đôi này Mặc Gia chỗ tốt không thể đo trượng. "Rõ." Mặc Đại kích động nói. Mặc Gia Tôn bị phong vị Thiên Hạ Đệ Nhất Tôn, ngay cả bọn hắn cũng là có vinh dự chung. Mạc Đốn nghi nghĩ, đối Mạc Tam nói ra, ngày sau Mạc Gia thôn đóng gói bên trong, toàn bộ in lên thiên hạ đệ nhất tổ chữ. Thừa dịp cái này sóng nhiệt độ, Mạc Đốn tự nhiên không muốn bỏ lỡ tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Mạc Tam nhẹ gật đầu, Mạc Gia thôn một chút ý lớn nghiệp vụ đều là từ Mạc Tam phụ trách, một lần nữa đổi đóng gói tất nhiên muốn một lần nữa cứng nhắc, nhưng là đây hết thảy đều là đăng giá. Mạc Đốn đám người rực rỡ hẳn lên tinh thần diện mạo, không khỏi cảm thán liên tục, Mạc Gia thôn mặc dù kiếm lấy tài phú kết xù, nhưng lại giống như ni đồng ôm gạch vàng hành ở phố xá bên trong, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Mạc Gia thôn tử đệ bình thường làm việc cũng là tận lực địa thấp. Nhưng là từ khi có Thiên Hạ Đệ Nhất thôn Phong Hào về sau, vậy liền đại biểu Mạc Gia thôn chính là tại Hoàng thượng chú ý phía dưới, dưới chân thiên tử, ai dám làm bậy? Tất cả Mạc Gia tử đệ lập tức lực lượng 10 phần, mặc dù bình thường làm việc chưa biến, bất quá Mạc Đốn rõ ràng cảm giác được một cố tự tin tại Mạc Gia tử đệ trên thân không ngừng mà lan tràn. Hoàng thượng hậu hái, Mạc Gia thôn thật sự là không thể hồi báo, chỉ có can đảm mưu địa, thế sống chết hiệu chung. Phúc Bá nhìn xem Thiên Hạ Đệ Nhất thôn bản hiệu, không khỏi nước nở nói. Mạc Đốn trọng nhẹ gật đầu, phủ có báo, đối với lý thế dân tự nhiên cũng là như thế, hắn biết tại Trinh quản 8 năm, lí thế dân coi trọng nhất chính là đánh thắng tổ dụ hồn một trận. Mặc Đốn ánh mắt nhắm lại, cẩn thận suy tư, đại đường cùng tổ dụ hồn binh lực so sánh, tổ dụ hồn toàn dân giai binh, toàn bộ đều là kỵ binh, trong lịch sử kỵ binh chính là chiến tranh chi vương, tới lui như gió, công lược như lửa, mà đại đường phần lớn đều là bộ kỵ kết hợp. Mà ở chiến tranh xứ thượng, kỵ binh cũng không phải là vô địch thiên hạ, trong lịch sử tiếng tăm lừng lây Macedonia phương đội, chính là kỵ binh lớn nhất hát tinh, Macedonia vương đội cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng là hoàn toàn chính xác có biết tròn biết chỗ. Còn có thịnh đường thời kỳ mạch đao đội cũng là kỵ binh khắt tinh, mặc giáp thôn thử thải vật liệu thép, mạch đao đội với thép yêu cầu cực cao, chính dễ dàng thỏa mãn. Trừ cái đó ra, còn có tống triều thần tín càng là khắc chế kỵ binh tuyệt hảo lợi khí, như là trước kia, thần tín cũng có thể chẳng lẽ mặc giáp thôn, nhưng là từ khi mặc giáp thôn đạt được đặng lăng thị một mạch cơ quan bí thuật về sau, thần tín cũng không tiếp tục là bí mật. Mặc đốn phải dâng ra cũng không phải là một loại, mà là ba loại cùng nhau dâng ra, vì lại đường chế tạo ra một cái vô địch bộ binh. Chương 428, Macedonia phương trận. Macedonia phương trận hải cực trong điện, Lý Thế Dân nhìn trong tay tấu chương, phía trên kỹ càng tự thuật Macedonia phương trận huy hoàng, trong lòng suy nghĩ liên tục. Mạc đón hướng phía phương tây một chỉ nói, bẩm bệ hạ. Macedonia chính là cực tây chi quốc một cái thành nhỏ bằng, cùng sổ cỡ dệt cố hương liền nhau, nó đất bàn bất quá đại đường một cái châu lớn, liền la dựa vào thập sâu 16 người phương trận, tại thủ lĩnh hạ Alexander dẫn đầu dưới, từ cực tây chi quốc, một mực đánh tới thiên chúc, tạo thành một cái diện tích lãnh thổ vạn giảm siêu cấp đế quốc. Đánh tới thiên trúc, diện tích lãnh thổ vạn Lý Thế Dân lập tức động dung. Thiên trúc chính là tây vực chi quốc khoảng cách đại đường gần nhất quốc gia. Cùng cực Tây chi quốc ở giữa cái cách ba tư đại thực, đại tần các vùng, ai có thể nghĩ tới một cái tiểu quốc lại có thể làm ra lớn như thế thành kiểu, tại ở trong đó, hiển hách vô địch Macedonia phương châm có thể nói là dựng lên công đầu. Mạc đốn trịnh trọng gật đầu nói, đây là Tây vực thương nhân đều chính là nghe nhiều nên thuộc thời điểm, vậy hạ hỏi một chút liên biết. Lý thế dân lập tức hít sâu một hơi, lập tức tin 10 phần, đại đường Tây vực thương nhân đông đảo, mạc đốn không có khả năng đối với việc này nói láo lại thêm mặc đốn trong tấu chương từng trang đại chiến 10 phần tỷ mị sát thực, trong đó quân sự sách lược để hắn đều vì đó động dụng, cũng không phải mặc đốn cái này bà thành kiếm cũng có thể tưởng tượng ra tới. Không nghĩ tới vực ngoại cũng có dạng này anh hùng hảo kiện. Chớ thật sự là nhỏ nhìn người trong thiên hạ. Hắn thấy Alexander cùng kinh nghiệm của hắn giống nhau y hệt, đều là lập tức đánh thiên hạ, lập xuống chiến công hiển hách, duy nhất để hắn ghen ghét chính là có vẻ như Alexander chiến tích tựa hồ so với hắn còn muốn huy hoàng. Đây là Macedonia Vương châm trận đồ. Mặc Đốn nhìn thấy lý thế dân tin tưởng, lại đưa tay cái trước hòa chủ. Nha Lý Thế Dân lập tức nóng lòng không đợi được, hắn vốn là quân sự chuyên gia, đối với loại này hiện hách vô địch chiến trận tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không kịp chờ đợi mở ra hòa trụ, Lý Thế Dân lập tức hít sâu một hơi, chỉ gặp trên hòa trụ, từng đội từng đội võ trang đầy đủ chiến sĩ xâm nhiên mà đứng, mỗi người trường thường trong tay dài đến hai trượng, giống như một cái sắt thép dài rừng. Mặc đoán vì lần này tấu trương có thể nói là hao phí tâm tư, đem hiểu mới họa ký dùng phát huy vô cùng tinh tế, liên tiếp vẽ lên mấy bức, có là Macedonia phương trận bảy trận đội hình, cũng có là Macedonia phương trận trận hình công kích, cũng có phòng thủ trận hình. Mỗi một bước đều là sinh động như thật, xâm Nhân rừng rừng, cho dù là lộ ra tập tranh vẫn như cũ để Lý Thế Dân trái tim bằng giá, hắn chính là thống lĩnh qua huyền giáp thiết kỵ, tự nhiên biết, kỵ binh sợ nhất chỉ sợ sẽ là loại. Nay trường thương trận, mà Macedonia phương trận càng sâu, dài đến 6 mét trường thương đơn giản như là sắt thép có nhím, để kỵ binh đâm đầu rơi máu chảy. Trường thương như rừng, thẳng tiến không lùi. Lý Thế Dân kích động không kèm chế được. Mặc Đốn gật đầu nói, nếu không phải Alexander Tráng niên mất sớm, tiếp tục đông chinh, năm đó vô địch Macedonia phương trận, cũng có thể cùng năm đó vô địch Tần quốc gặp nhau, phân cao thấp. Ở đời sau bên trong, rất nhiều người đều đang suy đoán, như là năm đó Alexander Đại đế tiếp tục đông chinh, trước hết nhất tao ngộ tất nhiên là làm lúc đã là chiến quốc thất hùng đứng đầu Tần Quốc, mặc dù đại đa số người đều một mực có khuynh hướng lũ kinh chiến tranh Tây Lễ, có thể nhất thống 6 nước đại Tần Thiết Kỷ nhất định có thể đem Alexander Đại đế đánh bại, nhưng là không thể phủ nhận là Macedonia phương đội cuối cùng vẫn như cũng là làm lúc cường đại nhất bộ đội một trong, thậm chí lần. Đầu khai sáng bộ binh khắc chế kỵ binh tiền lệ. Lý Thế Dân mặc dù cũng có khuynh hướng Tần Quốc, nhưng lại ý thức được Macedonia phương trận cường đại, bất quá khi hắn nhìn thấy sau cùng thời điểm, không khỏi lông mày nói: Đáng tiếc sau cùng Macedonia phương đội vẫn như cũng là bại. tại mặc đốn trong ấuương cũng không có khuyết đại Macedonia phương trận tác dụng mà là kỹ càng đem lần thứ 2 Macedonia trong chiến chiến dịch người La Mã đem Macedonia phương trận đánh bại phương pháp kỹ càng chép lại kể từ đó Macedonia phương trận ưu kết chỗ lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ mặc đốn gật đầu nói thế gian này không có có vô địch quân trận chỉ có vô địch thống soái đã mất đi Alexander về sau Macedonia phương trận cũng đã mất đi vô địch vinh dự mặc ra tiên hển du lịch đến Macedonia thời điểm nhớ lại Macedonia phương trận Huy Hoàg liền đem nó ghi lại ở mực công phía trên, bây giờ bệ hạ Tây Trinh sắp đến, thủ dục hồn chính là lấy kỵ binh làm chủ, bởi vậy phương pháp định vì đại đường bộ binh mang đến một chút cơ hội thắng. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, nói, việc này mặc ra tiên hiền đích thật là lập xuống đại công, này phương trận nếu là lần đầu xuất hiện tại địch nhân đứng đầu, ta đại đường tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Macedonia phương trận mặc dù đã bị phá giải, nếu là cũng không phải là không lợi hại, cho dù ai lần thứ nhất gặp nhau, tất nhiên sẽ ăn được thiệt tỏi lớn. Bệ hạ, vì thần mang đến một chút hộ mâu, không biết bệ hạ có bằng lòng hay không tái hiện năm đó Macedonia phương trận huy hoàng. Mạc Đốn lộ ra vẻ mỉm cười đạo, hắn vì hôm nay Tấu Trương làm đầy đủ chuẩn bị, vì hồi báo Lý Thế Dân thiên hạ đệ nhất thôn ngân đình, toàn bộ Mạc gia thôn tăng giờ làm việc đem Mạc Đốn cần có dài đến dài 2.0, tại thời gian ngắn nhất làm ra. Nha. Lý Thế Dân lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, rất là ý động. Đã ở núi khác có thể công ngọc, Macedonia Vương trận mặc dù nhưng đã phá giải, nhưng là cũng không phải là không dùng được, tương phản hắn có thể khắc chế kỵ binh điểm này, cũng đủ để cho Lý Thế Dân tâm động. Người tới, đem Lý Tính cùng hầu quân tập mười đến võ trường, chấm muốn đích thân nhìn xem dị vực vô địch chiến trận phong thái. Lý Thế Dân tay lên nói, cam kiến hoàng thượng. Trong diễn võ trường, Lý Tĩnh cùng Hầu Quân tập rất nhanh chạy đến. Hai vị ái khanh đến rất đúng lúc, "Chớ hôm nay mừng đến một vực ngoại chiến trận, còn xin hai vị tướng quân đánh giá một chút." Lý Thế Dân cố ý thừa nước đục thả câu nói. "Vực ngoại chiến trận?" Lý Tĩnh cùng Hầu Quân tập lập tức hai mặt nhìn nhau, theo bọn hắn nghĩ, luận quân trận, đại đường đương vị thiên hạ đệ nhất, dị vực chiến trận làm sao có thể như ánh mắt của bọn hắn. "Hoàng thượng, hai vị tướng quân, diễn tập đã chuẩn bị xong." Nhìn thấy Mạc Đốn vội vã đường băng Lý Thế Dân trước mặt bẩm báo, Lý Tĩnh cùng Hầu Quân tập mới chợt hiểu ra, có thể từ nếu bản về trong đại đường Đối với vực ngoại hiểu rõ nhất hợp lý số mặc Đốn không thể nghi ngờ, cái này rất hiển nhiên chính là mặc Đốn lẩm ra. Hầu quân tập thấy thế trong lòng không khỏi khinh thị ba phần, hắn thấy vô địch chân chính chiến trận chính là tại đại đường, vực ngoại có gì tốt chiến trận, liền ngay cả lý tính cũng là lông mày khẽ nhíu một cái. Lý Thế Dân lập tức cười không nói, muốn cho hai người một cái xuất kỳ bất ý, phất phất tay nói, bắt đầu đi. Mặc Đốn lập tức lĩnh mệnh, vung trong tay chiến kỷ, lập tức theo sục sôi nhịp trống truyền đến. Ầm ầm, một cái ước chừng trăm người kỵ võ trường gào thét mà ra, chỉ gặp dẫn đầu trăm kỵ thủ lĩnh Lý Quân Tiện, tại Lý Quân Tiện dẫn đầu dưới Từng cái trăm kỵ tướng sĩ cũng ngựa thành thảo, tại diễn võ trường bên trên tung hành, theo Lý Quân Tiện hét lớn một tiếng, trăm kỵ tướng sĩ lập tức chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng hoàn thành. "Tốt." Lý Thế Dân thấy thế lập tức hét lớn. Trăm kỵ chính là trong quân tinh hụy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tính cũng là nhịn không được lên tiếng khen. Hầu quân tập cũng là liên tục gật đầu, trăm kỵ chính là chuyên môn hộ vệ Lý Thế Dân bộ đội, lựa chọn người đều là trong quân tinh nguyện, mà lại trang bị tinh lương, có thể nói là đương thời cường đại nhất kỵ binh. Nhưng mà tại diễn võ trường một phương khác, từng dây chỉnh chỉnh tề tề tiếng bước chân truyền đến, đáng người không khỏi ghé mắt trông lại. Từng dãy bộ binh ngay tại nhanh chân đạp tới. Bộ binh giao đấu kỵ binh. Hầu quân tập trong lòng lập tức thất vọng, bộ binh giao đấu kỵ binh, đơn giản không có tí ưu thế nào, hắn thấy trận này diễn võ không lo tử thí, kết cục đã chú định. Sau khi Macedonia phương trận hoàn toàn ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, nhìn xem dài đến 2 trường trường mâu, lập tức tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là trường thương trận. Hầu quân tập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem độc đặc như thế trường mâu. Trường thương trận đích thật là tương đối hữu hiệu đối kháng kỵ binh phương pháp. Nhưng là phổ thông trường thường trận tối đa cũng liền hơn 2 m mà những bộ binh này trong tay trường mâu vậy mà đạt tới 2 trường 6 mét, nhưng là cứ như vậy, dùng như thế nào đâu. Lý tính cũng là sắc mặt nặng nghề, đương trường mâu đạt tới như thế chiều dài chính là thời điểm, chỉ sợ cũng chỉ có một chức năng, đó chính là đông. Lý thế dân đắc ý nói ra, đây là cực Tây chi quốc Macedonia phương trận, hai vị ái khanh cũng chớ xem thường này phương trận, một cái viên đạn tiểu quốc đánh kế tiếp không thua đại đường quốc thổ, trận này có thể nói là cư công chi vĩ, mà lại trận này chính là khắc chế kỵ binh tuyệt quân trận Lý Tĩnh cùng hầu quân tập đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từng bước một bước vào diễn võ trường Macedonia phương trận, bộ binh khắc chế kỵ binh, kia có thể nói là cực kỳ hi hữu, tại Hoa Hạ cũng bèn bẻ vẹn có Ngụy Tân Nam Bắc triều lưu dụ lại nguyệt trận mới có kỳ tích, đáng tiếc lưu dụ về sau, lại nguyệt trận trở thành thất truyền. Lý tính không khỏi chờ mong và phần, đại đường lấy bộ binh làm chủ, nếu là trận này có thể khắc chế kỵ binh, kia đối đại đường giá trị sẽ không thể đo chừng. Nhưng mà hầu quân tập lại trong mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi thần sắc, hắn nhưng là biết rõ kỵ binh đại, đối với dạng này trường Mâu binh có thể khắc chế kỵ binh, căn bản không tin tưởng. Chỉ gặp Trong người tạo thành bộ binh phương đội đuổi bất diễn võ trưởng, tại cầm đầu tướng linh hét lớn một tiếng dưới, lập tức hàng thứ nhất bộ binh đem trưởng mâu đặt ngang, hàng thứ hai bộ binh đem trưởng mâu hơi nâng lên, đặt ở bộ binh ở giữa, hàng thứ ba bộ binh trực tiếp đem trưởng mâu giơ lên cao cao, đâm lên trên trời, lập tức một bầu không khí tăng tóc đập vào mặt. Lý Quân Tiện thấy thế lập tức hít sâu một hơi, dưới hung chiến mã cũng không khỏi ngửa vó hí loạn một tiếng, Lý Quân Tiện vội vàng trấn an dưới hung chiến mã, này mới khiến chiến có thể an ổn này nhím hình, nếu là kỵ đi lên, chỉ sợ không chiếm được chỗ nhà. Né Lý Quân Tiện hét lớn một tiếng. Lập tức trăm tên kỵ binh lập tức dựng cùng bản tên, lập tức lợi kiếm như châu chấu hướng bộ binh phương đội bay đi. Hầu quân tập nhẹ gật đầu, Lý Quân Tiện phương pháp này có thể nói là cử chỉ sáng suốt, kỵ binh lực sát thương mạnh nhất phải kể là kỵ sĩ, mà lại cùng tiến đối phó trưởng mâu binh đích thật là tốt nhất sách lược. Nhưng mà chỉ nghe được Macedonia trong phương trận hét lớn một tiếng chuyển khắp toàn trường. Lắc. Từng chương trường mâu lập tức dựng thẳng lên, không phi tức đem bay tới mũi tên phát rơi hơn nửa, ngẫu nhiên có một ít cá lọt lưới, cũng sẽ không cho mặc có thật dày phương trận mang đến bao lớn tổn thương. Lý tính nhãn tỉnh sáng lên, Cho tới nay bộ binh đối mặt kỵ binh đều là bị động bị đánh, ngoại trừ tấm chắn binh bị hao tổn nhỏ bé bên ngoài, cái khác binh chủng có thể nói đối mặt kỵ xạ đều là bị động bị đánh, trường thương binh có biểu hiện như thế đã là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Liền ngay cả lý thế dân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Macedonia Vương đội có thể tại kỵ binh kỵ xạ trước mặt miễn cưỡng tự vệ, điểm này liền đã đủ để cho người kinh diễm. Nếu là diễn võ không là sinh tử chém giết, tự nhiên phải có một cái điều lệ. Theo một tiếng trống vang, một kết thúc, song vương thế hòa. Lý Quân Tiện mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là vẫn như cũng là sắc mặt khó xử, đối diện Macedonia phương đội, lại có thể tại mấy vòng bắn trụm bên trong bạo trì trận hình, nhìn như kỵ binh chiếm cư ưu thế, trên thực tế bọn hắn đã thua một nửa. Không biết thống lĩnh bộ binh phương đội là vị tướng quân nào. Lý tính nhìn xem bộ binh phương đội, võ trang đầy đủ tướng lĩnh không khỏi hỏi, đối mặt đầy trời mũi tên có thể bình tĩnh chỉ huy, hoàn toàn chính xác có đại tướng chi Phong. Mặc đón không người nói, hồi lý Tấn quân, người này là Tô Định Phương tướng quân. Tiểu tử nghe nói Tô Định Phương tướng quân bộ kỵ đều tinh thông, ý tướng quân thay mặt làm thống binh. Lý Tĩnh lúc này mới chợt hiểu gật đầu nói, lão phu năm đó tiến đánh đột quyết thời điểm, Tô tướng quân chính là tiền phong, để lão phu ấn tượng rất sâu, đây là lương tướng vậy. Ngày sau tất thành đại khí, Mạc Đốn không khỏi trong lòng thầm khen Lý Tĩnh ánh mắt bạc, trong lịch sử Tô Định Vương, hắn cả đời đánh đông giặc bắc, từ cắt vàng đầy trời đại mạc đến kinh đảo hải lãng biên cả, chiến tuyến tung hoành gần vạn dặm, trước sau phạt tam quốc, đều bắt sống kỳ chủ, có thể nói là đại đường đời thứ hai quân thần. Giả sử bên trên ghi chép Tô Định phương, sư tổng lý học tập bất quá giờ phút này, đã qua tuổi 40, lấy Mạc Đốn này phương pháp đích thật là lời nói vô căn cứ. Bất quá Tô Định Phương đích thật là có tài, nhưng thành đạt muộn, thời khắc này Tô Định Phương giống như vừa mới hàng đường Lý Tĩnh, vừa mới bộc lộ tài năng, liền đã phong mang tất lộ. Theo tiếng trống, hiệp 2 bắt đầu, hiệp này chính là chính diện tiên công. Theo tiếng trống Tô Định Phương nặng nề khôi giáp hạ lộ ra thần sắc kiên định, hồi tưởng lại mặc đón tự mình cho hắn lời nhắn nhủ Macedonia phương đội công kích phương thức, vung tay lên quá to. Tiến lên. Lập tức Tô Định Phương lãnh đạo trăm người đoàn nhanh chân phóng tới Lý Quân đầu bên trong. Lý Quân Tiện cố gắng trấn an mã, cánh chỉ, không cam lòng yếu thế quá to, trăm kỵ rông. Kỵ binh chính là mạnh nhất binh chủng, Lý Quân Tiện tự nhiên không muốn không chiến mà bại, mà lại hai người đều là người kiêu ngạo, lại thêm Lý Thế Dân ngay tại đứng ngoài quan sát, đều muốn tranh một hơi. "Oen." Hai đôi ầm vang chạm vào nhau, nhưng mà kết quả lại làm cho người mở rộng tấm mắt, một tấp dài, một tấm mạnh, dài đến hai trượng trưởng một mâu ưu thế thật sự là quá mức rõ ràng. Tại Lý Nha lít nhít một mâu trước mặt, cơ hồ một cái kỵ binh chí ít đối mặt nằm cái một mâu đâm xuyên, từng cái đưa tay tinh nhuệ kỵ binh sĩ, căn bản không kịp mở ra thân thủ, liền bị từng cái đánh rơi xuống ngựa. Cái này Nhìn xem từng cái trăm kỵ binh sĩ bị đánh rơi xuống ngựa, hầu quân tập lập tức không khỏi há to miệng, trăm kỵ tinh nhuệ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng mà vậy mà tại những này Macedonia a phương trận trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Lý Thế Dân cùng Lý tính cũng lập tức hít vào khí lạnh, đây chỉ là diễn tập, mà dùng đều là một mâu, nếu là áp dụng sắt thép trường mâu kia sợ rằng sẽ sẽ là một trường giết chóc. Chỉ gặp trên diễn võ trường, tại Tô Định Phương chỉ huy giới, trường mâu bộ binh từng bước tiến lên, trận hình từ đầu đến cuối ổn định như một, mà trăm kỵ kỵ binh liên tục bại lui. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, mười mấy thanh trường mâu đồng thời chống đỡ Lý Quân Tiện khôi giáp thời điểm, Lý Quân Tiện vũ khí trong tay lập tức chán nản rơi xuống đất. Lần này, hắn bại, bại rất triệt để, bại không hề có lực phản thủ, hắn cũng là trải qua chiến trận người, chưa hề chưa từng nhìn thấy đem kỵ binh khắc chế gắt gao binh chủng, nhưng mà Lý Quân Tiện mặc dù là bại, nhưng là nhạy cảm đã nhận ra cái này phương đội nhược điểm, đó chính là ở bên cánh cùng sau cánh. Trận thứ 3 diễn võ chính là không hạn chế chiến đấu. Lý Quân Tiện trở mình lên ngựa, cao không dừng lại xung kích trưởng mâu phương trận cánh cùng sau cánh, mặc dù Tô Định Phương cản kiệt toàn năng trị huy, nhưng là do ở trưởng mâu phương trận tính linh hoạt quá kém, cuối cùng vẫn bị Lý Quân Tiện nắm lấy cơ hội, công phá trận hình, cuối cùng toàn quân bị diệt. Đến tận đây 3 trận diễn võ bên trong, Song Phương đều là một hiên ổn thắng một thua, bất phân thắng bại. Nhưng nhìn giống như ngang tay, phải biết trong kỵ chính là tinh nhuệ nhất kỵ binh, mà Tô Định Phương dẫn đầu bộ binh phương đội lại vừa mới tổ kiến, càng hẳn là kỵ binh đối bộ binh cẳng có thiên nhiên ưu thế, trận này diễn võ lập tức để Macedonia phương đội huy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 429, mực công mực thủ Vì thần hổ thẹn, còn xin hoàng thượng trách phạt. Diễn võ kết thúc về sau, Lý Quân Tiện cùng Tô Định Phương đồng thời đến đây hướng Lý Thế Dân trình tội, mặc dù bọn hắn ngang tay, nhưng là bọn hắn bại thời điểm thua thật sự là quá hoàn toàn. Hai vị ái khanh có tội gì? Hôm nay vốn là diễn võ mà thôi." Lý Thế Dân tươi cười nói, hôm nay có thể có được như thế tuyệt thế chiến trận, thật sự là để tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng. Hắn biết bộ binh tại đối mặt kỵ binh thời điểm, có thiên nhiên thế yếu, nhưng là Macedonia phương trận lại có thể cùng cùng mấy lượng kỵ binh chiến cái ngang tay, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Hai vị ái khanh, nhìn này phương trận như thế nào? Lý Thế Dân quay đầu hướng Lý Tính hai người hỏi. Hầu Quân Tập lắc đầu phủ định nói, "Bẩm bệ hạ, này phương trận trận thế lớn nhất, ưu thế rõ ràng, nhưng là thế yếu đồng dạng nghiêm trọng, một khi đột phá này phương trận cánh cùng sau cánh, chắc chắn cả bàn đều thua." Hầu Quân Tập tự nhiên có thể nhìn ra được Macedonia phương trận sử dụng trường mâu thực sự là quá dài, căn bản khó mà quay lại, một khi đột phá, vậy sẽ là hậu quả nặng nề. Lý Tính lắc đầu nói, "Chính là trận thế lớn nhất, mới tốt huấn luyện, mà lại lên chiến trường, tự nhiên có kỵ binh bảo hộ cánh cùng sau cánh." Macedonia phương trận lực công kích thật sự là quá mức khổng lồ, trên chiến trường, đại đường cũng giảng cứu hiệp đồng tác chiến, nhưng là đây chẳng qua là một nhỏ đội nhân mã phối hợp, nhưng là cho tới nay không có một cái nào giống như là Macedonia phương trận, cả nhánh quân đội thành vì một cái tổng thể, như thế sức mạnh bùng lên thật sự là quá cường đại. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, hắn tận mắt nhìn đến Macedonia phương trận uy lực, lập tức tin tưởng mặc đón nói tới Alexander đế quốc gia sao các loại quân định. Hầu quân tập phản bác, này trường thương binh phụ nặng hơn nhiều, di động chậm chạp, chiến trường trong nháy mắt phản biến, lại há có thể vạn sự chiêu cố, một khi binh bại như núi đổ, hậu quả khó mà lường được. Lý Thế Dân lập tức lâm vào trong hai cái khó này. Một phương diện thật sự là hắn tâm động Macedonia phương trận cường đại lực công kích, một phương diện khác hắn thì lo lắng hướng trong lịch sử Macedonia phương trận đồng dạng binh bại như núi đổ. Mạc Đốn thay thế, khom người nói ra, "Bệ hạ, việc này cực dễ giải quyết. Cái gọi là công lâu thất mất, Macedonia phương trận mặc dù lực công kích cường đại, di động chậm, không linh hoạt cũng là sự thật. Nhưng là chúng ta đổi cái góc độ, nếu là đem Macedonia phương trận dùng để phòng thủ đâu?" Phòng thủ. Mọi người nhất thời nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Đốn. Mạc Đốn chuyển hướng Lý Quân tiện chắp tay nói, "Lý tướng quân, Trên chiến trường, Tô tướng quân đem Macedonia Vương trận kết thành hình tròn, cố thủ chờ cứu viện, ngươi có chắc chắn hay không công phá? Lý Quân tiện theo bản năng quay đầu nhìn một chút diễn võ trường vẫn như cũ đứng ngạo nghễ rừng thường, không khỏi lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cùng đảng binh lực dưới, chính là Liều Lắm kỵ binh chỉ sợ cũng không phá được trận này. Đối với điểm này, liền ngay cả Lý Thế Dân cùng hầu quân tập cũng là không nhịn được nhẹ gật đầu, Macedonia phương trận một khi thành hình, giống như một cái cự đại con nhím, để cho người ta không thể nào ngâm ăn. Lý Tĩnh trong mắt tinh quang lên, loáng đoán được Mạc Đốn dự định, bất quá hắn cũng không địa phá, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Đốn Muốn nhìn một chút mặc Đốn bản lĩnh. Mặc Đốn hít sâu một hơi nói, Tục Ngư nói, "Vênh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, ta đại đường tướng sĩ không sa ngàn giảm tiến đến tác chiến, lương đạo chính là quan trọng nhất. Nếu là vận lương bộ đội dựa theo Macedonia phương trận huấn luyện, một khi thổ dù hỗn tập kích lương đạo, người người tay cầm trường mâu, kết thành Macedonia phương trận, cho dù là thổ dù hỗn mấy lần kỵ binh đánh lén lương đạo, định để hắn đụng đầu rơi máu chảy, bảo đảm lương thảo không mất." Mặc Đốn vừa mới nói xong, trong lòng mọi người rộng mở trong sáng, quả nhiên Mạc gia am hiểu nhất vẫn là mưu thủ. Kể từ đó hoàn toàn chính xác để áp vận lương của bộ đội năng lực phòng ngự đề cao thật lớn, lương thảo phong hiểm thật to giảm xuống, cho dù là thật bị vây nốt cũng đủ để miễn cưỡng tự vệ. Lý Thế Dân kích động không kềm chế được, ở thời đại này, lương thảo tầm quan trọng không cần nói cũng biết, từ xưa đến nay, nhiều ít chiến tranh đều là thua ở lương thảo phía trên, Trường Bình chi chiến, Cự Lộc chi chiến, trận Quan Độ, trong lịch sử giáo huấn có thể nói là chỗ nào cũng có, Lý Thế Dân là một đế vương, tự nhiên biết lương thảo ra sao các loại tầm quan trọng. Mà lại tây vực chi địa, lương thảo vận chuyển khó khăn, một khi lương thảo có sai lầm, nghĩ muốn lần nữa tiếp tế cơ hội là không thể nào. Vậy cơ hội là đã bại cục đã định, nếu không phải như thế, lý thế dân cũng sẽ không ở quốc lực còn không dư giả dưới điều kiện, phát hành quốc trái cũng muốn tu kiến thông hướng lung hưu chi địa gà đường. Này phương lão thần cho rằng rất tốt. Lý Tính tán thưởng gật đầu nói. Kể từ đó, kết thành viên trận Macedonia phương trận cố thủ môn địa, cứ như vậy, Macedonia A phương trận tính cơ động trên lại quyết điểm lập tức hoàn mỹ giải quyết, trở thành một mực hoàn mỹ bộ đội phòng thủ. Hầu quân tập vẫn như cũng lắc đầu nói ra, kể từ đó, áp còn chỉ có thể bị động bị đánh, dù kỵ chỉ cần không ngừng kỵ sạ qué rối, cho dù là lại kiên cố phòng tuyến chỉ sợ cũng nhịn không được. Hầu quân tập mặc dù trứng gà bên trong chọn xương cốt, nhưng là cũng vạch đến tất cả bộ binh khuyết điểm lớn nhất, đối mặt kỵ binh chỉ có thể ở vào phòng thủ, cái gọi là lâu phòng tất mất, đích thật là tất cả bộ binh tối kỵ. Mạc Đốn lập tức lộ ra mang theo nét mặt nụ cười thật thà nói, Hầu thượng thư lời nói rất đúng, chỉ có thể bị động bị đánh, tự nhiên tuyệt đối không thể, cho nên tiểu tử hôm nay đến đây, cũng không phải là còn mang đến một loại khác vũ khí, vừa lúc có thể giải quyết vận lương bộ đội bị động bị đánh trạng. Nha. Lý Thế Dân lập tức lớn cảm thấy hứng thú, Mạc Đốn hiến Macedonia Vương trận đã để hắn mừng rỡ không thôi, mà lại phàm là Mạc Đốn hiến chi vật chưa từng có để hắn thất vọng qua không khỏi trong lòng chờ đợi không thôi. Mặc Đốn hướng phía Bàng Đức chắp tay nói, "Bàng công công, còn xin đem tiểu tử lúc đến mang đồ vật còn tới." Bàng Đức nhẹ gật đầu, với tay, rất nhanh hai cái nhỏ quá giám sát dơ lên một cái dương thả tại trước mặt mọi người, Mạc Đốn túi người đánh mở dương, lập tức một cái cung nọ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cung nỏ. Lý tính trong lòng hơi động. Cung nọ đích thật là bộ binh một cái lợi khí, chỉ bất quá muốn tầm bắn xa cung nọ phần lớn 10 phần nặng nghề, cần nhiều người thao tác, nếu là phổ thông cung nỏ, phản mà không, có cung tiến nhanh chóng nhanh gọn. Vi thần cái này cung nỏ, cũng không phải là phổ thông cung nỏ, tên là thần tín nỗ. Cung này nọ thao tác đơn giản, vi thần ở trong đó tăng thêm mặc ra cơ quan, chỉ cần một người liền có thể nhẹ nhõm lên dây cung, trọng yếu nhất chính là cung này, nọ tầm sát thương có thể đạt tới 400 bước. 300 bước? Mọi người nhất thời giật này cả mình, từng cái không dám tin nhìn xem Mặc Đốn, phải biết thời đại này cùng tiến tầm bắn cũng bất quá là trăm bước tầm bắn, chân chính lực sát thương cũng bất quá 50 bước. 400 bước tầm bắn, đủ để cải biến toàn bộ chiến tranh hình thức. Lý Thế Dân tiến lên một bước, sắc mặt giữ tợn nhìn xem Mặc Đốn từng chữ nói ra nói ra, ngươi xác định là 300 bước. Mặc Đốn lập tức một mặt vô tội, chỉ vào dưới chân cung nọ nó nói, cung này nọ liền ở đây. Vậy hạ thử một lần liền biết. Lý Thế Dân không kịp chờ đợi cầm lấy cung nỏ, tại Mạc Đốn chỉ thị dưới, quả nhiên rất dễ dàng lắp đặt một mũi tên. Đây là đồ ngắm, vậy hạ, chỉ cần đem này đầu ngắm nhắm ngay mục tiêu, bóp cỏ là đủ. Mặc Đốn nhắc nhở nói. Đáng tiếc Lý Thế Dân đầy trong đầu đều là chứa 400 bước tầm bán, chỗ nào quan tâm những này, lập tức cầm lấy cung nỏ, đối diện võ trường bóp cò súng. Ông, mọi người tại đây nghe được thanh âm, liền có thể cảm giác được cung này nỏ mạnh mẽ lực công kích, trong ngáy mắt tên nỏ tại mọi người cơ hồ không thấy được tung tích hạ gào thét mà ra. Đi dò xét tra một chút tầm bán. Lý Thế Dân cầm cung nỏ chỉ vào tên nhỏ bay đi phương hướng, đối lý quân tiện phân phó nói: "Rõ." Lý Quân Tiện lĩnh mệnh lập tức cưới ngựa chạy như bay. Rất nhanh Lý Quân Tiện phóng ngựa mà quay về, trong tay bưng lấy tên nhỏ hướng Lý Thế Dân quằn hi nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hết thảy 320 bước." "320 bước?" Lý Thế Dân hít sâu một hơi, này thần tí nỗ vậy mà mấy lần tại cung tiến tâm bắn. Lý Thế Dân lần nữa giả thành tên nhỏ, bốc cổ, xa nhất một lần trực tiếp có thể đạt tới 400 bước nhiều, thần tí nỗ lực sắt thương uy lực to lớn, mặc vốn dùng để diễn luyện tên nhỏ căn bản không có mở lưỡi, mà là tại 200 bước trong vòng, trực tiếp có thể đính trên cây cung nỏ so sánh cung tiến một là thao tác đơn giản, hai là dùng ít sức, mở cung bắn tên dự vào là chính là lực cánh tay, bình thường cung tiến binh như là liên tục mở cung 15 lần, nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không liền sẽ tổn thương cơ bắp, nhưng là đối với cung nọ Bình tới nói, chỉ nếu là có thể lên dây cung, bộc cỏ, liền có thể liên tục không ngừng công kích, lý thế dân ngay cả mở hơn 10 lần tên nỏ, không có có bất kỳ cảm giác về vài nào, mà lại này thần tí nỗ một người tức có thể thao tác, hoàn toàn tầm bắn lại xa, hoàn toàn có thể nghiền ép cung thủ. Lý tính cũng là liên tục thở dài nói, thế nhân đều đã mặc ra am hiểu thủ thành, lại không nghĩ tới công một đạo Mặc gia cũng có chỗ độc đáo. Mặc Đốn Đoạt cầm nói, dùng công thay thủ, lấy thủ thay Mặc công, vô luận là mực công mực thủ đều là vì chiến tranh phục vụ chương 430, Mạch Đao. Chúc mừng bệ hạ, lại được tuyệt thế lợi khí. Lý Tịnh hớn hở ra mặt nói. Lý Thế Dân cũng là cười ha ha một tiếng, thật tín nội thật sự là tầm băn xa, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cho tới nay, bộ binh đều là đối mặt kỵ binh phần lớn là bị động bị đánh, ngay cả có lớn bàn máy nhỏ có thể công kích kỵ binh, nhưng là phí tổn đắt đỏ, số lượng thiếu, mặc dù lực công kích cường đại, nhưng là chế tạo cũng không phải là chuyện dễ, tự nhiên lực sát thương có hạn. Mạc Đốn cống hiến thần tí nổ đơn giản dễ thao tác, tiện cho mang theo, càng quan trọng hơn uy lực của nó cũng không thấp hơn bản máy nổ, cho dù là binh lính bình thường, cầm này thần tí nổ cũng đủ để uy hiếp một cái kinh nghiệm xa trường tướng. Nay nọ có thể đại quy mô chế tạo. Lý Thế Dân ánh mắt mách liệt, ngưng giọng hỏi. Mạc Đốn gật đầu nói, "Vậy hạ yên tâm, này nọ mặc dù áp dụng mặc ra cơ quan tri thuật, so với những thứ khác cung nọ hơi phức tạp nhiều lắm, nhưng là tiểu tử đem nó hủy đi phân mấy cái bộ phận, chủ thể bộ phận phổ thông công tượng tức có thể hoàn thành, thợ khéo chỉ cần chế tác nọ cơ cơ quan là được, kể từ đó, trong thời gian ngắn liền có thể lắp ráp đại lượng thần tí nổ." mà lại một khi có bộ kiện hư hao, cũng có thể tùy tiện thay đổi sửa chữa, nếu như là thuần thuộc cung nọ binh, nếu là trên chiến trường nếu là nọ cơ hư hao, 30 hơi thở bên trong tất nhiên có thể xây xong. 30 hơi thở xây xong, Lý Thế Dân lập tức trong lòng vui mừng, thông thường cung nọ bình thường đều là nhất thể, một khi hư hao toàn bộ cung nọ lập tức báo hỏng, muốn chữa trị tốn thời gian phí sức, mà bộ kiện hóa thần tí nộ, lại có thể trên chiến trường chữa trị, trong đó giá trị quân sự quả thực là không cách nào đong trừ. Bệ hạ, này nọ quan hệ quá lớn, còn xin bệ hạ đem nó giao cho giám sát quân khí đến chế tạo, lấy sách hoàn toàn. Hầu quân tập đột nhiên nói, Hắn chính là binh bộ thượng thư, giám sát quân khí chính là tại hắn trì hạ, lấy hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được thần tín nô giá trị, tự nhiên muốn đem công lao đoạt tại mình trì hạ. Mạc Đốn, ngươi cho là thế nào? Lý Thế Dân quan vị nhìn xem Mạc Đốn hỏi. Mạc Đốn lập tức không chút do dự nói rằng, hầu thượng thư nói thật phải, Mạc ra thôn tác phường chính là là vì dân dụng, tự nhiên không thể chế tác cung nọ dạng này vi phạm lệnh cấm chi vận, lẽ ra giao cho giám sát quân khí đến chế tác. Hầu quân tập lập tức sắc mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới vẫn luôn là đau đầu Mạc gia tử vậy mà phối hợp như vậy, ngay cả Lý Thế Dân cũng không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bất quá Mạc Đốn dừng một chút, Hầu Quân Tập lập tức dâng lên một bộ cảm giác không ổn. Bất quá thần Tí Nỗ sợ dĩ có thể tầm bắn xa như vậy, cơ quan chính là thứ nhất, càng quan trọng hơn chế tạo dây cùng vật liệu thép. Mạc Đốn nói tiếp, chế tạo dây cùng vật liệu thép. Hầu Quân Tập nhướng mày nói, không sai, chư vị mời nhìn, thần Tí Nỗ dây cùng cũng không phải là dây gai sợi tơ ngân châu, mà là khai thác một loại mặc da độc chế thép mềm, mới có uy lực lớn như vậy. Mạc Đốn tử lý thế dân trong tay tiếp nhận thần Tí Nỗ, đưa tới Hầu Quân Tập trong tay. Hầu Quân Tập lúc này mới phát hiện, thần tí nổ dây cùng cũng không phải là thường xài dây cùng, lại là lạnh như băng thép dây cùng, trong lòng lập tức giận mình, cái này sợ rằng mới là thần tí nổ cường đại như thế nguyên nhân. Luyện chế thép mềm tin tưởng đem làm giám tất nhiên có thể giải quyết, chỉ là không biết mặc Hầu ra có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích luyện thép bí kíp. Hầu Quân Tập quay đầu hướng mặc Đốn lạnh như băng nói rằng, hắn vậy mà lấy được thần tí nổ cơ quan, lại còn muốn mặc ra luyện thép bí kíp. Luyện thép bí kíp chính là Mạc gia cường thịnh căn bản, tất cả mọi người biết Mạc Đốn vì Mạc gia thôn chế định phương châm, liền là lấy thép làm gốc, Hầu Quân Tập loại này yêu cầu có thể nói là vô lễ đến cực điểm. Lý thế dân cùng lý tịnh thần sắc khẽ động, nhưng là cũng không ngăn cản, Hầu quân tập yêu cầu mặc dù quá phận, nhưng là cái này dù sao cũng là liên lụy ích lợi quốc gia. Mặc Đốn cười lạnh nói, Luyện thép bí kíp thời kỳ xuân thu liền đã xuất hiện, Luyện thép bí pháp có sảo thép pháp, quán cương pháp, luyện thép, cùng bách luyện thép pháp, đem làm giám chỗ chọn lựa không có gì hơn, cái này mấy loại mà thôi. Tiểu tử có thể xác thực nói, liền là tiểu tử đem luyện thép bí kíp đặt ở đem làm giám trước mặt, không có mặc ra lò luyện thép đem làm cũng chế tác không ra thép mềm đến, nếu là đem làm giám một lần nữa kiến tạo luyện thép tại chế tác thần chỉ sợ dân tộc thổ hồn cuộc chiến liền đã kết thúc. Luyện thép kỹ thuật phát triển đến lò luyện thép trình độ về sau, chỉ bằng vào đã không phải là truyền thống tay nghề bí kỹ có thể dễ dàng giải quyết, trong đó lớn thiết bị, làm ra tác dụng cực kỳ trong yếu, thậm chí một chút tinh vi thiết bị bản thân liền là một loại bí kỹ, chỉ bằng vào một tờ bí truyền lúc thay tại luyện thép xảng nghiệp, cơ hội là không thể nào. Hầu quân tập lập tức sắc mặt khó xử, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mà đốn. Lý Thế Dân trầm ngâm một chút, nói rằng, thần tí nọ cơ, thép dây cung giao cho Mạc Gia thôn chế tác, đem làm giám chế làm nọ đỡ, cuối cùng từ giám sát quân khí tổ kiến thần tí nô. Dưới mắt tiến đánh dân tộc tổ dục hồn sắp đến, chính là cần thần tí nô thời điểm. Hiện tại thần yếu nhất nhiệm vụ liền là chế tác càng nhiều càng tốt thần tín ổ, Tam Vương phân công mới là trước mắt phù hợp nhất đại đường lợi ích. Tuân mệnh. mặc Đốn cùng Hầu Quân tập đồng thời ứng tiếng nói. Lý Thế Dân lần nữa nhắc lên thần tín ổ, nhìn xem hài Lòng nhẹ gật đầu, này nỏ và mạ kẽ độ nị ạ phương trận phối hợp tất nhiên có thể giải quyết lương đạo an uy, đồng thời trong lòng hơi có chút tiếc nối nói, vốn cho là có thể tìm được khắc chế kỵ binh chi phương, xem ra là chấm quá mức náo lòng. Hầu Quân tập nhìn Mạc Đốn một chút, sắc mặt bất thiện nói, vậy hạ, hai cái đùi lại há có thể chạy qua bốn chân, có thể chiến thắng kỵ binh chỉ có kỵ binh. Không. Lý Tịnh lắc đầu nói nói, Ma Kệ Đôn Nghị ả phương chưng mặc dù thiếu hụt rất nhiều, nhưng lại tìm được khắc chế kỵ binh phương pháp. Lý Thế Dân trong lòng hơi động nói rằng, Trường Mâu. Lý Tịnh lắc đầu nói rằng, cũng không phải là nhất định là Trường Mâu, chỉ cần là giải vũ khí, đối phó kỵ binh tự nhiên có ưu thế. Ma Kệ Đôn Nghị ả phương trận đem giải vũ khí ưu thế vô hạn phóng đại, để đám người phát hiện tại giống như con nhím giống vậy giải vũ khí trước, cho dù là lại tinh nhuệ kỵ binh chỉ sợ cũng phải bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Ma Đôn Thâm Dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nói, Lý tướng quân nói thật phải, dài vũ khí thật là khắc chế kỵ binh phương pháp. Lý Thế Dân gật đầu nói, đáng tiếc này phương trận chỉ có thể phòng thủ, ta đại đường vẫn như cũ thiếu khuyết một loại có thể trong giá chiến chống lại vũ khí của kỵ binh. Mặc Đốn cười thần bị nói, cái này đã sai lầm rồi, lấy vi thần nhìn, ta đại đường có uy lực tuyệt luân giải vũ khí chính ở Minh Châu bị long đong, như này vũ khí vừa ra, định đem vạn phu chớ cản, một đau hạ đi, nhân mã lập nát. Vạn phu chớ cản, nhân mã lập nát. Lý Thế Dân bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn vất hết góc cũng nghĩ không ra đại đường sẽ có uy lực như thế cường đại vũ khí. Tại chỗ võ tướng cũng là nhao nhao độc dùng, trong lòng trong nháy mắt đem đại đường nghĩ tới một lần, nhưng lại vẫn không có đầu mối. Như lời ngươi nói không phải là mạch đao." Lý Tịnh Thần sắc khẽ động nói, "Không sai, lấy tiểu tử nhìn, chân chính khắc chế vũ khí của kỵ binh không phải mạch đao không ai có thể hơn." Mạc Đốn gật đầu nói, "Chương 431, hiện lợi khả hãn qua đời." Lý Thế Dân lúc này mới chẳng hiểu, mạch đao bắt nguồn từ tùy triều, lúc ấy chỉ làm đặc chủng vũ khí tồn tại, tại đại đường mặc dù mạch đao đã dần dần phụ cập, nhưng là người sử dụng cực kỳ thua tớt. Duy nhất một lần dương tài năng trẻ cơ hội, thì là Lý Tịnh đang tấn công đột quyết thời điểm, làm ra kỵ binh tác dụng. Lý Tịnh lập tức thâm dĩ nhiên gật đầu nói, "Mạch dài một trượng, lưỡi hẹp dài, tướng sĩ người khoác trọng giáp." Cầm trong tay mảnh đao, một đao hạ đi, đột quyết kỵ binh nhân mã đều chết, đích thật là uy lực tuyệt luân. Đám người lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện, có thể đối kỵ binh tạo thành uy hiệp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có mảnh đao. Đã như vậy mạch đao uy lực như thế, vì sao không thấy quân đội trở tấu? Lý Thế Dân sầm mặt lại nói. Hầu quân tập lắc đầu nói, vậy hạ có chỗ không biết, mạch đao mặc dù uy lực tuyệt luân, một thì mạch đao chế tác cực kỳ rườm rà, sản xuất hàng loạt thấp, thứ hai mảnh đao quá nặng nề, không phải phú dị bẩm người chớ có thể huy động, bởi vậy trang bị trong quân ít. Sử dụng mảnh đao người nhất định phải người khoát trọng giác lại thêm mạch đao mười phần nặng nề, người bình thường cơ hồ khó mà phụ trọng, nhất định phải lựa chọn sử dụng trong quân giáng người khác hẳn với thường nhân người, lính tốt tốt, khó mà thành quân. Mạc Hầu ra không trong quân đội, không biết tình huống cụ thể, chỉ bằng vào suy đoán phán đoán, chỉ thấy mạch đao trường chỗ, không hiểu mạch đao chi tệ nạn cũng là có thể thông cảm được. Hầu quân tập tâm hiểm đến cực điểm, quả thực là chỉ tên nói Mạc Đốn là tại đảm binh trên giấy. Mạc Đốn lập tức phản bác, tiểu tử đích sắc là không trong quân đội, thậm chí có thể nói không thông nghệ. Nhưng là đối với mạch đao tiểu tử lại cũng không lạ lẫm, ở nhà cha trong gì vật thì có vật này. Nhưng mà Mạc Đốn tiếng nói nhất truyện nói rằng Nhưng mà đối với giá luyện một đạo, mặc ra không người xuất từ Tả Hữu. Nếu như mạch đao sử dụng mặc ra vật liệu thép giá luyện, chỉ cần xây mô hình đúc kim loại, tất nhiên có thể đại lượng sản xuất hàng loạt mặc đao. Không rèn đúc trực tiếp đúc kim loại. Mặc hầu ra thế nhưng là để lão phu mở rộng tầm mắt, như thế kém đao lại há có thể tiến vào chiến trường, đây chẳng phải là kia tính mạng của tướng sĩ nói đùa a?" Hầu quân tập lập tức cười lạnh nói, như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Ngay cả Lý Tịnh cũng là nhịn không được nhíu mày, làm tướng lĩnh bọn hắn để ý nhất liền là vũ khí chất lượng, một cái bách luyện cương đao chính là tướng sĩ dễ sâu lập mạng bảo hộ. Đối với làm vũ vũ khí chính là tất cả quân nhân tối kỵ. Một mấy mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạc Đốn, muốn mặc đón cho bọn hắn một cái giải thích hợp lý. Mạc Đốn cảm nhận được đám người ánh mắt dò xét, không thèm để ý chút nào nhún nhún vai nói, bách luyện cương đao chính là cần công tượng không ngừng rèn đúc, mới có thể bách luyện thành cương, nhưng mà mặc gia thôn sắt thép vừa ra luyện lò cao liền đã thành thép, tự nhiên không cần rèn đúc. Mạc Đốn trong lòng minh bạch, ở đời sau những cái kia chế thức vũ khí bên trong, đại quy mô sản xuất hàng loạt cụ cũng không là đúc đúc thành, kiên cố tính, tính thực dụng, chịu mài mòn tính, bên nào đều không thua tại thủ công rèn cụ có lẽ một chút đúc thành vũ khí so ra kém một chút danh tượng liền đúc, nhưng là tuyệt đối vượt qua đại đa số phổ thông công tượng trình độ, thậm chí một chút hợp kim vũ khí, chỉ sợ hoàn toàn không kèm cái gọi là tuyệt thế danh kiếm. Mọi người nhất thời trì trệ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một điểm, bách luyện thành cương mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thép, mà mặc ra tử trực tiếp luyện chế ra thép, tự nhiên không cần lại đoạn tạo. Đám người nghĩ thông suốt điểm này, lập tức hít sâu một hơi, nếu là như vậy, mạch sản lượng chỉ sợ lại không hạn chế. Thế nhưng là đúc ra tới cương đao không phải là không có mờ lưỡi. Lý Thế Dân cau mày nói, việc này bệ hạ càng không cần lo lắng. Mặc ra thôn hiện tại áp dụng chính là máy móc rèn luyện thôn dân tự chế giao phay, dùng máy móc rèn luyện mở lưới không đến một khắc liền có thể hoàn thành mặc đốn đắc ý nói lý thế dân trong lòng hơi động mặc ra rèn luyện kỹ thuật có 10 không2 đại đường ngay cả cứng rắn nhất kim cương liền có thể máy thành càng hẳn là vì mạch đao mở lưới như là dựa theo mặc ra phương pháp nào chỉ là mạch đao, chỉ sợ những vũ khí khác cũng có thể dùng này phương pháp rèn đúc, kể từ đó đại đường vũ khí vũ khí rèn đúc tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh và lại nếu là mạch đau bin khôi giáp Nếu là áp dụng thép đúc kim loại không những càng kiên cố hơn mà lại chất lượng càng nhẹ phòng hộ mạnh hơn ít nhất có thể đủ là sĩ giảm bất nặng 10 cân lượng, kể từ đó, mạch đao binh có thể cung cấp chọn lựa lính tự nhiên tăng gấp đội. Cái này lúc hay, khôi giáp nhưng không có vũ khí nhiều như vậy giáng cứu, trừ phi tướng lẫnh cao cấp, phổ thông tướng sĩ người khoác đều là thiết giáp. Nếu là đổi thành cương giáp, cùng si lực phòng hộ dưới, tự nhiên có thể đủ nặng đại giảm. Kể từ đó, hầu quân tập đối mặc đốn đảm binh trên giấy vận hỏi tự nhiên tự sụp đổ. Lý Ái Khanh, nếu như mạch có thể sản xuất hàng loạt, phải chăng có thể khắc chế kỵ binh? Lý Thế Dân hơi suy tư, quay đầu giống Lý Tịnh hỏi, tại một đám tướng lẫnh bên trong, chỉ có Lý Tịnh trong thực chiến dùng qua mạch đao chặt Hầu Quân tập trong lòng cảm giác nặng nghề, lập tức minh bạch lý thế dân định nhưng đã động tâm, nếu không phải như thế, chỉ sợ lý thế dân căn bản sẽ không hỏi như vậy. Lý Tịnh ngay vậy trầm giọng nói, tướng sĩ phụ trọng giảm bớt, tướng sĩ cầm trong tay mạch đao, thiên hạ không có kỵ binh có thể cùng chính diện chống lại. Bất quá đúc kim loại mạch đao cùng khôi giáp có thể hay không đạt tới Mạc Đốn nói hiệu quả, còn cần binh bộ tiến một bước nghiệm chứng mới có thể. Lý Tịnh nói cũng không nói đầy, nhưng lại minh xác nói cho lý thế dân, việc này có thể thực hiện. Mạc Đốn lập tức không người nói, mặc ra vật liệu thép còn có vạn cân hàng tồn, vậy hạ thử một lần liền biết. Vạn cân Lý Thế Dân nhìn thật sâu Mặc Đốn một chút, đại đường chính đang chuẩn bị tiến đánh dân tộc thổ dục hồn, chính là cần vật liệu thép thời điểm, không nghĩ tới Mặc ra vẫn còn có nhiều như vậy hàng tồn, lập tức vung tay lên nói, truyền lệnh giám sát quân khí, lập tức đem Mặc gia thôn vật liệu thép trữ dụng, dùng này vật liệu thép, thí nghiệm đúc kim loại mạch đao cùng trọng giáp, một khi thành công, lập tức toàn lực chế tạo. "Rõ." Hầu quân tập lĩnh mệnh nói. "Còn nữa, này phê vật liệu thép, điều đình theo giá thị trường mua sắm." Lý Thế Dân cuối cùng lại tăng thêm một câu, Mặc Đốn hôm nay đã liên tục cho hắn tam trọng tính hỉ. Nếu là mạnh hơn Trình Mặc ra thôn vật liệu thép, dù là Lý Thế Dân dày nửa mặt đen da cũng không nhịn được. Hầu quân tập lập tức sửng sợ, giám sát quân khí thủ binh bộ tiết chế, địa vị cực kỳ đặc biệt, nhưng mà giám sát quân khí hướng ngoại giới bán vật liệu thép còn là lần đầu tiên. Lý Thế Dân nhìn xem trên diễn võ trường thật dài dường thường, nhìn nhìn lại trong tay thần cánh tay nỏ, suy nghĩ lại một chút trên chiến trường sắp lôi kéo khắp nơi mạch đao binh phong trận, lập tức hào hùng đại phát, kể từ đó, đại đường yêu, có binh, cái này xin tuyệt khí, lại có sắt đại như vậy đội dân tộc thổ lại há có thể đối thủ. Giờ khắc này, lý thế dân đối sắp đến dân tộc thổ dục hồn cuộc chiến tràn đầy lòng tin, dân tộc thổ dục hồn tại đại đường phạm vào nợ máu ồn thỏa từ năm đồng ý phụ tử hoàn lại. Giờ phút này, đột nhiên một tên thái giám vội vàng chạy đến, không người tại mà nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngoài cung truyền đến tin tức, Hữu vệ đại tướng quân qua đời. Hữu vệ đại tướng quân? Mặc Đốn hơi suy nghĩ một hồi, lập tức giật mình, Hữu vệ đại tướng quân không phải liền là hiệt lợi khả Hãn Phong hào. Không phải đã điều động thái y trước đi trị rồi sao? Lý Thế Dân cau mày nói. Thái giám đầu thấp, thấp hơn, nghe nói, vệ đại tướng quân tuyệt thuốc, lúc này mới đột nhiên bệnh nặng qua đời. Mạc Đôn lập tức giật mình, hắn chỉ gặp qua Hiệt Lợi một mặt, cái tiêu chính là tại vị Ương cung bên trong, Hiệt Lợi khả hãn tại lý thế dân Thiết cái giới, vì Lý Nguyên nhảy một trận hồ toàn vũ, hắn đến nay nhớ ký Hiệt Lợi khả hãn lòng như cho ngựa thần thái, đối với một cái cao cao tại thượng thảo nguyên hùng lừng, lập tức thành từ đám mây rơi xuống, trở thành người người vây xem thủ nhân, nhận hết khuôn đục, có lẽ tử vong với hắn mà nói, chính là càng kết cục tốt đẹp. Chương 432: Về Nghiệp Vương, Hiệt Lợi chết. Lý Tịnh cũng không nhịn được hốt, nói đến, Hiệt Lợi khả hãn có kết quả như vậy, Lý Tịnh cũng có một phần công lao, chương 445 là hắn Lý Tịnh dẫn đầu đại quân công phá đột quyết Giang Đình, tù binh hiệt lợi khả Hãn mà về. Thậm chí có thể nói, Lý Tịnh vinh quang, liền là từ hiệt lợi khả Hãn trên thân có được. Chiến trường chi thượng, nghe theo mệnh trời. Lý Tịnh trong lòng chậm rãi kiên định, lúc ấy hắn cùng hiệt lợi khả Hãn chính là đối thủ, hiệt lợi khả Hãn bại, còn có thể bảo toàn tính mệnh, nếu là lúc ấy hắn Lý Tịnh bại, chỉ sợ rơi xuống hiệt lợi khả Hãn trong tay, chỉ sợ hạ chàng càng thêm thê thảm. Lý Thế Dận ngựa đầu nhìn trời, trong lòng không biết là vui là bi thường, hiệt lợi khả Hãn không ít cho đại đường mang đến hiếp, cùng đại đường quả thực là thủ không đợi trời chung, nhưng là người chết như nền diện Tiêu diệt lợi Khả Hãn qua đời, tất cả thù hận đều đưa xóa bỏ. Hoàng Nghĩa cùng bên trong, Lý Uyên một đầu với nhượn tóc đen, mang theo kính lao, Thư ký nhìn xem Mạc San, nghe được hiệt lợi Khả Hãn qua đời tin tức về sau, lập tức kinh ngạc đến mê người, trong tay Mạc San rơi trên mặt đất, lại không có chút nào phát giác. Đối hiệt lợi Khả Hãn, Lý Uyên cùng ân oán của hắn càng sâu, cơ hội tại Lý Uyên tại vị trong lúc đó, một mực chịu đủ đột quyết ý hiệp, nhất là hiệt lợi đảm nhiệm Khả hã trong lúc đó, càng là tập lập xâm phạm đại đường, thống nhất cả nước, không ít đối hiệt lợi thỏa hiệp, hai người tranh đấu cả đời, Lý Uyên một mực ở vào hạ Phong thậm chí có thể nói liên tục gặp dục nhã, không nghĩ tới ngươi trước hay là đi một bước, lần này là ta thắng. Nhưng mà, Lý Uyên trong giọng nói không có chút nào cảm giác hưng phấn, ngược lại có vô tận cô đơn, không đến 55 tuổi hiệt lợi khả hãn liền đã qua đời, mà hắn cách ngày đó chỉ sợ cũng không xa. Lập tức, Lý Uyên một trận tiêu điều, tâm tình sầu não vất vức. Trong lúc nhất thời, hiệt lợi khả hãn qua đời tin tức truyền khắp toàn bộ thành Trương An, không ít bách tính khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Theo ta thấy, hiệt lợi người này có thể nói là trừng phạt đúng tội, năm đó ở ta đại đường biên cảnh không ít phạm phải huyết tán cũng chính là bệnh hạ nhân tử, lưu thứ nhất mệnh, bằng không hắn há có thể cẩu sống đến bây giờ. Đối với hiệt lợi khả hãn, thành trưởng an bách tính thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm, vô luận là Trình Quán 2 năm hiệt lợi khả hãn dẫn đầu 20 vạn đại quân, binh lâm thành trưởng an dưới, lúc ấy Trình Quán 4 năm, Lý Tịnh Tú binh hiệt lợi khả hãn, kia thịnh đại yến tú binh chẳng diện, giống như tại hôm qua. Mạc San thừa cơ làm đồng thời hiệt lợi khả hãn Đạt San, giảng thuật hiệt lợi đến qua, cũng nhất nhất ra, hiệu quả cực kỳ tốt, tức tại thành an chạy. Phạm là Phạm ta đại người Hiệt Lợi Khả Hãn liền là tiền lệ. Mọi người thấy mà san, không chưa hết giật đường. Lệnh hô Ái Khanh. Hiệt Lợi tăng sự có từng chuẩn bị thỏa đáng. Đại triều hội bên trên, Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Hiệt Lợi Khả Hãn tạm chú thành Trường An, được phong làm Hữu vệ đại tướng quân, nhưng dù sao cũng là tú binh, vẫn là về lễ bộ quan hạt. Lệnh hô Đức phân đứng lên nói, hồi bẩm bệ hạ, Hữu vệ đại tướng quân tang sự lễ bộ đã tại xử lý, chỉ bất quá Thụy Hảo còn cũng là một chủ, dựa theo quy củ, lẽ ra dựa theo đế vương tang lễ tiến hành, truy phong Thụy Hảo. Lợi Khả chính là ta đại đường binh. Lưu thứ nhất mệnh đã là bệ hạ ân điển, theo vi thần nhìn, Thủy Hào không phong cũng được." Một cái quan viên cao giọng phản đối nói. "Không sai, mà lại hiệt lợi tại ta đại đường cũng bất quá là hữu vệ đại tướng quân chức vị, ấn một tướng quân lễ hạ táng là đủ." Lập tức không ít người phụ họa theo đôi, hiệt lợi khả hãn cùng Nam Trần Hậu chủ, nam đường hậu chủ không, giống, đây là dị tộc, Truy Phong Thủy Hào, chính là Hoa Hạ Đế Vương quy củ, hiệt lợi khả hãn hà có thể dựa theo Hoa Hạ Đế Vương quy củ đến xử lý." Nhìn thấy quần thần phản đối, Lý Thế Dân không khỏi do dự. Trưởng Tôn Vũ Kỵ thấy thế, ra khỏi hàng nói rằng, "Theo vi thần nhìn, hiệt lợi mặc dù là dị tộc, Nhưng là đế vương lễ không còn gì để mất, bất quá chư vị đồng liêu lời ấy cũng là có lý, hiệt lợi khả hẳn tại ta đại đường quan chức chỉ có tướng quân chức. không bằng bệ hạ truy phong hiệt lợi là vua, kể từ đó, liền có thể vẹn toàn đôi bên. Trưởng Tôn vô kỵ chính là lý thế dân cẩn thận, có thể nhất phỏng đoán lý thế dân tâm tư, năm đó mặc dù hiệt lợi khả hẳn xâm phạm đại đường, song phương tại vị nước ký minh nước, song phương ước định không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là vẹn vẹn qua 2 năm, lý thế dân thừa dịp đột quyết nội loạn, cùng thiên hai, tại đột quyết suy yếu nhất thời điểm hưng binh bắt chinh, báo thủ một mũi tên Mặc dù đứng tại đại đường trên Lợi Ích, Lý Thế Dân cách làm sáng suốt đến cực điểm, nhất cử vì đại đường tiêu diệt một cái cường đại nhất đối nhân, nhưng là từ đạo nghĩa bên trên, đích thật là Lý Thế Dân thất tín, từ khi Huyền Vũ muôn về sau, Lý Thế Dân đối với mình tại về đạo đức yêu cầu có thể nói là hà khắc đến cực điểm, chuyện này tại Lý Thế Dân trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Mà lại bị hạ bị Thiên Hạ Tôn Xưng là Thiên Khả Hãn, hiện lợi đã từng vì khả hãn, vi thần cho rằng tức là khả hãn, nên lấy thiên tử lễ hậu tằng chi. Phong Huyền Linh cũng lạ lên tiếng nói rằng: "Hiện lợi khả hãn rủ sao đã qua đời, truy phong là vương, huệ mà không phí, đôi này triều tới nói" cũng không ảnh hưởng, không cần thiết ở phương diện này soan suất, lộ ra hỏi hỏi, Lý Ái Khanh cho rằng như thế nào? Lý Thế Dân hướng Lý Tịnh hỏi, dù sao đánh bại Hiệt Lợi Khả Hãn lớn nhất công thần chính là Lý Tịnh. Lý Tịnh không chút do dự không người hồi đáp, vì thần đồng ý lấy đế vương lễ hậu táng Hiệt Lợi Khả Hãn, dẹp an thảo nguyên trừ bộ lòng. Mặc dù Hiệt Lợi Khả Hãn thất bại, bị bắt làm tù binh tại thành Trường An, nhưng là tại trong thảo nguyên vẫn như cũ có không ít tử trung bộ lạc, hiệt Lợi chính là chết bệnh, cùng đế vương lễ hậu táng, kể từ đó, tất nhiên có thể làm cho thảo nguyên cất bộ Trong chiều ba cái đại lão đều tập thể tán thành truy phong hiệt lợi khả hãn, Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng gật đầu nói, hiệt lợi mặc dù vô đạo, nhưng là lệ không thể bỏ, truy tặng hiệt lợi vì về nghĩa vương, Thụy Hào Hoàng. Thụy Hào Hoàng, Hoang Khả Hãn. Cả triều đại thần lập tức trong lòng hơi động, nay Thụy Hào có thể nói là xảo diệu đến cực điểm. Nay Thụy Hào đã thừa nhận hiệt lợi khả hãn đế vương thân phận, đồng thời lại đã kết hiệt lợi khả hãn tại đột quyết uy tín, có thể nói là nhất cử tiện. Khởi bẩm hạ, trừ cái đó ra, về nghĩa vương chi từ thượng thư Về Nghĩa Vương có lưu nguyện vọng, muốn con hắn đỡ quan tài bắt thượng, y theo đột quyết lễ tiết, chôn ở trên Thảo Nguyên, còn xin hoàng thượng định đoạt. Lệnh Hồ Đức phân nói, chôn ở Thảo Nguyên. Lý Thế Dân lập tức cao mày nói, vậy hạ tuyệt đối không thể, đây là không thua gì thả hổ về rừng. Lý Tịnh vội và ngăn cản nói, hiện lợi khả hãn mặc dù nhưng đã qua đời, nhưng là dư uy vẫn còn, nếu là con hắn trở lại Thảo Nguyên, tất nhiên sẽ đạt được Thảo Nguyên các bộ ủng hộ, có lẽ không ngoài 10 năm sẽ có một cái khác hiệt lợi khả hãn xuất hiện ở đại đường phương bắc. Lý Thế Dân khẽ miệng cười lạnh nói, đã về Nghĩa Vương có vọng, vậy liền chiếu lệnh người trong nước đến táng lấy đột quyết lễ, hòa táng, chôn ở Bá Thủy Chi Đông. "Bệ hạ anh minh." Quân thần lập tức đồng nói. "Bá Thủy Chi Đông chính là hiệt lợi khả hãn năm đó tung binh đến đại đường sâu nhất chi địa, Lý Thế Dân đem nó táng ở chỗ này, có thể nói là ngụ ý sâu xa đến cực điểm, có thể thấy được Lý Thế Dân mặc dù lớn chế độ, nhưng là trong lòng của hắn, vị thủy chi minh chưa hề quên. Đây mới là một cái hợp cách đế vương." Chương 433, phục doanh, đám người thương nghị tốt, hiệt lợi khả hãn sự tình về sau, lúc này mới bắt đầu xử lý triều chính. Khởi bẩm hoàng thượng, thần mời tố dân tộc thủ dục hồn Vô Kỵ đột nhiên bước ra khỏi nói: trong lòng mọi người run lên, lập tức biết chân chính tuần kịch sắp bắt đầu, theo đột quyết chiến bại, đông đột quyết sụp đổ, hiện lợi khả hãn sớm liền như là con cọp không răng, sống hay chết căn bản dâu riẹ, dưới mắt triều đình chuyện quan trọng nhất, liền là sắp đến dân tộc tổ dục hồn cuộc chiến. Nha, Lý Thế Dân phối hợp nói, ở nơi này lúc thay, triều đình phát phát động chiến tranh cũng muốn tại đạo nghĩa bên trên đứng thẳng đến móng, mặc dù rất người người đều biết, đại đường cùng dân tộc tổ dục hồn một trận chiến này bắt buộc phải làm, nhưng lần là nên có chương trình ắt không thể thiếu. Trưởng Tôn vô kỵ tay áo giải lên, từ trong ngực lấy ra một thật dài tấu chương đến, bực tức nói: Thần lên án dân tộc thổ dục hồn tội ác tày trời một trong, chính là nối giáo cho giặc, đại đường mới lập lập, Bạch Phế đại hưng, đột quyết mấy năm liên tục xâm chiếm, dân tộc thổ dục hồn cũng đi theo đột quyết xuất binh, mấy năm liên tục phạm ta đại đường biên cảnh, phạm phải từng đống huyết án. Trưởng Tôn đại nhân nói thật phải. Trưởng Tôn vô kỵ vừa mới nói xong, lập tức không ít lao thần đều liên tục gật đầu, lúc ấy đột quyết chính là thảo nguyên bá chủ, dân tộc thổ dục hồn cũng thụ hắn tiết chế, công đại đường thời điểm. dân tộc cũng là không ít, mỏi ứng phó, có thể nói, năm đó chịu đủ, mặc dù lớn đầu đều tính tại hiệt lợi khả hẳn. Nhưng là dân tộc tổ dục hồn Vương phục doanh cũng có một phần tử. Tội ác tài trời thứ hai, tâm hướng về phía trước Triệu, phục doanh huynh cuối cùng đệ cùng, cưới tiền Triều Quang hóa công chúa, cầm thủ đại đường. Mặc dù tùy Triệu diệt vong về sau, Quang hóa công chúa địa vị đã là rất xuống hàn trượng, không quan trọng gì, nhưng là giờ phút này, đường Triệu vì tiến đánh dân tộc thổ dục hồn, tự nhiên đem việc này tính cả. Thứ ba tội. Nhiều lần phạm ta đại đường, năm nay mùa thu, lớn cướp thiệt châu, phục phái binh cấu lan, khuyết hai châu, nhiều lần phạm ta đại đường, tội lui nhưng chù. Thứ tư tội, bất kính Triều đình, hạ Triều Triều nhiều lần từ chối. Thứ năm tội Ngũ đốc Tàn Ba thần sẵn luôn, nhiều lần tụ thiên trụ vương trong ngõ, trấn áp chúng lương, giết hại dân tộc thổ dục hồn con nhân. Thứ 10 tội. Trưởng tôn vô kỵ liên tiếp 10 đầu chứng cứ phạm tội, lên án dân tộc thổ dục hồn vương phục doãn tội ác tội luôi trùng chất. Còn xin hoàng thượng xuất binh, vì ta đại đường bạch tính báo cửu, giải cứu dân tộc thổ dục hồn bạch tính. Đại đường bạch quan lập tức quần tình xúc động. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu, nhìn về phía hầu quân tập đạo. Thương, biết biết ta chăm trận chăm thắng, Lý đã quyết đối dân tộc Tự nhiên sẽ không để lại dư lực thu thập dân tộc thổ tộc hồn tình báo, hầu quân tập chính là binh bộ thượng thư, thu thập địch quốc tin tức chính là binh bộ sự tình. Tuân mệnh. Hầu quân tập lĩnh mệnh ra khỏi hàng, hướng phía chư vị đại thần không người nói rằng, dân tộc thổ tộc hồn chỗ biển xanh chi địa, địa thế tương đối cao, binh lính bình thường tiến vào, đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ cao nguyên phản ứng, ra quân tướng sĩ thực lực đại tồn, mặc dù có mặc hầu cho hiến cao điểm huấn luyện chi pháp, cùng làm dịu dư nhưng là có hữu hiệu hay không, còn cần tiến một bước chứng thực. Mọi người nhất thời trong lòng run lên, cao nguyên phản ứng từ khi mặc gia tử trong miệng truyền ra về sau, rất nhanh đến mức đến công nhận của mọi người, mặc dù phá trừ thiên thần phù hộ thổ phiên dân tộc tổ dục hồn sự tình, nhưng là vẫn như cũng đối rối đường quân vấn đề khó khăn lớn nhất. Dân tộc tổ dục hồn nông trường chân đậy, thừa thái biển sinh không, chính là hiếm có ngựa tốt, từ khi trước tùy về sau, một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, binh mã mạ lớn mạnh, lại khống dây cung chi sĩ 40 vạn. Hầu quân tập sắc mặt nặng người nói, "Binh hùng tướng mạnh." Bạch quan trong lòng run lên, thời khắc này dân tộc tổ dục hồn mặc dù không như thời kỳ toàn thịnh quyết quyết, nhưng là cũng chênh lệch không xa, khó trách tại phục tại đại đường đánh bại đột quyết về sau, còn dám liên tục phạm một bên, chỉ sợ đây chính là phục lực lượng đi. Hầu quân tập tiếp tục nói, tại dân tộc thổ dục hồn trong nước, phục doanh mặc dù dàn vua, nhưng là thủ hạ lại rất có ha tướng, Thiên chủ vương, Mộ Dung Hiếu tuyển, Tiên vương xin đều là hiếm có ha tướng, đồng thời dân tộc thổ dục hồn đối ta đại đường sớm có phòng bị, tại đất hiểm yếu tu kiến cứ điểm, dễ thủ khó công. Hầu quân tập đem dân tộc thổ dục hồn tình báo kể rõ một lần về sau, bạch quan bên trong lập tức một trận trầm mặc. Ngụy Trinh thở dài một tiếng nói rằng, nói như vậy, địa lợi nhân hòa đều không tại bên ta, bên ta chỉ có vũ khí sắc bén. Tương đối dân tộc tiểu số, đại đường ưu thế lớn nhất liền là tại vũ khí bên trên. Lý Thế Dân gật đầu, đương nhiên trừ cái đó ra, Mặc đoán còn có hiến cho Lý Thế Dân một số bí mật vũ khí, đương nhiên đây đều là giữ bí mật không nói. Lần này đại chiến, không thua gì đột quyết cuộc chiến, còn xin vậy hạ thần trọng. Ngụy Trinh Trịnh trọng nói. Thời khác này dân tộc Tổ Dục Hồn đích thật là thực lực cường đại, tiến đánh dân tộc Tổ Dục Hồn chính là đại đường không dung lại mất một cuộc chiến tranh, đánh thắng dân tộc Tổ Dục Hồn, tất nhiên trấn nhiếp biên quan các tộc, đại đường biên cảnh sẽ lần nữa nên đón hòa bình, nếu là thất bại, đại đường trước đó đánh bại đột quyết thắng quả sẽ không còn sót lại chút gì, tình cảnh lập tức chất vấn. Lý Thế Dân trong lòng tự nhiên biết đánh bại dân tộc Tổ Hồn tầm quan trọng. Nếu muốn đánh thắng trận chiến tranh này, một cái hợp cách thống soái sẽ là ắt không thể thiếu, mà tại một đám tướng lánh bên trong, sợ rằng cũng không có đã từng đánh bại đột quyết Lý Tịnh thích hợp nhất. Chỉ là cân nhắc đến Lý Tịnh đã 62 tuổi cao linh, Lý Thế Dân không khỏi chần trở. Lý Tịnh hạ có thể không cảm giác được Lý Thế Dân ý đồ, lập tức chủ động bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần xin chiến, ổn thỏa chấp phục doanh về chiều. Được, Lý Ái Khanh càng già càng dẻo dai, chủ động vì triều phân ưu, chấm trong lòng rất an ủi. Lý Thế Dân hoàn toàn yên tâm nói, còn lại bách quan cũng nhao nhao gật đầu, đối với Lý Tịnh tài năng quân sự, trong triều không người không phục. Có Lý Tịnh xuất mã, trận chiến tranh này tăng thêm 3 phần phần thắng, chỉ có hàng trực nhất hầu quân tập sắc mặt trầm, hắn chính là binh bộ thượng thư, nếu không có Lý Tịnh, lần này tiến công dân tộc tổ dục hồn trì huy tất nhiên rơi ở trên người hắn, cái này xin diệt quốc cuộc chiến là vinh dự bằng nào, mà hắn chỉ có thể làm vật làm nên thôi. Quả nhiên, Lý Thế Dân lúc này bổ nhiệm nói, thẳng tiến Lý Tịnh vì Tây Hải đạo hạnh quân đại tổng quản, thống lĩnh toàn quân, binh bộ thượng thư hầu quân tập vì tích con đường băng đá, bộ thượng thư Lý đạo Tông vì thiện, thiện đạo hành quân tổng quảng, đồng thời từ quyết, bật các bộ điều động kỷ binh. Lý Thế Dân cuối cùng lại nhìn cuối cùng, lại tăng thêm một câu đặc biệt tiến Tô Định Phương áp vận Lương Thảo, phụ trách toàn quân hậu cần. Lập tức toàn trường ánh mắt đều nhìn về phía võ tướng sau hàng Tô Định Phương trên thân, lần này Lý Thế Dân khâm điểm đều chính là trải qua thiện chiến đại tướng, mà vậy mà đem trọng yếu nhất hậu cần giao cho không có danh tiếng gì Tô Định Phương trên tay, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Tô Định Vương sững sở, vội vàng bước ra khỏi hàng nói, mặt tướng linh mệnh. Hắn biết mình có thể có được Lý Thế Dân ưu ái, tất nhiên là trước kia tại diễn võ trường bên trên, ra tử mời hắn thống Đồ phương trận biểu hiện, tại Lý Thế Dân trước mắt lưu lại tượng, mới có hôm nay cơ hội lần này. Lý Thế Dân bố trí xong về sau, Đứng dậy ngạo thị quân thần, Âm Vang nói rằng, chấm cả đời chinh chiến thiên hạ đều chính là là vì thiên hạ thương sinh, không thẹn lương tâm, dân tộc tổ dục hồn làm điều ngắc ngữ, nhiều lần tại ta đại đường phạm phải huyết án, chấm há có thể phụ nhân lòng, hãng ta đại đường bạch tính tại dưới móng sắt, hôm nay chấm chính thức tuyên bố, năm nay tháng tư đại đường xuất chinh dân tộc tổ dục hồn, để bảo đảm ta đại đường lũng phải chi dân an nguy. Tháng tư phần chính là, rễ bỏ sinh sôi mùa, dân tộc tổ dục hồn mang nhất thời ở thời điểm này, dân tộc lực nhất, chính là chiến thời cơ tốt nhất. Đã về nghĩa vương đã qua đời, kia đại đường vị bên trong Còn thiếu một vị giỏi về hồ toàn vũ người, không bằng liền để phục doanh để thay thế. Lý Thế Dân đàng đàng sát khí nói rằng, đã một cái hiệt lợi không đủ để trấn nhiếp biên quan, vậy hắn không ngại lại thêm một cái dân tộc thổ dục hồn vương. Chương 434, lực lượng của thiên thần. Sấm mùa xuân chợt trận. Nhỏ như lông châu mưa xuân theo gió bay xuống, rơi xuống mặt đất bị lập tức bị đói khát đại địa hấp thụ, hóa thành chất dinh dưỡng làm dịu vạn vật. Mưa xuân quý như mưa nha. Trạng Nguyên trên lầu, Trình Sử mặt nhìn xem bên ngoài tích tích tác tác nói, lập tức dẫn tới đám người ánh mắt kinh rõ ràng là một cái dáng người khôi ngô thiếu niên. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác làm ra gợi yếu văn sĩ đồng dạng không ốm mà rên. "Trước ngươi không phải ghét nhất trời mưa a?" Tần Hoài Ngọc bỏ đá xuống giếng nói. Trình Sử mặt mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, "Khi đó bởi vì ta chán ghét trời mưa buồn sình thổ địa, bây giờ trong thành Trường An bên ngoài, khắp nơi trên đất cái đường, sạch sẽ, sẽ đến cực điểm, trời mưa ngược lại có loại kiểu khác cảnh trí. Không thể không nói, Tô lạc Sinh đích thật là cá lại, bất quá là thời gian mấy tháng, toàn bộ thành Trường An trải mấy đạo gạch đường cùng chu tức đường cái tương liên, hình thành một cái gạch lưới, toàn bộ thành Trường An diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đáng như thế hoa thành Trường An, Ta xin cũng không phức thượng thủ, qua không được bao lâu, ta xin liền sẽ tiến vào 16 vệ." Tần Hoài Ngọc 2 tháng nói. Đối với Tần Hoài Ngọc 3 người muốn tham quân, mặc đốn cũng không có chút nào kinh dị, cái này chính là tương môn tử để tất đi một con đường, Tần Hoài Ngọc 3 người từ đã từ quốc tử giám kết thúc việc học, tự nhiên không có khả năng đi làm một người quan văn, chỉ có bắt trước bậc cha chú, đầu nhập xa trường, kiến công lập nghiệp. Đã triều đình đã định ra nhạc giảm muốn, đi bộ đội giết địch, chinh chiến xa trường, trở thành một đại danh tướng, chính là ta xin đem cửa cao nhất vinh dự. Vĩ trì Bảo Lâm trên mặt hiện, hiện một tia phấn khởi nói. Tân Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc lập tức lộ ra vẻ mong đợi, kích động. Mặc Đốn nói, "Có thể sống sót mới là danh tướng, chết đều là hạ người vô danh, ngươi xin muốn trở thành một đại danh tướng, trước hay là bảo toàn tính mạng mình lại nói, quay đầu để Mặc ra thôn cho các ngươi chế tạo một bộ bảo giác, để ngươi xin đau thương bất nhập, đại sát tứ phương." A: "Dừng a." Tân Hoài Ngọc hít mũi coi thường nói, "Ta xin há lại tham sống sợ chết người, gia ngợi bọc thây chính là chúng ta tướng sĩ vinh Sử Mặc ý chỉ bảo Lâm càng là gật đầu, đầy vẻ khinh bị nhìn xem Mặc Đốn. Mặc Đốn lập tức khó thở mà cười nói, "Không muốn là xong." Ba người nhất thời biến sắc. Mới vừa rồi Kiên Cường lập tức quét sạch sành xanh, xanh, vội vàng thay đổi một bộ lệnh hốt biểu lộ nói, "Muốn, đương nhiên muốn, mặc gia phi công, người bình thường chính là cầu còn không được, chúng ta ha có thể không muốn." Mặc gia lấy phi công nổi danh trên đời, mặc gia mạnh nhất liền là phòng thủ, nhất là Mặc gia tu luyện thép bí kíp, càng làm cho Mặc gia thôn tại phòng thủ một đạo đột nhiên tăng mạnh. Mặc Đốn lúc này mới lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem ba cái tiệt gia, "Co như các ngươi thứ thời." Mặc Đốn hận hận nói nói, "Đây là Mặc chính là áp dụng rắn nhất vật thép, lại thêm Mặc gia phi công kĩ, kiếm tầm bản tổn thương các ngươi mảy Ba người nhất thời rất cảm thấy hứng thú, chớ nhìn bọn họ ba từng cái mới vừa nói kiên cường, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, một bộ bảo giáp tương đương với người đầu thứ hai tính mệnh, thật tốt tuổi tác bọn hắn thế, nhưng là còn chưa hưởng thụ đủ, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đã triều đình đã định ra tiến đánh dân tộc tổ dục hồn triều nghị, cả quốc gia chiến trận máy móc đều đã vận chuyển, giống thần hoài ngọc ba người đồng dạng chiêu mộ nhập ngũ người cũng không phải số ít, thậm chí tất cả chiến tranh vật chất cũng bắt đầu hướng phía phương diện quân sự bắt đầu nghiêng. Tân Xuân qua đi, mới bắt đầu làm việc mặc giáp thôn luyện thép đêm không dừng lại, mỗi ngày đều sản xuất nhiều sắt thép, cung ứng quân đội Lúc này, mặc gia thôn khổng lồ công nghiệp ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, toàn bộ mặc gia thôn giống như một cái cự đại công nghiệp cự thú, nhiều nguyên liệu nốt vào, tại mặc gia thôn ra công về sau, lập tức biến thành vật tư chiến lược. Đột nhiên, một tiếng còn giống như sấm rền tiếng vang ầm vang truyền đến, toàn bộ trạng Nguyên lầu đều không tự chủ được một trận lắc lư. Cái này tiếng sấm thật to lớn. Tân Hoài Ngọc giật nảy mình, vừa cười vừa nói, Úy Trì Bảo Lâm cùng Trình Sử mặc mày, lắc lắc đầu nói, "Không, đây không phải tiếng sấm. Ngoại trừ lôi, ai có thể phát ra như thế tiếng vang?" Tần Hoài Ngọc phản bác, Mạc Đốn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên vọt tới cửa sổ, hướng phía Huyền Đô Quan phương hướng nhìn đi, trên thế giới này, thật đúng là có thể so với thiên lôi chi lực tồn tại, cái kia chính là đạo gia ngoại đan phái luyện chế thuốc nổ. Nhanh, lập tức tiến về Huyền Đô Quan. Mạc Đốn lập tức lao xuống cá trạng nguyệt lâu, nhảy đến xe ngựa đối thiết án phân phó nói, lớn như vậy tiếng vang, kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là thuốc nổ xuất hiện vấn đề. Tân Hoài Ngọc ba người nhìn thấy Mạc Đốn thần sắc, liền biết tình thế nghiêm trọng, nhao nhao nhảy vào xe ngựa, theo qua đi. Giá, đón mịt mờ mưa phùn, xe ngựa bốn bánh nhanh chóng tại gạch trên đường nhanh, rất nhanh đi tới Quan. Thời khắc này Huyền Đô Quan bên ngoài đã sớm bị một đám đạo sĩ giới nghiêm, chung quanh tín đồ còn chúng muốn tiến đến, nhau nhau bị cản ở bên ngoài. Đạo trưởng, Huyền Đô Quan về sau, thế nào sẽ có thiên lôi thanh âm? Thế nhưng là lôi thần hiển linh, hoặc là vị nào đạo trưởng đã đạo thành tiên? Từng cái tín đồ nhau nhao hỏi, thậm chí có thờ phụng sâu đậm tín độ vậy mà hướng phía Huyền Đô Quan phía sau núi Quỷ Lệ cầu nguyện. Đây là trời xét đánh chung phía sau núi, gây nên đại hỏa mà thôi, cũng không thần tiên hiển linh sự tình. Quan đạo sĩ sớm liền được chỉ thị, làm theo thông lệ hồi đáp. Mặc đón bốn người xuống xe ngựa, lập tức sâu một hơi. Chỉ thấy Huyền Đô Quan phía sau núi bên trong, một cỗ khói đặc sông thẳng tới chân trời, cho dù là mưa rơi đã dần dần lớn, vẫn như cũ áp chế không nổi, đồng thời nương theo lấy từng đợt ẩm ướt thanh âm, bên tai không dứt. Tại Mạc Đốn dưới sự hướng dẫn, bốn người rất nhanh tới Huyền Đô Quan cửa chính. "Chư vị mời về, hôm nay Huyền Đô Quan có việc, không tiện tiếp khách." Trấn giữ đạo sĩ đưa tay đem bốn người ngăn lại. Mạc Đốn đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Huyền Đô Quan cửa chính về sau, một người thanh niên nói sĩ đi tới, rõ ràng là viên tiên cương đồ đệ lý Thuần Phong. Lý Tuần Phong phất tay một cái nói, "Đây là Mạc Gia thôn Mạc hầu gia, chính là Huyền Quan quý khách, không cần ngăn cản." Mạc Gia Tử. Chấn giữ đạo sĩ không khỏi sửng suốt một chút, đạo môn đại hội về sau, mặc Gia Tử tại Huyền Đô Quan thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa, một đám đạo sĩ tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đa Tạ Lý đạo trưởng. Mặc đốn hướng phía Lý Tuần Phong chắp tay nói, Mặc hầu mời đến, gia sư đã là cung hầu." Lý Tuần Phong hiển nhiên sớm đã được đến phân phó, cũng sớm đã tại chỗ này chờ đợi Mạc đốn. Mặc đốn nhẹ gật đầu, liền dẫn theo Trần Hoài Ngọc ba người tiến vào Huyền Đô Quan, bay thẳng phía sau núi mà đi. Còn chưa tới phía sau núi, Mạc đón liền người thấy một cỗ gay núi mùi thuốc súng, bốn người không khỏi nhíu mày. Bốn người vội vàng chạy mấy bước, tìm được một cái thượng phong vị trí, sau khi thấy núi một mảnh hỗn độn, phong ốc sụp đổ, tây tối ngắt trở, không khỏi hít sâu một hơi, cái này đem là một loại gì xin lực lượng cường đại mới có thể khủng bố như thế. Đây chính là thiên lôi chi lực." Tân Hoài Ngọc một mặt sợ hãi nói. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, "Không, đây là người lực lượng." Nhìn thấy như vậy thảm trạng, Mạc Đốn trong lòng hoảng hốt, hắn tựa hồ trên thế gian thả ra một tát ma, một cái không ngừng thôn phệ nhân mã ác ma. Chương 435, nổ lớn. Chuyện này quá đáng sợ đi. Tần Hoài Ngọc nhìn xem đầy đất buộn, không khỏi chất lưới nói, "Phía sau núi bên trong." Đại hỏa tràn ngập, thỉnh thoảng hàng loạt hỏa diễm phun ra, nương theo lấy từng đợt tiếng nổ, từng cái đạo sĩ bưng trọng nước, đứng xếp hàng tiếp sức đi cứu lửa, đáng tiếc hạt cắt trong sa mạc, căn bản khó mà có hiệu quả, lại thêm khói đặc quánh cuộn, càng là gia tăng, cứu hỏa khó chế độ. Vì được không không cho xem bên ngoài tín đồ tiến đến, kể từ đó nhân viên cứu viện chẳng phải là càng nhiều một chút, cứu hỏa càng nhanh một chút. Trình Sử Mặc cau mày nói, Mạc Đốn lắp đầu nói, nơi đây chính là cơ mật chi địa, liên lụy quá lớn, rằng tổn thất hầu như không còn, cũng không thể lưu lạc ngoại giới một điểm. Tân Hoài Ngọc Ba trong lòng người mãnh động, liên nhau, không khỏi toát ra vẻ sợ. Lập tức biết bọn hắn hôm nay chạm đến một cái bí mật lớn bằng trời. Lại nói, hiện tại đã chậm. Nhìn xem tràn ngập đại hỏa, Mạc Đốn Trán là nói, đối với thuốc nổ dễ cháy tính, hắn muốn so với người khác muốn biết nhiều lắm, thuốc nổ một khi dẫn hỏa, đưa tới hỏa hoạn đó đúng là không có thể vãn hồi, lại thêm nơi này còn tích trữ nhiều như vậy nguyên liệu, phần lớn là dễ cháy chi vật, càng là khó mà dập tắt. Vô lượng tiên tôn, Mạc thị chủ đích thật là người thông tuệ. Một tiếng nặng nề thanh âm tại bốn người sau lưng vang lên. Mạc Đốn bỗng nhiên quay đầu, một thân đạo bảo trung niên đạo sĩ đứng ở phía sau, rõ ràng là Khâm Thiên giám tế tiểu viên cương. Viên Tiên Cương toàn thân không nhúc nhội trận, duy trì có giới chân đạo bảo dính đầy cho tàn, một mặt trang nghiêm nhìn trước mắt đại hỏa. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra kiên định. Làm là đạo gia lãnh tụ, hắn tự nhiên biết biết nơi này thuốc nổ đối với lý thế dân tới nói, là coi trọng dừng nào, đã sự cố đa xuất, hắn có thể làm được chính là chọn lực làm tốt sau cùng bộ cứu. Sư Tôn, lửa chính nha môn thủy long xe đã đến, yêu cầu tiến vào huyền đô quan dập lửa. Giờ phút này vào tới, đến đây nói. Viên Tiên lên, lập tức đạm lắc đầu nói, nói trở về phục lựa chính nha môn, liền nói Viên đô quan đại hỏa đã được đến khống chế, không cần làm phiền lựa chính nha môn. Tân Hoài Ngọc ba người trợn mắt ốc mồm nhìn trước mắt không ngừng lan tràn đại hỏa, cùng từng cái đầy bụi đất bưng chậu gỗ dập lửa lão sĩ, không dám tin nhìn xem Đường Đường Khâm Thiên giám tế tiểu mở to mắt nói lời địa đặt. "Cái này?" Lý Tuần Phong trần chờ một chút, nói, "Ngươi làm theo là được, có việc vi sư một mình gánh chịu." Viên thiên Cương kiên quyết nói rằng, Lý Tuần Phong cắn răng một cái, đang muốn quay đầu mà đi, đột nhiên mặc đón lên tiếng nói, "Lý đạo trưởng bước, không bằng để mặc mộ đi cùng chính nha môn đi nói đi." Lý Tuần Phong quay đầu nhìn về phía một chút Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Lý Tuần Phong này mới khiến mở thân hình. Mạc Đốn mang theo Tần Hoài Ngọc ba người, đuổi tới Huyền Đô quan cửa chính, chỉ thấy Lựa Chính Nha môn trưởng lại chính tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, dập lửa chính là Lựa Chính Nha môn chức trách, lại thêm Huyền Đô quan địa vị đặc tử, nếu là để cho Từ Đại Họa làm chặn, đến lúc đó xuất hiện thai nạn lớn, hắn nhưng là ăn không hết ôm lấy đi. Thế nhưng là hắn vội vội vàng vàng tới cứu lửa, lại bị Đô quan cản ở ngoài cửa, nếu không phải Đô quan địa vị đặc thủ, hắn sớm liền hạ lệnh mạnh mẽ xuống tới. Mạc hầu gia, nhìn thấy Mạc Đốn đến đây, Trưởng lại lập tức hai mắt tỏa sáng, đối với Mạc Đốn hắn cũng đã gặp qua, đầu tiên là trợ giúp Lựa Chính Nha môn thành lập toàn thành dự cảnh hệ thống, lại hỗ trợ cải tiến Thủy Long xe, hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Mặc Đốn đi vào trước nói, "Chư vị cực khổ, còn xin chư vị tạm thời lưu tại xem bên ngoài, Thủy Long xe giao cho ta xin là đủ." Cái này, cầm đầu trưởng lại lập tức vô cùng khó xử, cứu hỏa là trách nhiệm của bọn hắn, nếu như giả tại tay người khác, cứ như vậy nếu như xuất hiện vấn đề, hắn nhưng là trễ không được liên quan. Mạc Đốn tới gần một bước, thấp giọng nói rằng, nghe Mạc một lời, có một số việc, biết đến càng ít càng tốt. Trường lại lập tức trong lòng máy động, đột nhiên nghĩ đến Huyền Đô Quan quỷ dị biểu hiện, lúc này mới chợt hiểu, lập tức quyết định thật nhanh, vung tay lên nói, đem gương nước giao cho Mạc Hầu ra. Rất nhanh, Mạc đốn 4 người đem từng chiếc thủy long xe kéo đến phía sau núi, tại Mạc đốn tay nắm tay dưới sự dạy dỗ, tần Hoài Ngọc 4 người rất nhanh vào tay, rất nhanh chiếc thứ nhất thủy long lái xe bắt đầu phun ra ngoài dòng nước, ngay sau đó từng cái thủy long xe phun ra, Huyền Đô Quan đại hỏa, lúc này mới lấy được khống chế. Giá. Huyền Đô Quan bên ngoài, từng đội từng đội võ trang đầy đủ kỵ binh chạy như bay đến. Trạm kỵ. Lựa chính trưởng lại trong lòng giận mình, tại thành trường an làm quan. Hắn tự nhiên nhận biết trăm kỵ trang phục, cũng biết trăm kỵ chính là hoàng thượng tự mình thống lĩnh, bình thường tướng lĩnh căn bản không có quyền điều động, hắn không nghĩ tới Huyền Đô quan đại hỏa lại có thể kinh động trăm kỵ xuất động. Lý Quân tiện tung người xuống ngựa, nhìn thấy Huyền Đô quan phía sau núi toát ra lồng đậm sương mù dày đặc, không khỏi lông mày nhíu chặt, vung tay lên nói, lập tức phong tỏa Huyền Đô quan, từ giờ trở đi, Huyền Đô quan cho phép vào không cho phép ra. Rõ. Từng đội từng đội trăm kỵ lập tức phóng ngựa tán, đem Đô quan thành chật như nêm tối. Lựa Chính trưởng lại lập tức gầm thầm may mắn, lúc trước hắn còn đối mặc Đốn Lưu có mấy phần nghi hoặc, bây giờ trong lòng điểm này nghi hoặc đã sớm không còn sót lại chút gì, nếu là bọn họ tiến vào Huyền Đô Quan cư hỏa, chỉ sợ hiện tại đồng dạng bị vây ở Huyền Đô Quan bên trong, trong lòng đối mặc Đốn không khỏi dâng lên một cố lòng cảm kích. Đối với trăm kỳ đến, vô luận là mặc Đốn hay là Viên Tiên cưng đều không kinh ngạc chút nào, Huyền Đô Quan thuốc nội xuất hiện sự cố, nếu là lý thế dân không phải người đến, đó mới kỳ quái đâu. Lý Quân Tiện nhìn xem sau trong núi phế tích, lạnh giọng nói rằng, chuẩn bị hạ khẩu dụ, toàn lực cứu viện Đô Quan, tra rõ lần này đại hỏa chi trách. Thần Tiêu đạo nhân ở đâu? Lý Quân tiện nhíu mày quát. Mặc Đốn cũng là một trận kinh dị, phụ trách chế tác thuốc nội chính là Thần Tiêu đạo nhân, mà từ đầu đến cuối, Mặc Đốn đều chưa từng nhìn thấy Thần Tiêu đạo nhân thân ảnh. Thần Tiêu đạo huynh đã vụ hóa, lúc ấy đại hỏa lan tràn, Thần Tiêu đạo huynh chưa kịp chạy trốn, chỉ sợ đã táng thân biệt lửa. Mặt mũi tràn đầy cho bụi trưởng sinh tử buồn bã nói, nếu không phải trưởng sinh tử lên tiếng, làm sao cũng không nhận ra bình thường tiên phong đạo cốt trưởng sinh tử lại là này tẩm cách hắn Mặc. Thần Tiêu đạo nhân chết. Mặc Đốn chấn động trong lòng, không dám tin. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lý Quân tiện cơ giới âm thanh lạnh lùng nói, lập tức một nhóm lớn tướng sĩ lao tới đám cháy, có thứ tự phân công hợp tác, từng mảnh từng mảnh phế tích rất nhanh sửa sang lại, một chút tàn lửa rất nhanh bị dập tắt, đồng thời từng cỗ thảm không nỡ nhìn gì thể cũng bị mang ra ngoài, dòng dã 35 cỗ. Toàn bộ chảng diện một mảnh buôn bã, một trận nổ lớn về sau, cơ hồ tương đạo nhà ngoại đan phái hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có trường sinh tử xin gần một nửa người may mắn còn sống sót. Mặc Đốn âm thầm lắc đầu, mặc dù hắn biết thuốc nổ phối phương tất nhiên đã sớm bị Lý Thế Dân thu vào cùng trong, nhưng là đạo gia ngoại đan phái nhiều người như vậy mới tổn thất, thế nhưng là bao lâu cũng không đền Đồng thời Mặc Đốn trong lòng không khỏi một trận ấy nãy, thuốc nổ chính là đạo gia chi vật, Mặc gia tự nhiên không tiện dùng tay, mặc dù hắn đã từng nhắc nhở nhà ngoại đan phái phải cẩn thận, nhưng là rất hiển nhiên cũng không có đưa đến tác dụng. Nếu là Ý nghĩ này vừa mới lên, Mặc Đốn lập tức ở trong lòng phủ định, Mặc gia bất quá là nhất gia chi môn, lại há có thể tự làm tất cả mọi việc, độc tài công lao. Chương 436, súng đạn giảm, đương thần tiêu đạo trưởng di thể bị giơ lên lúc đi ra, Mặc Đốn không khỏi một trận chua sót, tâm tình nặng nghề đến tự điểm. Có thể nói Thần Tiêu đạo trưởng có gặp như vậy, Mạc Đốn có trách nhiệm rất lớn, nếu không phải Mạc Đốn vạch trần Thần Tiêu đạo trưởng cho lừa gạt, nói không chừng Thần Tiêu đạo trưởng bây giờ còn đang đại đường sống tiêu sai đến tự điểm. Đã sớm sáng tỏ, nhưng chết vậy. Mạc Đạo Hưu chớ có hái nãy, tha tại sai lầm chi đạo bên trên Trầm Luân, Thần Tiêu đạo trưởng lấy người chứng đạo, cũng coi là chết có ý nghĩa. Viên thiên Cương Phượng Phật có thể thấm nhuần lòng người, nói, Mạc Đốn trong lòng dĩ nhiên cùng nhau, kiên định nói, chư bên trong, một nhà kia không phải đọc sách đến bắt đầu, nghiên cứu nhà mình vẫn, y gian nếu mấy chúng độc mà người chết cũng có, Đạo Nguyên biên soạn thủy kinh chú. Đi khắp đại dương nam bắc, xuyên qua núi cao rừng rậm, gặp nguy cơ sinh tử lại làm sao thiếu qua, Mặc ra Nghiên, cứu máy móc, tàn tật người không phải số ít, binh ra sáng tác binh pháp, chiến tự xa trường người sao mà chúng vậy. Ta xin hôm nay chịu nguy cơ, chính là vì hậu nhân trải bằng con đường. Viên thiên Cương nhẹ gật đầu, trận này nổ lớn mặc dù tổn thất nặng nghề, nhưng là chính là là chân chính trên ý nghĩa xác nhận đạo ra ngoại đan phái con đường chính là chính xác chi đạo. Mặc đón đối thần Tiêu đạo trưởng di thể chỉnh trọng thi nói, thần Tiêu đạo bạn đi tốt, ngày sau ta xin tự sẽ đi theo. Tất cả mọi người là một mặt trang nghiêm, mặc dù Trư Tử Bạch ra, mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng là đối với học vấn khát vọng nhưng là giống nhau, Thần Tiêu đạo trưởng mặc dù đột gặp biến đổi lớn bỏ mình, nhưng lại ở nơi này trận kinh thiên động địa nổ lớn lại là chứng minh Thần Tiêu đạo trưởng sở cầu chi đạo. Tướng quân, tất cả di thể đều đã tìm ra, cũng không một người bỏ sót. Một cái tướng sĩ đến đây bẩm báo nói. Lý Quân Tiện lập tức đưa thở dài một hơi, về số người chỉ cần xứng đáng, trận này sự cố liền có thể định tính vì ngoài ý muốn, như vậy thì đơn giản nhiều. Bất quá Lý Quân Tiện cũng không có chủ quan, lại nói, người đâu? đi đem thành trưởng an tốt nhất ngỗ tác người đến, từng cái hoạch nghiệm thân phận, còn sinh viên đạo trưởng phối hợp. Viên Thiên cương hợp tay nói, Lý tướng quân yên tâm, huyền đô quan định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lý quân tiện lúc này mới hài lòng gật đầu, việc này quan hệ trọng đại, không thể không phòng. Lý Tôn quân, hai nạn nguyên nhân có từng điều tra rõ ràng? Mặc Đốn liền vội vàng hỏi. Lý quân tiện nhẹ gật đầu, nói, theo trước mắt chứng cư cho thấy, trước hết nhất bốc cháy địa phương chính là thần tiêu đạo nhân chỗ, lập tức cấp tốc lan tràn, đến mức nhiều người căn bản không kịp thoát, liền táng thân biệt lửa, như thế tấn manh nóng dục quả thật là tại hạ cuộc đời ít Nếu là vẹn vẹn đại họa cũng cũng sẽ không có tử vong nhiều người như vậy, mà ở trong hỏa hoạn lại nương theo lấy từng đợt giống như thiên lôi vậy vận động, phá hủy phong cốc cây cối, mới có như thế tổn thất. Lý Quân Tiện nhìn thấy hỏa hoạn hiện trường, nhìn thấy một cái hình tròn to lớn sóng xung kích liền cả mặt đất đều bị quật khởi bà thước, toàn bộ hỏa hoạn bên trong tràn ngập một loại mùi kỳ quái. Mặc Đốn trong lòng minh bạch, thuốc nổ uy lực lớn nhất cũng không tại hỏa diễm, mà tại hắn trong nháy mắt kia sinh ra to lớn lực trùng kích, đó mới là phá hủy hết thể căn nguyên. Tại hạ không phát nói trước đó, tiếp tục phong tỏa huyền đô quan. Lý Quân Tiện đối Bạch Kỵ tướng sĩ sau khi phân phó xong, lúc này mới quay đầu đối mặt Đốn bọn người nói, "Chư vị đi thôi, tin tưởng bệ hạ đã nóng lòng chờ." Trong lòng mọi người trầm xuống, lập tức hít sâu một hơi, gặp được thuốc nổ nội lực, Mạc Đốn cùng Viên Tiên Cương đều hiểu vật này đối với đại đường tới nói là bực nào trong yếu, bây giờ muốn nên đón chính là Lý Thế Dân quân trách. Cùng Thái Cực. Lý Thế Dân một mặt âm trầm ngồi ở trên long ỷ, nghe Lý Quân Tiện báo cáo Huyền Đô quan phía sau núi tình trạng. Tại bên phải, Lý Tịnh cùng Hầu quân tập hai cái quân đội đại thần dự thính, Huyền Đô quan nổ lớn đã để thuốc nội bại lộ ở thế tục trước mặt, tự nhiên không cần đang gạt quân đội. Hai người nghe được Lý Quân Tiện báo cáo không khỏi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn nhìn đối diện cùng cùng kính kính mặc đón cùng viên tiên cương. Không ai từng nghĩ tới Mặc đạo hai nhà vậy mà lén lén lút lút chơi đùa ra kinh thiên động địa như vậy vũ khí, đây quả thực là làm vũ khí nhà chế tạo riêng tối thành hủy ải tuyệt thế vũ khí. Lý Tịnh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tại trong triều đình, Mặc Đốn khăng khăng cổ động đại đường tiến đánh dân tộc tổ giúp hồn, Lý Thế Dân hỏi lại Mặc vũ thời điểm, Mặc Đốn có ý Mặc gia không, có là có ý tứ gì. Ngay cả hầu quân tập cũng kịp phản ứng kinh ngạc tại mặc đốn cùng viên tiên cương trên thân quét tới quá đi, đối với những này chư tử bạch ra nội tình không khỏi coi trọng mấy phần. Nói như vậy, không những thuốc nổ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả thần tiêu đạo trưởng cũng bởi vậy mất mạng. Lý Thế Dân đè ép thanh âm, cho dù ai đều có thể cảm nhận được lý thế dân đè nén lửa giận. Huyền Đô quan nổ lớn để lý thế dân triệt để kiến thức thuốc nổ ý lực, đồng thời lúc này mới ý thức được lần này nổ lớn tổn thất là bực nào thảm trọng. Thuốc nổ hủ hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó tiếp theo, thảm trọng nhất tổn thất thì là thần tiêu đạo trưởng trôi qua đi. Thuốc nổ hiện tại vẫn còn nghiên cứu chế tạo trạng thái đạt được thuốc nổ bí truyền thần tiêu đạo trưởng giống như nên giải, đem toàn bộ tinh khí thần toàn bộ vùi đầu vào thuốc nổ nghiên cứu chế tạo ở trong, dựa theo thần tiêu đạo trưởng theo thông lệ mật báo, thuốc nổ nghiên cứu chế tạo sắp đạt đến hoàn mỹ, có thể nói, một cái thần tiêu đạo trưởng giá trị liền là vạn con chiến mã đặt ở lý thế dân trước mặt, hắn cũng sẽ bất vi sở động. Thần xin có tội. Viên Thiên Cương không người thỉnh tội đạo, vô luận như thế nào, này chuyện phát sinh tại huyền đô quan bên trong, lại thêm hắn chính là đạo gia thủ lĩnh, trách nhiệm tự nhiên rơi vào trên người hắn. Có từng điều tra rõ nội nguyên nhân. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng hơi đè xuống nói, Lý Quân Tiện gật đầu nói, lấy bây giờ vết tích để phán đoán, sơ bộ định tính để ý bên ngoài, Bạch Kỵ tướng sĩ còn đang tiến hành tiến một bước điều tra. Lý Thế Dân lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, chỉ cần không phải thuốc nổ bí phương tiết ra ngoài, chuyện còn không tính đến xấu nhất tình trạng, hắn cũng là tương đối có khuynh hướng Bạch Kỵ phán đoán, lúc trước Mặc Đốn hướng Lý Thế Dân lần đầu biểu hiện ra thuốc nổ uy lực thời điểm, ngoại trừ mặc ra cùng ngoại đan phái một mạch bên ngoài, căn bản không có ngoại nhân, thậm chí ngay cả quân đội đều đang gạt, ngoại nhân căn bản không thể nào biết thuốc nổ tác dụng. Bần đạo thẹn, này lấy đạo gia phúc bạc, bất lực gánh chịu như thế sát phạt lợi khí. Lúc này mới dẫn tới thượng thiên tức giận, đưa tới thiên phạt. Viên Thiên cương hợp tay tỉnh tội nói, "Bây giờ là nội đan phái nhất thống đạo gia, từ trước đến nay tôn trọng thanh tịnh vô vi đạo gia nội đan một phái, tự nhiên không thích thuốc nổ như thế sát phạt lợi khí, huyền đô quan bạo tạc sau khi phát sinh, thiên phạt nói chuyện tại huyền đô quan đại hành kỳ đạo." "Thiên phạt, ta xem là sơ xảy mới là." Lý Thế Dân lãnh đạo nói, "Thuốc nổ dễ cháy, lúc trước Mặc Đốn đã lập đi lập lại nhắc nhở ngoại đan phái, để cho nó cấm tiệt hoàn nguyên, nếu là ngoại phái coi trọng, trận này sự cố có lẽ có thể tránh được, hắn nhưng là tận mắt thấy Mặc Đốn như thế nào chế tác thuốc nổ, đều là vật tầm thường." như thế nào sẽ có thiên phạt nói chuyện. Hầu quân tập cười hát hắc nói, "Viên đạo trưởng, đạo gia tôn trọng thành tính vô vi, truy cầu thiên đạo, không am hiểu cái này xin sát phạt chi vật cũng là tình có thể hiểu, bất quá ta binh bộ thì là chủ trương sát phạt, không bằng từ binh bộ giám sát quân khí phụ trách chế tác này thuốc nổ vừa vặn rất tốt." Binh gia nhưng không tin trời phạt nói chuyện, như thế lợi khí nơi tay, binh gia thậm chí dám cùng thiên địa đối kháng. Viên thiên cương ngẩng đầu nhìn Hầu quân tập một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức thản nhiên nói, "Chỉ cần binh gia có thể bảo đảm thuốc nổ sẽ không xuất hiện lần thứ hai bạo tác, đạo gia tự nhiên nhạc kiến kỳ thành." Hầu Quân Tập lập tức nghẹn lời, đối với thuốc nổ nổ nguyên nhân mặc dù định tính để ý bên ngoài sơ sẩy, nhưng là ngay cả chủ trưởng thuốc nổ thần Tiêu đạo nhân đều bởi vậy mất mạng, này xin đại giới thật sự là quá lớn, mà lại đại hỏa che giấu hết thảy, ra sao xin nguyên nhân đưa tới thuốc nổ bạo tạc đã không thể nào biết được, hắn nhưng không dám hứa chắc còn sẽ phát sinh lần thứ hai ngoài ý muốn. Hầu Quân Tập nhãn châu xoay động, không khỏi nhìn thấy từ vừa tiến đến liền im lặng không lên tiếng mà đốn, trong lòng hơi nói, mặc Hầu gia chính là tham dự chế tác thuốc nổ, mà lại thông minh tài trí danh mãn thành Trường An, không biết có thể có phương pháp giải quyết thuốc nổ dịch bạo nổ chi thai hoàng Ẩm. Hầu Quân Tập vừa mới nói xong, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Đốn. Lý Thế Dân ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, thuốc nổ uy lực mọi người đã rõ như ba ngày, nếu như không giải quyết thuốc nổ nổ vấn đề, liền như là chưa thuần phục một đầu mãnh thú, không bị thương người trước tổn thương mình. Mạc Đốn trầm ngâm một tiếng nói, thuốc nổ bạo tạc xét đến cùng vẫn có hỏa nguyên dẫn hỏa, xét đến cùng chính là muốn ngăn chặn hết thể có thể đưa tới hỏa nguyên tri vật cùng thuốc nổ tiếp xúc. Viên thiên Cương cau mày nói, Mạc Hầu gia lời nói mặc dù có đạo lý, thần tiêu đạo bạn cũng không phải là hạng người lỗ mãng, ở ngoài sáng biết thuốc nổ dễ phía dưới, căn bản không khả năng tại thuốc nổ tác phường Mạc Đốn lắp đầu nói, thuốc nổ không giống với vật khác, dù là cực nhỏ hỏa hoa liền có khả năng dẫn hỏa, nếu để cho tiểu tử xem ra, ngoại trừ chúng ta thường gặp cây châm lửa bên ngoài, có thể dẫn hỏa thuốc nổ phương pháp thật sự là nhiều lắm. Xin lắng hay nghe. Viên Thiên Cương không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Đầu tiên, lôi điện có thể đập nện cây cối gây nên đại hỏa. Mạc Đốn nói. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, trong lịch sử lôi kích mục, gây nên rừng rậm hỏa hoạn cũng không phải số ít. Hầu Quân tập lập tức cười nhạo một tiếng, trầm nói, Mạc Hầu gia, ngươi sẽ không phải thật tin tưởng lần này Huyền Đô Quan thuốc nổ bạo tác chính là, là bởi vì gặp thiên phạt, là sét đánh buộc cháy đi. Đây là sấm mùa xuân, đều là sấm rền, thành chương án bạch tính thế nhưng là không có người nào thấy qua tiềm điện. Viên Thiên Cương lập tức sắc mặt khó xử. Mặc đốn lắc đầu nói rằng, tại hạ chỉ nói là bốc cháy khả năng, mà lại chúng ta mùa đông nếu như người mặc trốn áo khoác bằng da, trong đêm tối thoát y sẽ phát hiện trốn áo khoác bằng da phía trên sẽ có tinh tế nho nhỏ tiềm điện, nếu như người mặc trốn áo khoác bằng da tiếp xúc thuốc nổ, đây có lẽ là một loại bốc cháy khả năng. Đây cũng là bốc cháy nguyên nhân. Đám người không khỏi há to miệng, ai có thể nghĩ đến mình quần áo mặc trên người vậy mà cũng có thể bốc cháy. Trừ cái đó ra, đá lựa chạm vào nhau, đao kiếm tương khắc đều sẽ khiến hỏa hoa Cho nên thuốc nổ tác phường đối với đồ sắt cũng muốn đề phòng nghiêm ngặt. Mặc đốn lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu, vấn đề này chính là cực kỳ thường gặp, bất quá tại thần tiêu đạo trưởng thời điểm, cũng là căn bản chưa thêm đề phòng, như thế xem ra, thần tiêu đạo trưởng xảy ra chuyện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trừ cái đó ra, mặc ra thống kê bên trong, còn có qua nếu như thời gian dài chồng chất quá nhiều quá cao, còn sẽ xuất hiện tự đốt hiện tượng, thuốc nổ tác phường muốn tránh cho thời gian giải chồng chất, thậm chí một chút lẫn có thể tại nhiệt độ bình thường bên trong liền có thể tự đốt. Mặc đón từng cái liệt kê trong giới tự nhiên, có thể bốc cháy hiện tượng. Đám người nghe được không khỏi tán lây. Ai có thể nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy loại bốc cháy nguyên nhân, đám người không khỏi dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn mà đốn, mặc ra người nên có cỡ nào nhàm chán vậy mà có thể nghiên cứu như thế ít lưu ý tri thức. Đương nhiên những này hiện tượng chính là sắp đến vì tình huống đặc biệt ở dưới mới có thể bốc cháy, nhưng là thuốc nổ nhất là dễ cháy, dù là có một khả năng nhỏ nhoi cũng không thể không đề phòng, trừ cái đó ra, chế tác thuốc nổ cũng muốn tại đất trống, một khi chế thành, lập tức chuyển di phong tồn, kể từ đó coi như ngoại ý muốn nổi lên, cũng sẽ không tạo thành tổn thất trọng đại. Mạc Đoán tờ dài nói, đám người cùng nhau gật đầu, thuốc nổ không có chuyện gì thôi xảy ra chuyện một cái kinh thiên động địa, tổn thất nặng nghề, tự nhiên muốn làm đến vạn vô nhất hết. Khắp nơi lưu tâm đều hướng vấn, văn đạo thủ giáo. Viên Thiên Cương thán phục nói: "Trải qua mặc đốn như thế vừa phân tích, đám người đột nhiên phát hiện, thần tiêu đạo nhân xảy ra chuyện không có gì lạ, ngược lại không có chuyện chỉ sợ mới kỳ quái." Lý Thế Dân hít sâu một cái nói, "Thuốc nổ can hệ trọng đại, gần tới nói, đây là việc quan hệ dân tộc tổ dục hồn quốc chiến, xa tới nói đây là đại đường kế hoạch trăm năm, chấm chuẩn bị đem thuốc nổ chế tác cất vào triều đình. Thành lập súng đạn giám, chuyên môn làm vũ khí bộ chế tác thuốc nổ, nghiên cứu chế tạo thuốc nổ vũ khí." Tuân mệnh. Đám người đồng nói. Viên Tiên Cương thở dài một hơi, thuốc nổ tại đạo gia vốn là khoai lang bằng tay, lại thêm thần tiêu đạo nhân đã qua đời, có thể chuyển giao cho triều đình vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, mà lại đạo gia đã có cống hiến thuốc nổ phối phương chi công thức, không cần thiết tại hoành thêm chi tiết. Hầu quân tập thì lộ ra vẻ vui mừng, thuốc nổ uy lực to lớn, hắn đã sớm tâm động không ngừng, binh bộ nếu có thể trừ khống, binh bộ chống giống thêm một kiện lợi khí. Mặc đón la hỏa khí giám tế thủ, phụ trách trùng kiến thuốc nổ tác phường, tháng tư trước đó nhất định phải chế được đầy đủ thuốc nổ, lấy cung dân tộc thổ chiến, như lần phát sinh cùng loại sự kiện, tất nhiên nghiêm trị không tha. Lý Thế Dân hướng phía Mạc Đốn nói: "Tuân mệnh." Mạc Đốn đứng dậy lĩnh mệnh nói: "Đối với cái này bổ nhiệm, tất cả mọi người không có có ngoài ý mến, thần tiêu đạo nhân sau khi qua đời, hiểu rõ nhất thuốc nổ chỉ có Mạc Đốn, mà lại muốn đuổi tại tháng 4 trước đó sản xuất đầy đủ thuốc nổ, cung ứng dân tộc thổ dục hồn cổ chiến, chỉ sợ cũng chỉ có lợi dụng Mạc ra cường đại công nghiệp năng lực mới có thể làm được." Lý Quân Tiện lập tức nhìn về phía một mặt thanh sắc Mạc Đốn, người bình thường tiến vào quan trường, không có chỗ nào mà không phải là từ tầng dưới chốt làm lên, mà Mạc Đốn vậy mà cái làm được tế tự vị trí, điểm xuất phát không biết cao hơn người bình thường ra bao nhiêu. Hầu Quân Tập trong lòng cười lạnh, thế nhân đều chuyển mặc gia tử tương lai làm quan tất nhiên tiến vào dân bộ hoặc là công bộ, ai có thể nghĩ tới mặc đốn đời thứ nhất quan viên lại là binh bộ, chỉ cần mặc gia tử tiến vào binh bộ, còn không phải tùy ý hắn nắm, nói không chừng mượn cơ hội trưởng không mặc gia cũng không nhất định. Nhưng mà còn không có hắn cao hứng bao lâu, chỉ nghe, mặc đốn không người nói, xuống đạn giám sự tắt máy mật, thuốc nổ phối phương càng là quan trọng nhất, xuống đạn giám tuy thuộc tại binh bộ, thần mới bắt trước máy kỷ, trực tiếp đối bệ hạ phụ trách, để bảo đảm thuốc nổ phối phương sách lược toàn. Hầu Quân Tập nghe vậy, lập tức trong lòng máy động, không dám tin nhìn xem mặc đốn Hắn không nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà đánh như thế chủ ý. Chuẩn. Lý Thế Dân lãnh đạo nói, ở nơi này lúc thay, thuốc nổ có thể so với cùng hậu thế hạch đạn đối một quốc gia tầm quan trọng, Mạc Đốn để súng đạn giám trực tiếp đối Lý Thế Dân phụ trách, có thể nói là lại thỏa đáng cực kỳ. Chương 437, thất phẩm quan kiểm duyệt. Thật sự là hậu sinh khả úy nha. Đi ra thái cực điện, Lý Tịnh nhìn phía sau Mạc Đốn không khỏi cảm thắn nói, thiếu niên tiến vào quan trường liền một mình trưởng quản một thi, có thể thấy được Mạc Đốn tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị, mà hắn Lý Tịnh lại là có tại nhưng thành gật ngượn, cả đời phí thời gian, đến 40 tuổi về sau. Cái này mới chính thức mở ra khát vọng nhìn thấy mặc đốn tuổi còn trẻ liền thân cư cao vị không khỏi cảm khái liên tụ. đáng quý hơn chính là mặc đốn thiếu niên trước vị cao lại có thể làm cho người tí phục dù sao mặc đốn kiến thiết mặc ra thôn chiến tích vi hoàng còn tại đó so sánh dưới quản lý một cái súng đạn dám liền không tính cái gì mà lại vừa rồi mặc đốn đối với thuốc nổ để phòng phương pháp đã sớm chinh phục đá người mặc đốn nghe vậy lập tức chất pháp cười nói vệ công quá khen tiểu tử lần đầu trải qua qua trường không nghĩ tới lại gia nhập binh bộ vệ công chính là quân đội chiến thần tiểu tử tâm mộ cũng lâu nghe nói về công biên soạn binh pháp của bản chưa từng được đọc đúng là việc đáng thiết Lý Tịnh lập tức tức giận nói: "Miễn đi, lão phu binh thư sắp chọn bộ rồi, từ khi kiến thức tiểu tử người mạ Kẻ Đôny ạ chiến trận, thần tín cùng mạch đao về sau, lập tức cảm thấy có trăm ngàn chỗ hở, còn chưa kịp sửa chữa, lại gặp được thuốc nổ chi uy, Mạc Đốn lại muốn đẩy ngược lại làm lại." Lý Tịnh sở hữu vệ công binh pháp, chính là căn cứ vào tự thân trận điện hình tới, mà Đốn lập tức liên tục ném ra ngoài mấy cái uy lực to lớn vũ khí, lập tức để Lý Tịnh binh thư trăm ngàn chỗ hở, hậu nhân nếu như dựa theo Lý binh pháp đi chinh chiến, gặp Mạc Đốn dâng ra vũ khí, chỉ sợ thua nhiều thằng ít. Mạc Đốn cười giễu rồi nói: "Kỹ vệ công trước tiên có thể thông thả sửa chữa, tại tiểu tử xem ra" Từ Tây Chi Quốc còn có không ít đặc sắc tuyệt luân trận điện hình, thì như đánh bại Mã Kế Đôn y Ạ Phương đội quân đoàn, tham dự chiến tranh cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, còn nữa đại thực các vùng, xuất hiện một loại cực đoàn tông giáo quân đội, loại này quân đội cuồng nhiệt đến cực điểm, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh vô địch, khi lập đạo quốc cũng có. Mặc Đốn liên tiếp nói ra mấy cái đặc sắc cán lệ, nhất là Tư Ba Đạt Ba dũng sĩ, càng làm cho Lý Tịnh nhiệt huyết sôi trào, lòng ngứa khó nhịn. Mạc gia giờ phút này nhưng có những này trận điện hình. Lý Tịnh không kịp chờ đợi nói rằng: "Vệ công đừng đợi, một khi triều bại dân tộc thổ dục Con đường tơ lửa thông suốt, những này chiến tranh án lệ, tất nhiên sẽ liên tục không ngừng chuyển đến đại đường, đến lúc đó vệ công thu gom tất cả, nhất định có thể có thu hoạch." Mạc Đốn nói. "Trung ngoại kiêm tu. Lý Tịnh trong mắt tinh quang lóe lên, mà Kệ Đốn ý ạ phương trận đã để Lý tỉnh thấy được dị vực quân sự chỗ thích hợp, nếu là vệ công binh pháp có thể kiêm dung trung ngoại, tất nhiên có thể đạt đến đến đại thành." Kể từ đó, lão phu binh thư sợ sợ rằng muốn thành hình còn rất dài thời gian. Lý tỉnh cười khổ nói. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Xét hay không sợ trễ, vệ công nếu như có thể kiêm tù trung ngoại, chính là ta đại đường tướng sĩ chi phúc." Đi ngang qua binh bộ thời điểm, Mặc Đốn không ngợi cùng Lý Tịnh Tiết Biệt, lúc này mới đi nhanh ra hoàng cung. Súng đạn giám thế tử, lễ thuộc trực tiếp bị hạ. Ngoài hoàng cung, một mực chờ đợi Tần Hoài Ngọc ba người đưa mắt nhìn nhau nói, trải qua cứu viện Huyền Đô quan một chuyện về sau, Tần Hoài Ngọc ba người đương nhiên biết thuốc nội uy lực thì bực nào cường đại, mà bây giờ cường đại như vậy vũ khí tác phường vậy mà lệ thuộc trực tiếp Mặc Đốn chỉ huy. Nói như vậy, ngươi bây giờ là thế tử. Trình sự Mặc Cú Oán nói rằng. Tần Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm cái này mới phản ứng được, bọn hắn nếu là tiến vào quân đội, dù muốn so với người bình thường điểm suất phát cao một chút, nhưng là cũng là từ cơ sở làm lên. Mà Mạc Đốn đốn đồng dạng là sơ bộ nhập sĩ, vậy mà trực tiếp chấp trưởng một ty, đảm nhiệm tế tiểu chức vị. Phải biết không dĩnh đạt quốc tử giám tế tiểu chức vị đây chính là tổng tam phẩm vị trí, mà mặc Đốn súng đạn giám tế tiểu mặc dù còn không có định phần cấp, nhưng là ít nhất phải so khởi điểm của bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Nói như vậy, ngày sau ta xin gặp nhau, còn cần hướng ngươi hành lễ." Vĩ Chỉ Bảo Lâm đau răng nói. Càng lúng túng hơn chính là súng đạn giám mặc dù trực thuộc ở hoàng thượng, nhưng hay là lệ thuộc vào binh bộ, Mạc Đốn ngày sau cùng bọn hắn cơ hội gặp lại còn nhiều, rất nhiều. "Kia là đương nhiên, ngươi xin một giới tiểu binh." Nhìn thấy bạn quan còn không mau mau hành lễ, và chường trị ngươi nhóm một cái bất kính thượng quan tội. Mạc Đốn vênh vang đặc ý nói, Tân Hoài Ngọc lập tức khó thở nói, "Súng đạn dám còn là một cái thùng giống, tiểu tử ngươi không quan không có chức còn dám càn rỡ như thế, cùng tiến lên." Hào Hào rệ rỡ một chút, "Cái này bội bạc chi đồ." Ba người cùng nhau tiến lên, lập tức đem Mạc Đốn ép dưới thân thể, một trận hạ độc thủ. Dám hạ độc thủ? Quý Trì Bảo Lâm, ngươi lại dám đánh bản quan khuôn mặt hành tuấn, đợi đến bản quan tiền nhiệm về sau, tất nhiên thu được về tính sách." Bốn người một trận vui đùa âm rất nhanh rời xa hoàn thành. Thiếu gia làm quan. Đưa Đốn về tới Mạc phủ, Mạc phủ bên trong lập tức một mảnh vui mừng. Thật sự là thượng thiên có mắt, mặc gia tiên tổ phù hộ, thiếu gia rốt cục gia làm quan, lão gia có người kế nghiệp. Phúc Ba kích động không kềm chế được, vội vàng xông vào Mạc phủ bên trong từ đường, tế cáo mặc Liệt. Không cần khoa trương như vậy chứ. Mặc Đốn nhìn xem hoàn thành một đoàn Mạc phủ đám người, khó hiểu nói. Kỳ thật mặc Đốn cũng không biết, lúc trước mặc gia trầm luân đến cực điểm, mặc Liệt vì cứu vứt mặc gia, đập nồi dìm thuyền gia nhập phản tùy trận danh, đã tiêu hao hết Mạc gia cuối cùng nội tình, lúc này mới lấy được hầu tước bên ngoài, vì Mạc Đốn hôm nay đã xuống cơ sở. Mặc dù nói, nếu như không có cái này hầu tước vị trí, Mặc Đốn cũng có thể dẫn đầu Mặc gia thôn quật khởi, nhưng là tuyệt đối không có hôm nay cục diện này. Tại Mặc gia trong ấn tượng của mọi người, Mặc gia mặc dù bông tha chính trị lý niệm, nhưng là chỉ có vào chiều làng quan, kiến công lập nghiệp mới có thể bảo trụ Mặc gia hiện hữu cục diện, mà lại phải kể tới kiến công lập nghiệp, chỉ sợ không còn có gia nhập quân đội thích hợp nhất. Lao gia, như trên trời có linh, nhìn thấy Mặc gia như thế trung hướng chi vọng, dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt, bây giờ thiếu ra kế thừa lão gia di chí, lại đi lão gia năm đó con đường, nhất định có thể thực hiện Mặc gia phục hưng. Tại Mặc liệt trước linh vị, phúc bá lôi kéo Mặc Đốn chỉnh trọng thắp hương cầu nguyện. Mạc Đốn thuận theo tế bái một chút chưa từng gặp mặt phụ thân, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là tại một đám Mạc gia thôn lão nhân trong miệng, Mạc Đốn trong lòng đã sớm nhận đồng cái này gánh vác quá nhiều phụ thân, Mạc Liệt lúc ấy đối mặt thế cục muốn so hiện tại Mạc Đốn đối mặt tuổi tệ nhiều, Mạc Liệt mới là một cái thuần túy người, một cái một lòng phục hưng Mạc gia, vì đó kính dân cả đời nghĩa sĩ. Nếu không cũng sẽ không tụ lại một đám Mạc gia thôn người, cho dù là qua đời nhiều năm, Mạc gia thôn nghèo rất mù tơi, vẫn như cũ để cho người ta hết hy vọng đi theo, điểm này liền là Mạc Đốn khâm phục không thôi. Cùng lúc đó, Mạc Đốn phong quan tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành Trường An trong quân trường súng đạn giám tế tiểu. Đám người mặc dù không biết súng đạn giám ra sao công dụng, nhưng là tế tiểu chức vị bọn hắn lại là biết, đây chính là người bình thường phấn đấu cả đời đều không đến được cao vị, mà mặc đốn vậy mà một bước lên trời, càng lại nhân tầm vị là, không dính đạt chính là quốc tử giám tế tiểu, mà mặc đón chính là súng đạn giám tế tiểu, nho mặc hai nhà tại triều đình đại biểu cùng là tế tiểu chức vị, cái này không từ không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Trong triều đình, lý thế dân liên quan tới mặc đốn bổ nhiệm rất nhanh hạ đạt ba tỉnh lục bộ. Cổ Hữu Cam la 12 tuổi làm tướng, hiện có mặc gia tử thiếu niên tế tiểu. Thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Không ít người quan viên không khỏi cảm thán đạo bọn hắn có thể tiến vào triều đình cái nào không phải trải qua mấy thập niên cố gắng mới có hôm nay binh bộ bên trong hầu quân tập mặt không thay đổi đắp lên đại ấn mặc đốn căn bản không thụ hắn còn hạt chỉ là nghe tuyên không nghe điều dân bộ thượng thư đái trụ bóp cổ tay thở dài nếu là mặc đốn có thể đến dân bộ lạc quan lấy mặc đốn tài thần thủ đoạn tất nhiên có thể làm cho triều đỉnh tài chính bạo tăng công bộ thượng thư đoạn luôn trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn mặc dù nghĩ muốn mưu đồ mặc ra mặt kỹ nhưng lại không muốn để cho mặc đốn đến công bộ mặc ra lấy mặcống nghe tiếng lại đường nếu là mặc đốn tiến vào công bộ chỉ sợ không được bao lâu Công bộ liền sẽ vì mặc gia trừ khống. Hình bộ Thượng thư Lý Đạo Thông thì một mặt tiếp lui ấy, mặc gia tâm lý miêu tả để hắn mở rộng tầm mắt, nếu là mặc đốn có thể đến hình bộ, nhất định có thể một chuyến đốn trường. Lễ bộ Thượng thư lệnh Hồ Đức phân bất đắc dĩ lắc đầu, mặc đốn trước đó liên quan tới bồi dưỡng Tung Hoành chi sĩ đề nghị thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt, lấy hắn xem ra, chỉ sợ tốt nhất Tung hành chi sĩ, không phải mặc đốn không thể, toàn bộ đại đường, chỉ sợ không có người nào có thể so với được mặc đốn đối dị vực tắc nước hiểu rõ. Lại bộ bên trong, Lễ bộ Thượng thư cao sĩ Liêm hơi nheo mắt lại, nhìn xem liên quan tới mặc đốn bổ nhiệm thư, không khỏi hơi nheo mắt lại. Tiểu niên thân cư cao vị, tâm tính không thể không tạo hình, súng đạn giám tế tiểu chính là thất phẩm. Cao sĩ Liêm trong tay dừng lại, tại văn thư trên viết hơn 7 phẩm hai chữ. Đường Văn thư tại ba tỉnh lục bộ chương trình bằng nhanh nhất chương trình đi đến, đưa tới mặc Đốn trong tay thời điểm, mặc Đốn kinh ngạc nhìn trong tay mình bộ nhiệm văn thư. Thất phẩm, vậy hắn há liền là một cái thất phẩm quan cấp vụ. Mặc Đốn trong lòng không khỏi hiện lên hậu thế một cái kiệt tác hình tượng. Chương 438, đừng cầm thất phẩm không làm cản bộ. Thất phẩm? Trương An bên trong bạch tính gọi đùa, nếu như ngươi hướng Chu Tức Đường cái ném một cục gạch, liền có thể đập trúng ba cái quan viên. Thất phẩm quan viên tại trong thành Trường An có thể nói là thưa thất bình thường, rất, nếu như một cái thất phẩm quan viên tại thành Trường An nu nghịch quan uy, sợ rằng sẽ bị thành Trường An bách tính truyền vi tiểu đảm, ngay cả tiểu thương tiểu phiến đều không không hỏi ngươi. Lại bộ thật sự là khinh người quá đáng, đồng dạng là tế tiểu, không dính đạt chính là tổng tam phẩm, mà ngươi mặc đốn vậy mà mới thất phẩm. Mặc Phủ bên trong tần hoài ngọc nghĩa phấn điền ưng nói, theo ta thấy cao lão đầu cái này là công báo tư thủ. Trình sử mặc bực tức nói, Úy trì Bảo Lâm cũng là nặng nghề đầu. Tại ba người bọn họ xem ra, cao sĩ Liêm chính là đang vì trưởng tôn trùng trả thù mà đón. Cao Sĩ Liêm chính là trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn hoàng hậu cứu cứu, năm đó trưởng tôn vô kỵ phụ mẫu mất sớm, nhận hết ra tộc cực hiếp, chính là Cao Sĩ Liêm đem nó đem nó nuôi dưỡng lớn lên, quan hệ có thể nói là người thân nhất. Tính như vậy đến, Cao Sĩ Liêm chính là trưởng tôn trùng cữu mô ra, trưởng tôn trùng thua ở Mạc Đốn trong tay, Cao Sĩ Liêm vì trưởng tôn trùng ra mặt, cũng là hợp tình hợp lý. Đi, ta tất cả cùng đồng thời vì Mạc huynh chờ lệnh, tất nhiên phải hướng Cao Sĩ Liêm đòi một lời giải thích. Tân Hoài Ngọc vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo đám người bày thẳng lại bộ Ba người còn không có bước ra đại môn, lại quay đầu nhìn thấy Mặc Đốn vẫn là nghiêm trang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống nước trà. "Ngươi." Tân Hoài Ngọc ai bất hạnh, giận không tranh nhìn xem Mặc Đốn. "Người ta đều khi dễ tới cửa, ngươi có thể cam tâm chịu đủ. Trình sự Mặc bất khả tư nghị nói. Úy trì Bảo Lâm cũng không có nói ngoa thoại, mà là diện mục giữ tận đuốt vuốt ống tay áo. Mặc Đốn nhìn xem ba người nhau nhau muốn thử biểu lộ, hỏi ngược lại, "Thất phẩm thế nào? Đừng cầm thất phẩm không làm quan viên. Thiên hạ sĩ tử cũng không là toàn thất phẩm làm lên, vậy các ngươi các ngươi nói một chút tiến vào quân đội, đều đảm nhiệm mấy phẩm quan chứ?" Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời gặp một vạn điểm bảo kích, ba người ngạc nhiên im lặng, lập tức nói không ra lời. Bọn hắn mặc dù chính là đường đường quốc công công tử, nhưng là tiến vào quân đội phải xem bên trong những này, mà là bằng bản lĩnh thật sự, bọn hắn nếu là tham quân, đồng dạng cũng là một cái đại đầu binh mà thôi, nhiều nhất đảm nhiệm một cái ngũ trưởng, thập trưởng, thống lĩnh mười mấy người, đừng nói là thất phẩm quan viên, liền là ngay cả quan giai cũng cũng không có, chỗ tốt duy nhất liền là điểm xuất phát so người khác cao điểm. Tân Hoài Ngọc lập tức ngượng ngùng nói rằng, chúng ta đây chẳng qua là tiểu binh, mà ngươi đây chính là thế tiểu, ngươi xem một chút thành trưởng an tế tiểu cái nào là thất phẩm. Trình sự mặc hai người cùng nhau gật đầu. Mạc Đốn cười hắc hắc nói, "Tế tiểu thì thế nào? Thất phẩm lại như thế nào? Súng đạn giám lệ thuộc trực tiếp hoàng thượng quan hạt, thất phẩm cùng tổng tám phẩm, lại có bao nhiêu khác nhau sao?" Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời dừng mình, cho dù là Mạc Đốn là một cái một giới bệ thân, cũng muốn so những quan viên khác trôi qua thư dạn thị tí, cũng không cấp trên can thiệp. Lại nói tệ tướng trước cửa thất phẩm quan, nhưng nếu là hoàng đế trước cửa đâu, có thể thẳng tới thiên đình, Mạc Đốn cái này đạn giám tế tiểu, có hay không phạm cấp căn bản râu Đốn lại há có thể lại bởi vì một chút nhỏ, sẽ đi đắc tội lại bộ thượng thư cao sĩ liêm đâu? lại nói, đại trưởng phu công danh tự nhiên sẽ tự tay lấy được, lại há có thể không làm mà hưởng. Mặc Đốn ngang nhiên nói, thất phẩm súng đạn giám tế hiệu, quan chức không lớn, nhưng lại thân cư yếu trước, lại không gây người đố kỵ, Mạc Đốn thậm chí có chút hoài nghi hứa quốc công cao sĩ Liêm tự hồi trong bóng tối chiếu cố cho hắn. Hứa quốc công trong phủ một chỗ biệt viện trong lương đình, hứa quốc công cao sĩ Liêm đang cùng trưởng tôn trùng đánh cờ. Cao sĩ Liêm chính là trưởng tôn hoàng hậu mẹ ruột cậu, đối với trưởng tôn hoàng hậu có thể nói là có ân tái tạo, năm đó cao sĩ Liêm nhìn thấy lý thế dân biểu hiện không phải bình thường. Liên làm chủ tướng trưởng Tôn hoàng hậu gà cho lý thế dân đồng thời cũng lý thế dân huyền Vũ môn thay đổi đại công thần lý thế dân kế vị về sau cũng không có bạc đái cao sĩ Liêm không những đối với cao sĩ Liêm dị thường kính trọng đồng thời để cao sĩ Liêm đảm nhiệm lại bộ thượng thư cái này xin chức vị quan trọng có thể nói là quyền cao chức trọng địa vị siêu nhiên cứu mẫu ra cao Minh chúng nhi mặc cảm trưởng tôn trùng kỳ nghệ hiển nhiên đánh không lại cao sĩ Liêm không đến bao lâu liền bị cao sĩêmâết trưởng tôn chủ đàn phải ném từ nhận tôi nói không sai có tiến triển đợi một thời gian chúng nhiỳ nghệ vượt qua lão phu kế ngày như ngợi Cao sĩ Liêm gật đầu nói, Trưởng Tôn Trùng Du thuận hướng Cao sĩ Liêm trong chén tục nước trà, nói, "Trùng Nhi hổ thẹn, điểm ấy không quan trọng chi nghệ, hả có thể tại nhập Cựu Mộ ra pháp nhãn." Cao sĩ Liêm đem nước trà uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Trưởng Tôn Trùng cười nói, "Tiểu tử ngươi từ khi tiến vào quan trường, còn là lần đầu tiên chủ động tới lão phu, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, hôm nay đến đây nhưng có chuyện gì?" Trưởng Tôn Trùng lập tức đổi một bộ xấu hổ biểu lộ nói, "Hôm nay Trùng Nhi chuyên tới để hướng Cựu Mộ gia tình tội, Trùng Nhi bại tại tay người khác, còn phải dựa vào Cựu Mộ gia ra, ra mặt, thật sự là hổ thẹn." Cao sĩ Liêm sững Lập tức ngẩng đầu nhìn Trưởng Tôn Trùng một chút, khẽ đặt chén trà xuống nghiêm mặt nói, "Ngươi cho rằng ta định mặc ra tử súng đạn giảm tế tiểu vị thất phần quan, là đang vì ngươi lấy lại công đạo sao?" Trưởng Tôn Trùng lập tức ngạc nhiên, không hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải, kia cứu mộ ra vì sao chủ động đắc tội mặc ra, đem mặc đốn tế tiểu quan chức định vì thất phần quan, kể từ đó chẳng phải là gây bậy hạ không thích. Tại thành trường an từng cái trong nha môn, tế tiểu phần cấp, cao nhất là quốc tử giám tế tiểu không dính đạt phẩm, cái khác thấp nhất cũng là tầng ngũ phẩm con trước, ngay cả hắn Trưởng Tôn Trùng mới vào quan trường, đảm nhiệm tông chính thiếu khanh, Quan chức cũng là tòng ngũ phẩm, nhìn như vậy đến Mặc Đốn súng đạn giám tế tiểu chính là bệ hạ trực thuộc, quan chức lại là thất phẩm lộ ra phá lệ trước mắt. Không những trưởng tôn trùng cho rằng như thế, tại trong thành Trường An, không ít quan trường người lớn đều cho rằng như thế, nhau nhau chỉ trích, Cao sĩ Liêm cử động lần này tất nhiên là bởi vì trưởng tôn trùng nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, trưởng tôn trùng cùng Mặc gia tử mâu thuẫn tại trước mặt mọi người đã không phải là bí mật. Cao sĩ Liêm trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, lắc lắc đầu nói, việc này cũng không phải là Lao phu muốn định Mặc gia tử vì thất phần quan, mà là bệ hạ muốn để Mặc Đốn vì thất phần quan. Ý của bệ hạ Không có khả năng, bệ hạ không phải muốn trọng dụng mặc gia tử a." Trường tôn trùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Toàn bộ thành trường ăn đều biết lý thế dân đối mặc đốn là biết bao hậu ái, làm sao có thể cho nên ý làm khó Mạc đốn. Cao sĩ Liêm gật đầu nói, thân ở triều đình, làm thần tử, trọng yếu nhất chính là vì bệ hạ phân ưu, chính là bệ hạ muốn trọng dụng Mạc gia tử, cho nên lại bộ mới muốn đem mặc gia tử quan giai định tại thất phẩm. Còn xin cứu Mỗ gia dạy ta." Trường tôn trùng tỉnh giáo. Mạc gia tử thiếu niên đắc chí, mặc dù năng lực không người nghi vấn, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, dũng vị trước vị đao, tất nhiên gây người đố kỵ, quan cơ thất phẩm cùng bách quan cùng một điểm xuất phát, cũng coi là ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng." Cao sĩ Liêm nói. và lại, súng đạn giám chính là bệ hạ chứ thuộc, mặc ra tử quan chức cao thấp cũng không lại ảnh hưởng chút nào. Đã mặc ra tử phẩm giai cao thấp cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng là vì sao cửu mộ ra muốn uổng làm người xấu, làm cho người ta chỉ trích, cần biết trong triều đình, đối với cái này chỉ trích rất nhiều." Trưởng Tôn Trùng có ý riêng đạo, đương nhiên đại đa số chỉ trích cũng cùng hắn có quan hệ. Cao sĩ Liêm tự đắc cười nói, "Nếu là những quan viên khác, Lão phu làm như vậy sắt thực không ổn, nhưng là nếu là mặc gia tử lại là lại thỏa đáng cực kỳ." Trưởng Tôn trùng lập tức như có điều suy nghĩ. Mạc gia tử niên kỷ bất quá 16, nếu như ngay từ đầu vào chỗ chức vị cao, đợi một thời gian đương Mạc gia tử công lao càng nhiều, vậy hạ thượng không thể thưởng thời điểm, triều đình như thế nào chỗ? Cảo Sí liêm nói. Mạc gia toàn diện phục hưng, có thể đoán được Mạc Đốn tương lai lập công lao tất nhiên càng ngày càng nhiều, nếu như ngay từ đầu Mạc Đốn quan chức thì đến tam phẩm, ngũ phẩm, đương Mạc Đốn công lao mệt mỏi quá nhiều thời điểm, phải nên làm như thế nào phương thượng, mà triều lại cần Mạc gia mà ký. Vậy hạ cần từng bậc từng bậc đệ bạc Mạc tử, mà Mạc gia tử đồng dạng cần hướng bất đồng cống hiến Mạc ký. Lớn mạnh mặc gia, cho nên mặc đốn tổng thất phẩm làm lên, đã có lợi cho triều đình, lại có lợi tại mặc gia tử, đây là mặc gia tử nói cùng có lợi, lại nói thế nào sẽ tội mặc gia cùng bệ hạ. Cao sĩ Liêm nói xong, Trưởng Tôn Trùng trong lòng giờ mới hiểu được Cao sĩ Liêm nói đây là bệ hạ muốn để mặc gia tử vì thất phẩm ý tứ, có lẽ lý thế dân không có minh xác chỉ thị, nhưng là Cao sĩ Liêm thấy được bệ hạ văn thư bên trong để lại bộ tự làm quyết định mặc đốn phẩm giai thời điểm, trong nháy mắt biết lý thế dân ý tứ. Gừng càng già càng cay. Trưởng Tôn Trùng giống như thể hồ cơn định. Đương hắn hiểu được lý thế dân cùng Cao Sĩ Liêm phối hợp về sau, trong lòng rất có khu phục, chẳng những Bệ Hạ, ngay cả nhà mình, cựu mổ ra cũng tự nhận là mặc ra từ ngày sau tất nhiên như mặt trời ban trưa. Cao Sĩ Liêm dị xin thay độc, nhìn thấy Trưởng Tôn Trùng biểu lộ hắn suy nghĩ trong lòng, lập tức quát lớn, Bệ Hạ chính vào năm đó, anh minh thần võ, nếu là chỉ muốn chèn ép người khác thượng vị, chỉ sẽ đưa tới Bệ Hạ chẳng ghét, nếu muốn tại triều đình đứng vững, ngoại trừ giản tại đế tâm bên ngoài, nhất định phải có công với triều đình sa tác, ngươi có biết ngươi cùng Mặc gia tử chi ở giữa chênh lệch ở đâu? Ta. Trưởng Tôn Trùng lập tức nói quây co. Ngươi chính là Trưởng Tôn gia con trai trưởng. Bệ hạ cháu trai, trời sinh tốt quý, cho dù là người ngồi mát ăn bát vàng, tương lai cũng có thể địa vị cao, mà mặc gia tử sinh ra ở không quan trọng, nhận mặc gia phục phụng trọng trách, tiền đồ chưa biết, mặc gia tử thấy rất rõ ràng, hắn muốn phục phục mặc gia, duy nhất có thể làm liền là để mặc gia có công với triều đình, có công với bách tính, đây cũng là mặc đốn làm ra cỡ nào kinh thế hai tụ, hoang đường sự tỉnh, bệ hạ đều cười chừng nguyên. Nhân. Cao sĩ Liêm Trực Tiết Đường lập tức để trưởng tôn trùng mặt đỏ lên. Mặc dù hắn bình thường đều lấy xuất thân của mình mà tự ngạo, Nhưng là trải qua cao sĩ Liêm máu rầm rề phân tích, lập tức để trong lòng của hắn tầng kia tấm màn che xốc lên, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn không phải xuất thân trưởng tôn gia, thật sự có thể mới vào quan trường, liền có thể quan bái tông chính thiếu khanh, đứng hàng tổng ngũ phần a. Mà hắn tiến vào quan trường nửa năm, tập công chưa lập, cùng mặc gia tử so ra quả thực là ngày đêm khác biệt, hắn vẫn cho rằng mặc gia tử chính là dựa vào Mạc gia tiên tổ di chuyển mà kỹ, mới có hôm nay, mà hắn sao lại không phải dựa vào gia thế đâu. Nhìn xem trưởng tôn trùng mặt đỏ lên, cao sĩ Liêm trong lòng khẽ khẽ thở dài, bọn tiểu đối ân hắn lại há có thể để ở trong lòng hắn lấy mặc ra tử thiếu niên trước vị cao, cần rèn luyện làm lý do, đem mặc ra tử phẩm giai định vị thất phẩm, mà trưởng tôn trùng sao lại không phải thiếu niên đắc ý, cần rèn luyện đâu. Trưởng tôn trùng hắn chính là nhìn xem lớn lên, lại làm sao không biết trưởng tôn trùng là bực nào tâm cao khí ngạo, có mặc đốn ép một đầu, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Tôn nhi thủ giáo. Trưởng tôn trùng kính cần nói. Cao sĩ Liêm Hải lòng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá hắn cũng không nhìn thấy trưởng tôn trùng kính cần thấp hèn đầu lâu dưới, một đôi mắt bên trong lóe ra ghét chi hỏa. Chương 439, Ba không Lại bộ, ba tỉnh lục bộ bên trong, lại bộ chính là lục bộ đứng đầu lại bộ hạ thiết lại bộ ti, ty phong ty, ty hơn ty, khảo công ty, trưởng quản thiên hạ quan văn nhật đổi, khảo khóa, lên xuống, huấn phòng, điều động loại sự vụ, có thể nói mỗi một cái quan viên đều đối lại bộ kính sợ có phép. Còn xin thông báo một chút, Mạc Đốn đến đây lại bộ đưa tin. Lại bộ ngoài cửa lớn, Mạc Đốn đối lại bộ người gác cùng nói. Mạc Đốn đương nhiên biết lý thế dân đối với súng đạn giám sát là coi trọng giường nào, thế là tại nhiệm mệnh hạ đặt ngày thứ hai, Mạc Đốn liền đi tới lại bộ đưa tin, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất tổ kiến xuống đạn giám sát. Mạc Gia Tử Ngươi gác cổng lập tức mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, làm lại bộ người gác cổng hắn nhưng là tin tức linh thông nhất một nhóm người, tự nhiên biết lại bộ vì mặc gia tử súng đạn giám sát thế tiểu định vị thất phẩm phẩm cấp sự tình. Hẳn là Thượng thư đại nhân thật đối mặc gia tử bất mãn. Người gác cổng tâm tư chớp động, trong tay nhiệt tình lập tức chầm mấy phần. Mặc Hầu gia đừng đợi, hôm nay lại bộ công việc bệ bội, xin cho tiểu nhân vì Hầu gia đăng ký, còn xin mặc Hầu gia xếp hàng chờ đợi. Người gác cổng chỉ vào lại bộ đại môn bên phải, một bộ giải quyết việc chúng nói. Mạc đón thuận người gác cổng trong tay chỉ phương hướng, chỉ gặp lại bộ đại môn phía bên phải. Từng cái quan viên sắp xếp đội ngũ thẳng dài, đội ngũ vậy mà thoằng cái xếp tới trăm bước có hơn, bình thường quan lão ra quan uy ở chỗ này không còn sót lại chút gì, từng cái kiên nhẫn chờ. Mạc Đốn lập tức nhướng mày, bây giờ năm mới bắt đầu, không ít nơi khác quan viên đều đến lại bộ làm việc, như là dựa theo cái này đội ngũ xếp hàng, chỉ sợ sẽ là ba ngày cũng không đến lượt hắn. Súng đạn giám sát chính là bệ hạ khâm điểm, tự nhiên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, nếu như làm chế nải bệnh hạ đại sự, ngươi một cái lại bộ người các cộng, có thể gánh chịu nổi liên quan sao? Ta Mạc Đốn có thể ở nơi đó xếp hàng, chỉ cần là kiên trì. Mạc Đốn không tiêu ngạo không tự tin nói Những này quan lại tiến về lại bộ chính là chạy quan hệ, tìm phương pháp, mà hắn hôm nay đến đây chính là là vì chính sự, há có thể cơ đúa cả nắm. Người gác cổng lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn lúc này mới nhớ tới súng đạn giám sát thần bí tính, một cái chưa từng nghe nói qua bộ môn, lại là bệ hạ trực thuộc, nếu là mình từ đó can trở, chỉ sợ lại bộ có là người bắt hắn khai đao. Lại bộ người gác cổng lập tức biến sắc, vội vàng cười làm lành nói, mặc hầu ra nói đùa, tiểu nhân cái này tiến đến thông ẩm." Mạc Đốn Trâm chộp nói, "Được rồi, tướng trước cửa thất phần quan, có thể nào để quan lão gia phá lệ đâu." Hạ quan vẫn là đi xếp hàng đi. Lại bộ người gác cổng lập tức mồ hôi lạnh chạy ròng, mặc Đốn lời ấy có thể nói là chu tâm đến cực điểm, chuyện hôm nay nếu là chuyển ra ngoài, hắn chỉ sợ không chết cũng muốn luật ra. "Mạc Hầu ra, người đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha tiểu nhân đi." Tiểu nhân cái này tiến đến thông bẩm. Người gác cổng vội vàng xin tha, chạy vội hướng lại bộ bên trong chạy tới. Cũng không lâu lắm, một cái lại bộ quan viên cao giọng cười to ra đón, đi theo phía sau một mặt sợ hãi người gác cổng. Hạ quan lại bộ Ty chủ sự địch chi tốn gặp qua Mạc Hầu. Địch chi tốn nhìn tới cửa Mạc đón lờ nụ người nói, lại bộ Ty chính là là trách triều quan lại nhận đùi. Mạc Đốn đến đây lại bộ đưa tin, tự nhiên về lại bộ ti quản hạt. Địch Chi Tốn tự nhiên muốn so người gác cổng đạt được tin tức phải hơn rất nhiều, tự nhiên biết súng đạn giám sát đối lý thế dân tới nói ra sao các loại trọng yếu. Địch Chi Tốn, Mạc Đốn lập tức nhìn thật sâu Địch Chi Tốn một chút. Mạc Hầu vì sao như thế nhìn xem tại hạ, tại hạ thế nhưng là có gì không ổn. Địch Chi Tốn kinh ngạc nói. Mạc Đốn lập tức cười thần bí, cười ha hả tròn đi qua, Địch Chi Tốn mặc dù giờ phút này chỉ là lại bộ chủ sự, nhưng là con của hắn ở đời sau thế nhưng là đại danh định định, đó chính là tệ tướng địch nhân kiệt. Địch Chi Tốn tự nhiên không biết những này, trực tiếp dẫn Mạc Đốn tiến vào lại bộ bên trong. Nhìn thấy Mạc Đốn lại bị lại bộ ti chủ sự tự mình nhận đi vào, lại bộ bên ngoài sắp hàng đội ngũ thật dài lập tức rối loạn tương mừng. Thế nhưng là cái kia Vân Quý tử đệ, vậy mà như thế lớn tư thế. Không ít quan lại cao mày nói, bọn hắn đều là trước kia đều tới đây chờ, lại chậm trặm đợi không được triệu kiến, ai có thể nghĩ tới một thiếu niên vậy mà tại lại bộ thông suốt. Nguyên bản bọn hắn là muốn nhìn chuyện cười của thiếu niên này, kết quả cuối cùng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây là danh chấn thành chương án Mạc gia tử, chính là hoàng thượng thân điểm, tự nhiên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Ngụy Gắc cổng lạnh hừ một tiếng, ngạo nghe nói: "Một đám quan viên lập tức trầm mặc, vô luận là quan ở kinh thành vẫn là ngoại phóng quan viên, mặc ra từ đại danh thế nhưng là như sớm bên hai, mà lại mặc ra từ bổ nhiệm làm thất phẩm tế tiểu tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ thành Trường An, bọn hắn tự nhiên có nghe thấy. Đây là hạ quan bổ nhiệm văn thư, còn xin địch chủ sự tìm đọc." Mặc Đốn đem trong tay bổ nhiệm văn thư đưa cho Địch Chi Tốn, Địch Chi Tốn xác nhận không sai về sau, lúc này mới đáp lên lại bộ danh sách ghi chép lại, đáp lên lại bộ quan dấu. "Chúc mừng Mạc Thế Địch Chi Tốn đem bổ nhiệm văn thư còn giao cho Mạc Đốn, "Chúc mừng." Mạc đốn nhìn trong tay mình văn thư, lúc này mới trong lòng bình tỉnh, hắn cái này liền tiến vào con trường. Đây là thất phẩm quan phục, mạc hầu ra nếu là cảm thấy không vừa vặn, mạc tế tiểu có thể để hạ nhân làm sơ cải biến. Địch chi tốn vung tay lên, lập tức một cái tiểu lại dâng lên một bộ màu xanh nhạt quan phục. Mạc đốn tiếp nhận áo ngoài mặc lên người, trải qua một năm sung túc dinh dưỡng, mạc đốn thân cao đông nhiên vào tới, cũng là vừa người, chỉ là mạc đốn nhìn xem mình một thân lục không khỏi xạ mặt lại. Đại đường triều đình đối với quan viên phẩm cấp cũng là dựa theo quần áo tới phân chia, từ sắc là tam phẩm quan phục sắc, cạn màu hửng đỏ vì quan ngũ phẩm phục sắc, màu xanh lá cây đậm vì lục phẩm quan phục sắc, màu xanh nhạt vì thất phẩm quan phục sắc, màu xanh đậm vì bát phẩm quan phục sắc, xanh nhạt sắc vì cửu phẩm quan phục sắc, màu vàng vì ngoài cung người cùng tứ dân phục sức. cũng may mũ là màu đen. Mặc Đốn trong lòng may mà nói: "Hạ quan tham kiến thượng thư đại nhân." Tại lại bộ chủ trong đường, Mặc Đốn người mặc quan phục bái kiến lại bộ thượng thư Cao Sĩ Liêm. dựa theo lệ cũ quan tiền nhiệm đều phải tiếp nhận lại bộ dân dạy. Đương nhiên những quan viên khác cũng không có trực tiếp gặp mặt Cao sĩ Liêm đại ngộ, bất quá mặc thôn súng đạn giám sát tế tiểu chính là bệ hạ thuộc thuộc, từ Cao sĩ Liêm ra mặt cũng là hợp tình lý. Cao sĩ Liêm đẩy trên mắt kính lao, nhìn một chút một mặt ngây ngô mà đốn, giải quyết việc chúng nói ra, mặc hầu lần đầu làm quan, đạo làm quan không cũng không biết. Còn xin thượng thư đại nhân huấn thị. Mặc đốn không người nói. Đạo làm quan, một giới tham ô nhận hối lộ, hai giới nóng lòng cầu thành, ba giới. Cao sĩ Liêm nói rất chậm, nhưng là chữ chữ châu ngọc. Hạ quan ghi nhớ. Mặc đốn không người đáp. Chợt vẹn làm việc đi đến, Cao Sí Liêm cái này mới lộ ra vẻ mỉm cười nói: Mong rằng Mạc Hầu không phụ sự phó thác của bệ hạ, vì đại đường tái tạo lợi khí, Mạc Hầu qua tay chi vật, lao phu thế nhưng là trông mong chờ đợi nha. Làm lại bộ thượng thư, triều đình trọng thần, hắn tự nhiên biết Huyền Đô quan nổ lớn sự tình, mà lại súng đạn giám sát chính là bệ hạ trực thuộc, có thể nghĩ tầm quan trọng. Có thể nói, Mạc Đốn ngoại trừ quan giai thất phẩm, nó địa vị không thua gì trong triều trọng thần. Tất nhiên không phụ bệ hạ cùng thượng thư đại nhân kỳ vọng cao. Mạc Đốn nghiêm mặt nói. Hai người chuyện phiếm hai câu, cao sĩ Liêm lúc này mới nâng chung trà lên, Mạc Đốn biết điều đứng dậy cáo lui. Đương Mặc Đốn sắp bước ra đại môn thời điểm, đột nhiên trở lại chỉnh trọng thi lễ nói: "Đa tạ thượng thư đại nhân." Nhìn xem Mặc Đốn thân ảnh rời đi, Cao sĩ Liêm không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Mặc gia tử không hổ là Mặc gia tử. Triều đình bách quan đều cho là hắn chính là là cố ý chen ép Mặc gia tử, mà Mặc gia tử lại xem thấu dụng ý của hắn, minh xác biểu đạt thiện ý, phần này sức quan sát không thể không khiến hắn tán thường. Với tay từ biệt địch chi tốn, Mặc Đốn nhanh chân đi ra lại bộ, từ giờ trở đi hắn chính thức thăng nhiệm xuống đạn giám sát thế Chỉ chẳng qua hiện nay xuống đạn giám sát, quan viên chưa định, tài chính không đủ, nha môn không cề, chỉ có hắn một cái quang can tư lệ chương 440, tổ kiến súng đạn giám sát. Xây một cái mới nha môn, cái này tại đại đường thế nhưng là chuyện chưa từng có, nếu là người bên ngoài sớm liền chân tay luôn cuống, cũng may mặc đón có kiến thiết mặc ra thôn kinh nghiệm, từ lại bộ ra cầm văn thư, bay thẳng một bên dân bộ đi. Binh mã chưa động, Lương thảo đi trước, lời này tại bất luận cái gì địa điểm đều rất áp dụng, muốn xây một cái nha môn, không có hải lượng tiền tài là không thể nào. Đòi tiền. Đối trụ một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt mặc đốn tất phẩm quan phục, một cái thất phẩm quan viên chặn lấy dân bộ thượng thư đòi tiền chỉ sợ là tiền vô cỗ nhân hậu vô lai dạ. Không thể Mà Đốn lý trực khí cháng nói ra, bạn quan phụ mệnh tổ kiến xuống đạn giám sát, bây giờ Bạch Phế đại hưng, tự nhiên rất cần tiền lương. Nhớ năm đó hắn nhưng là bị đối trụ đổi tới Mạc phủ bên trong thu thuế, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên hắn chặn lấy đối trụ đòi tiền, như thế chuyển biến để Mạc Đốn trong lòng mừng thầm. Ngươi Mạc Đốn thế, nhưng là thành trưởng An xa gần nghe tiếng cải thần, Mạc Gia thôn tiền tài vô số, vậy mà chạy đến Lao Phu nơi này đòi tiền. Đối trụ phất tay liền muốn đem Mạc Đốn đuổi đi. Mạc Đốn lập tức bất mãn nói, ai nói Mạc Gia Tuôn có tiền, ngươi nhìn thấy qua Mạc nợ 4 vạn sâu kẻ có tiền a? Lại nói đây là công khí, há có thể tư nhân xuất tiền? Đối trụ lập tức ngạc nhiên nhìn xem Mặc Đốn khất than, nếu là người bình thường thiếu nhiều như vậy tiền tài, vậy dĩ nhiên là nghèo rất cùng tội, mà đối Mặc ra thôn tới nói, mấy vạn sâu không đáng kể chút nào. Bất quá Mặc Đốn lời nói hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, súng đạn giám sát chính là Triều Đình nha môn, xây súng đạn giám sát sử dụng tư nhân tiền tài hoàn toàn chính xác không ổn. Bây giờ Triều Đình xuất trình sắp đến, dân bộ tiền tài khẩn trương, nhưng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tài, bất quá nếu là người Mặc Đốn tự mình đến đây, lão phu tự nhiên sẽ nể mặt ngươi, ngươi tới, cho Mặc hầu phê 1000 sao thuế rồi tới. Đối trụ đối một cái dân bộ chủ sự phân phó nói: 1 ngàn sâu, ngươi đổi ăn mấy nha? Mạc Đốn lập tức bất mãn kêu lên. Tổ trung kiến một cái nha môn 1 ngàn sâu đoán chừng ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Đối trụ lập tức một trận hấp nhưng hỏi, kia lấy ngươi ý tứ, cần bao nhiêu? Mạc Đốn dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay, từng chữ nói ra nói ra, một vạn sâu. Đối trụ lập tức mặt liền biến sắc nói, một vạn sâu không có khả năng, ngươi chính là tại dân bộ phá bát thước, cũng tìm không ra nhiều tiền như vậy tài. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, thật sao? Lúc này, một cái dân bộ quan viên ngạc nhiên tiến đến báo nói, khởi bẩm thượng thư đại nhân, Mạc gia thôn tháng chạm thuế má đã giao nạp chợt vẹn một vạn lẻ 310 sâu. Cửa hải cuối năm thời kỳ, mặc ra thôn hàng hóa bán chạy, chỗ giao nạp thuế má càng là vượt qua bạc triệu nhiều. Đối trụ trong lòng vui mừng, lập tức nhìn thấy mặc đốn giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, lập tức trợn khóc trợn cười, nguyên lai mặc ra tự tính toán ở đây. 2000 sâu, không thể nhiều hơn nữa, khoản này thuế khoản vốn là sớm quy hoạch công dụng. Đối trụ giống như thần giữ của rủi ro, chịu đựng đau lòng nói, 8000 sâu, súng đạn dám sát phiến ngôi không sề, lại muốn vời tượng, mua sắm nguyên liệu, 8000 sâu cũng bất quá là nhóm đầu tiên tiền tiền tại mà tôi. Mặc đốn rượi vào lý lẽ biện luận nói, Súng đạn giám sát tu cê nhà sân bãi, chiêu mộ công tượng những này đều có thể để công bộ hoàn thành, đủ để cho ngươi tiết kiệm không ít tiền tài, 3000 sâu không thể nhiều hơn nữa. Đối trụ vì tiết kiệm tiền, trực tiếp bán công bộ. Mạc Đốn nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp từ công bộ chiêu mộ công tượng, kỹ thuật bên trên không cần phải nói, tại trung thành phương diện tự nhiên cũng có bảo hộ. 5000 sâu. Song phương giống như tiến hành một trận đánh giằng co, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Tiểu hoạt đầu. Lão Hồ Ly, hai người lẫn nhau, trong lòng riêng phần mình đoán thầm nói. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều hiểu, 5000 quan tiền đối với Mạc Đốn tới nói cũng không tính là gì. Mạc Đốn có thể ở chỗ này vì 5.000 sâu tại dân bộ quấy rầy đòi hỏi, sao lại không phải tuân thủ triều đình quy củ đâu. Mạc Đốn cầm tiền tài, đáp ý từ dân bộ ra, bay thẳng công bộ mà đi. Công bộ ngược lại không có làm khó Mạc Đốn, một cái tứ phẩm công bộ thị lang tự mình tiếp đãi thất phẩm Mạc Đốn có thể nói là cho đủ Mạc Đốn mặt núi. Tại Mạc Đốn xuất ra lại bộ văn thư về sau, công bộ thị lang rất là sảng khoái đáp ứng Mạc Đốn yêu cầu, cung cấp 50 tên công bộ trợ khéo, cũng đem lần trước tiếp đãi Mạc Đốn Vũ Văn Bắc tự mình cùng Mạc Đốn giao tiếp, thẳng đến xuống đạn giám sát xây thành ngôi tôi. Còn xin Mạc hầu nhiều hơn phân phó. Vũ Văn Bắc kích động nói. Lần trước Mạc đốn hảo không bảo lưu đem hơi ở nguyên lý truyền thụ cho hắn để hắn được kích lợi không nhỏ hắn không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng Mạc đốn cùng một chỗ cộng sự người ta cung cấp không cần khách khí như thế tư phẩm cấp đi lên nói Mạc đốn cùng Vũ Văn bác đồng dạng đều là thất phẩm quan chức tướng trở Vũ Văn B bác cười khổ nói Mạc hầu ra nói đùa tại hạ thất phẩm tại công bộ chính là thưa thất bình thường mà Mạc hầu ra chấp trưởng một giám sát há có thể đánh đồng như có phân phó tại hạ tất nhiên hết sức hoàn thành mặc đốnật đầu nói người đi trước thành nam mặc ký chuyển từ mặc ra thôn triệu tập một nhóm dây kéo cấn cấu diến về Huyền Đô Quan phía sau núi, đợi cho vật liệu đầy đủ, lập tức bắt đầu khởi công, cố gắng trong thời gian ngắn nhất xây thành. Mạc Đốn cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu để cho công bộ công tượng tu kiến, chỉ sợ đợi đến thổ dục hồn chi chiến khai hỏa, có thể hay không xây thành còn là hai chuyện khác nhau, bất quả nếu có mặc ra thôn thiên tiên tiến thiết bị, tu kiến súng đạn giám sát tốc độ tất nhiên thật to tăng tốc. Huyền Đô Quan phía sau núi. Vũ Văn Bắc mặt liền biến sắc nói, mặc Hầu muốn đem súng đạn giám sát xây ở nơi nào? Liên quan tới Huyền Đô Quan phía sau núi nổ lớn, toàn bộ thành trường ăn đều là son sao? Vũ Văn Bắc tự nhiên biết, mà Mạc Đốn lại đem tu kiến súng đạn giám sát địa chỉ tuyển tại nơi này, không khỏi không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, cũng không làm giải thích. Súng đạn giám sát cần bí ẩn, an toàn, mà lại địa phương chống trái chỗ, toàn bộ trong thành Trường An, chỉ sợ không còn có huyền đô quan phía sau núi thích hợp. Đi ra công bộ, Mạc Đốn đem tu kiến súng đạn giám sát nhiệm vụ giao cho Vũ Văn Bắc toàn quyền phụ trách, mình cái này mới đi ra khỏi hoàn thành. Thiếu ra, Thiết An tiến lên đón. Mạc Đốn gật đầu, lên xe ngựa, nhắm mắt suy tư hôm nay được mất, bây giờ súng đạn giám sát thợ thủ công viên, tiền tài đều đã vào vị trí của mình chỉ cần thời gian tự nhiên có thể xây thành, nhưng mà muốn chế tác thuốc nổ, còn có rời đi nguyên liệu vậy dĩ nhiên là không thể nào, Mạc Đốn sở dĩ cho dân bộ muốn nhiều tiền như vậy tại, đại đa số tốn hao chính là dùng tại trong tài liệu. Thuốc nổ phối phương chỉ có 3 loại, diêm tiêu, lưu huỳnh hoàng, than thủi, nếu là súng đạn giám sát trắng trận mua xong cái này 3 loại, chỉ sợ sẽ là phổ thông bác tính cũng có thể phá giải thuốc nổ phối phương, đến lúc đó, thuốc nổ phối phương tiết lộ, Mạc Đốn cũng khó thoát tội lỗi. Than thủi từ Mạc Gia thôn mua dùng. Mạc Đốn thầm nghĩ, Mạc Gia thôn lâu dài lười dép, sử dụng than thủi nhiều vô số kể, nhiều chỗ một chút đến căn bản không thấy được. Vương cung mùa hạ cần dùng đại lượng diêm tiêu chế băng, diêm tiêu cái này còn có thể để nội vụ phủ mua dùng. Về phần lưu hình, súng đạn giảm chính chỗ tốt tại Huyền Đô quan phía sau núi, lấy Huyền Đô quan danh nghĩa mua sắm không thể tốt hơn. Sau đó lại mua sắm một chút vật phẩm khác, lấy cung cấp ngoại đàn phái nghiên cứu dùng, còn có thể quấy độc nghe nhìn, kể từ đó liền hoàn mỹ. Mặc Đốn Quy hoạch xong sau, lúc này mới thở dài một hơi, bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ đợi súng đạn giảm sát xây thành là đủ. Chương 441: Trong tuyệt cảnh ngoại đan phái. Tại Huyền Đô quan phía sau núi, lúc đầu phế tích sớm đã bị san bằng trở đi. Lại lượng kiến trúc vật liệu chống chất, từng cái to lớn dây kéo sâu cánh tay đứng ngưỡng, tại công tượng thao tung dưới, nặng ngàn cân vật nặng đều có thể nhẹ nhõm di chuyển, công trình tiến độ thật to tăng tốc. Mặc ra Mặc kỹ quả nhiên danh bất hư chuyển, như thế lợi khí nơi tay, có thể nói là thiên hạ công tượng tin mừng. Vũ Văn Bắc nhìn xem tăng tốc mấy lần công trình lượng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán nói, một người điều khiển dây kéo sâu cánh tay, có thể so với 10 người chi lực, khó trách mặc ra Thuần có thể phát triển như thế tấn mãnh, bị bệnh hạ phong vị thiên hạ đệ nhất tôn, này Mạc Kỳ chỉ sợ không thể bỏ qua công lao. Mạc Đốn gật đầu nói, máy móc chi lực thắng qua nhân lực mấy lần hiệu suất thắng nhân số lần, đây chính là mặc ký mị lực chỗ. Tại mặc ra máy móc bên trong, dây kéo sâu cánh tay dòng dọc thành vì một cái mới doanh thu điểm, tại mặc ra thôn bên trong, đến từ vận hai bên bờ sông dây kéo sâu cánh tay đơn đặt hàng chồng chất lao cao, cùng lúc đó, nguyên bộ thùng đường hàng càng là nhanh chóng phát triển, ngoại trừ loại hình nhỏ một chút, cơ hội cùng hậu thế không kém nhiều. Có thể tưởng tượng, ngày sau vận hai bên bờ sông, từng cái thật dài sâu cánh tay vươn vào kênh đảo bên trong, từ kênh đào xà lan bên trên, treo lên hàng hóa, trực tiếp quay đầu nâng lên bên bờ, đặt ở bên bờ chuẩn bị tốt ngựa trên xe, lập tức không chút nào dừng lại kéo đến mục đích. So trước đó khổ lực dỡ hàng không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Thậm chí tại thành trường ăn một chút cỡ lớn trong kho hàng, dạng này sâu cánh tay đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Vũ Văn Bắc đương nhiên là như có điều suy nghĩ, cảm khái nói, "Này sâu cánh tay vừa ra, chỉ sợ bến tàu khổ lực đại bộ phận sợ rằng sẽ mất đi sinh kế." Mặc Đốn chầm mặc một chút, lắc đầu nói, "Cho dù tốt máy móc cũng cần người đến điều khiển, gạch đường khai thông về sau, truyền thống tốc độ đã theo không kịp cần, nhanh chóng hóa thời đại sắp đến, nếu như ôm chặt tà quyết, chỉ có thể cuối cùng bị đào thải." Vũ Văn Bắc thở dài một tiếng, Hắn biết mặc đốn lời nói cũng không có sai, gạch đường khai thông đem đại đường vận hành tốc độ tăng lên mấy lần còn không chỉ, cao tốc độ mang tới tất nhiên là hiệu suất cao, sâu cánh tay bất quá là theo thời thế mà sinh thôi. Từ khi gạch đường khai thông, đại lượng gạo bị 4 vòng xe hàng liên tục không ngừng từ Lạc Dương vận đến Thành Trường An, Thành Trường An giá gạo đã 1 tháng 3 ngã, cho dù là tiết xuân trong lúc đó cũng săn cứu không được giá gạo xu hướng suy tàn, hiện tại Thành Trường An giá gạo mỗi đấu vẹn vẹn so Lạc Dương cao 1 văn tiền, cái này tại những năm qua quả thực là không thể tưởng tượng. Liền ngay cả quốc mạch giá cả cũng từ, từ cùng Thành Lạc Dương ngang hàng. Toàn bộ quan bên trong lương thực nguy cơ trong thời gian cực ngắn giải quyết, cái này khiến triều đình càng thêm kiên định tu kiến gạch đường quyết định. Mạc Đốn tại công trường thị sát một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, Vũ Văn Bắc không hổ là Vũ Văn Khải hậu nhân, tại kiến trúc phương diện hoàn toàn chính xác có tương đương tiên phú, đối với Mạc Đốn bản vẽ, xem xét liền thông, căn bản không lo Mạc Đốn lại nhiều hao tâm tổn sức. Mạc hầu ra, ngay tại Mạc Đốn thị sát một lần về sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, Trường Sinh đạo người mười phần trùng hợp xuất hiện tại Mạc Đốn trước mặt. Nha, nguyên lai like là Trường Sinh đạo hữu Mạc Đốn cùng Trường Sinh Tử rất là quen thuộc, Mạc đạo hai nhà hợp tác nhuộm tóc bí ký tại trong thành Trường An lớn thụ hồi tưởng, một ngày thu đấu vàng, có thể nói hợp tác tương đương vui sướng. Ngày sau súng đạn giám sát cùng ngoại đan phái láng giềng mà cư, bây giờ súng đạn giám sát còn chưa xây thành, mặc hầu ra không bằng đến Hàn xá uống chén trà nóng vừa vẫn rất tốt. Trường Sinh Tử vẫn như cũng là một bộ tiên phong đạo cốt, phong độ nhẹ nhàng, bất quá trong giọng nói lộ ra phá lệ thân thiện. Súng đạn giám sát chính là xây ở nguyên lai thần tiêu đạo trưởng địa bàn, sau đó lại tiến hành xây dựng thêm. Sở dĩ tuyển ở cái địa phương này, một phương diện thì là nơi đây yên lặng đích thật là không, có gì thích hơn bằng, một mặt khác là thuốc nổ phối phương đối với đạo gia ngoại đan phái tới nói cũng không phải là bí mật, cùng cùng một chỗ cũng dễ dàng cho quản lý. Mạc Đốn thần sắc khẽ động, cười ha ha một tiếng nói, vậy liền quay dây đạo trưởng. Trường sinh tử khoảng cách thần tiêu đạo trưởng khá xa, thuốc nổ bạo tác thời điểm cũng không bị liên lụy. Đi vào trường sinh tử đà quan, Mạc Đốn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, trường sinh tử có được nhuộm tóc bí ký lợi, có thể nói là tại nguyên không ngừng, cả cái đạo quán bố trí được thể, lịch sự hào phóng. Hai người ngồi xuống, lập tức liền có tiểu đạo sĩ dâng lên nóng trà. Nhưng mà hai tâm tư người đều không có tại uống trà phía trên. Mạc Đốn phẩm một miệng nước trà, đặt lên bàn nói, "Trường Sinh đạo hữu mời tiểu tử đến, nên không phải là vì thưởng thức trà đi." Trường Sinh tử lập tức cười khổ nói, "Mạc Hầu Tuyệt Nhãn, Vân Đạo hôm nay đến đây, chính là thỉnh cầu Mạc Hầu vì ngoại Đan một phái chỉ con đường sáng." "Đường sáng?" Mạc Đốn nhướng mày, khó hiểu nói. Trường Sinh tử cười khổ nói, "Không dối gạt Mạc Hầu, ngoại Đan phái hiện tại đã đến sơn cùng thủy tận con đường." Tại Trường Sinh tử tố khổ bên trong, Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, một trận nổ lớn để ngoại Đan phái tổn thất nặng nghề mà súng đạn giảm sát thiết lậu, để đến từ chiều đỉnh nâng đỡ giảm bất hơn phân lửa. Bây giờ ngoại đan phái người mới tan lùi, tài chính khan hiếm, lại không có chút nào thành tích, có thể nói là bơ bên, ở vào sinh tử tồn vong lúc. Có thể nói, nếu không phải cấu kết phát bí kíp tiền tài trèo chống, căn bản bất lực vì thế ngoại đan phái vật chuyển. Trương Sinh tử thở dài nói. Mặc Đốn lập tức giật mình nói, nói như vậy, ngoại đan phái vô cùng cần thiết một hạng đạo thuật có thể thay thế luyện chế thuốc nổ, tức có thể để cho ngoại phái trọng trấn lòng tin, lại có thể cho ngoại đan phái cung cấp tiền tài ủng hộ. Trương Sinh tử lập tức có chút chợt dạ nói, nếu là như vậy, đó chính là không thể tốt hơn. Mạc Đốn cao giọng cười nói, "Chuyện nào có đáng gì?" Trường Sinh tử lập tức kinh hỉ nói, "Còn xin Mạc hầu ra chỉ giáo." Mạc Đốn cười thần bí nói, ngoại Đan phái thế, nhưng là không ngồi bảo sơn mà không biết nhà, lại không biết ngoại Đan phái một mực có một bí kíp có thể để cho ngoại Đan phái một ngày thu đấu vàng, đó chính là ngoại Đan phái luyện kim bí thuật." Luyện kim bí thuật? Trường Sinh tử nghi ngờ nói, đối với luyện kim bí thuật có thể nói là mỗi một cái luyện đan sư đều là rất tính tưởng, luyện đan sư lấy chân hỏa luyện kim, để cầu vĩnh sinh. Bất quá từ khi bị Mặc Đốn chứng minh luyện đan cầu trường sinh một đạo chính là là sai lầm về sau, luyện kim bí thuật như vậy Trầm Luân, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, luyện kim bí thuật làm sao lại trở thành cứu vớt ngoại đan phái mưu chốt. Mặc Đốn nghiêm mặt nói, Tục Nữ nói, kim vô tốc xích chẳng ai hoàn mỹ, mà ngoại đan phái luyện kim kỹ thuật thì có thể đem kim bên trong tạp vật tinh luyện mà ra, đem nó đến gần vô hạn thuần kim. Trường Sinh tử nghi ngờ nói, nhưng là cứ như vậy thì có ích lợi gì, dù là vàng tinh luyện thuần nữa, vàng vẫn như cũng là vàng, ngược lại bởi để luyện ra vật, trọng lượng giảm bớt, ngược lại ra tăng hao tổn, mất không vàng. mỉm cười nói, Trường Sinh đạo trưởng lời nói đích thật là sự thật, ta loại cầm bình thường vàng cùng chết xuất vàng tại phổ thông bách tính xem ra, đích thật là giá trị tướng các loại, nhưng là tại một loại khác địa phương, chết xuất vàng thì sẽ giá trị cực lớn tăng. Đó chính là châu đáo đồ trang sức. Mạc Đốn không có thừa nước đục thả câu mà là nói thẳng ra đáp án. Mặc Hầu nói là lấy chết xuất chi kim chế tạo đồ trang sức. Trường Sinh tử nghi ngờ nói. Mạc Đốn gật đầu nói, không tệ, bây giờ trên thị trường vàng nhất thuần chính thức tạo thành thỏi vàng dòng cũng bất quá chín thành thuần kim, nếu là ngoại phái lấy luyện kim bí kỹ ở đây trên cơ sở Tiến một bước chết suất, có thể đạt được chín thành rưỡi kim, chín thành chín kim thậm chí là và 10, tất nhiên để thành trưởng An Châu đáo đồ trang sức cửa hàng chạy theo như vị. Mà ngoại đan phái chỉ cần động động tay, liền có thể ngay tại chỗ lấy tiền là đủ. Đồng dạng là đồ trang sức, mặc đốn thế nhưng là biết hậu thế vàng 10 cùng ngàn chân kim không phải là giá cả bên trên khác nhau, càng là người mua tâm lý khác nhau. Dù là giá trị thực tế không kém bao nhiêu, càng nhiều người càng muốn mua sắm độ tinh khiết cao hơn ngàn chân kim. Để ngoại đan đưa cho đồ trang sức cửa hàng luyện kim, Trương Sinh Tử cao mày nói, mặc dù Mạc Đốn đề nghị để tâm hắn động, thế nhưng là để luyện đan phái bỏ lòng kiêu ngạo vì thương nhân phục vụ, thật sự là để hắn kéo không xuống mặt. Mạc Đốn nghiêm mặt nói, vô luận là đạo ra luyện đan, vẫn là nghiên cứu chế tạo vật chất vinh sinh tri thuật, đều là tốn tiền nhất tài sự tình, ngoại đan phái như nghị phát triển, tiền tài chính là hàng đầu chi vị, nếu là ngoại đan phái bỏ được, Mạc Đốn thế nhưng là từ đó giật dây, đem luyện kim bí ký bán cho cửa hàng châu Đậu, bất quá đây chính là làm một cũ, có thể không sánh bằng nhuộm tóc bí ký dạng này tế thủy Trường Lưu. Nghĩ đến nhuộm tóc bí mang tới tài phú, Trưởng sinh tử cắn răng một cái nói ra, liền theo Mặc Hầu ra nói xử lý. Nếu là đem luyện kim bí kíp vững vàng nắm ở trong tay, toàn bộ ngoại đàn phái cũng không lo nhọn tóc bí kíp độc lập trèo chống. Có sung túc tiền tài, những cái kia ngũ cốc không phân ngoại đàn phái mới có thể toàn thân toàn ý đầu nhập nghiên cứu khoa học thí nghiệm bên trong. Mặc Đốn thấy thế không chỉ có luyện một chút càng khái, ai có thể nghĩ tới trước đó giả danh lừa bịp trường sinh tử, vậy mà lấy sức một mình độc lập chống lên ngoại đàn phái đồn dông. Mặc Đốn trong lòng hơi động nói, nếu là ngoại đàn phái nghiên cứu chế tạo bí thuật thành công, nhưng cùng Mặc gia hợp tác, hết thảy phòng theo nhọn tóc bí kíp vì bản mấu. Đa Mặc Hầu. Trương Sinh Tử cảm kích nói, mặc dù Mạc Đốn là ngoại đan phái lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu, nhưng là bên ngoài đan phái nguy cấp thời điểm, đồng dạng là Mạc Đốn vì ngoại đan phái chỉ rõ một cái khác đầu tiền độ tươi sáng. Chương 442, Thiết Môn Tiêu. Thiết Môn Tiêu, lại xưng Thiết Môn Tiêu. Chính là đường chiều long trọng nhất một cái ngày lễ, hàng năm tháng riêng, thành chương an vạn nước cử bái, dị quốc các tộc lưu đến 15 ngày, đến nguyên tiêu ngày, các quốc gia tại chu tước đường cái, vãi thai chúc mừng, mưa rổng, đèn màu, mỹ thực, cá múa, từ hoàng hôn đến rạng sáng, thẳng đến tận hứng mà về, có thể nói là toàn dân cùng hoan. Thành Trưởng An cấp đại thương gia tự nhiên không chịu buông tha cái này cơ hội buôn bán, mỗi cái cửa hàng trước cửa đều giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, gắng đạt tới tại nguyên tiêu chi dạ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Còn có cỡ lớn thương hộ tại lối vào cửa hàng dựng đài liệt hí, dùng để mời chào dòng người, thậm chí tiểu thương tiểu phiến ma quyền sắt trưởng, chuẩn bị ở nơi này toàn dân chúc mừng thời khắc, kiếm một món hời. Thành Trưởng An khách sạn đã sớm kín người hết chỗ, ngoại trừ thành trưởng An chúng quanh phú hộ cũng đều rối quan một một lần thượng Đăng, thậm chí thậm chí có nhân sĩ không 800 dặm tới thành An. Mạc Gia thôn vừa mới khai thông từ Trường An đến Lạc Dương sáng đi chiều đến xe khách, quả thực là nóng nảy tới cực điểm, một phiếu khó cầu, đại lượng Lạc Dương hào khách không tiếc tiền tài, chỉ cầu nhanh nhất đến thành Trường An, càng sâu người đã dự định xong trở về chi phiếu, một khi thượng nguyên đêm kết thúc, thứ hai thiên thiên sáng lên liền lập tức đường về xe Lạc Dương. Một cái thượng nguyên chi dạng, triệt để để Mạc Gia thôn xe khách nghiệp vụ đánh ra danh khí, Mạc Gia thôn tự nhiên cũng không buông tha tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, Mạc Gia thợ khéo đã sớm đặt mua lớn điện hoa, chuẩn bị tại Nguyên Tiêu hội đèn lồng đại xuất danh tiếng, đánh ra thiên hạ đệ nhất thôn danh tiếng. Mạc phủ bên trong, mỗi người đều bận rộn đến cực điểm đều đang chuẩn bị tối nay thượng nguyên thị hội, chỉ có mặc Đốn một người thanh niên nhất, căn bản không sen tay vào được, ngay cả súng đạn dám trùng kiến công việc, mặc Đốn cũng toàn quyền giao cho Vũ Văn Bác, căn bản không cần hắn quan tâm. Theo cuối cùng một sợi trời chiều kết thúc, trong thành trường an tất cả mọi người phảng phất lấy được tín hiệu, bất kể là cao môn đại hộ, các phường dân trạch, các đại khách sạn, không hẹn mà cùng đạp ra khỏi cửa phòng, hướng phía chu tốc đường, cái hội tụ. Chu tốc trên đường cái, từng cái thương hộ cổng, từng chiếc từng chiếc đèn hoa còn chưa xin chơi tối, liền đã treo lên cao, toàn bộ toàn bộ thành trường an lập tức tràn ngập một tầng ánh sáng mê ly. Theo một tiếng sáo trúc âm thanh, đêm nguyên tiêu bắt đầu. Mạc Đốn, nhanh lên, còn cái ngươi. Mạc phủ bên ngoài, một chiếc xe ngựa dừng tại cửa ra vào, Tân Hoài Ngọc thò đầu ra đối Mạc phủ dồn dập thúc giục nói. Mạc Đốn vội vàng trèo lên lên xe ngựa, nhìn thấy Trình Sử Mạc cùng ý chỉ bảo Lâm ngay tại Thụy Nhãn ngâm lung nửa nằm trong xe. Bọn hắn đây là thế nào? Mạc Đốn một mặt kinh ngạc nói. Bọn hắn đang ngủ bù, tối nay chúng ta chuẩn bị trắng đêm suốt đêm. Tân Hoài Ngọc hưng phấn nói rằng. Qua nguyên tiêu, Tần Ngọc ba người liền muốn cái này tiết tiêu sợ rằng sẽ bọn hắn sau cùng thời gian nhàn hạ, tự nhiên không thể hư chế độ. Trắng đêm suốt đêm. Mạc Đốn im lặng nhìn xem ba người, vì đêm nguyên tiêu bọn hắn thật đúng là liều mạng. Trình Sử Mạc Ngông lung phía dưới, mở mắt nhìn Mạc Đốn một chút, ngắp lên nói rằng, đến lại đánh thức ta. Nói xong, lại một lần nữa xoay người ngủ đi. Xe ngựa bốn bánh phi nhanh mà đi, nhưng mà càng là tới gần chu tức đường cái, trên đường bách tính thì càng nhiều, khoảng cách chu tốc đường cái còn có trăm bước khoảng cách thời điểm, xe ngựa bốn bánh đã triệt để đi không được rồi. Sớm biết ta xin liền cưới ngựa mà đến rồi." Tân Hoài ngọc cáo nào nói. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, liền là cưỡi ngựa cũng không được, Trường An huyện nha sớm liền hạ thượng nguyên đêm bố cáo. Tối nay toàn bộ chu tức đường cái cấm chỉ xe ngựa thông hành, ta xin hay là đi bộ đi." Mạc Đốn chỉ về đằng trước chính đang duy trì trật tự tạo bộ đầu nói rằng, "Trưởng An huyện nha vì thượng nguyên đêm cũng là phí sức tâm tư, tối nay chỉ sợ tất cả nhà dịch toàn bộ đều đã xuất động." "Cũng chỉ đành như vậy." Tân Hoài ngọc nhẹ gật đầu. Mạc Đốn xuất xuống xe trước, Tần Hoài ngọc theo sát phía sau, Trình Sử Mặc cùng ý chỉ bảo Lâm trong nháy mắt đứng dậy, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đuổi xa phu chờ đợi ở đây. Nhìn xem Tần Hoài ngọc là bốn người tiến vào chu tốc đường cái, tao lực thở dài một hơi, làm thành trưởng An dịch, hắn nhức đầu nhất liền là những này thành trưởng An hoang cố. Trước đó hắn đã cản lại mấy cái hoang cố, hao hết miệng lưỡi lúc này mới ngắt lại, cũng may có mặc hầu tại, hết thể bình an vô sự. Một bước vào Chu Tức đường cái, mặc Đốn trong lòng không khỏi một trận giận mình, giống như về tới ăn chơi chắc táng hậu thế cảnh đêm. Chỉ thấy Chu Tức đường cái từ đầu đường đến cuối phố, từng chiếc từng chiếc đèn hoa treo trên cao, kéo dài hơn 10 dặm, đem toàn bộ trên đường phố chiếu như ban ngày. Ngũ quang thập sắc đèn hoa, tản mát ra ánh sáng mê ly, Tần Hoài, Ngọc 3 người cho dù là mỗi năm cuộc sống ở kinh thành, đối một năm vừa thấy cảnh đẹp vẫn như cũ rung động không thôi. Năm ngoái nhưng không có năm nay đẹp mắt như vậy, cũng không có năm nay náo nhiệt như vậy. Vĩ chỉ bảo Lâm Duật Duật vừa tỉnh ngủ con mắt kinh diễm đạo, cuối cùng một tia buồn ngủ lập tức không còn sót lại chỗ gì. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc Đốn trong lòng hiểu rõ, chính quán 7 năm đại đường liên tục tránh thoát mấy lần nạn hạn hán thủy tai, thậm chí có thể nói chính là khó được bội thu chi niên, lại thêm gạch đường cùng Mặc ra bí kĩ tối động, chính trị thanh minh, kinh tế mạnh xuất hiện một lần bay vọt, loại này phồn hoa tự nhiên thể hiện tại thượng nguyên hội đèn lồng trên. Bốn người thuận người, đi ở thoảng như 3 ngày chu trên đường cái, trên đường đi lánh xiếc, ảnh, mua rối, bốc đất, từng cái đặc sắc truyền thống tiết mục đáp ứng không xuể. Tiểu niên chính là tò mò thời điểm, trông thấy đến món gì ăn ngon, chuyện đùa, đều tiếp cận bên trên đi. Bốn người đi không bao xa, trong tay liền lấy đầy nhiều loại đồ chơi, từng cái chơi quên cả trời đất, nhưng mà không có người dùng kinh ngạc mắt chỉ nhìn bốn người, bởi vì chu tức trên đường cái giống người như bọn họ cũng không phải số ít. Tại dạng này chúc mừng thời khắc, hoa chút món tiền nhỏ thỏa mãn mình một chút lúc yêu thích, không có ai sẽ để ý. Các vị thành trường an phụ lão hương thần, có tiền nâng đồng tiền trận, không có tiền nâng cái nhân tràng, tiểu đệ mới tới thành châu an, chính là vì xoay tiền vi phụ đi chữa bệnh, chuyến tới để mãi nghệ, còn xin trừ vị nhiều hơn để mặt. Tại chu phố lớn trung ương, Một cái chừng 15 tuổi thiếu niên một thân trang phục, mặc dù tắm đến trắng bệnh, nhưng là sạch sẽ gọn gàng, ở sau lưng hắn, một người hán tử không ngừng ho khăn hỗ trợ chỉnh lý vật phẩm. "Được, thiếu tử." Bạch Tính Vây xem lập tức một trận lớn tiếng khen hay. Từ khi Mặc Y Dĩ viện thành lập tới nay, nơi khác phó thành trưởng an cầu ý chỗ nào cũng có, mà lại dạng này phụ tử tử hiếu cố sự, lại càng dễ kích phát thành trưởng an dân chúng khen thưởng nhiệt tình. Mà lại thiếu niên võ nghệ thật là không thể, thật bắt ban võ nghệ, tinh thông mọi thứ, nên đón cả sảnh đường lớn tiếng hay, chỉ chốc lát, thiếu niên trước mặt liền đã tung tóe đồng tiền, mặc đón lưu lại một lượm bạc, lặng yên cách đi. Cái đó không xa, một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ Hải một đại đội lật 18 cái lộn ngược ra sau, nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, vừa lúc lật đến Mặc Đốn trước mặt. Mặc Đốn ung dung cười một tiếng, vậy ra một nắm đồng tiền, tiểu nữ Hải thuần thục lấy tay vừa tiếp xúc với, vậy mà không chút nào rơi toàn bộ tiếp vào. Đa Tạ thiếu ra, Tiểu nữ Hải cân nhắc nặng chịu phân lượng, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, không người bái tạ, bọn hắn thích nhất chính là như vậy Mặc Đốn dạng này hào khách, cô còn muốn lại biểu diễn một chút sở trưởng tuyệt chiêu, đáng tiếc Mặc Đốn đã chạm vào đám người, tiểu nữ Hải lập tức trướng nhưng nếu như mất, lập tức quay người bắt đầu áo hắn ngăn người xin đường. Ở nơi này này vui Không có ai sẽ tự tuyệt từng bước từng bước người mang tuyệt kỹ lại gặp may tiểu nữ hài, tin tưởng tiểu nữ hài này tối nay tất nhiên thu hoạch chẳng đấy. Mạc Đốn mới vừa rời đi tạp kỹ khu vực, Thần Hoài Ngọc ba người liền bu lại thôn bị nói rằng, phía trước liền là chợ phía tây sân bãi, nghe nói năm nay nguyên tiêu không chỉ có từ tây vực tới sở trưởng về hồ toàn vũ hồ cơ, còn có ba tư mà đến vũ giả, đàn vai lộ bụng, răng mua nổi bật, diễm lệ đến cực điểm. Ta xin tự nhiên mở rộng tầm mắt. Mạc Đốn sở, đây không phải là đời sau đại danh đỉnh, đỉnh cái bụng mua a. Mạc đốn bỗng nhiên tâm động, chính phải đáp ứng, dư quang quét qua Đột nhiên nhìn thấy mở ra to lớn hoa đang hạ đứng đấy một bóng người quen thuộc, lập tức nghiêm sắc mà nói, "Phi Lệ chớ nhìn, Phi Lệ chớ nghe, ta xin đọc sách hả người, hả có thể nghe những cái kia tạp âm." Nghe được mặc đốn cái này, mặc ra đệ tử dẫn trải qua theo cầm cố dùng nho ra kinh điện, Tân Hoài Ngọc ba người đấy lòng khinh bị mặc đốn giả vờ chính đáng mấy lần về sau, liền hao hứng tranh thủ thời gian đi đoạt vị trí. Ba người cách đi về sau, mặc đốn lúc này mới đi đến hoa giới đèn, đối một người mặc nho phục thiếu niên nói, "Nguyên là Lý Chất huynh Chỉ thấy hoa dưới đèn thiếu niên quay người, lộ ra mi mục như họa mặt, hình lĩnh chính là dạ gái trưởng công chúa. Chương 443: Vàng 10 phối người Hoàn Mỹ. Trường Nhạc công chúa nhìn thấy Tần Hoài Ngọc ba người rời đi phương hướng, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, mặc Hầu am hiểu dị vực tuyệt học, dị vực tuyệt thế chi vũ liền tại phía trước, mặc Hầu cũng không tâm động. Mạc Đốn lập tức lúng túng không thôi, mình là hiểu rõ nhất Tây Phương học vấn người, cũng không phải hiểu rõ phương Tây vũ đạo người. Mặc Đốn nghiêm sắc mặt nói, bất quá là dị vực ca múa mà thôi, mặc Mộ Đường Đường mặc ra tử đệ há có thể thụ dụ hoặc. Trường Nhạc công chúa khỏe miệng cong lên nói, nam nhân không đều thích những này yêu giá cơ a. Trưởng nhạc công chúa khinh bị nhìn xem xung quanh, từng cái su chi nhược vụ nam nhân điên cuồng đi Tây vực người hộ trụ sở tôn ra đi. Cô thế nhưng là nghe nói, ngay cả nhàn cư trong cung hoàng gia gia cũng là thích vô cùng Tây vực hồ cơ ca múa, tại hắn cung bên trong thường gặp nối nhót người một nhóm Tây vực vũ cơ. Mạc Đốn sáng suốt không trong vấn đề này tranh luận, tiến lên đi vài bước, vừa muốn đi đến trường nhạc công chúa bên cạnh, chúng quanh lập tức liền có không ít ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Thang đến trường nhạc công chúa cánh tay nhấc lên một chút, chung quanh người lúc này mới ổn đi, cùng chung quanh thị dân không khác nhau chút nào, tuấn hở quan sát trợ điện hoa. Mạc Đốn lập tức dần mình Trương Nhạc công chúa ra dạo phố lại há có thể không lo lắng chu toàn, nếu không chỉ sợ căn bản không đi ra loạn hoàng cung. Mạc Đốn xoay bước một bước, hơi kéo mở một cái khoảng cách thích hợp, chứ không có chút nào phát giác cười nói, Lý Chất Hinh còn không có có đi a. Nếu là Lý Chất minh có này yêu thích, tại hạ tự nhiên nguyện ý liệu mình phụ buổi. Mạc Đốn vừa dứt lời, lập tức phát giác một đạo ánh mắt bén nhọn chừng đến, Mạc Đốn quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái vóc người to con phụ nữ trung niên ngay tại bất thiện nhìn chằm hắn. Mạc Đốn đáp lời nhe răng cười một tiếng, phụ nữ trung niên sắc mặt càng thêm khó coi. Trương Nhạc công chúa lập tức mắc cửa đỏ mặt nói, cái nào có này yêu thích? Ta mới không nhìn tới những cái kia hộ cơ đâu." Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, nhìn Lý Chất Hinh giống như ta cùng chung chí hướng, đều là chính nhân quân tử. Ra mặt dày. Trường Nhạc công chúa lập tức lật ra một cái liếc mắt, cô chưa hề chưa từng nhìn thấy có người như thế trở nên biện pháp khen mình. Lý Chất Hinh nhưng vẫn ngồi hồi tại Kim Ngọc lâu cổng, nhưng là muốn vì Hồng Nhan chi kỷ bán một chút đồ trang sức. Mạc Đốn tránh đi chủ đề, chỉ vào phía sau trang điểm vàng son lộng lấy tiệm nữ trang nói rằng, lâu này tên là Kim Ngọc lâu, chính là giải thiên hợp tác thương tiền giá sản nghiệp. Vừa lúc Mạc Đốn vì trường sinh tử giật dây luyện kim nghiệp vụ liền là cùng Kim Ngọc lâu hợp tác. Kim Ngọc lâu tại đại khí thô, vậy mà suy nghĩ khác người, trên nhánh cây treo đầy đèn hoa, trên nhánh cây toàn bộ cuốn đầy lửa đỏ, cảnh cây cuốn đầy giống như họa tụ, nở đầy ngân hoa, lại xuất hiện nam bắc chiều thời kỳ, đèn đuốc rực rỡ kỳ cảnh. Trường Nhạc công chúa lập tức trong lòng một hư, Tô Cuốn học nói, "Nào có." Tiểu đệ bất quá là thưởng thức đèn đuốc rực rỡ mỹ cảnh mà thôi. Mặc Đốn trong lòng minh bạch, đối với nữ tử tới nói, đồ trang sức mỹ lực vĩnh viễn là khó khăn nhất ngăn cản, chỉ bất quá hôm nay Trương Nhạc công chúa chính là nam trang mà thôi, không tiện tiến đi. Chờ đợi đèn rực rỡ hấp dẫn càng ngày càng nhiều đám người về sau, chỉ nghe một tiếng chuông vang. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ nhanh chân đạp vào đã sớm dựng xây xong liệt đài, cao giọng nói: "Kim Vô độc xích, chẳng ai hoàn mỹ, đây là thiên cô biết, nhưng mà từ nay về sau, lời này sẽ bị sửa, bởi vì làm bản điểm của cô ý giá cao mời đạo gia ngoại đan một phái, vì tiểu điểm luyện chế ra một nhóm 10 thành và 10. 10 thành và 10. Mọi người nhất thời số sao. Nếu là bình thường đám người tự nhiên không thể tin được, nhưng mà đại đường tín ngưỡng đạo giáo, tự nhiên đối đạo gia ngoại đan một mạch biết quá tường tận, tự nhiên biết luyện kim bí thuật chính là đạo gia ngoại đan phái tuyệt kỹ, mặc dù gần nhất đạo gia ngoại đan phái tự buộc việc xấu trong nhà. Bài trừ mình đang rởang luôn, theo nhuộm tóc bí ký nhật tiêu, thanh danh không giảm ngược lại tăng, càng lại như mặt trời ban trưa. 10 thành phần 10. Mạc Đốn tự nhiên biết 10 thành vàng 10 là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ sẽ là Mạc Đốn nói chết xuất vàng, mặc dù so đời sau ngàn chân kim, vạn chân kim kém không ít, bất quá ở thời đại này công nghệ bên trên, đạo gia luyện kim bí thuật sắc thực đã là công nghệ mức cực hạn, xưng là 10 thành vàng mới cũng không đủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiền ra chủ vậy mà như thế cấp bách, vậy mà trong thời gian ngắn nhất, đem vàng để luyện ra, chuẩn bị tại Nguyên Tiêu chi dạ long trọng ra, làm lần đầu đã thành công. Rất hiển nhiên, kim ngọc Lâu thành công. Đương Kim Ngọc lâu trưởng quý nói ra mười thành vàng mười thời điểm, tất cả phái nữ con mắt nhất thời sáng mắt lên, cho dù là đèn hoa lấp loé cũng không che giấu được. Vàng 10 phối người hoàn mỹ. Bởi vì thời gian phân cấp, bản điểm cô ý chế tạo gấp gấp một chi vàng người đồ trang sức, cô ý tại nguyên tiêu chi dạ hướng trừ vị đại ra, đây là đương thời chi thứ nhất vàng 10 đồ trang sức, thế nhưng là ý nghĩa phi phàm. Kim Ngọc lâu trưởng Quỹ vẫy tay, một cái dung mạo xinh săn thị nữ bưng một cái khẽ đi đến trước sân khấu, chỉ thấy trên tay một bộ nữ tử dùng kim sợi tại đèn rực rỡ quang mang chiếu rọi xuống, tán mắt ra khắc thượng mị lực. Mạc Đốn trong lòng thầm khen Tiền gia chủ không hổ là giới kinh doanh tiền gói, vàng 10 khối người hoàn mỹ mà nói, tất nhiên tại đại đường đại hành kỳ đạo, lập tức đem 10 thành vàng 10 nâng lên vô hạn, ngày sau chỉ cần là nhà giàu sang kết thân, 10 thành vàng 10 tất nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất chi vật. Tin tưởng qua tối nay, tiền gia Kim Ngọc lâu, tất nhiên nhảy lên trở thành đại đường cao cấp nhất cửa hàng bạc. Được, vật này bao nhiêu tiền tài, bạn công tử muốn? Đám người còn chưa từ Kim Quang bên trong thoảng qua thần, liền nghe được một thiếu niên thanh âm nặng nề nói: "Bằng được không lên muốn, lão tử cũng không phải không có tiền." Một cái bụng phệ trung niên phú thương không cam lòng yếu thế nói: chỉ bằng bản thiếu gia là thành nam vi gia con trai trưởng, vi tư an. Vi tư an ngạo nghễ nói, tại bên người, một cái yêu giả nữ tử làm bạn, thỉnh thoảng nũng nịu lấy lòng. Mọi người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, thành nam vi đô, vi gia chính là thành trường ăn nổi danh thế gia, quyền thế ngất trời, đám người tự nhiên biết thành nam vi gia da đại danh. Trung niên phú thương biến sắc, vội vàng lấy lòng nói, tiểu nhân chứ dư mưu tâm, đừng phải vi thiếu gia. Trung niên phú thương vội vàng bồi tội về sau, lập tức quay người không có vào đám người, cũng không quay đầu lại cắt đi, ở nơi này lúc hay, thương nhân địa vị dưới, đối mặt quyền quý chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Vì tư an lập tức náo ngễ chung quanh, mọi người chung quanh nhau nhau gật đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Lấy thế đè người, thật sự là ghê tởm. Trường Nhạc công chúa răng ngà thầm cắm, tức giận nắm chặt nắm đấm. Tiểu thư hôm nay cải trang đi thăm, không nên cùng người xung đột." Một mực theo sát phía sau phụ nữ trung niên thấp giọng khuyên can nói. Trương Nhạc công chúa lúc này mới giận dữ buông xuống nắm đấm, nhìn thấy mặc Đốn trong lòng hơi động nói, "Mạc Đốn, ngươi đi dạy dỗ một chút người này, đừng cho hắn đạt được." Mạc Đốn nghe vậy mượn người, lúc này không do dự nói, "Được, tại hạ tất nhiên vì lý trách huynh đài lại đồ trang sức." Trương Nhạc công chúa lập tức sắc mặt đỏ bừng nói, "Ai là vì đồ trang sức?" Nhưng mà câu này sau ngay cả cô tự nói đều không có sức lực, chi thứ nhất vàng 10 đồ trang sức thật sự là để cô tâm động không ngừng. Vi huynh, như thế đúng dịp, Mạc Mỗ cũng là nhìn chúng này tấm đồ trang sức." Mặc Đốn tiến lên một bước, dõng nhiên cao giọng nói, Vi tư An bọn nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mạc Đốn cắn răng nghiến lợi nói rằng, mặc ra tử." Mọi người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới ở cái địa phương này, Mạc gia tử vậy mà cùng thành nam vi con trai trưởng Vị tư An đối mặt. Chương 444, lấy mê phá mê. Một người là thế gia chi tử, Một người khác chính là danh chấn thành trưởng An Mặc gia tử, hai người ân đoán giữa rất nhanh bị đám người từng cái moi ra. Từ Mặc gia thôn lương thực thu mua đến quốc tử giám ngân oán, rất nhanh tại trong miệng mọi người truyền ra. Trong lúc nhất thời, hai người thù mới hờ cũ, tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm. Vị tử An sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, luận địa vị, Mặc gia tử căn bản không thua ở hắn, nếu là luận tài lực, hai người càng là cách biệt một trời. Hai vị chớ có tranh chấp, cái này vàng 10 đô trang sức, bản bản không phải là vì bán, mà là chuẩn bị đem nó miễn phí tặng cho hôm nay người thắng cuối cùng. Kim Ngọc lâu trưởng quỹ lau đổ mồ hôi đạo: Kim Ngọc lâu hôm nay vốn chính là vì khai hỏa danh khí tới, đương nhiên sẽ không đơn giản liền đem vàng 10 độ trang sức bán ra đi. Mặc dù nói hai vị đều là Kim Ngọc lâu đắc tội không nổi người, một cái xử lý không tốt, liền sẽ vì Kim Ngọc lâu rước lấy phiền phức. Nhưng là ngày sau chuyển ra Mặc gia tử cùng Vi gia con trai trưởng tranh chấp vàng 10 độ trang sức, tất nhiên là Mặc gia tử vấn đề. Người thắng cuối cùng, Vi Tư An nhướng mày nói, nếu là Kim Ngọc lâu nếu là tranh tài làm thơ, vậy cũng không cần dựng lên, bản công tử quay đầu rời đi. Vi Tư An mặc dù lời này có nhận đúng ý tứ, nhưng là không ngợi chế giễu với hắn, dù sao Mặc gia tử thi tại chính là đạt được thành trưởng an dân chúng công nhận, cho dù là đương thay văn tông đại nho, cũng ở đây mặc gia tử trước mặt mà cảm. Kim Ngọc lâu trưởng quỹ trong lòng âm thầm tiếng đuối, nếu là sớm biết hôm nay có thể gặp mặc gia tử, hắn làm sao cũng sắp tranh tài định đang viết tơ. Không biết như thế nào mới có thể đủ thắng được cái này vàng 10 đồ trang sức. Trong đám người, một thanh niên ồ nào lên nói. Kim Ngọc lâu trưởng quý cất cao giọng nói, tối nay chính là nguyên tiêu chi dạng, tự nhiên lấy đoán đố đèn vì thi đấu, chư vị mời nhìn bản trước cửa đèn đuốc rực rỡ phía dưới, có 15 ngọn đèn hoa, mỗi khoảng đèn hoa hạ đều có một cái đố đèn, phàm là có thể dẫn đầu đáp ra 15 đạo đố đèn người tức có thể đạt được Kim Ngọc lâu đưa tặng vàng 10 đồ trang sức đoán đố đèn không ít người một trận xôn sau không ai từng nghĩ tới Kim Ngọc lâu vậy mà dùng đoán đố đèn phương pháp đưa tặng vàng 10 đồ trang sức lập tức không ít người tìm đập tình tịch trường nhạc công chúa lập tức không hiểu hỏi thiên hạ há có thể có chuyện tốt được này Kim Ngọc lâu hào tâm như vậy há có thể tặng không cho người Hoà Kim mặc đốn túi đầu giải thích nói có thể tại thời gian từ ngắn có thể liên tục đáp ra 15 đạo để trong đó chỉ cần có một đạo đế đáp sai liền sẽ lỡ mất cơ hội cái này nhìn như đơn giản kỳ thực cực kỳ khó khăn dù là Kim Ngọc lâu cuối cùng đưa ra vàng 10 đồ trang sức cũng tất nhiên có thể quá hấp dẫn đầy đủ nhân khí, Kim Ngọc lâu chính dễ dàng thừa cơ khai hỏa danh khí, danh chấn thành Trường An, tính thế nào cũng không thoái thiệt. Trường Nhạc công chúa lúc này mới chợt hiểu, nhìn xem mặt giống như trung hậu Kim Ngọc lâu trưởng quý hận hận nói rằng, thật sự là gian thương. Nói xong vẫn không quên nhìn Mạc Đốn một chút, Mạc Đốn lập tức gặp thai bay và gió, rõ ràng là Kim Ngọc lâu xào trá, làm sao cũng coi như trên đầu mình. Mạc Đốn tự nhiên biết lúc này cùng nữ tử tranh luận cũng không có kết tốt, mặc kệ nữ tử này có phải hay không nữ nam trang. Vi Tư An lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, hắn vì nguyên tiêu chi dạ, nhưng lại chuẩn bị đã lâu, tự nhiên tinh thông đối đen. Mạc huynh, có dám lên đài một trận chiến?" Vị tư an cao giọng nói, khiêu khích nhìn xem Mạc Đốn, hắn không tin Mạc ra tử thậm chí ngay cả đố đèn cũng tinh thông. Mạc Đốn trong lòng thở dài, hắn nhưng là sau khi biết thế cũng có bài thi thiết mục, có thể liên tục trả lời ra 20 đạo câu trả lời chính xác, cũng không dễ dàng một việc. Chẳng qua hiện nay trường nhạc công chúa ở sau lưng nhìn xem, Mạc Đốn tự nhiên không thể túng, cất cao giọng nói, cố mong muốn vậy. "Không dám mời mà thôi. ta xin có thể cũng có thể tham gia." Dưới đài không ít người ồn ào lên nói, mặc dù chúng người biết hai người tài hoa hơn người nhưng là có thể tránh hoàng kim cơ hội bày ở trước mặt, đám người tự nhiên không muốn buông tha. Kim Ngọc lâu trưởng quý gật đầu nói, kia là tự nhiên, phàm là thông qua bản điểm khảo hạch, tinh thông đố đèn người đều có thể tham gia. Đương nhiên vi công tử cùng Mạc hầu ra chính là quốc tử giám tài tử, tự nhiên miễn ở hạch thông qua. Chỉ cần là thông qua Kim Ngọc lâu khảo hạch liền có thể cùng Mạc hầu ra cùng vi công tử cùng nhau tham dự sau cùng tranh đấu. Kim Ngọc lâu trưởng quỹ chỉ vào sau lưng hơn 10 cung phụng nói rằng, lập tức không ít người lộn xộn tuôn ra mà đi, tựa như vi tư an suy nghĩ, đoán đố đèn chính là cực kỳ thiên môn, sợ trường về đạo này cũng không nhiều. Nếu là có thể bằng vào bản lĩnh thật sự thắng, liền lai cho dù ai cũng không thể nói gì hơn. Quả nhiên như Mặc Đốn suy đoán như thế, Kim Ngọc lâu khảo hạch đồng dạng là liên tục trả lời 20 đạo đối đèn, nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế lại cực kỳ khó khăn, trước đi tham gia khảo hạch chi rất nhiều người, cuối cùng chân chính có thể thông qua Kim Ngọc lâu cung phụng khảo hạch lại vẹn vẹn có 4 người, tăng thêm Mặc Đốn cùng Vi Tư An hai người cũng bất quá là 6 người. Rất hiển nhiên 4 người đều là giải đố cao thủ, từng cái lẫn nhau không chịu thua tương hỗ nhìn xem, cho dù là đối mặt Vi Tư An quyền thế và Mặc Đốn danh khí, cái nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Được, cho mời thứ nhất ngọn đèn hoa. Kim Ngọc lâu trưởng quỹ vây tay, một cái tiểu nhị gỡ xuống tầng dưới chốt nhất một chiếc đèn hoa đưa lên. Kim Ngọc lâu trưởng quỹ lấy ra đố đèn lớn tiếng hô lên, cái thứ nhất đố đèn chính là thưa thất bình thường, 6 người rất mau trả lời ra. Nhưng mà chữ thứ hai mê đột nhiên khó chế độ tăng lớn, trực tiếp đào thải một người. Rất nhanh người thứ hai, người thứ ba bị đào thải, thẳng đến thứ 12 để thời điểm, một cái trung niên văn sĩ một mặt cười khổ bại hạ chồm đến, rất nhanh trên đài cũng chỉ còn lại có Mặc Đốn cùng Vi Tư An hai người. Vi Tư An nhìn xem Mặc Đốn không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới mặc Đốn thậm chí ngay cả đố Đèn cũng tinh thông như vậy, mình đã sớm chuẩn bị, không nghĩ tới hay là khó khăn lắm cùng mặc ra tự chiến ngang tay. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ lộ ra một tiêu đặc ý, tối nay kết cục vô luận như thế nào, lớn nhất bên thắng tất nhiên là Kim Ngọc Lâu. Lập tức Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ không chút do dự gỡ xuống thứ 13 ngọn đèn hoa, cao giọng hát ra câu đồ nói, giao thừa liền là tuổi đôi. Mặc Đốn lập tức nhướng mày, câu nói này nhìn như không có chút ý nghĩa nào, giao thừa không phải liền là tuổi 30, đích thật là tuổi đôi, nhưng là đoán Đỗ Đèn tự nhiên không thể như thế mà tính. Mạc Đốn thần sắc khẽ động, nhìn thấy tuổi đôi hai chữ lập tức nhãn tình sáng lên. Tuổi phía dưới không phải là tịch, mà giao thừa cũng chính là tịch chữ. Mặc Đốn bừng tỉnh đại ngộ, nâng bút trên giấy viết cái trước nhiều chữ đưa bên trên đi, cùng lúc đó, Vi Tư An đồng dạng đưa lên đáp án. "Chúc mừng hai vị, trả lời chính xác. Này đáp án chính là nhiều chữ." Kim Ngọc lâu trưởng quy nói. Hai người lại một lần nữa ngang tay. Chúng quanh quần chúng lập tức trận mắt hốt mồm, nói thật, bí ẩn này ngữ rất có khó chế độ, thường nhân còn tại trầm tư suy nghĩ, hai người cũng đã đem đáp án tốt ra. Đương thứ 14 ngọn đèn hoa lấy đến thời điểm, mọi người nhất thời nín thở, chờ đợi lại một lần nữa giao phong kết liệt. Họa lúc tròn, viết lúc phương, đông lúc ngắn. Hạ lúc giải, Đương Kim Ngọc lâu trưởng Quỹ lại một lần nữa tuyên ra câu đố thời điểm, lập tức toàn trường cho mày. Là thứ gì lại là có thể đồng thời kiêm có phương viên giải ngắn bốn loại trạng thái, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Kim Ngọc lâu trưởng Quỹ, muốn biết hắn có phải hay không nói sai rồi. Đương Kim Ngọc lâu trưởng Quỹ khẳng định lặp lại lần nữa thời điểm, toàn trường lúc này mới số sao. Vì Tư An cũng là cho mày, đương tính theo thời gian cái phiếu sắp hao tổn cho tới khi nào xong thôi, Vì Tư An theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nấc bút đang viết hạ đáp án. Vị Tư An đắc ý đưa lên mình đáp án, đối Kim Ngọc lâu trưởng quý nói, lần này Ta nghĩ trước hết nghe mà huynh đáp án. Kim Ngọc lâu trưởng úy quay đầu nhìn về phía Mạc Đốn, chỉ thấy Mạc Đốn sao cũng được nhẹ gật đầu, lúc này mới mở ra Mạc Đốn đáp án, nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng thì thầm. "Đông Hải có đầu cá, không đầu cũng không đuôi, bỏ đi cuộc sống, chính là người mê." Đám người không khỏi sững suốt một chút, không nghĩ tới Mạc Đốn đáp án vậy mà cũng là một điều bí ẩn, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn. Trước đó bại trận văn sĩ Trung Nghiên, nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói, "Đây là lấy mê phá mê, nếu như tại hạ đoán không sai, này đáp án hẳn là ngày trước." "Lấy mê phá mê?" Mọi người nhất thời giận mình, mà lại Mạc Đốn mê chính là đối chữ dễ dàng nhất phá giải, đám người rất dễ dàng nghĩ đến ngày chữ. Lúc này, mọi người mới giật mình họa lúc chọn, viết lúc phương, đông lúc ngắn, hạ lúc giải ý tứ. Vi Tư An không khỏi trong lòng thầm hận, hắn nhưng là nhìn thấy bầu trời mặt trăng lúc này mới đột nhiên thông suốt, không nghĩ tới mặt ra tử vậy mà suy nghĩ khác người, lấy mê phá mê đem danh tiếng khắp hết. Chương 445, Thanh ngọc quán nguyên tịch. Thứ 15 ngọn đèn hoa chính là kim ngọc lâu đèn vương, ai nếu là có thể dẫn đầu đoán đúng thứ 15 đặc đề, liền có thể thắng được đương thời thứ nhất khoản vàng 10 đô trang sức. Kim ngọc lâu trưởng quỹ cao giọng nói. Vi Tư An sâu một hơi, Đến bây giờ đã không phải là một kiện vàng 10 đồ trang sức cân đo chỉ cần bọn hắn với tay, ngày thứ hai, Kim Ngọc Lâu tất nhiên sẽ dâng lên một cái mới tinh vàng 10 độ trang sức, giờ phút này hát hai người tranh chính là mặt mũi. Mạc Đốn cũng không dám thất lễ, nam nhân tại trước mặt nữ nhân luôn có một cô muốn mượn cũ hiện, Mạc Đốn dù là làm người hát 2 đời, cũng không thể ngoại lệ. Đi cũng ngồi, đứng cũng ngồi, nằm cũng ngồi, mời đoán một duyệt. Kim Ngọc Lâu lấy trừng quý, gỡ xuống trước mặt đèn vương dưới câu đố, cất cao giọng nói. Vị Tư An lập tức nhíu mày, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được sẽ có được không động tây, làm cái gì cũng ngồi. Xê Hồng quanh bạch tính cũng nhao nhao đầu. Có thứ 14 đạo để làm nền, đám người đương nhiên sẽ không cho là đây là Kim Ngọc lâu trưởng quý S2 để. Mặc Đốn bất ngờ nhìn Kim Ngọc lâu trưởng quý một chút, lớn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải cái này kinh điện đáp án, cao giọng nói rằng, đi cũng nằm, đứng cũng nằm, ngồi cũng nằm, tại hạ đáp án có thể ăn hết người đã án. Mọi người nhất thời một mảnh ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới mặc Gia Tử vậy mà lại một lần nữa lấy mê phá mê, càng làm cho chồng người không biết làm sao chính là, có vẻ như mặc Gia Tử mê bọn hắn cũng không đoán ra được. Cố Lộng Huyền Hư, vị an lạnh hừ một tiếng, hắn làm sao cũng nghĩ không ra được thứ gì. Cả ngày đều ngồi cùng năm lấy. Vừa tê hoa trận văn sĩ trung niên, nghe được Mặc Đốn câu đấu đố cùng lời nói, ánh mắt sáng lên nói, Mặc hầu đáp án không phải là rắn, mà thứ 15 đạo đáp án hẳn là hết xanh. Rắn cùng hết xanh. Mọi người nhất thời giật mình, hết xanh cùng rắn, cũng không là cả ngày đều ngồi cùng nằm lấy. Đồng thời cũng lập tức biết Vi Tư An tại sao lại bại, chỉ sợ cũng không phải là tê hoa ở học thức phía trên, mà là là một thế gia công tử, hắn chỉ sợ dễ bản chưa có tiếp xúc qua hết xanh cùng gián, tự nhiên đoán không ra đáp án. Chúc mừng Mặc hầu ra liên khắp 15 đạo đáp án, thu hoạch được kim ngọc vàng 10 độ trang sức, hoàng kim sợi một bộ. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả. Vì Tư An sắc mặt khó xử, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại một lần nữa tê hoa ở mặc gia tự trong tay, hắn cũng không có hoài nghi Kim Ngọc Lâu làm bộ, dù sao những này câu đấu quả thật tinh phẩm, mà lại rất có khó chế độ. Đột nhiên hắn lông mày nhất chuyển, cao giọng cười to nói, đồ trang sức chi vật bản là đàn bà chi vật, ta xin đường đường nam nhi lại ở chỗ này tranh đoạn, tiểu đệ chính là là vì bác mỹ nhân, cười một tiếng, còn xin mặc huynh tạo thuận lợi, tiểu đệ tất nhiên vô cùng cảm kích. Nếu là bình thường, mặc đón đương nhiên sẽ không để ý một món trang sức, huống vàng 10 đồ trang sức hay là chủ ý của hắn, chỉ cần hắn lật đầu Dạng này vàng 10 đồ trang sức, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Mà giờ khắc này cái này vàng 10 đồ trang sức chính là trường nhạc công chống muốn, Mạc Đốn đương nhiên sẽ không lựa bộ. Vi huynh nói đùa, visa tại Đại Khí Thô, một hát 2 lượng hoàng kim ha có thể đặt ở visa trong mắt, mặc gia thôn nợ nần chồng chết, thật vất vả đạt được một bộ hoàng kim đồ trang sức, Ha có thể chắp tay mình cho. Mạc Đốn cười nói. Nhìn thấy Mạc Đốn lắc đầu, vị tư An Bỗng Nhiên lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, Ông độc nói, đây là tiểu đột, bất quá là lạ vì hồng nhan chi kỳ, tình có thể hiểu, chỉ là tiểu đệ rất là khó hiểu. Không biết mặc huynh vì được không, không phải là vì sao lương vị huynh đại này. Huynh ngài. Mọi người xung quanh lập tức một mảnh xôn xao, lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú vào một thân nam trang trưởng nhạc công chúa trên thân. Giờ phút này đèn hoa cao chiếu, nhưng là dù sao đêm tối, lại thêm trường nhạc công chúa từ khi bị mặc đốn nhìn chấu về sau, thế nhưng là tại giả gái chi bên trên, bỏ công sức ra khá nhiều, căn bản khó mà phân rõ thư hùng. Long Dương chuyện tốt, Đồng tính Chi đam mê, đám người không khỏi một trận da mặt cổ quái, nhao nhao dùng ánh mắt khắc thường nhìn xem hai người. Tại thành Trường An một chút quyền quý bên trong, yêu thích long dương chuyện tốt có khối người, không ít quyền quý thường xuyên sẽ nuôi một cái, an mặc nữ tử, cái này ở thành Trường An cũng không phải là bí mật. Nhưng mà Mạc Đốn chính là thành Trường An ngàn vạn khuê nữ thiếu nữ tình nhân trong động, các đại thế gia đều muốn lấy được kim quy tế, nếu là chuyển gia có long dương chuyện tốt, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới Mạc Vinh vẫn còn có như thế ham mê tiểu lệ bội phục. Vì tư An cao giọng nói, lập tức không xin Mạc Đốn phản bác, liền xoay người cách đi. Vị tư An đi ra không xa, quay đầu nhìn kim ngọc lâu trước đèn đốt sáng trưng, hướng phía một cái vóc người gò hạ nhân, nghiêm nói: lập tức đem mặc ra tử là đồng tính chi đam mê tin tức truyền lại ra đi, ta muốn để mặc ra tử thân bại danh liệt. Thế nhưng là, kia là một nữ tử giả gái nha. Vi tứ An bên người nữ tử khó hiểu nói, lấy nàng thân phận của cô gái, tự nhiên có thể phân biệt ra được Trưởng nhạc công chúa trang phục. Vi tứ An quỷ dị cười nói, kia trọng yếu sao? Mọi người để ý lại là vĩnh viễn là nhất kinh nổ tin tức, về phần tin tức này có phải là thật hay không giả, cũng không trọng yếu. Trường nhạc công chúa lập tức răng ngà thầm cắm, song quyền nắm chặt, hận hận nhìn Vi tứ rời đi phương hướng, chính muốn mở ra tóc dài, vì Mạc đốn chứng minh trong sạch. Đáng tiếc bị trung niên nữ tử liễu mạng để lại, công chúa không nên bại lộ thân phận. Trung niên nữ tử thấp giọng một câu, lập tức để trường nhạc công chúa an tĩnh lại, giờ phút này cô chính là già gái, đám người tự nhiên không biết thân phận của nàng, nhưng là tuân gia mặc gia tử cùng trường nhạc công chúa cùng dạo nguyên thể chi dạng, sợ sợ làm cho binh động sẽ lớn hơn. Mặc Đốn ánh mắt lẹ léo, nhìn chằm chằm Vi Tư An, trong lòng lạnh lùng, đoán đố đèn bất quá là đùa vui mà thôi, Vi Tư An lại dùng như thế hạ tam lạm thủ đoạn ô hắn thanh với hắn mà nói, cũng không quan trọng, đến từ đời sau Mạc Đốn đối với cái này cũng không bao lớn gợn sóng. Nhưng là dù sao việc này liên lụy tới trường nhạc công chúa, tự nhiên xử lý thích đáng. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, mặc ngũ ngược lại là thi hướng đại phát, không biết Kim Ngọc lâu có thể có giấy bút. Mặc Đốn động linh cơ một cái nói, "Kim Ngọc lâu trưởng quỹ lập tức so với mình chúng độc đắc còn có kinh hỉ, ngạc nhiên luôn miệng nói, có, đương nhiên là có." Và anh, Trong đám người lập tức nộ tung, không ai từng nghĩ tới mặc ra từ vậy mà lại đột nhiên làm thơ, phải biết, từ mặc Đốn trong tay lưu truyền tới thơ, đó cũng đều là tuyệt thế danh thiên, ai cũng thích, chú lưu truyền tiền cổ, ngay cả trưởng nhạc công chúa cũng là trong mắt dị sắc liên tụ, trông mong chờ đợi rất nhanh trên ngai cao, bay xong bút mực giấy nghiên. Mạc Hầu ra mời. Kim Ngọc lâu trưởng quy kích động nói năng lộn xộn nói. Mạc Đốn cười ha ha một tiếng, đưa tay đem vàng trong tay sợi cắm ở trường nhạc công chúa băng tóc bên trên, đột nhiên cất bước lên đài. Mạc Đốn nhìn xem chu tước trên đường cái, từng cái đèn đuốc rực rỡ PHEN, từng chiếc từng chiếc đèn hoa còn như ngân hà lấp loé, chu tước trên đường cái, phượng tiêu, sáo trúc không ngừng bên tai, ngũ quang thập sắc quang ảnh luồn lảo, vừa bên âm, gió đêm xuân nợ Càng rơi, tinh như mưa. Bả Mã điều xe hương đầy đường. Thiền động, Bính Ngọc chỉ diễn truyện. Một đêm mưa long múa, trong lòng mọi người chấn động, chỉ lần này một đoạn, chu tước phố lớn thịnh cảnh gần ngay trước mắt. Mặc Đốn quay đầu nhìn về phía đèn hoa hạ trường nhạc công chúa trên đầu hoàng kim sợi nhấp nháy lấp loé, dưới đèn người một mặt thệ thủ, a bí nói, Nga Nhi Tuyết Liêu hoàng kim sợi. Cười nói doanh doanh hoa M ID, Cốn J bên trong tìm hắn trăm ngàn chế độ. Đột nhiên quay đầu, người kia lại tại, đèn đuốc dã rời chỗ. Lập tức trước mắt mọi người hiện hiện một thiếu niên tại Tết hoa đang phía trên, gặp một cái đầu mang hoàng kim sợi nữ tử, Liêu mạng truy tìm, tìm kiếm, nhưng là trong đám người, tìm trăm lần lần, nhưng như cũng bắt vô âm tín, đang lúc thất lạc thời điểm, vài người lại lại nhìn thấy người kia chính ở sau lưng đèn đuốc giá rời chỗ, loại kia thất nhi phục đắc kinh hỉ lập tức làm cho tất cả mọi người cảm động lay. Đây là thơ đọc. Dưới đại, Văn sĩ Trung niên cả kinh nói, hắn chưa hề cũng không nghĩ tới chưa từng có nhìn thẳng vào qua thơ đọc lại có thể như thế yêu mỹ. Mạc Đốn gật đầu nói, này đích thật là thơ đọc, bất quá từ nay về sau, nó đem lại được xưng là tử. Giờ phút này, vô số nghe được Mạc Đốn yêu thích long dương chuyện tốt tin tức đám người nhao nhao vào tới, tại Mạc Đốn dư quang bên trong, tại Trung niên nữ tử dưới sự hộ tống, công chúa Lặng Yên bữa tiệc mất tại đèn lờ mờ chỗ rất nhanh, Mặc gia tử yêu thích long dương chuyển tốt, cùng Kim Ngọc lâu trước Mặc gia tử từ mới thanh ngọc cán nguyên tịch, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ chu tức đường cái. Chương 446, lấy từ phá cục. Mặc gia tử yêu thích long dương chuyển tốt. Khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ chu tức đường cái thời điểm, tất cả mọi người nghe vậy lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Đây không có khả năng đi. Đám người căn bản cũng không tin tưởng. Phải biết Mặc gia tử thanh danh, đây chính là một mực rất tốt, từ gia thế đến nhân phẩm, lại đến tài hoa, Mặc gia tử vẫn luôn là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm giống như tại thần đồng dạng thủ đoạn, càng bị vô số thế gia nhìn trúng, nếu như Mặc đón gật đầu, Vô số bà mối tất nhiên sẽ đến nhà, sẽ không bỏ qua mặc Gia Tử cái này kim quý tế. Nhưng là mặc đốn đời sống tình cảm một mực là trong giống, ngẫu nhiên cũng có chuyển luôn mặc Gia Tử mê luyến mua kiếm xong tuyệt công Tôn Nguyệt, song khi mặc Gia thôn truyền đến tin tức thuê công Tôn Nguyệt làm hình tượng đại sứ tuyên truyền giải thiên sử thời điểm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hai người là căn bản không thể nào. Dù sao nếu là mặc Gia Tử thật coi trọng công Tôn Nguyệt, lại há có thể để cho nó xuất đầu lộ diện, lạc lối đường xa, đầy đại đường lưu động tuyên giải thiên sử. Sau đó cũng có truyền ngôn, Mạc Gia Tử xung quan giận dữ vì hôm nian Vị trưởng nhạc công chúa không tiếc đắc tội dân tộc tộc Dục Hồn, ở nơi này trận dân tộc tộc Dục Hồn trong chiến tranh, Mạc Gia một mực tại tích cực thôi động. Ai có thể nghĩ tới lúc này vậy mà chuyển ra Mạc Gia tử vậy mà thích Long Dương chuyên tốt, cái này như thế nào để đám người tiếp nhận? Ta xin cũng không tin, nhưng là tại hạ tận mắt nhìn thấy, Mạc Gia tử ngay tại Kim Ngọc lâu trước, mặc đón cùng một tướng mạo tuyệt mỹ chi nam tử tương giao rất thân, thậm chí không tiếc tự mình ra mặt, vì đó dũng đoạt vàng 10 độ trang sức, lấy lòng người này. Có người lời son sắt nói: Mọi người nhất thời một mảnh xôn sao, đồ trang sức các loại chính là nữ tử chi vật, nam tử yêu thích đồ trang sức, chỉ sợ cũng chỉ có có đồng tính chi đam mê nam tử mới sẽ thích. Đồng thời, Kim Ngọc lâu đấu đèn chi thi đấu câu đấu cùng đả án cũng rất nhanh bị nổ ra, trong đó mặc gia tử lấy mê phá mê phấn khích thủ đoạn, càng thêm tọa thật mặc gia tử thân phận, cũng vì lời đồn đại này chống giống thêm 3 phần chân thực. Trong lúc nhất thời, đầy đường mênh động, đám người nhao nhao truyền miệng, ngay cả đặc sắc chợ đèn hoa cũng lập tức trở nhạt vô vị, lân cận Kim Ngọc lâu xem đèn người, càng là nhao nhao tuần hướng Kim Ngọc lâu. Giám thúi, các ngươi mới yêu long dương chuyệt tốt, Mạc đốn căn bản cũng không phải là cái loại người này. Tây vực liệt trước sân khấu, ngay tại nồng nhiệt nhìn xem Tây vực vũ cơ tuyệt đẹp Vũ Ký Tần Hoài Ngọc ba người, nghe vậy lập tức giận tím mặt, một phát bắt được kẻ tạo lời đồn cổ giận dữ hét. Đối với Mạc Đốn bọn hắn đây chính là biết quá thường tận, mặc Đốn bình thường dị thường tự hạn chế, mặc dù tại bọn hắn tổng là cười nhạo hắn có tật tâm không có tật đạm, nhưng là muốn nói mặc Đốn yêu thích Long Dương truyện tốt, vậy bọn hắn 100 cái không tin. Ta xin cũng là nghe người ta chuyển, có người tận mắt nhìn thấy. Kẻ tạo lời đồn nơm nớp lo sợ nói rằng, tận mắt nhìn thấy. Trình sự Mạc gầm thét nói, cùng một nam tử song hành, liền là Long Dương truyện tốt ta. Ngươi xin có hay không cùng nam tử song hành qua? Thế nhưng là, mặc ra tử còn vì tranh đoạt vàng ngợi đồ trang sức. Có người không phục nói, cho không hoàng kim bày ở trước mặt, ai sẽ không muốn. Vị chỉ bảo Lâm phản bác, hắn phát phát hiện mình đầu não chưa từng có linh hoạt như vậy qua, không khỏi ngầm ngầm bội phục mình. Mọi người nhất thời một trận trầm mặc, trải qua ba người như thế qué giãy một cái, mọi người mới cảm thấy, nhìn như vậy đến mặc ra tử lòng dương chuyện tốt chuyển ôn, tựa hồ hoàn toàn không đủ để tin. Sau đó, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền đến, mặc ra tử vậy mà tại Kim Ngọc lâu trước, sửa cũ thành mới, khai sáng một cái mới văn thể, tự: Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng tỏi rơi, tinh như mưa. Một cái nho sinh trong miệng đọc lấy thanh ngọc cán nguyên tịch, nhìn khắp bốn phía mỹ luân mỹ hoán đèn đuốc rực rỡ, điểm điểm đèn đuốc giống như khắp trời đầy sao, không khỏi xúc cảnh sinh tình, trầm mê trong đó. Không ít văn sĩ càng là bóp cổ tay thở dài, cho tới nay, bọn hắn đều khâm phục vì sao mặc gia tử tài hoa hơn người, nhiều lần viết ra tuyệt thế danh thiên, nhưng mà lần này, đồng dạng tình cảnh, cơ hội đến Chu Tức phố lớn văn sĩ đều đã từng viết xuống thơ, nhưng mà cùng mặc gia tử so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Giờ phút này đám người cùng là Chu phố lớn cảnh đẹp mà say mê, cùng là Mạc gia tử tài hoa chỗ khuynh Dạng này ai cũng thích ngôn ngữ đơn giản so tối nay cảnh đẹp càng làm cho người ta say mê trong chốc lát chu tước Đường cái vô số người đọc thanh Ngọc cáán nguyên tịch thơ cảnh hòa cảnh đẹp trước mắt ra hòa đắm người không khỏi lưu luyến đi tới đi lui có lẽ ngày sau chu thức phố lớn chợ đèn hoa sẽ càng thêm phân hoa nhưng là bởi vậy tác phẩm xuất sắc thêm được trình quán 8 năm chu tức đường cái chợ đèn hoa sẽ vĩnh viên theo bài ca này lưu truyền thiên cổ đây chính là từ vô số văn nhân thở dài kinh Diễm không ai từng nghĩ tới ngoại trừ thơ bên ngoài vậy mà lại có như thế như thế ưu Mỹ hình thức bên trên càng thêm mở nợ trường đoàn cũ vận dụng để cho nó trầm đồng du dương sáng sủa trôi chảy, cái này thủ thanh ngọc cán nguyên tịch liền là ví dụ, dù là đám người cầm thanh ngọc cán nguyên tịch bài ca này, dùng này chắp vá thành thơ, chỉ sợ không còn có này vận vị. So với thơ, từ tại hình thức bên trên càng thêm chạy nợ, đột phá thơ nghiêm khắc giới định, càng thêm phù hợp thị dân sinh hoạt cần, mà trong thành trường an thị dân sinh hoạt bầu không khí nồng hậu dày đặc, vừa vặn phù hợp từ hoàn cảnh sinh tồn, một khi chuyển đến ra, lập tức đưa tới không ít người của minh. Không có chút nào đối xứng, á vận, đơn giản vũ thơ, phá hư luật, cũng không ít oan cố nho sinh đối với cái này khinh thường tại chú ý, cho rằng mặc gia tử phá hủy thơ kết cấu Càng nhiều người vô an tán dương nhưng mà vô luận là đồng ý còn là phủ định cũng không thể phủ định bài ca này kinh Diễm tuyệt mới Nga nhi Tuyết liêu Hoàng Kim sợi cười nói doanh doanh hoa mai đi Tân Hoài Ngọc nhãn tỉnh sáng lên Đông nhiên Hương vẫn nói nói như vậy trong thơ viết chính là một nữ tử mà đốn cũng không phải là long dương chuyện tốt đúng thế trình sử mặc hai người nhất thời bừng tình đại ngộ cho dù là bọn hắn Văn Thải không tốt thấy thế nào cũng có thể nhìn ra bài ca này rõ ràng biết là một nữ tử thế nhưng là thấy rõ ràng chính là nam tử cách đang mậc có người phản bác nữ giả Nam Trang Tân Hoài Ngọc 3 người miệng đồng thanh nói rằng Đây là nguyên tiêu ngày hội nữ tử ra đường cũng không phải số ít, nhưng mà cũng không ít tiểu thư khuê các nữ giả nam trang du lịch cũng không phải số ít như thế phân tích mặc ra tử người bên cạnh giả gái khả năng cực lớn nói như vậy mặc ra tử cũng không phải là long dương chưa tốt mà là cùng nữ giả nam trang chi nữ tử cùng nhau du lịch đèn mọi người nhất thời giật mình nói có thi tử tăng thêm thuyết pháp này rất nhanh chiếm vào phòng Mặc dù cũng có một đường lẻ tẻ người vẫn như cũ kiên định cho rằng mặc ra tử nhất định là long dương chưa tốt nhưng rất nhanh bịìm ngập tại trong mọi người ba một tiểu lâu bên trong phòng vi tư An dận giữ đem chén rượu trong tay rơi vào nát Mạc gia tử, không nghĩ tới cứ như vậy lại bị ngươi trốn qua một tiết." Vị Tư An sắc mặt khó xử, hận hận nói rằng, "Tiểu nhân hành sự bất lực, còn xin công tử trách phạt." Một người làm quỷ trên mặt đất toàn thân lắc một cái nói. Vị Tư An cười lạnh nói, "Không, ai nói ngươi hành sự bất lực, nên làm ngươi đã làm được." "A?" Quỷ dưới đất hạ nhân không hiểu ngẩng đầu lên nói. Vì Tư An lộ ra một tia đắc ý nói, "Bất kể là Mạc gia tử người bên cạnh là nam hay là nữ, bài ca này liền đã đã chứng minh, Mạc gia tử đã có người trong lòng." Mạc gia tử đã có người trong lòng, vậy cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa cơ hội liền đã không thể nào, cứ như vậy Hắn Vi Tư An, cơ hội không liền đến. Vị gia chính là thành trường An đại thế gia, trong hậu cung lại có vi quý phi, chính là hoàng gia đám hỏi nhân tuyển tốt nhất, băng tuyết công chúa để trưởng nhạc công chúa thanh danh chuyển xa, hắn Vi Tư An lại há có thể không tâm động. Nhưng mà cũng không có người hoài nghi, người này là nữ giả nam trang, làm trưởng công chúa, trưởng nhạc công chúa đối ngoại thanh danh vẫn luôn là hiền lương tục đức, dịu dàng triệt thông, lại há có thể làm ra như thế kinh thế hai tục sự tình tới. Vi Tư An tự cho là hỏng mặc gia tử chuyên tốt, lập tức đáp ý không thôi. Chương 447, cô là ai? Mặc gia tử có người trong lòng. Tin tức này trước tiên truyền khắp toàn bộ Chu tức Đường cái, vô luận là Mặc gia tử hướng giới tính là nam hay là nữ, vậy ít nhất đã chứng minh một cái nhất định sự thật, cái kia chính là Mặc gia tử đã có trong lòng người. Thậm chí không ít người tận mắt thấy Mặc gia tử đem hoàng kim sợi cắm vào đối phương băng tóc bên trên, trong lúc nhất thời, Thành Trương An vô số thiếu nữ ngậm nát, Thành trường An nhất có tài hoa nam tử danh thảo có chủ, mà người kia lại không phải các nàng. Cô rốt cuộc là ai? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng, có thể khẳng định là người này ngay tại Chu Tước Đường cái, mà lại trước đây không lâu ngay tại Mặc gia tử bên người. Lập tức không ít người đều kìm nén không được tò mò trong lòng, nhao nhao tuấn hướng Kim Ngọc lâu, muốn thấy cho thỏa mãn tò mò trong lòng. Kim Ngọc lâu trước, giống như lão hổ ly tiền gia chủ khoan Thai tới chậm, mau tới đại hướng Mạc Đốn bồi tội nói, "Mạc hầu thứ tội, Kim Ngọc lâu không biết Mạc hầu cần vàng 10 đồ trang sức, nếu là sớm biết tất nhiên đem vàng 10 đồ trang sức đưa tới cửa đi." Mạc Đốn lắc đầu, nhìn xem tiền gia chủ ý vị thâm trường nói rằng, tặng không lại có được không thú vị, chỉ có mình thắng được, Mạc Mộ núi phát giác được yên tâm thoải mái, bất quá hôm nay nhìn thấy thương nghiệp tiền bối thủ đoạn, không thể không nói một tiếng, tiền gia chủ hiểu thủ đoạn. Tiền gia chủ lập tức mồ hôi lạnh chảy dọc trong lòng run lên, hắn chính là kinh doanh châu báu suy ý, tự nhiên biết vàng 10 đồ trang sức giá trị, vàng 10 chính là mặc đốn giúp hắn dẫn đường, có vàng 10 đồ trang sức, hắn kim ngọc lâu trong nháy mắt có thể trở thành đại đường đồ trang sức giới nhân tại quy xuất, trong này giá trị không cách nào đo đựng. Huống hổ vàng 10 đồ trang sức mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với mặc đốn ân chỉ điểm, lại là không đáng giá nhất tới, hôm nay chẳng những kim ngọc lâu không có khinh hướng mặc gia tử, ngược lại để mặc đốn tuân ra mấy liệu, nếu là trêu đến mặc gia tử không thích, lấy hắn cùng đạo gia ngoại phái quan hệ, chỉ sợ vàng 10 đem rốt cuộc cùng kim ngọc lâu vô duyên. Tiền gia chủ lập tức cắn răng một cái nói rằng: mặc hầu thứ tội, hôm nay Kim Ngọc lâu có thể có được mặc hầu mà bảo, quả thật tam sinh hữu hạnh, như thế tuyệt thế thi tử, Kim Ngọc lâu nguyện ý dâng lên thiên kim làm nhuận bút chi phí." Thiên kim? Trung quanh chi người nhất thời kinh hồ, từng cái dùng hâm mộ mắt chỉ nhìn mà đốn, tại trong thành Trường An, cái này sợ rằng là tuyệt vô cận hữu giá cao nhuận bút chi phí. Nhưng mà thiên kim quý giá, nhưng là đối với Mạc gia tử bài ca này tới nói, nhưng không ai cảm thấy không đáng, ngược lại cho rằng là Kim Ngọc lâu chiếm đại tiện nghi. Miễn đi. Nói đến hay là Mạc Mỗ được hoàng kim đồ trang sức chiếm đại tiện nghi. Mạc đón tay lên nói: Dù sao đó cũng không phải kim ngọc lâu tính toán hắn, mà là hắn chủ động tiến lên trước đi, lại thêm hắn hôm nay tâm tình thật tốt, tự nhiên không so đó nữa. Trung quanh bách tính nghe vậy lập tức một lòng đau nhức, thiên kim bày ở trước mặt, mà mặc gia tử vậy mà không chút nào tâm động, đáng người không khỏi nghĩ tới mặc gia tử thi tử, thiên kim tan hết còn phục tới. Lúc đó còn tưởng rằng mặc gia tử khoa trương cách viết, sau khi mặt nhìn thấy mặc gia tử đối mặt thiên kim không núp ních chút nào tâm, mới biết được, cái này sợ rằng là mặc gia tử chân chính tiếng lòng đi. tiền gia chủ cũng không có kiên trì Hắn chính là mặc gia thôn hợp tác thường, tự nhiên biết thiên kim tại mặc gia từ trước mặt cũng không tính được không, lập tức gật đầu nói, vậy Lao phu liền lấy mặc hầu chi danh, hiến cho hội hồng thập tự đi. Tiền gia chủ cũng không có ý thức được, lần này hắn mới là chó ngáp phải rồi, hội hồng thập tự đúng lúc là trường nhạc công chúa chủ trì. Mặc đốn nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ, dù sao tiền gia chủ cũng không thể đòi, chỉ bằng vào thanh ngọc cán nguyên tịch bài ca này, nội lên giá trị cũng sắp vượt xa thiên kim. Đệ một đâu? đệ một ở đâu? Theo một cái không kịp chờ đợi thanh âm, Tần Hoài Ngọc ba người chợt vật không chịu nổi trên mạng. Giờ phút này vô số người sóng triều hướng kim mộc lâu. Tần Hoài Ngọc ba người có thể chui vào, có thể nói là phế đi sức chín châu hai hổ, mới vừa vào đến, liền hết nhìn đông tới nhìn tây, bốn phía tìm hiểu. Mạc Đốn lập tức sạm mặt lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ba vị bạn xấu. Vậy có được không để muaội, không muốn nói mò. Mạc Đốn bất đắc dĩ nói, Mạc Đốn âm thầm may mắn, còn tốt trường nhạc công chúa trước thời gian rời đi, nếu không hiện tại chỉ sợ lúng túng. Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời khịt mũi coi thường, hiện tại toàn bộ thành trưởng ăn đều ở đây phong truyền, còn có thể phủ nhận đến rồi sao? Ba người nhìn một vòng, nơi nào còn có bóng người, lập tức thất vọng không thôi. Mọi người xung quanh nhìn đến thời khắc này, Mặc Đốn chính là một thân một mình, lập tức một trận thất vọng, bọn hắn là tới nhìn Mặc ra tử ý chung nhân rốt cuộc là ai. Hiển nhiên bọn hắn phải thất vọng mà về. Không ít người càng là động linh cơ một cái, hướng người xung quanh lên ngóng, đáng tiếc lúc ấy trường nhạc công chúa vẫn đứng tại ánh đèn lờ mở chỗ, lại thêm căn bản không có bên ngoài công khai lộ diện, người bên ngoài căn bản không nhận biết. Không nghĩ tới người Mặc Đốn lại, nhưng bất động tiếng vang phía dưới, vậy mà so ba người chúng ta nhanh hơn. Tân Hoài ngọc cười đùa tí từng nói, đúng đấy, đáng hận nhất còn đeo chúng ta, thừa dịp chúng ta đi xem Tây vực vũ cơ thời điểm hẹn hò, mau nói là ai. Rốt cuộc là cái nào tiểu thư khuê các có thể câu đi đường đường Mạc gia tử trái tim?" Trình Sử mặt giận dữ nói rằng, bọn hắn bất quá là vừa đi nhìn một hồi Tây vực Vũ Cơ, Mạc gia tử vậy mà tại bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Úy trì Bạo Lâm cũng là liên tục gật đầu, một bộ mặt Đốn không trưởng nghĩa biểu lộ. Không muốn nghe nhầm nguồn bệnh, căn bản không có được không để mượi. Đáng tiếc Tân Hoài Ngọc ba người, vô luận như thế nào truy vấn, Mạc Đốn vẫn luôn là thủ khẩu như mình đánh chết không thừa nhận. Không có để mượi, hẳn là ngươi thật là Long Dương chuyên tốt. Tần Hoài Ngọc nhìn xem Mạc Đốn một mặt hoảng sợ, hai tay ôm vai, một bộ chê bộ dáng. Long Dương chuyên tốt Mạc Đốn lập tức không hiểu ra sao. Không hiểu nhìn xem ba người. Tân Hoài Ngọc ba người đem toàn bộ thành trường ăn nghe đồn cho Mạc Đốn nói một lần về sau, Mạc Đốn lập tức nhảy dựng lên. Trời giết, là ai truyền lời đồn? Mạc Đốn giận dữ hết. Còn có thể là ai? Trinh Sư mạc cười lạnh nói. Vi Tư An. Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, lên cơn giận dữ. Cái này mới vừa vặn qua đi không bao lâu, liền đã truyền khắp toàn bộ Chu Tức đường cái, cũng chỉ đành vừa mới thất bại rời đi Vi Tư An nhất có hiềm nghi. Đừng cho bọn hắn tại nhìn thấy ra này, nếu không nhất định sẽ không dung tha hắn. Tân Hoài Ngọc ba người nghiễm phấn điên nói. Mạc Đốn trong mắt cũng trong nháy mắt có một tia hằn mang, Vi Tư An nói xấu hắn hắn cũng không để trong lòng, nhưng là muốn là ngay cả mang trường nhạc công chúa cái này không khỏi không để hắn nổi giận. Muốn tìm Vi Tư An báo cửu, hiện tại cũng tìm không thấy người, Mạc Đốn đành phải đem loạn ân oán này đè xuống. Kim Ngọc lâu trước, đám người nhìn thấy mặc gia tử lẻ loi một mình, lúc này mới chậm rãi tản đi. Nhưng mà liên quan tới mặc gia tử bắt quái, lại càng chuyển càng xa, trong đó ngầm hạ phòng ba cũng đang không ngừng áp vụi bên trong. Ngo nhìn, lên hoa đăng. Đông nhiên trong đám người, quát to một tiếng, chỉ thấy trong thành Trường An, vô số đèn khổng minh từ từ bay lên. Giống như bầu trời đầy sao một nửa, tại thành Trường ăn trên không trường, mọi người đều ở đây ngửa mặt lên trời cầu nguyện, một mặt mê say. Lại trong lúc bất tri bất giác, thành Trường An chợ đèn hoa đã tiến vào một âm thanh. Vô số người hô to chuyến đi này không tệ, năm nay Trường ăn chợ đèn hoa, không những phi thường náo nhiệt, để cho người ta lưu luyến đi tới đi lui, lại thêm mặc ra tử ai cũng thích thi từ cùng mặc ra tử tình yêu bắt quái để vô số người nói chuyện say xưa. Chương 448, chuyện xấu, ba cánh về sau, mặc đốn ai đặc biệt chìm, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, vừa vừa rời giường, liền phát hiện toàn bộ mặc phủ tràn đầy một cái hỉ khí dương dương bầu không khí. Thiếu gia tốt. Thiếu ra tốt. Mỗi một cái nhìn thấy Đốn mặc Đốn Mạc ra tử đệ đều vui sướng chào hỏi, mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Đây là thế nào? Mặc Đốn trưởng hai sở không được hòa thượng, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, luôn cảm thấy Mạc phủ trên giới hôm nay đều là lạ. Thiếu ra, mời ăn điểm tâm. Phúc bá rất nhanh bưng lên một bàn phong phú bữa sáng. Mặc Đốn nếm thử một miếng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mùi ngon cực kỳ. Thiếu ra còn lành ngự vị, nếu là không hợp khẩu vị, lão phu đệ ngư nhị một lần nữa làm tiếp. Phúc bá một mặt hiền lành nói. Ngư nhị? Hắn không có ở đây cá trạng nguyệt lâu, tới này làm gì? Mạc Đốn kém chút không có một ngụm canh phun ra ngoài, bây giờ Ngư sư phó viễn phó lặng Dương, chủ trì mặc gia mỹ tứ thành, Nữ nhị toàn quyền phụ trách thành trưởng An Mỹ thực thành sinh ý, làm sao có thời giờ đến Mạc phủ nấu cơm. Phúc bá không thèm để ý chút nào nói rằng, cá trạng nguyên lầu kinh doanh chính là giữa trưa, ngư nhị buổi sáng liền tới Mạc phủ nấu cơm, thuận tiện lại tuyển tụ Mạc phủ đầu bếp nữ tay nghề, ngày sau cũng làm cho thiếu gia mỗi ngày có thể ăn được khả khẩu đồ ăn. Mạc Đốn lập tức bán tín bán nghi, lúng túng mấy ngụm đem đồ ăn chạy vào trong miệng, vừa ra cửa, vừa lúc bị sớm đã đợi chờ hứa thẩm bắt được trận tướng. Nha, thiếu gia chả thế nào xuyên năm trước quần áo? đến, để hứa thẩm cho ngươi một lần nữa làm mấy bộ quần áo, đảm bảo ngươi xuyên ra đi, mặt mày tỏa sáng. Hứa Thẩm không nói lời gì, lôi kéo Mặc Đốn bắt đầu đo đạc. Đây không phải năm trước vừa làm bộ đồ mới a? Mặc Đốn nhìn xem trên người mình cẩn bảo, khó hiểu nói. Mặc ra từ trước đến nay tôn trọng tiết kiệm, mặc dù nhưng đã vượt qua trước đó nghèo khó thời gian, nhưng là còn không có dưỡng thành một bộ y phục xuyên không mấy tháng liền ném đi hành động xa xỉ. Hứa Thẩm căn bản bất vi sở động, kiên nói, năm trước thành trưởng ăn vừa mới lưu hành mấy khoản kiểu mới trang phục, tiểu hỏa tử mặc vào đừng đề cập cỡ nào anh tuấn, Hứa Thẩm hiện tại thì làm cho ngươi ra Khi thật mặc đốn quần áo giấy số, Hứa Thẩm đã sớm biết đến rõ ràng, dù là như thế, Hứa Thẩm vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đo đạc hoàn thành. Rất nhanh, Hứa Thẩm hài lòng đo đạc hoàn thành rồi đi, Lý Nghĩa liền đã vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài tiến đến. "Lý Thúc sao lại tới đây?" Mặc Đốn liền vội vàng đứng lên hỏi. "Lý Thúc hôm nay còn không phải là vì ngươi tới, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng không cho Lý Túc kiếm một tiếng, để chúng ta chuẩn bị một chút." Lý Nghĩa một mặt trách cứ nói rằng. "Chuẩn bị? Chuẩn bị đi làm mà." Mặc Đốn càng ngày càng mơ hồ, từ hôm nay vừa rời hắn liền phát hiện toàn bộ mặc phủ đều là lạ. "Cầu hôn nha?" Lý Nghĩa đương nhiên nói rằng, "Cầu hôn, hướng ai cầu hôn?" Mạc Đốn ngạc nhiên nói, "Đương nhiên là Thượng Nguyên tri dạ, người đưa cô Hoàng Kim sợi nữ hải nhà, các người đã lưỡng tỉnh từng duyệt, tự nhiên mà vậy cần đến nhà cầu hôn, nếu không chẳng phải là phụ lòng con gái người ta." Lý Nghĩa một mặt ý cười đạo, bọn hắn ngay từ đầu cũng đều vì Mạc Đốn hôn sự quan tâm, hiện tại xem ra, bọn hắn đều là làm việc cùng công, Mạc Đốn vậy mà không rên một tiếng trực tiếp đem chuyện xử lý đủ. Đến nhà cầu hôn, Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, Minh Bạch hôm nay vì được không toàn bộ Mạc phủ đám người vì được không như vậy, xem ra còn là bởi vì ngày hôm qua lời đại. Tiểu gia yên tâm, bây giờ Mặc gia thôn đã giàu có, lại thêm thiếu gia tài hoa hơn người, vô luận là nhà kia tiểu thư khuê các, Mặc gia thôn cũng không bỏ ra nổi lễ hỏi, cũng xứng với cô. Lý Nghĩa một mặt tiêu ngạo nói, giống như toàn thiên hạ cô nương cả ba lấy gả cho Mặc đốn tự như. Nếu như nếu là lão phu ra mặt không tiện, Lý Thúc liền là liều mạng tấm mặt mọn này, đi mời tần phu nhân ra mặt vì ngươi làm mai mối. Lý Nghiễm vô ngực bảo đảm nói. Mặc gia thôn bị bệ hạ phong là thiên hạ đệ nhất thôn, thuế ruộng vô số, Lý Nghiễm tự nhiên có nói lời này lực lượng, bây giờ Mặc gia thôn lưu manh hoặc là thành gia, hoặc là đã đính hôn, ngược lại từ gia gia chủ chính là một cái lưu manh. Bọn hắn đã sớm lo lắng, bây giờ chợt nghe cái tin tức tốt này, làm sao lại không kích động và phần. Cái này quá sớm đi." Mặc Đốn cười khàn nói. "Muốn là người nhà bình thường, vậy hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là chịu trách nhiệm lễ hỏi đi tìm lý thế dân cầu hôn, ngẫm lại cái kia hình tượng, mặc Đốn lập tức không rét mà run." Trào buổi sáng, đích thật là sớm một chút, dựa theo mặc gia thôn tập tụ, 18 tuổi kết hôn chính là thích hợp nhất tuổi tác. Lý Nghĩa tiếng nói nhất chuyển nói, "Mặc dù sớm điểm, cái kia có thể trước đính hôn, đợi đến tuổi tác vừa đến, lúc kia lại kết hôn cũng không muộn." Cái này sau này hay nói, Lý Thúc ngươi không cần lại quan tâm. Lại nói cô nương kia có nguyện ý hay không còn chưa nhất định đâu." Mạc Đốn khoát tay lia liệu nói. Lý Nghĩa ở phía sau truy vấn, "Vậy ngươi chí ít trước nói một chút đến cùng là nhà nào cô nương nha? Tốt để trong lòng chúng ta có một ngọn nguồn đi. Ta cũng không biết, lúc ấy ánh đèn quá mở, không biết, cũng không có thông báo danh tự." Mạc Đốn không xin Lý Thúc kịp phản ứng, lập tức chạy chối chết. Hoàn toàn chính xác. Lúc ấy trưởng nhạc công chúa cũng không có thông báo danh tự, mà là dùng rủng tên giả lý chất, không có thông báo danh tự. Lý Nghiễm lập tức trợn tròn mắt. Hắn nhìn tính và tính lại không nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà sẽ nói như vậy, nếu là không biết danh tự, còn thế nào cầu hôn nha? Sẽ không phải là thiếu gia ngại nói, hay là con gái người ta còn không đồng ý. Lý Nghĩa Cương mới còn đối Mặc Đốn lòng tin chân đấy, lập tức lo được lo mất. Lý Lao Đệ chớ có nắm đội, nếu biết thiếu gia có trong lòng người, mà lại đối phương còn thu thiếu gia hoảng kim sợi, biết là nhà ai cô nương còn không phải chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó Lý Lao Đệ lại ra mặt cũng không mu nha. Phúc Bá một bên trí tuệ vững vàng đạo, Phúc Bá ngược lại là nhìn thoáng được, bọn hắn nguyên bản lo lắng thiếu gia hôn nhân, mà bây giờ nếu so với trước kia đã thật tốt hơn nhiều, hắn còn có được không, không vừa lòng. Hắn cũng không cho rằng thiếu gia ưu tú như vậy, đối phương nữ tử sẽ chướng mắt hắn, có lẽ là thiếu gia thẹn thùng cũng không nhất định. "Phúc Minh, kế này anh minh." Lý Nghĩa ánh mắt sáng lên nói. Đối với Mạc Đốn tính cách, hắn tự nhiên biết, nếu như hắn cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hắn cũng không tin thiếu gia không sẽ lộ ra chân tương tới. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, các lớn quán trà, quán rượu nhao nhao nhiệt nghị mặc ra tử từ, từ mới, đồng thời suy đoán mặc gia tử ý chung nhân rốt cuộc là ai. "Mỹ nhân tặng ta cẩm tú đoạn, dùng cái gì báo chi thay ngọc án?" Phan gia trong tử lâu, khách quen cử nhân há miệng nói, "Đây là Đông Hán chương hành tứ xấu thi." Đây chính là thanh ngọc cán tồn tại. Nay Trương Hành liền là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy phát minh máy đo địa chấn Trương Hành, nhưng mà ta xin chỉ biết là Trương Hành chính là nhà khoa học, nhưng lại không biết Trương Hành tại Đông Hán chính là cùng Tư Mã Tương như cùng nổi danh Hàn Phú người nổi tiếng, viết ra không ít kiệt tác thi từ văn chương. Tôn huynh quả nhiên bất học, Đám người một mảnh tán thưởng, đây mới là Mạc gia tử viết chữ tồn tại. Như thế nói đến, Mạc gia tử cùng dạo chợ đèn hoa tất nhiên là một vị mỹ nhân. Đồng bạn Hoàng sợ nói, 89 10. Bất quá hẳn là nữ giả nam trang, nếu không Mạc gia tử cũng sẽ không dùng thanh ngọc làm từ bài danh. Tôn cử nhân gật đầu nói, Dù sao thượng nguyên tri dạng, cũng không ít tiểu thư khuê các nữ giả nam trang du lịch không phải số ít, mà lại có thể giảm ít rất nhiều phiền phức. Ta liền nói a, mặc gia tử thế nào lại là cái loại người này? Mọi người trung quanh không khỏi nhẹ gật đầu. Mọi người nhất thời một trận thất vọng, tin tức này so ra cái mặc gia tử là long dương chuyện tốt kinh bạo. Thế nhưng là rốt cuộc là ai có thể có được mặc gia tử yêu hái? Đây mới là đám người tò mò nhất chuyện. Sợ rằng phải là mặc gia tử không nói, nữ tử kia không ra mặt, chỉ sợ không người biết. Tôn cử nhân lắc đầu nói, đáng người một trận thở dài, tò mò trong lòng càng thêm hơn mấy phần. Đột nhiên một cái áo xanh gã sai vật hoàng hoàng trương trương chạy tới, hoàng sợ nói: "Đi ra, hôm qua bồi mặc ra tử cùng dạo nguyên tịch nữ tử lộ diện." Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng nói: "Coi là thật, là nhà nào tiểu thư?" Gã sai vật mở mịt lắc đầu nói: "Này cũng còn không biết, các nàng còn chưa tranh ra." "Tranh?" Mọi người nhất thời không hiểu ra sao nói. Áo xanh gã sai vặt một mặt bất đắc di nói: "Lập tức có 10 cái thiếu nữ đầu đội hoàng kim sợi, thừa nhận chính mình là ngày đó cùng đi mặc ra tử cùng dạo nguyên tịch nữ tử." "10 cái?" Tất cả mọi người lập tức sạm mặt lại. Chương 449: Công phụ như lai like không phụ khanh. Rất hiển nhiên Đêm qua mặc gia tử bên người chỉ có thể có một nữ tử, làm sao sẽ xuất hiện 10 cái nữ tử đồng thời thừa nhận, còn hiển nhiên tại các nàng trong đó, chỉ có một là thật, thậm chí ngay cả một cái cũng không có. Mặc gia tử thật đúng là diễm phúc không cạn. Mọi người không thể không cảm thán mặc gia tử diễm phúc, vậy mà gây đến nhiều như vậy nữ tử quấn quyết si mê. Không phải nói, mặc gia tử đưa tặng cô gái kia tín vật đỉnh ước, chính là thứ nhất hoàn vàng mười hoàng kim sợi A Cái này còn không dễ phán đoán. Tôn tử nhân cao mày nói. Áo xanh gã sai vật lắc đầu nói nói, vàng 10 đồ trang sức mặc dù thuần chế độ cực cao, nhưng là cùng thông thường hoàng kim đồ trang sức, từ bên ngoài nhìn vào cơ hồ cũng không có chút nào khác biệt, rất khó phân rõ. Tôn tử nhân khó hiểu nói, chẳng lẽ kim ngọc lâu không có mình độc nhất vô nhị tiêu chí a? Áo xanh gã sai vật lắc đầu nói rằng, làm sao không có sẽ không có, hoàng kim sợi chính là cực kỳ thường gặp đồ trang sức, thành chương an đại hộ nhân gia nữ tử cơ hồ đều có, ngay cả kim ngọc lâu mình cũng không biết bán rồi nhiều ít, nếu quả như thật có nữ tử xuất ra nguyên lai like tại kim ngọc lâu mua hoàng kim sợi, chỉ sợ căn bản không có biện pháp phân biệt. Mọi người nhất thời lặng lẽ một hồi. Cái thời đại này phòng giả phương pháp cực kỳ có hạn, nếu là như thế, chỉ sợ còn thật không có biện pháp đi phân biệt ra được. Tôn Tử Nhân đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, chúng ta ở chỗ này ngủ thao được không tâm, chân chính tiền lòng chỉ sợ là Mạc Gia Tử đi. Mọi người nhất thời một trận cười vang. Vậy ngươi nói, Mạc Gia Tử sẽ làm thế nào đâu? Tôn Tử Nhân đồng bạn cười ha ha một tiếng đạo. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thượng nguyên chi dạ bát quái liền đã rất đặc sắc, không nghĩ tới đến tiếp sau càng thêm kích thích. Chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần là Mạc Gia Tử ra mặt thấy một lần, trực tiếp phủ nhận không được sao? Một cái khách uống rượu khó hiểu nói, Cái này sợ rằng chính là những cô gái này mục đích." Tôn Tử Nhân thở giải nói. "Mọi người nhất thời không hiểu. Nếu như mặc gia tử ra mặt toàn bộ phủ nhận bảo hộ ý trung nhân, tất nhiên sẽ có nữ tử kiên trì nói chính mình là nữ tử kia, lên án mặc gia tử bội tình bằng nghĩa, phá hư mặc gia tử thanh danh, nếu như mặc gia tử đạo ra ý trung nhân của mình, kia tất nhiên để một tiểu nữ tử tiếp nhận toàn thành chỉ trích, không phải nam nhân gây nên." Tôn Tử Nhân phân tích sau khi hoàn thành, lập tức tất cả mọi người không khỏi một trận trầm mặc. Đường triêu mặc dù mệt mỏi, nhưng là nam nữ chi phòng vẫn tồn tại. Tại nam nhân xem ra đây là một đoạn phong lưu giải thoát, nhưng là đối với nữ tử tới nói tất nhiên sẽ tiếp nhận không ít chỉ trích. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như bọn họ đứng tại Mạc gia thử lập trường, sợ rằng sẽ sẽ là tiến tối lương nan. Trong lúc nhất thời, Mạc phủ bên ngoài chúng nữ rảnh trồng tin tức, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, lập tức đưa tới toàn thành nhộn nghị. Mạc phủ bên trong, Lý Nghĩa trợn mắt hốc mồm nhìn xem cộng đồng mười mấy cố xe ngựa, hắn mới vừa rồi còn đang oán trách thiếu ra không nói ra tên của đối phương, hiện tại vậy mà thoáng cái xuất hiện mười cái tới. Rất hiển nhiên, trong này đại đa số đều là giả, nhưng là buồn dầu chính là bọn hắn căn bản là không có cách phản bác các nhà nha. Làm sao đây? Lý Nghiễm trong tay luôn cú nói Còn xin mặc gia tử ra mặt một chút, phải hay không phải? Gặp một chút chẳng phải sẽ biết ta. Trong đám người, một cái người qua đường ồn ào lên nói, "Đúng thế, cũng tốt cho cô nương người ta một cái giao thay. Chẳng lẽ mặc gia tử muốn bội tình bằng nghĩa?" Trong đám người, chúng thuyết phân vân, không ít người nhao nhao ồn ào lên nói. Mặc phủ mọi người sắc mặt nghiêm trọng, chuyện này nếu là xử lý không tốt, mặc phủ tất nhiên danh dự quắt giác. Tại Mạc phủ bên ngoài, đám người xem náo nhiệt bên trong, Vị Tư An ngồi ở trên xe ngựa nghe được trong đám người ồn âm thanh, không khỏi cực kỳ đắc ý. "Mạc gia tử, lần này nhìn ngươi còn thế nào tránh thoát đi cửa này?" Vị Tư An một mặt âm hiểm đạo Khi hắn truyền bá mặc gia tử Long Dương chuyện tốt thời điểm, không nghĩ tới lại bị thứ nhất bại ca hóa giải. Một kế không thành, hắn lại sinh lòng hai mà tính, không cam lòng hắn lại nghĩ ra một cái như vậy âm độc chiêu số. Nhưng là thiếu ra, nếu như mặc gia tử thật ra mặt đi thấy các nàng đâu, đây không phải là một chút liền có thể phân biệt ra được a. Vì tư An bên cạnh, đêm qua truyền bá lời đồn hạ người nói, "Ra mặt." Vì tư An cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng những cô gái này sợ mặc gia tử ra mặt ta? Các nàng không biết mình là giả a. Có lẽ các nàng sợ cầu chính là muốn gặp mặc gia tử một mặt mà thôi." Mặc gia tử danh mãn thành Trường An, Giống như là đời sau Minh Tinh, bao nhiêu người muốn gặp một mặt mà không đến, nếu như có thể mượn cơ hội này có thể gặp Mạc gia tử một mặt, chỉ sợ chính giữa lòng của các nàng nghi ngờ, đây cũng là Vi Tư An không cần tốn nhiều sức liền có thể tụ tập nhiều như vậy đàn bà nguyên nhân. Mà lại coi như hôm nay mặc gia tử ra mặt, vậy ngày mai không cần bạn thiếu ra tìm người, tất nhiên sẽ nằm chắc vượt ở hôm nay người xuất hiện ở mặt phủ. Không thể không nói, Vi Tư An đích thật là có chút quỷ tài, vậy mà nắm giữ hậu thế truy tinh tâm lý. Thiếu ra anh minh, Vì gia hạ nhân một mặt bội phục nói. Mà giờ khắc này, Mạc phủ trước cửa tiếng ồ nào nguyên lai like càng lớn, cục diện mắt thấy là phải không kiểm soát. Vì Tư An không khỏi lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Một tiếng "bặc két", Mạc phủ đại môn nặng nghề mở ra. Chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo gấm vượt qua đám người ra, đi ra Mạc phủ, đám người không khỏi vì đó yên tĩnh, không tự chủ được nhìn về phía thiếu niên này. "Thiếu ra. Lý Nghĩa lập tức lo lắng nhìn xem Mạc Đốn, ngăn tại mặc Đốn trước mặt. Vì Tư An lập tức hưng phấn sắc mặt từng hồng, chỉ cần là Mạc gia tử gia mặt, vậy liền đã rơi vào hắn cái bẫy. Mạc Đốn lắc đầu, kiên định bước ra một bước, lập tức trên xe ngựa từng đôi, đôi mắt sáng xem ra, to mò đánh giá Mạc Đốn. "Đa tạ. Chư vị hầu ái, Mặc Mỗ nhận lấy thì ngại. Mặc Đốn không người hướng phía một đám xe ngựa không người nói, hắn đương nhiên biết trưởng nhạc công chúa không có khả năng ở trên xe ngựa, nhưng là tại dạng này thế tục dưới ánh mắt, bất luận những cô gái này nguyên nhân gì, có thể xuất hiện chủ động xuất hiện, liền đã bước lên lớn lao chú khí, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân nhân nhà. Trên xe ngựa, chúng nữ không khỏi một hồi cảm động, các nàng cử động lần này có thể nói là để Mặc Đốn đặt xấu hồ chi địa, nhưng mà Mặc Đốn cũng không trách cho các nàng. Mặc Hầu trách, là ta xin đường đột. Khoảng cách Mặc Đốn gần đây một chiếc xe ngựa truyền đến một tiếng thanh âm thanh thú dễ nghe. Đơn nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra đến trên xe ngựa tất nhiên là một vị quốc sắc thiên hương chi nữ tử. Còn xin Mạc Hầu tiến lên thấy một lần, nếu là Mạc Hầu gặp qua tiếp thân, cho rằng tiếp thân cũng không phải là hôn qua người, tiếp thân lập tức quay đầu liền đi, tuyệt không dây dưa. Dễ nghe thanh âm bước tiếp nói, "Mạc Đốn lắc đầu, nói rằng gặp nhau thì không cần, chư vị hay là mời về đi." Một khi gặp nhau, cho dù là Mạc Đốn phủ nhận, đối những cô gái này thanh danh cũng sẽ có tổn hại, những cô gái này chỉ là nhất thời xúc động, Mạc Đốn tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn. Trên xe nữ tử khó hiểu nói, "Mạc Hầu sẽ không sợ ta xin liền là đem qua người, như vậy bỏ lỡ" Mạc Đốn thở dài nói: "Ngươi xin sử dụng bằng chứng liền là vàng trong tay sợi, bất quá tại hạ chỉ bằng vào bọn ngươi vàng trong tay sợi, cũng có thể phân biệt ra được ngươi xin không phải hôn qua người." Đám người không khỏi sững suốt một chút, không dám tin nhìn xem Mạc Đốn, ngay cả kim ngọc lâu lợi hại nhất công tượng cũng khó mà phân biệt những này hoàng kim sợi là thật hay giả, mặc gia tử lại có thể phân biệt ra được. Mạc Đốn tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Tại cực Tây chi quốc, có thể so với Mạc Thánh A Cơ Mễ Đức cũng từng gặp được cùng hôm nay vậy nan để." Á Cơ Mễ Đức. Trong lòng mọi người nghi hoặc một hồi, trong đám người lúc này mới nhớ tới người này là Mạc gia tử tại Tây vực trên đại hội đưa ra vượt ngoại mặc ra đại hiền. Tương truyền, từ Tây Chi quốc quốc vương để công tượng thay hắn làm một đỉnh thuần kim vương miện, nhưng là tại làm tốt về sau, quốc vương lòng nghi ngờ công tượng làm kim quan cũng không phải là toàn kim, nhưng cái này đỉnh kim quan sắc thực cùng lúc trước giao cho thợ kim hoàn thuần kim đồng dạng nặng. Công tượng đến cùng có hay không nuốt riêng hoàng kim đâu? Mặc Đốn cao giọng nói. Trong lòng mọi người sửng sở, không khỏi tự phục vụ nhìn về phía trước xe ngựa treo hoàng kim sợi, những này hoàng kim sợi cùng thứ nhất hoàn vàng 10 hoàng kim dạng, đều là cùng xin trọng lượng, đồng dạng kiểu dáng, khó mà phân biệt, cái này không cùng tình cảnh lúc ấy cực kỳ tương tự. Quốc vương đã nghi kiểm nghiệm thật giả, lại không thể phá hư vư miệng, vấn đề này không chỉ có làm khó Quốc Vương, cũng làm chư đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Trải qua một đại thần đề nghị, Quốc Vương mời đến Á Cơ Mễ Đức kiểm nghiệm. Ban sơ, Á Cơ Mễ Đức cũng là minh tư khổ tưởng mà lại vô kế khả thi. Đám người cũng không khỏi nhíu mày khổ tư, không khỏi nhau nhao lắc đầu thở dài, giống như là hôm nay đồng dạng, bọn hắn biết rất rõ ràng những này hoàng kim sợi nhiều nhất một cái là thật, những thứ khác đều là giả, nhưng là bọn hắn lại căn bản là không có cách phân biệt ra được cái nào là giả. Vậy cái này vượt ngoại mặc ra là như thế nào làm? Trong đám người, có người cao giọng hỏi. Trong lòng mọi người loáng có suy đoán Đã những cái này mặc ra tử có thể giảng thuật chuyện này, kia tất nhiên là có phương pháp giải quyết, tất nhiên có thể phá vỡ hôm nay cùng. Mặc Đốn ngay vậy, lập tức lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong đám người Vi Tư An lập tức trong lòng cảm giác nặng nghề hô to không ổn. Quả nhiên chỉ nghe Mặc Đốn cao giọng nói, có một ngày, A Cơ mẹ đức ở nhà tắm rửa, khi hắn ngồi vào chậu nước thời điểm, thấy được nước ra bên ngoài tràn, mới chợt hiểu ra, tìm được phương pháp giải quyết. Mặc Đốn giảng thuật đêm hai dãy nghe, khâu chặt tiếng lòng, đám người không khỏi nghiêng lắng nghe. Hắn đi vào trong hoàng cung, đem hắn đem vương miện cùng, cùng xin trọng lượng thuần kim đặt ở đượm đầy nước hai cái chậu bên trong. Tương đối hai buồn tràn ra nước, phát hiện nội vương miện trong chậu tràn ra nước so một cái khác buồn nhiều. Cái này đã nói lên vương miện thể tích so giống nhau trọng lượng thuần kim thể tích lớn, cho nên đã chứng minh vương miện bên trong trộn lẫn tiến vào cái khác kim loại. Mặc Đốn giải khai đang ăn nói, "Mọi người nhất thời một mảnh giật mình." Mặc Đốn ngang nhiên nói, "Vàng chính là đương thời nặng nhất kim loại, cùng xin trọng lượng dưới, thể tích nhỏ nhất, giống nhau là, hoàng kim sợi cũng giống vậy, Đêm qua hoàng kim sợi chính là đương thời thứ nhất khoảng vàng người hoàng kim sợi, cùng xin chất lượng dưới, thể tích nhỏ nhất, những thứ khác hoàng kim sợi đây cũng không phải là vàng người, thể tích phải lớn hơn độ lượng hoàng kim." chỉ cần dùng này phương pháp khảo thí, tự nhiên một lần thấy rõ ràng. Vì Tư An hai mắt mù nước, hắn làm sao cũng không nghĩ ra mặc gia tử vậy mà như thế quỷ dị, ở nơi này loại tuyệt không tình huống có thể giới, còn có thể là bạn. Mặc gia tử không hổ là mặc gia tử. Đám người nhau nhau cảm thán nói, chỉ cần là mặc gia tử tại, tất nhiên có thể không gì làm không được, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Chư vị mời đi. Mặc phủ đã phân phó qua Kim Ngọc lâu, từng cái vì ngươi xin khảo thí, nếu có hư hao, mặc phủ phí tổn bồi thường. Phúc bá thở dài một tiếng nói, nhưng mà từng cái xe ngựa không chút nào động. Trong xe ngựa thỉnh thoảng chuyển đến nước nợ thanh âm, các nàng mặc dù là bị cổ độc tới, nhưng là trọng yếu nhất tình hệ mặc gia tử trên thân, thậm chí sở cầu cũng bất quá là vì gặp mặc gia tử một mặt mà thôi, nhưng mà nguyện vọng này cũng tăng vỡ. Mặc Hầu thật chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy a? Ngay cả thấy chúng ta một mặt cũng không chịu. Khoảng cách Mặc Đốn gần đây trên xe ngựa, dễ nghe thanh âm, chịu khép nói. Mặc Đốn run lên trong lòng, lập tức kiên định lắc đầu, thanh âm bất đắc dĩ nói, từng lo đa tình tổn hại phạm đi, vào núi lại sợ đường thành, thế gian an lạc xong pháp, không phụ như lai không phụ khanh. Nguyên Hàn Việt, tăng lự đa tình phạm hành. Nhập Sơn hữu khủng biệt quân thành, thế gian an lạc song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh. Chương 450, không phụ như lai không phụ khanh. Thần nữ hữu tâm, Thương Vương vô mộng nha. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thở dài nói: "Mạc Đốn này thơ đem mình so thành một cái một lòng tu hành hòa thượng, tại gặp được Hồng Trần dụ hoặc thời điểm trong lòng xoắn xuýt, đồng thời lại biểu đạt kiên quyết ý cự tuyệt. Không phụ như lai không phụ khanh, có thể được này thơ, thiếp thân không tiếc vậy." Dễ nghe thanh tái khởi, giờ phút này trong thì mang theo một chút thoải mái. Mạc Đốn lập tức thở dài một hơi, vung tay lên nói: "Người đâu, đem những cô nương này đưa đi Muốn bảo đảm những cô nương này thành danh không thể nhận một tia một hào hư hao. Mạc Đốn vừa mới nói xong, lập tức có hơn 10 Mạc gia tử để tiếp nhận sa phu, những cô gái này đến đây Mạc phủ, đương nhiên sẽ không để nhà người biết, chỗ thuê cố xe cũng là thành trường ăn xe ngựa, nếu là sau khi xuống xe bị miệng rộng sa phu chuyển ra đi, rơi không được khá thành danh, vậy cũng không tốt, Mạc Đốn cử động lần này có thể nói sách lược vẹn toàn. Mà sa phu cũng lớn đều sẵn khoé để ra xe ngựa, dù sao Mạc gia thôn chế tạo xe ngựa bốn bánh, đương nhiên sẽ không tham ô xe ngựa của mình, nếu là có hư hao, nói không chừng rất có thể bồi một cỗ mới tinh xe ngựa bốn bánh, có sa phu vừa muốn phản kháng, lập tức một cái tỏi bạc dòng tới tay, lập tức toàn bộ đều an tĩnh lại. Giá. Từng chiếc xe ngựa bốn bánh, phi nhanh mà đi, chúng nữ rảnh trồng náo kịch cái này mới chậm rãi kết thúc. Theo vây quanh ở Mạc phủ bên ngoài xem náo nhiệt đám người nhao nhao cát đi, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Lấy nước đo kim. Phan ra trong tử lâu, đám người nghe được mặc ra từ vậy mà dùng đơn giản như vậy phương pháp phân biệt hoàng kim sợi phải chăng vào người, không khỏi hô to tinh diệu, cái này lúc mặc dù không có mật chế độ nói chuyện, nhưng là đối với gỗ nhẹ mà lớn, kim loại nặng mà nhỏ, loại này thường thức còn có thể hiểu, tự nhiên mà vậy cũng có thể tiếp nhận Mạc đốn đo đạt kim tuần độ phương pháp. Mạc Gia Tử quả nhiên bắt học, lão phu liền nói rõ nhưng không làm khó được hắn. Tôn tử nhân một bộ quả nhân đạo, thật tình không biết vừa rồi hắn nhưng lại ôm nhìn mặc Gia Tử chuyện tiếu Lâm Tâm Tư. Ai có thể nghĩ tới chẳng lẽ ta đại đường vô số người nan để, vậy mà tại Cực Tây chi quốc đã phá giải mấy trăm năm. Phan trưởng quy không khỏi cảm thắn nói, theo ta thấy, mặc Gia Tử bất quá là một người cầm giữ vực ngoại bí kíp mà thôi. Một cái nho sam văn sĩ không phục nói, không ít người nhau nhau gật đầu nói, mặc Gia Tử cũng không phải là là chính hắn bản lĩnh thật sự, mà là trực tiếp sử dụng vực ngoại Mạc Gia phương pháp. Lời tuy như thế, vực ngoại bí kíp ngay tại Cực Tây chi quốc hai cũng không có ngăn đón các ngươi đi lấy, ngươi xin cần gì phải ở nơi này chua chát nói nhảm phải đâu." Một cái áo đen trắng hắn không quen nhìn nói trăn trọc. "Ngươi." Nho Sam Văn sĩ lập tức chán nản, cử Tây Chi quốc chính là tại ngoài văn dặm, bọn hắn như thế nào sẽ biết, duy nhất phương pháp liền là từ Tây vực thương nhân chuyển đến, có thể nghĩ, năm nay nếu như lần nữa tổ chức Tây vực tình hội, dị vực truyền học tất nhiên sẽ gây nên vô số người truy phụng. Phan trưởng quý lập tức giản xếp nói rằng, mặc ra tử mặc dù phân biệt kim chi thuật sử dụng chính là vực ngoại bí kíp, nhưng là kia bài thơ lại là chân chân thật thật tài hoa. Lần này tất cả mọi người không khỏi gật đầu, mặc gia tử phá giải cục diện cố nhiên là biện kim bí kíp có tác dụng, nhưng là đối với si tình nữ tử như thế nào giảng đạo lý liền có thể tùy tiện giải quyết, mặc gia tử bài thơ này rất là xảo diệu hóa giải thế cục, không phụ như Lai like không phụ khanh. Tôn tử nhân một lần nữa đọc một lần mặc đồ thơ, không khỏi cảm khái liên tục. Như Lai, like. đây không phải là Phật gia điện của a? Nho Sam văn sĩ nghi ngờ nói. Không nghĩ tới mặc gia tử thậm chí ngay cả Phật gia cũng đều tinh thông, không nói đến mặc gia tử cẩm giữ vực ngoại bí kỹ, chỉ bằng vào phần này kiêm tu bách gia liền đã để cho ta xin xấu nha. Tôn Tử Nhân gật đầu cảm thán nói, "Chư tử bách gia bên trong cũng không bao gồm Phật gia, Phật giáo chính là về sau Tây Hán lúc từ Tây vực chuyển bá tới. Hậu thế có một lời, rất là thích hợp tâm tư của mọi người, kia nhưng lại không sợ người khác so ngươi ưu tú, liền sợ so ngươi người ưu tú so ngươi càng thêm cố gắng, hay là thích hợp lòng của mọi người cạnh. Dù sao mặc gia tử chủ trưởng một nhà mà nói, cầm giữ vực ngoại tuyệt học, trọng yếu hơn chính là đối phương lại còn kiềm tu Bạch gia học thuyết, từ kiến thức phương diện đi lên nói, mặc gia tử trực tiếp nghiền ép đám người. Lần này không những Mạc gia tử bảo toàn thanh danh, cũng vì chúng nữ tử bảo toàn thanh danh." Nghe nói Lưu tại mặc gia thôn xa phu người người ký kết hiệp nghị bảo mật, dám can đảm hồ ngôn luận ngữ, tất nhiên không đồng tha. Phan trưởng quý cảm thán nói, càng làm cho đám người thán phục chính là, mặc gia tử biểu hiện ra tuyệt cao quân tử phong thái, như thế nào cuối cùng từ mặc gia tử đệ hộ thống chúng nữ tử rời đi kế sách, càng làm cho người vô an tản dương, kể từ đó, không người biết được chúng thân phận của cô gái, cũng vì chúng nữ tử bảo toàn danh thiết. Không phải nói đưa những cô gái kia đi Kim Ngọc lâu chắc Áo đen trắng hắn nghi ngờ nói. Nho Sam văn sĩ lập tức dùng nhìn đồ đần mắt chỉ riêng nhìn đối phương nói, ngươi nếu là có Mạc gia tử một thành chí thông minh liên tốt, Áo đen trắng hán đột nhiên đứng dậy, giận dữ hét: "Toan Nho Sinh, ngươi dám can đảm khi nhục tại ta?" Nho Sam Văn Sĩ cười khúc khích nói: "Khi nhục của ngươi, đây là tại khen ngươi, những cô gái kia vàng trong tay sợi tại sao có thể là thật, há lại sẽ đi Kim Ngọc lâu tự rước lấy nhục." Nho Sam Văn Sĩ mới vừa rồi bị áo đen trắng hán giận đuổi, giờ phút này chính tốt thở một hơi. Đám người lúc này mới chợt hiểu, áo đen trắng hán lúc này mới lúng túng ngồi xuống. Kim Thành phường hội xương chủ chính là trong thành Trường An có phần có danh tiếng chùa, Miễu, chùa Miễu bên thịnh, cực kỳ thịnh, trước tới bái nam tín nữ liền không dứt. Chùa miếu bên trong Một cái diện mạo thiếu niên anh tuấn hòa thượng, ngay tại nhận nhận chân chân làm lấy pháp sự, lui tới nữ thí chủ đều không tự chủ được liếc về phía khuôn mặt của người nọ. Ngượng ngùng nữ tử, nhìn lén vài lần, sắc mặt bỏ bừng, cũng không ít gan lớn nữ tử mở miệng trêu chọc đây là thiếu niên hòa thượng. Như thế tuấn thiếu liền làm hòa thượng, thật sự là đáng tiếc. Thiếu niên chính thức thanh xuân ngây thơ thời điểm, lại như thế nào sẽ không phát hiện được từng cái ánh mắt nóng bỏng, trong lòng không khỏi tâm viên ý mã, trong tay pháp sự sai rồi đều không tự biết. Biện cơ, loạn. Ở sau lưng hắn, một lão hòa thượng tụng một tiếng niệm Phật. Thiếu niên hòa thượng lập tức trong lòng run lên. Ngay cả vội vàng ngưng thần mính hơi, cầm giữ tâm thần, sau một hồi lâu, lúc này mới trở lại bình tĩnh nói, "Biện Cơ lấy tướng, còn xin sư phó thứ tội. Từng lo đa tình tổn hại phạm đi, vào núi lại sợ đường quân thành, thế gian ăn đắc xong toàn pháp, không phụ như lai không phụ khanh." Lão hòa thượng trong miệng đọc, Biện Cơ nghe một chút không khỏi tự phục vụ người người, bài thơ này tiên giống như viết cho hắn. Đây là mặc gia tử tân tác, vì sư hôm nay chuyên môn vì người đọc này thơ, vọng ngươi có thể khắc thủ bạn tâm, vào phần môn, liền lục căn tịnh, chớ có tham thế gian hồng trần. Lão hòa thượng khuyên can nói, Bây giờ đạo gia luyện chế thành Trường Sinh Chí Đan, lại thêm ngoại đan phái nhuộm tóc bí kíp, thanh thế đại trấn, lập tức hấp thu nhiều tín độ, lui tới chùa Miếu tiến độ giảm mạnh, Phật gia tình cảnh càng gian nan, mà lại hiện tại chư tự bạch ra nhau nhau cuộc khởi, mà Phật môn người nổi tiếng Huyền Trang pháp sư lại viễn phó tiên trúc, sinh tử chưa biết, Phật gia nếu không hăm hở tiến lên, sợ rằng sẽ sẽ ngày càng sự suy thoái, bị bạch gia xa xa bỏ lại đằng sau. Mà biện cơ chính là hắn coi trọng nhất đệ tử Phật môn, Thiên Lý Ngộ tính căn đều là nhất đẳng, tuổi không lớn lắm liền đã đọc lòng kinh thư lý, đợi một thời gian, tất nhiên có thể nâng lên Phật môn đại kỳ đối kháng mạch ra. Nhưng mà biện cơ thiếu sót lớn nhất, liền là sinh một bộ tốt túi ra, đôi này một người bình thường tới nói tự nhiên là thiên đại hi sự, nhưng là đối với cấm dục Phật ra tới nói, nhưng là trí mạng quyết điểm. Mặc gia tử, biện cơ trong lòng hơi động, liên quan tới mặc gia tử đại danh, dù là hắn tại chùa miếu bên trong khổ tu, cũng là nghe đại danh đã lâu. Kỳ thật hắn biết đến cũng không so lão hòa thượng thiếu, thậm chí trong lòng của hắn, Thanh Ngọc Cán nguyên tịch đã sớm đọc thuộc lòng tại tâm, nếu quả như thật có một ngày như vậy, chẳng lẽ bỗng nhiên quay đầu, thấy được đèn đuốc rời dưới người kia, hắn phải chăng có thể làm đến công phu như lai không phụ khanh đâu. Biện cơ cẩn sư tôn dạy bảo, Biện cơ cung kính gục đầu xuống, nhưng mà túi đầu trong ánh mắt lại toát ra từng cái tia mê mang. Chương 451, chân tướng cùng nghi ngờ. Kim Ngọc lâu trước, kín người hết chỗ, náo nhiệt tình cảnh hoàn toàn không kém đi qua, trải qua cả đêm mập ngủ, thanh ngọc quán nguyên tịch nóng nảy thành trường an. Từ trời vừa sáng bắt đầu, Kim Ngọc lâu trước liền nối liền không ngứt, vô số nhà thơ văn nhân, phú thương hào khách đến đây Kim Ngọc lâu, một mặt là vì nghe nóng mặc ra tử ý trung nhân, một phương diện khác thì là thưởng thức ai cũng thích thanh ngọc nguyên tịch. Còn có hào khách vùng tiền như rác, trực tiếp định chế vàng mười đồ trang sức. Nếu là chờ không đợi, trực tiếp mua sắm hiện hữu đồ trang sức. Đến chưa? Đám người không tăng phản giảm, đưa mặc phủ trước cửa tin tức chuyển đến về sau, càng nhiều người tuân hướng Kim Ngọc Lâu, chờ những cái kia cầm trong tay hoàng kim sợi thiếu nữ đến đây phân biệt thần giả. Mặc dù mặc ra tử ý trung nhân đến nay là một điều bí ẩn, bất quả nếu là biết những này thân phận của cô gái, đó cũng coi là là kình bạo chủ đề. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ thừa cơ không ngừng mời chào khách hàng vào cửa hàng, cho dù là thời tiết ý nguyên rét lạnh, vẫn như cũng vội vàng đầu đầy mồ hôi. Thật vất vả có một cái nhàn rỗi thời gian, Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ đi tới tự mình đến đây trấn giữ tiền gia chủ trước mặt, chỉ vào bên ngoài vô số chuẩn bị xem náo nhiệt nhân đạo. Đông gia, cái này bây giờ liền đã chưa rồi, xem ra những cô gái kia là sẽ không tới." Tiền gia chủ nhẹ gật đầu, đối với loại tình huống này, bọn hắn cũng coi là sớm coi đón trước, nói, đã không thể nào là thật, như thế nào lại tới đây?" Kim Ngọc lâu trưởng ý tiếc nuối nói, "Đã không đến, kia tiểu nhân sẽ những này vàng mới triệt hạ đi." Tiền gia chủ lắc đầu, lộ ra một tia vô hình mỉm cười nói, "Cái này ngược lại không tất, biểu thị như thường lệ tiến hành, lão phu chính sởu không có cách nào chứng thực Kim Ngọc lâu hoàng kim chính là và 10, không nghĩ tới Mặc hầu gia vậy mà nhanh như vậy liền đưa tới biện pháp." Chỉ bằng vào một cái đạo gia Hoàn toàn không đủ để để đám người tin tưởng Kim Ngọc Lâu Hoàng Kim chính là văn 10 nhưng là nếu như dùng tới mặc gia tự phương pháp, để khách nhân trực tiếp đo đạt, kể từ đó, Kim Ngọc Lâu tín dự tự nhiên tăng nhiều. Đông gia anh Minh. Vậy ta chờ hiện tại liền chuẩn bị. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ bội phục nói. Kim Ngọc Lâu trưởng quỹ trực tiếp vượt lên hôn qua đài cao, xuất ra một cái bình thường Hoàng Kim sợi, một phương khác chính là đủ lượng vàng mới khối, xuất ra mặc phủ đưa tới hai cái giống nhau như lúc pha lê gốc chia độ hướng đám người cao giọng nói. Đây là mặc gia chuyên môn dùng để đo đạc nước cốc chế độ, bây giờ cốc chế độ bên trong, thủy vị tướng các loại, mà tại hạ vàng trong tay sợi cùng vàng 10 khối trọng lượng tướng các loại. Kim Ngọc lâu trưởng quý mời dưới đài đám người tự mình kiểm nghiệm về sau, chính trong cao giọng nói, xác nhận không sai, sau đó, tại hạ sẽ vàng trong tay sợi cùng vàng 10 để vào cốc chế độ, đúng sai, ngươi xin xem xét liền biết. Tại vạn chúng chú mục dưới, Kim Ngọc lâu trưởng quý đem hoàng kim sợi cùng vàng 10 phân biệt để vào bất đồng cốc chế độ, quả nhiên có thể nhìn ra được, nở có vàng 10 cốc chế độ thủy vị khá thấp, mà lại theo ngang nhau hoàng kim cùng vàng 10 gia nhập. Lượng nước trong chén vị vậy mà chênh lệnh càng lúc càng lớn, thậm chí có người vậy mình hoàng kim trang sức trắc nghiệm, kết quả cũng là giống nhau như lúc. Quả thật như thế, đám người một mảnh xuôn xao. Lúc này mới xác nhận mặc ra tử trách nghiệm vàng 10 phương pháp thật là dùng được, đồng thời cũng xác nhận kim ngọc lâu hoàng kim quả nhiên là vàng người. Chư vị kim ngọc lâu già trẻ không gạn, ngày sau phẩm là tại kim ngọc lâu mua vàng 10 đồ trang sức, đều có thể dùng này phương pháp chứng thực. Kim ngọc lâu trưởng mượn cơ hội treo lên quảng cáo tới. Ta xin tự nhiên tin tưởng kim ngọc lâu, tại hạ muốn định chế một chi vàng 10 hoàng kim sợi, giá cả không là vấn đề. Giờ phút này đại kế tiếp Phú Thương cao giọng hô. Giờ phút này có thanh Ngọc Cán nguyên tịch nghi nghị, hoàng kim sợi đơn giản trở thành vô số thiếu nữ trong lý tưởng nhất là vật đính ước, nếu là có một cái vàng 10 hoàng kim sợi đây chính là đại xuất danh tiếng. Kim Ngọc lâu trưởng quý lập tức vô cùng có xử, không khỏi nhìn về phía một bên chấn giữ tiền gia chủ. Tiền gia chủ nghe vậy đứng dậy, cười văn nói, vị quý khách kia xin lỗi, Kim Ngọc lâu vì báo đáp Mặc Hầu ra thi từ tri ẩn, quyết định từ nay về sau không còn chế tạo hoàng kim sợi, Mặc Hầu gia đưa ra hoàng kim sợi chính là thiên hạ đệ nhất cái vàng 10 trang sức, cũng là duy nhất một chi Kim Ngọc phẩm hoàng kim sợi, quý khách nếu là có ý thế nhưng là lựa chọn cái khác kiểu dáng. duy nhất một chi. Lập tức đám người không tự chủ được nhìn xem tiền gia chủ, có thể nghĩ, thừa dịp Thanh Ngọc Cán nguyên tịch không ngừng chuyên bá, nếu như Kim Ngọc lâu chế tạo cùng khoản Hoàng kim sợi, tất nhiên thật to bận chạy, không ai từng nghĩ tới Kim Ngọc lâu vậy mà lại làm như thế. Tiền gia chủ mặt mỉm cười, một mặt có ơn tất báo, kỳ thật tâm như nhỏ máu, kể từ đó Kim Ngọc lâu tổn thất không đến được, thế nhưng là một chút thông thường hoàng kim đồ trang sức, liền náo động lên như thế phong ba, nếu là lại làm ra một cái thật giả khó nói vàng mười hoàng kim sợi, chuyện kia chỉ sợ cũng lớn chuyện rồi phải biết Kim Ngọc Lâu sợ dĩ có vào 10, trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là Mạc Gia Tử vì đó giật dây, nếu là đắc tội Mạc Gia Tử, chỉ sợ chỉ cần Mạc Gia Tử hơi ra hiệu, đạo gia ngoại đàn phái sợ rằng sẽ lập tức đoạn mất Kim Ngọc Lâu và 10, đến lúc đó, Kim Ngọc Lâu chỉ sợ lập tức sẽ đánh về nguyên hình, còn không bằng ngay từ đầu liền làm cái thuận nước dong thuyền, kết một triỆn duyên. Cùng lúc đó, Kim Ngọc Lâu đêm qua hứa hẹn dùng tiên kim làm Mạc hầu ra nhuận bút chi phí, nhưng mà lại bị Mạc hầu tự, Mạc hầu xem tiền tài như cát bã, tại hạ lại không thể không có ơn báo, ngay tại buổi sáng thời điểm, Kim Ngọc Lâu đã lấy Mạc hầu chi danh nghĩa, hướng Hồng Tự hội quên tặng kim chư vị có thể sau đó kiểm chứng. Thiên gia chủ thừa cơ lại thêm một mùi lửa nói, Thiên gia chủ quả nhiên nhân nghĩa. Đám người nhao nhao tán dương, đến tận đây Kim Ngọc lâu tại thành trường An một lần là nổi tiếng. Lập chính trong điện, Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem hội hồng thập tự sổ sách, không khỏi cau mày nói, "Mạc mà đốn quên tặng 1000 kim." Ơ sau lưng hắn, một cái trung niên cung nga không người nói, hồi nương nương, nô tỳ đã điều tra, đây là cũng không phải là Mạc hầu chán chỗ quên, mà là Kim Ngọc lâu chủ động cho Mạc hầu gia bút chi phí, Mạc hầu gia cũng không tiếp nhận, Kim Ngọc lâu liền lấy Mạc hầu gia Trường tôn hoàng hậu trong đầu không tự chủ được hiện ra cái này thủ ai cũng thích từ đến rất hiển nhiên mặc ra tử có thể viết ra như thế thi tử tất nhiên đối đắp bên trong nữ tử dùng tình được sâu trường Tôn hoàng hậu làm nữ tử tâm tư cẩn thận độc đáo này thơ cũng là cảm xúc rất nhiều cô cùng lý thế dân cũng là tính lưỡng tỉnh duyệt, tự nhiên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nói như vậy đêm qua mặc đốn bên người nữ tử hay là một điều bí ẩn trường Tôn hoàng hậu hỏi trung niên cung Nga gật đầu nói cho đến trước mắt chỉ sợ ngoại trừ mà hậu không có ai biết nàng này là ai nha trường Tôn hoàng hậu lập tức khơi gợi lên lòng Hiếỳ Trong lòng hơi động nói, đêm qua chợ đèn hoa, trường nhạc phải trang xuất cung. Trung niên cung nga túi đầu nói, hồi hoàng hậu đêm nương, trường công chúa điện hạ đêm qua đích xác đi xem chợ điện hoa, bất quá vô luận là đi hay là trở về đến, đều là nữ trang. Trưởng tôn hoàng hậu không biết nên là thở dài một hơi hay là tiếc nuối, theo lý mà nói, mặc ra tử đích thật là một cái lương phối, có tài hoa, có học thức, mà lại có thể cùng mặc ra thôn hơn ngàn gia đình, đồng hoàn nạc, trung phú quý, nhân phẩm bên trên càng là chọn không ra bất kỳ bút lông tới. Nhưng là trưởng nhạc công chúa dù sao vừa mới từ hôn, trưởng tôn hoàng hậu bản cũng bởi vì họ hàng gần một chuyện, thẹn trong lòng mà lại dựa theo ý gia nghiên cứu, vẫn chưa tới 15 tuổi trường nhạc công chúa niên kỵ đích thật là nhỏ một chút, cô lúc này mới vẫn không có động tác. Ai có thể nghĩ tới, một cái thượng nguyên tri dạ, vậy mà toát ra một cái mặc ra tử ý chung nhân đến, càng làm người nóng lòng chính là, không người nào biết cái ý này bên trong người là ai. Trường tôn hoàng hậu đứng ngồi không yên, đứng dậy hướng phía trường nhạc cung mà đi, vô luận cái nào nữ tử có phải hay không trưởng nhạc, cô quyết định tự mình đi một chuyến. Chương 452, mắt ngủ. Trường nhạc cung trong, một thân vàng nhạc cung trang trưởng nhạc công chúa ngay tại đâu ra đấy làm lấy mắt vật lý trị liệu, cho vẹn mắt vật lý trị liệu xuống tới Lập tức có thị nữ xuất ra bảng đo thị lực. Trường Nhạc công chúa dựa theo bảng đo thị lực, nghiêm túc đem thị lực của mình biến hóa ghi lại trong danh sách. Ghi chép xong đây hết thể về sau, Trường Nhạc công chúa cực kỳ chân quý đem những lại văn án cất dấu Ta đại đường y trong nhà, nhãn khoa chính là chúng, rỗng, hoàng ngội cử động lần này, ngày sau tất thành một phái, tạo phúc vô số đại đường mất tính. Một bên lý thái, chờ lấy trường Nhạc công chúa sau khi hết bận, lúc này mới liên thanh khen. Trường Nhạc công chúa nghe vậy, lập tức trên mặt hiện ra một tia kiêu ngạo, trước mắt đại đường nếu là luận ý học tự nhiên không tới phiên cô, nhưng là nếu là luận nhãn khoa, cô chính là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ chỉ bằng vào một cái mắt vật lý trị liệu cũng đủ để khinh thường chúng ý. đi. Đáng tiếc, có lúc khá hơn nữa y thuật cũng không chưa khỏi một ít người con mắt. Lý Trì ở một bên âm dương quái khí nói rằng: "Cửu đệ, lời ấy muốn nói gì? Hẳn là không tin được trường nhạc y thuật." Lý Thái ở một bên kẻ sứa người hòa nói. Lý Trì lắc đầu nói rằng: "Hoàng tỷ y thuật tự nhiên cao minh, tiếc là không làm gì được có ít người thật sự là mắt mù, ngươi không biết, thành chương an lại có nhiều như vậy nữ tử thích Mặc gia tử, đây không phải mắt mù là được không?" Lý Trì ngay tại không mệt mỏi bới Mặc Đốn, Mặc Đốn nguễu nhiều chút một thiên thi tử. Hắn liền muốn có thêm một thiên, đã sớm đối Mạc Đốn đoán nghiệm sâu đậm, nhân cơ hội này, vừa vặn báo thủ một mũi tên. Các ngươi không muốn nói mỏ, những cái kia đều là lương gia nữ tử. Trường Nhạc công chúa không khỏi chừng Lý Chỉ một chút, muốn là nói như vậy lời nói, đây chẳng phải là cô cũng là mắt bị mù, Lý Chỉ trực tiếp đem cô cũng vòng vào mắng. Không phụ như lai like không phụ khanh. Liên quan tới mặt phủ trước cửa chuyện, đã sớm chuyển khắp thành Trường An, trong hoàng cung tự nhiên cũng có nghe đồn, trường Nhạc công chúa tự nhiên biết Mạc Đốn cái này thủ đất tác. Đối với những cô gái này đều thích Mặc Đốn, chương nhạc công chúa trong lòng mặc dù có chút ghen ghét, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại kiêu ngạo, mặc Đốn càng nhiều người thích, vậy đã nói rõ mặc Đốn càng ưu tú, càng có thể chứng minh ánh mắt của mình. Mà lại mặc Đốn xử lý có chút hoàn mỹ, không có cùng những cô gái kia chút nào tiếp xúc, lại để cho những cô gái kia tự động lui đi. Theo ta thấy, chính là Mặc gia tự mắt bị mù, vậy mà tùy tiện tại chu tức trên đường cái coi trọng một nữ tử, thật sự là làm trái thánh nhân dạy bảo. Lý Thái Thâm thụ nọ ra dạy bảo, trực tiếp từ lễ giáo bên trên công kích mặc Đốn. Thứ ca, mặc Đốn tựa như là Mặc gia tử đệ. Lý Trì nghi ngờ nói: Lý Thái lập tức chỉ trệ, hận hận chừng lý chỉ một chút, người rốt cuộc đứng ở bên nào nha. Nghĩ nghĩ, ngẩng đầu cái chảy cái cuối nói, chẳng lẽ mặc ra liền có thể tại trên đường cái cùng nữ tử bắt chuyện. Thứ ca nói rất có lý. Lý Chỉ vội vàng phối hợp gật đầu. Theo ta nói, nữ tử kia cũng tất nhiên không phải nhà đứng đắn. Lý Thái bực tức nói, "Tốt, các người đừng nói nữa, phía sau chỉ trích tại người, như thế nào hành vi con tử?" Trường Nhạc công chúa lập tức sạm mặt lại đạo, cô biết Lý Thái mấy người tới là muốn ăn đuổi nàng, thế nhưng là bọn hắn không biết, chính chủ đang ở trước mắt. Nhìn xem trường nhạc công chúa đã nhanh tức giận, Lý Thừa Càn phất tay ra hiệu hai người ngậm miệng nói, trường nhạc chớ có sốt ruột, đợi Vi huynh tự mình đi tìm Mặc đốn hỏi rõ ràng, nếu là không được, mời phụ hoàng gia mặt ban hôn cũng không muộn. Lý Thừa Càn bản ý vốn là muốn để trường nhạc công chúa không nên tương tâm, chuyện còn có quay lại chỗ trống, căn bản không có nghĩ đến vậy mà lựa cháy đổ thêm dầu. Cái nào phải ban cho cưới? Trường nhạc công chúa phát điên nói, như thế một làm, cô chẳng phải là muốn mình cùng mình cạnh tranh a? Được không ban hôn? Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. A Trương Nhạc công chúa lập tức lớn số hổ, hận hận Trừng Lý Thừa Cản ba người một chút, ba người vội vàng cùng Trương Tôn hoàng hậu làm lễ, lập tức chạy chối chết. Tham kiến mẫu Hầu. Trường Nhạc công chúa tiến lên hành lễ nói, Trương Tôn hoàng hậu nhẹ bỗng bỗng tha Lý Thừa Cản ba người, đi đến trường Nhạc công chúa trước mặt, nói đến một chút thể kỳ thoại. Trường Nhạc, con mắt của ngươi khôi phục được thế nào?" Trường Tôn hoàng hậu ân cần hỏi han. Trương Nhạc cung kính nói, "Hồi Mỗ Hầu, trải qua hài nhi nén hồi vị, đã gần hoàn toàn khôi phục, bây giờ đã không cần mang mắt kiếng. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nhi liền có thể trở lại viện y học cầu y." Trương Nhạc công chúa sở dĩ trước mắt còn trong cung, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là kính mắt còn chưa khôi phục tốt, xin phép nghỉ tạm nghỉ học trong cung. Trương Tôn hoàng hậu lập tức thương tiếng nói, thật sự là khổ Trương Nhạc, các đời lịch đại vị kia trưởng công chúa thụ này khổ sở. Làm trường công chúa, vốn phải là không buồn không lo trưởng thành, tập nan vạn sủng ái vào một thân, mà trường Nhạc công chúa vậy mà từ bỏ nhàn nhã an nhàn sinh hoạt, vậy mà một mình vào nhập nữ viện y học khổ học y thuật, công chúa đi cầu học, chỉ sợ là khai sáng các đời lịch đại công chúa khơi ròng. Đây là Trương Nhạc tự nguyện gây nên, Trương Nhạc cũng không hối hận. Trương Nhạc công chúa lời này ngược lại không có nói sai, cô đi ra Giống như chim trong lòng thoát khẩn lớn ra tại nữ viện y học cô thấy được quá nhiều cùng cùng trong khác biệt quá nhiều mới lạ nếu để cho cô lại một lần nữa lựa chọn cô đồng dạng sẽ như thế làm trường Tôn hoàng hậu đôi mắt sáng nhất chuyển nói mẫu hậu bây giờ thân thể lớn cho thỏa đáng chuyện trường nhạc cũng là thời điểm cân nhắc trung thân đại sự làm trường công chúa lại há có thể như bình thường nhà nữ tử đồng dạng làm nghề y đâu nữ viện y học đái ngộ mặc dù hậu đái đối với người bình thường tự nhiên lớn có sức hấp dẫn nhưng là đối với hoàng gia tới nói lại là tất cả trường nhạc công chúa tự nhiên không có khả năng cả đời học nghệ hay nhi còn nhỏ trường nhạc công chúa liền vội vàng lắp đầu nói con nhỏ. Năm đó mẫu hậu 13 tuổi gả cho ngươi phụ hoàng, mà ngươi bây giờ đều đã 15. Trường Tôn Hoàng hậu giận trách. Trương Nhạc công chúa lập tức ôm Trương Tôn Hoàng hậu cánh tay không thuận theo nói, "Mộ Hầu, dựa theo y gia quy củ, 15 tuổi kết hôn cũng coi là tảo hôn, có rất nhiều nguy hiểm, lại nói, hài nhi muốn một mực buổi tiếp mẫu hậu. Trương Tôn Hoàng hậu nói, "Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, coi như không kết hôn cũng có thể đặt trước cửa nhà." Tả Hưu cũng bất quá là đợi chừng 1 năm, hôm nay quý tới tìm Mộ nâng lên đến nhà mẹ đẻ của hắn có một chất tử vi an, chính là vi tử, vừa vận đang đối, tướng mạo lại tướng mạo đường. đường tài hoa hơn người, cũng lạ lường thôi. Visa cũng là truyền thừa ngàn năm thế gia, Visa trưởng tử cùng công chúa cũng là xứng với. Vi Tư An. Trường Nhạc công chúa không khỏi nghĩ tới đêm qua Vi Tư An trước khi rời đi đối nàng vu khống, lập tức lắp đầu phủ định nói, thế nhưng là nguyên tiêu chi dạ cùng mặc Hầu ra tranh phong Vi Tư An, có thể cùng mặc Hầu gia đỏ sức mà kém hơn một chút, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là có tài hoa, bất quá nghe nói Vi Tư An tùy thân quyến rũ nữ tử làm bạn, đồng thời đoán đố đèn bại về sau, ngược lại ôm Mạc Hầu gia thân danh, chỉ sợ nhân phẩm không tốt ta. Nếu là người bình thường thì cũng thôi đi. Bất quá cô rõ ràng từ Vi Tư An bên cạnh nữ tử trong mắt thấy được một tia trêu thức, rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết lúc ấy mình nữ giả nam trang, còn như thế nói xấu, hiển nhiên là dụng tâm hiểm ác. Trương Nhạc công chúa một người phẩm không tốt đánh giá, trực tiếp cho Vi Tư An đánh lên xỉ nhục đỡ, dù xem như ra đêm quá khí. Vi Tư An có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn miêu đổ tử vừa mới bắt đầu liền chú định thất bại, thậm chí là được không lấy lòng. Trường Tôn hoàng hậu nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đêm qua chuyện sớm đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục, mặc đón cùng Vi Tư An hai người tranh phong tự nhiên cũng là bị ký càng miêu tả. Trường tôn hoàng hậu tự nhiên biết quá tưởng tận như thế xem ra vi tư an hoàn toàn chính xác nhân phẩm chẳng ra sao cả trường Tôn hoàng hậu chậm g gật đầu nói như thế nói đến lại là có chút không ổn ngươi chính là đường đường đại đường đích trường công chúa tự nhiên muốn chọn một lương phối không những phải có tài học nhân phẩm cũng là quan trọng nhất chờ sau đó mẫu hậu cái này tự tuyệt bất quá trường nhạc Nếu là có chọn chúng người cũng tự nhiên có thể cùng mẫu hậu kể ra quân ở mẫu hậu trên thân trường nhạc công chúa nghe vậy chấn động vội vàng đỏ bừng mặt nói rằng hai nhi ở lâu trong cùng nữ viện y học bên trong cũng đều là nữ tử mà lại nữ nhi còn nhỏ hiện tại còn không muốn thi lo việc này Trưởng Tôn hoàng hậu nghe vậy bất đắc dĩ đứng dậy, "Vậy được, kia mẫu hậu trước tiên đem vi về cự, thành trưởng ăn nhà thanh bạch vô số, tất nhiên vì trường nhạc tìm một cái nơi vối." Trường nhạc kính cẩn nói, cùng tiễn mẫu hậu." Đợi đến trưởng Tôn hoàng hậu rời đi, trưởng nhạc lúc này mới thở dài một hơi, dĩ giọng khẽ lưỡi, cô vì giữ bí mật đêm qua sự tình, trực tiếp cho đêm qua tùy tùng hạ lệnh cấm, cũng để cho nó một mực tùy hành, không cho bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật cơ hội. Nhưng mà cô nhưng lại không biết, trưởng Tôn hoàng hậu cách đi thời điểm, mặt bên trên lập tức đổi một bộ liễu nhiên biểu lộ, cô chính là hậu cung chủ, tại trong hậu cung, câu nghị đạt được tin tức gì? Tự nhiên sẽ có vô số người đương mắt của nàng Tuyến. Tại cô cùng trưởng nhạc công chúa trò chuyện thời điểm, khi nhắc tới đêm qua thời điểm, đêm qua hộ vệ trung niên nữ tử đưa Lương về phía trưởng nhạc, mịm mờ đối trưởng tôn hoàng hậu nhẹ gật đầu. Thời khắc này trưởng tôn hoàng hậu tâm như gương sáng. Chương 353, báo cửu không kết đêm. Thành Nam vi đô, đi trời xích năm. Visa tiên tổ vi huyền thành tự Hán Nguyên đế bắt đầu đứng hàng qua lớn, một mực chuyển thừa đến đường triều đã là mấy trăm năm. Visa một mực phồn không giảm. Thành tướng An Vi phủ chính là nhất đẳng trạch, chiếm diện tích lớn, trong viện, Đình, viện Xảo, Luân, lệ, tại vi phủ trong phòng khách Vị tư An chính đang nóng nảy chuyển đến chuyển đi, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Tổ trọng, vị gia chủ nhìn thấy nhi tử một bộ không chịu thua kém bộ dáng, không khỏi phẫn nộ quát. Vì tư An lúc này mới lộ vẻ tức giận ngồi xuống, nhưng là trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Phụ thân, cũng trong thế nào còn không có chuyển đến tin tức, hẳn là quý phi nương nương cũng không cùng hoàng hậu nương nương nhắc lên, đây chính là cơ hội tốt nhất nhà. Vị tư An kìm nén không được nói. Dựa theo hắn nhũ đồ, hắn trước tiên đem Mạc gia tử thân dành, lại đem Mạc gia tử có ý trung nhân giải toàn thành, chỉ cần là trưởng nhạc công chúa nghe nói, tự nhiên sẽ đối Mạc gia tử cảm. Giờ phút này hắn lại thừa lúc vắng mà vào, hướng trưởng nhạc công chúa cầu hôn, chính là cơ hội tuyệt hảo, tất nhiên có thể nhất cử thành công. Vì gia chủ nghe nói con trai kế hoạch về sau, trong lòng cũng là đại động, mặc dù mặc gia tử ngay cả dùng kỳ chiêu, phá giải Ô danh, nhưng là hiện nay toàn thành đều biết mặc gia tử có ý chúng nhân. Nếu là visa chuẩn bị thành công, vi tư an có thể cưới đại đường đích trưởng công chúa, kia visa lên như diều gặp gió kế ngày nhưng đợi, lại, lại to lớn như vậy lợi ích dụ hoặc phía dưới, visa chủ đồng ý không chút do dự con trai kế hoạch, sai người để cùng trong vị quý cầu hôn. Đương nội, quý phi nương nương tử nhưng đã đáp ứng. Vậy dĩ nhiên sẽ làm, ta xin chỉ cần chậm đợi tin tức là đủ." Vị gia chủ ngăn chặn trong lòng táo bạo nói. Lúc này, vi phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hỗn nào, vi tư An nhị huynh vi tư chính thờ hôn hẹn chạy vào, chuyện trọng yếu như vậy, vị gia tự nhiên không dám để cho hạ nhân đi làm, mà là để vi tư chính tự mình tại cửa cung chờ tin tức. "Nhị ca, thế nào?" "Chuyện nhưng làm thành." Vi tư An nhìn thấy nhị huynh, không kịp chờ đợi hỏi. Vi tư chính tợ dốc một hơi, dùng vô hình ánh mắt nhìn một chút đệ đệ một chút, nói, "Quý phi nương nương đã hướng hoàng hậu nương nương xin cưới, nhưng là hoàng hậu nương nương cũng không đồng ý." Vị tư An lập tức sắc mặt cứng đờ, vì gia chủ thì là đỗng nhiên dừng lại không thể tin được nhìn xem Nghị tử. Làm sao có thể, không nên nha. Vị tư An không thể tiếp nhận, dựa theo visa thanh danh địa vị, lại thêm bỏ đi mặc ra tử cái này lớn nhất tình địch, chuyện này vốn hẳn nên 10 phần chắc 90 đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đem ký càng trải qua một một đường tới. Visa chủ trầm giọng nói, Vi tư chính nói, nguyên bản quý phi nương nương hướng hoàng hậu nương nương cầu hôn thời điểm, hoàng hậu nương nương cũng có chút ý động, bất quá cũng không lập tức đáp ứng, mà là tự mình đi trường nhạc trưng cầu trường nhạc công chúa ý kiến. Ai ngờ trưởng nhạc công chúa lại không đồng ý vụ hôn nhân này, trực tiếp về tuyệt. Vị tư An lập tức bực tức nói, "Ký kết hôn ước, chỉ cần phụ mẫu chi mệnh nguôi trước chi ngôn là được." Hoàng hậu nương nương há lại sẽ trưng cầu trưởng nhạc công chúa ý kiến. Vi gia chủ bất đắc dĩ nói, "Từ khi chuyện kia về sau, hoàng hậu chỉ sợ vẫn đối với trưởng nhạc hộ thẹn trong lòng, cho nên mới sẽ lấy trưởng nhạc công chúa ý kiến làm chủ." Vị tư An huynh đệ hai người nhất thời trầm mặt, bọn hắn tự nhiên biết, chuyện kia liền là trưởng tôn trùng cùng trưởng công chúa họ hàng gần từ hôn một chuyện, hai người hôn sự chính là hoàng hậu dốc hết đẩy, muốn thân càng thêm thân, ai có thể nghĩ tới mặc gia tử cùng y gia một vậy trực tiếp đem hôn sự giảo hoàng, kia trưởng nhà công chúa nhưng từng nói rõ bởi vì được không không đồng ý. Vi tư An vẫn như cũ truy vẫn ngọn muốn nói. Vi tư chính dừng một chút, nhìn một chút Vi tư An, muốn nói lại thôi. Có được không, cứ việc nói thẳng. Vi gia chủ cao mày nói. Vi tư chính cắn răng một cái nói rằng, trưởng nhạc công chúa nói thẳng, tam đệ đem qua người bạn nữ tử, nói xấu mặc gia tử, hành vi không ngay thẳng, nhân phẩm không tốt, dùng cái này lý do từ chối quý phi nương nương. Hành vi không ngay thẳng, nhân phẩm không được. Vi chủ lập tức hít sâu một hơi, lão đảo rút lui mấy bước nói, chỉ bằng vào mấy câu nói đó Một khi chuyển ra, nhà mình tam tử tiền đồ hủy hết. Vi Tư An một mặt kinh sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình hao tổn tâm cơ chuẩn bị, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Nghị tử, Viza ngàn năm muôn phong bị ngươi bại hoại hầu như không còn. Viza chủ chiến chiến uy nguy, nguy chỉ vào Vi Tư An buồn bã nói, lời này một khi chuyển ra, bị tổn thương nào chỉ là Vi Tư An, ngay cả thành nam Viza cũng đi theo bị liên lụy. Vi Tư An lập tức một mặt hối bại. Đột nhiên, Viza trưởng tử Vi Nghị kính vội vàng tiến đến, sắc mặt lo lắng tại Viza chủ bên tai nói nhỏ vài câu. Viza chủ lập tức biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vi Tư An quát, "Nghị tử, Trong triều ngự xử Thượng thư, vạch tội Mạc gia tử làm trái lệ giáo, cũng không có nước, riêng tư gặp nữ tử, còn là bút tích của ngươi. Được không ngự sử vạch tội Mạc gia tử?" Vi Tư An lập tức cấm ước nói, "Phụ thân Đoan hoàng hài nhi nha." Hải Nhi thừa nhận Mạc gia tử Long Dương chuyện tốt lời đồn cùng cổ động chúng nữ giả mạo hoàng kim Sợi, nhưng là Hải Nhi tại sao lại năng lực mời được ngự sử nha? Thế nhưng là trong chiều ngự sử tại sao lại giúp tam đệ đối phó Mạc gia tử?" Vi Tư chính khó hiểu nói. Vi chủ lắc đầu cười khổ nói, "Cái này sợ rằng cũng không phải là giúp cái này nữ tử, mà là nọ mặc chi tranh." Hắn tin tưởng Vi Tư An cũng không thể lực mượi được trong triều ngự sử mà chuyện này ngồi nổ chính là cái này nghịch tử khơi mào, chẳng những không có thành sự, ngược lại để Visa Lâm vào nho Mạc Chi Tranh vòng xoáy bên trong. Nho Mạc Chi Tranh. Visa ba huynh đệ lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, mặc ra tử thân phận là bực nào mất cảm. Visa mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là nếu là Lâm vào nho Mạc Chi Tranh vòng xoáy bên trong, chỉ sợ cũng là chống đỡ không được nha. Bây giờ mặc Đốn vừa vừa lộ ra một chút cái hở, thì có nho sinh phấn đấu quên mình nào tới đi công kích. Mạc gia bây giờ thế yếu, chỉ còn lại Mạc gia thôn mà thôi, mà Mạc gia tử bất quá là thất phẩm quan viên, lại há có thể làm gì được ta thành nam Visa. Vị tư an tức giận hừ nói, vị tư an lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người mới thoáng yên ổn một chút, thành nam vi gia tại các đời lịch đại không biết trải qua qua bao nhiêu sóng gió, há lại sẽ sợ một cái mặc ra tử, lao ra, việc lớn không tốt. Vi phủ quản gia vội vã tiến đến, một mặt kinh hờ nói, vi gia chủ cố tự chấn định nói, thế nào? Vi quản gia phụ trách vi gia sản nghiệp khổng lồ, có thể làm cho hắn như thế kinh hoàng, tất nhiên có đại sự xảy ra. Huyền đô quan trưởng sinh đạo trưởng, tuyên bố bán ra ngoài tổ hiện tại toàn bộ thành trưởng an thương nhân buôn Vi quản gia một mặt kinh nói, Đối với in nhuộm một đạo, Trường Sinh đạo trưởng có thể nói là độc bộ thiên hạ, vốn là thương nhân buôn vải xuất thân, cả đời vì đi lừa gạt vậy mà nghiên cứu ra nhuộm tóc bí kíp, cho tới bây giờ, tại chỗ có in nhuộm, kỹ thuật bên trong, Trường Sinh đạo trưởng nhuộm tóc bí kíp là một cái duy nhất không phai màu. Không phai màu ở đời sau xem ra thưa thất bình thường, nhưng là đại đường cái này lúc hay, cái này sợ rằng là tân tiến nhất công nghệ đi. Mặc dù Trường Sinh đạo trưởng lần này vẹn vẹn bán ra tổ truyền nhuộm bí kíp, cũng không phải là nhuộm tóc bí ký, nhưng là đối với thương nhân vải tới nói, cũng đủ để cho bọn hắn xu nhiệm vụ. Viza chủ lập tức sắc mặt tái nhợt, so với hắn nghe được Vị Tư An tiền đồ hủy hết còn muốn đau thấu tim gan, muốn chống lên một cái khổng lồ thế ra, chỉ bằng vào đất đai kia chút thu nhập tự nhiên nhập không đủ xuất. Visa ngoại trừ là thành trường An lớn nhất thương nhân lương thực bên ngoài, hay là thành trưởng An lớn nhất thương nhân buôn vải, ăn ở, Visa tiền bối ánh mắt độc đáo, một mực trưởng không áo cơm hai cái này nhu yếu phẩm, vì Visa kiếm lấy số tài phú vô tận, tại thành trường An chúng quanh, Visa dựa vào chuyển thừa mấy trăm năm in nhuận kỹ thuật, in nhuận vải vóc chính là chất lượng tốt nhất, một mực cầm giữ thành trưởng An thương nhân buôn vải đầu đem ghế xếp. Bây giờ nếu là trường sinh đạo trưởng in nhượng bí kíp một khi khuyết tán ra đi, bị visa đối thủ cạnh tranh thu hồi được, visa ưu thế tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Bây giờ mặc ra thôn dị quân quật khởi, tại thành nam chữ hàng đại lượng lương thực, gạch đường tu thông, lại từ lạc dương tràn vào nhiều lương thực, thương nhân lương thực lợi nhuận đã hết sức ít đòi, nếu là visa lại mất đi thương nhân buôn vải ưu thế, chỉ sợ lập tức thương cân độc cốt, đã mất đi tài nguyên, visa. Suy tàn ngày cũng không xa. Trường sinh đạo trưởng thật tốt vì được không lại đột nhiên bán in nhượng bí đâu. Vì nghi kỉnh hoàng nói, lập tức trong lòng mọi người dừng lại, nghiến răng nghiến nói, mặc gia tử Ai đều biết đạo trưởng Sinh đạo trưởng cùng Mặc gia tử quan hệ tâm đầu ý hợp, luôn tóc bí kĩ cùng Mặc gia hợp tác, bây giờ Vi Tư An gắt gao đắc tội Mặc gia tử, Mặc gia tử trả thủ rốt cuộc đã đến, mà lại vừa ra tay, liền bắt được Vi gia lớn nhất bệnh mạch. Chương 454: Đăng đồ tử Mặc gia tử. Trong triều đình, nam nữ tụ tụ bất thân, lễ vậy. Lễ ký nói, nam nữ không tặng ngồi, khác biệt thi gông, khác biệt khắc lược, không thân chuyển tụ. Một người có mái tóc cần trắng quyền vạn ngay tại dẫn trại qua theo điện, hùng hồn kể lễ, dựa theo quan điểm của hắn, nam nữ đơn giản gặp mặt nói chuyện liền là vi phạm lễ giáo. Quý lớn người không hổ là báo học chi sĩ. Quả thật ta đại đường đạo đức mỗ mực. Không ít đại thần nhau nhau gật đầu phụ họa nói. Quyền vạn kỳ đạt được triều thần duy trì, càng thêm bức tức nói, mặc gia tử mặc dù có tài danh, nhưng là hành vi không ngay thẳng, giống như đang đồ tử, bên đường cùng nữ tử tư định chúng thân, quả thật làm trái luân lý, như không thêm vào chữ trị, chỉ sợ định để thành trưởng An thiếu niên dành trước bắt trước, xấu ta đại đường luân lý căn cơ. Đúng là tội lớn nha. Đây là nho ra quy củ, mặc đốn chính là Mạc gia tử đệ, nếu dùng lễ đến chỉ trích Mạc đốn chỉ sợ không ổn đâu. thấy thế đành phải bước ra khỏi nói. Nghe được Tần Quỳnh có lời, không ít võ tướng nhao nhao gật đầu. Quân vạn kỵ dẫn kinh theo điện chính là là dùng nho ra kinh điển, mà lại nho ra cùng mặc ra thường hay bất hòa, chỉ sợ không quá áp dụng. Lý Thế Dân nghe vậy gật đầu nói, mà lại thiếu niên đa tình, sinh lòng ái mộ, đây là chuyện thường đi, không cần quá nhiều chỉ trích. Thời khắc này Lý Thế Dân tự nhiên không biết nàng này chính là trưởng nhạc công chúa, nếu là hắn biết, chỉ sợ cũng không cho rằng như vậy. Quân bạn kỳ ngoan cổ nói, mặc đốn mặc dù là mặc ra tử đệ, nhưng là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, đây là thiên địa luân lý, nếu là trong lòng ngái mộ, thì có thể sai người cầu thân, mà mặc gia tử tư tặng tín vật đi ngước, chưa nhà gái phụ mẫu đồng ý, hai người tư định tình cảm. Chẳng lẽ không phải làm trái lệ giáo a? Ở nơi này lúc hay, nam nữ kết hôn thừa hành phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, hết thệ từ phụ mẫu xử lý, thậm chí tại trước hôn nhân nam nữ song phương dễ bạn chưa từng thấy qua có khối người, mặc đốn cử động lần này không trải qua phụ mẫu đồng ý cùng nữ tử định tình cử động, tại truyền thống lễ giáo xem ra, quả thực là chuyện không thể tha thứ. Nghe được quyền vạn kỷ như thế tranh luận, ngay cả lý thế dân cũng trầm mặc, dựa theo đại đường hiện nay thế tục, mặc đốn cử động lần này đích thật là có chỗ ổn. một tiếng nói, nữ nói, dân không cáo quan không truy xét, muốn trị mặc đón tội, vậy uýt nhất phải có khổ chủ đi. Không biết quyền lớn người là đang vì ai chủ trì công đạo, thế nhưng là nhà gái phụ mẫu. Quyền vạn kỷ lập tức chỉ trệ, tần quân một phen, đánh chúng vào hắn lớn nhất uy hiếp, vậy liền là sự tình này, từ đầu đến cuối không biết nhà gái rốt cuộc là ai. Quyền vạn kỷ liền là bày ra nhiều hơn nữa tội danh, cũng không rơi tới thực sự. Quân không thấy cơ hội tốt như vậy, cái khác nho già con cháu tất cả đều trầm mặc không nói, duy chỉ có quyền vạn kỳ dạng này ngoan cố cứng nhắc người, không quan tâm xông lên trước nhất. Lý Thế Dân cũng lập tức hiếu kỳ nói, nói như vậy, bây giờ còn không biết nhà gái là ai. Chúng thần đều gật đầu bất đắc dĩ. Liên quan tới Mặc Gia Tử chuyện xấu thế nhưng là đẩy thành trưởng an bài loạn, thế nhưng là nhà gái, nhưng thủy chung không như thân, giống như một điều bí ẩn đồng dạng. Tân Quỳnh lộ ra một tia vô hình ý cười nói, nghe ta nhà tiểu tử kia nói, Mặc Đốn khăng khăng mình chỉ là ngẫu nhiên gặp, tựa như từ bên trong viết đồng dạng, cũng không biết thân phận của cô gái kia. Chúng thần không khỏi xứng suốt một chút, không khỏi lộ ra cổ quái ý cười, có chút mở nở chi quan viên không khỏi bật cười nói, tuổi trẻ vừa vặn. Thử hỏi bọn hắn giống Mặc Đốn cái tuổi này lại làm sao không có tương tự xúc động, chỉ là bọn hắn cũng không có Mặc Đốn vận khí tốt như vậy cùng tại hoa. Làm sao có thể Hai người có hoàng kim sợi làm tín vật, sớm muộn sẽ bạo lộ ra. Quên bạn kỳ một vạn cái không tin đạo, đây chính là thành trường an tiếng tâm lừng lấy mặc gia tử, tài trí tâm tính chính là nhất tuyệt, há lại sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lý Thế Dân vùng tay lên, giải quyết dứt khoát nói, vậy liền đợi đến nhà gái gia trưởng thượng cáo thời điểm, làm tiếp thảo luận. Đây là triều đình đại sự, lại há có thể là thảo luận mặc đốn nhi nữ tư tình địa phương, Lý Thế Dân cử động lần này còn có thiên vị mặc đốn chi hiềm nghi, nếu là nhà gái gia trưởng biết được mặc gia tử ngưỡng trong lòng nữ nhi của mình, chỉ sợ cao hứng còn không kịp, há lại sẽ thượng cáo quan bạn kỳ mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ đành như vậy bỏ qua, nhưng nhìn thứ nhất mặt kiên định bộ dáng, tất cả mọi người biết, chuyện này còn còn lâu mới có được kết thúc. Xử lý xong chiều chính về sau, chúng thần bái triều, Lý Thế Dân lúc này mới thở dài một hơi. Đúng rồi, làm sao gần nhất tại sao không có nhìn thấy mặc Đốn tiểu tử này vào chiều? Lý Thế Dân đột nhiên hướng một bên Bàng Đức hỏi. Bàng Đức không người nói, bẩm bệ hạ, mặc Hầu công bố mình chính là thất phẩm quan viên, không đạt được trên chiều đỉnh hướng tiêu chuẩn, liền không có đến vào triều. Đại đương vào triều tiêu chuẩn chính là ngũ phẩm trở lên quan viên, quan viên mới có tư cách tham gia triều hội, đương nhiên là có tước vị người cũng có thể. Dựa theo quy củ, Mạc Đốn lấy mình thất phẩm quan viên lý do không đến vào chiều, cũng là hợp lý. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng nói, lúc này, hắn ngược lại là hiểu quy củ. Bang Đức cười nói, lấy lão nô nhìn, Mạc Hầu gia chính là thiếu niên hiếu động thời điểm, nơi đó chịu được mỗi ngày tảo chiều vất vả, chỉ sợ là muốn lười biếng, ngủ nướng thôi. Lý Thế Dân như thế nhẹ gật đầu, Mạc Đốn mặc dù là Mạc gia tử đệ, nhưng là tuyệt đối không có phát triển tiên tần Mạc gia khổ tu lý niệm, ngược lại ngay cả thông thường Mạc gia tử đệ cũng không bằng, chỉnh suất không ít ham hưởng lạc vật phần tới. Chấm để hắn một lần nữa xuống đạn dám. Hắn ngược lại tốt, còn có tâm tình đi đi rước đèn thị, không phải là ghét bỏ hắn cái này thất phẩm quan viên không xứng với hắn hậu tức thân phận." Lý Thế Dân tức giận nói, nghĩ đến Mặc Đốn đi dạo cái chợ đèn hoa, liền huyên náo toàn thành phong vân, còn náo đến trong triều đình, Lý Thế Dân liền một bụng tức giận. Một bên bằng Đức Lưng không đến sâu hơn, Mặc ra Tử tại trong thành trường an huyên náo to lớn như thế, xôn xao, lại thêm Mặc ra Tử cùng trường nhạc công chúa nghe đồn, cung trong gần nhất lập tức kiêng kỵ không sâu. Lý Thế Dân hơi bất giận, hỏi, đạn dám tiến chế độ như thế nào? Bẩm bệ hạ, bây giờ công bộ Vũ Văn Bắc làm lợi dụng Mặc Gia khí giới tu kiên đạn dám. Tiến triển thật to tăng tốc, dựa theo mặc hầu tấu chương, trung tuần tháng 2 đồng thời công trình tất nhiên cũng có thể hoàn thành, liền có thể bắt đầu chế tác thuốc nổ. Bang Đức đưa lên mặc đốn tấu trương, Cung Kính nói: "Lý Thế Dân tiếp nhận mặc đốn tàu trương, cả gã nhìn một lần, nhẹ gật đầu, trung tuần tháng 2, kể từ đó, thời gian cũng là dư dả." "Chuyên lệnh mặc đốn, nếu là làm trễ ngoại Tây Trinh sự tình, chấm không tha cho hắn." Lý Thế Dân hận hận nói một câu, Tây Trinh sắp đến, đại đường các mặt đều cần Lý Thế Dân quan tâm, đương nhiên sẽ không đem tâm tư cũng tốn tại mặc đốn chiến thân. "Rõ." Bang Đức cung kính nói. Lý Thế Dân đột nhiên trong lòng hơi động, nói: "Mạc Đốn trưởng không thuốc nổ bí kíp, vì phòng ngừa người hữu tâm tiếp cận, toàn lực dò xét, phải tất yếu tra ra mặc ra tử thượng nguyên chi dạ rốt cuộc là ai." Trong lòng hắn lại làm sao không hiếu kỳ, thượng nguyên tri dạ, mặc Đốn ý trung nhân là ai chứ? Chỉ là sẽ dùng triều đình tình báo đi dò xét một cái thần tử việc tư làm sao cũng nói không lại đi, không được mình hắn chỉ vì để bản thân tìm một cái lý do. Không cần dò xét, bạn cũng đã biết là người nào. Bang Đức vừa muốn quay người rời đi, liền nghe được trưởng tôn hoàng hậu thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Chương 455: Mật mã thư tỉnh. Được không? Là chủ hạ Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không tự chủ được lên giọng. Trưởng tôn hoàng hậu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc ra tử, người cái này đang đồ tử, dám đánh trưởng nhạc chủ ý, nhìn chằm làm sao chữa ngươi cái tội khi quân." Lý Thế Dân sắc mặt khó chịu nói, vừa rồi hắn còn đối quyền vạn kỳ thượng tấu xem thường, hiện tại tới nói, quả thực là tại đồng ý cực kỳ. Túc nữ nói, "Nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân, trường nhạc công chúa làm Lý Thế Dân trưởng nữ, có thể nói là nhận hết Lý Thế Dân yêu thương, hiện tại một cái biết độc tử ngay cả bổn máu đào một khối cho bưng đi, càng làm cho hắn tức giận là" lại còn không, có không, có trải qua qua hắn cho phép, điều này có thể không để hắn lên cơn giận dữ. Người đâu? Lý Thế Dân vừa định gọi tới thị vệ, lại bị trường Tôn Hoàng hậu vội vàng ngăn lại. Giờ phút này sự tình cũng không ngoại nhân biết được, Người nếu là như thế giống chống thua chiêng, chẳng phải là toàn thành đều biết. Trường Tôn Hoàng hậu gấp giọng nói. Lý Thế Dân lúc này mới chợt hiểu, vội vàng để thị vệ tạm lui ra sau. Mà lại việc này cũng không có chứng cứ rõ ràng, nếu như dùng sức mạnh, chỉ có thể để trường Nhạc khó xử. Trường Tôn Hoàng hậu lo lắng nói. Trương Nhạc công chúa đã trải qua một lần từ hôn, bản thân đã hết sức mệt cảm. Nếu như lại nháo đến dư luận xôn xao, tất nhiên để trường nhạc không mặt mũi gặp người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Thế Dân buồn bực nói, liên quan đến nữ nhi của mình, cho dù là Lý Thế Dân là cao quý hoàng đế cũng không nhịn được tâm loạn. Trương Tôn hoàng hậu liếc mắt nói, "Còn có thể làm sao?" Thành trưởng an thanh niên tài Tuấn bên trong, mặc Đốn chính là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, nếu như cùng trưởng nhạc lưỡng tình từng duyệt, cũng là lương phối. Liên hắn. Lý Thế Dân khịt mũi coi thường đạo, hắn hiện tại nhìn mặc đón 100 cái không vừa mắt. Trương Tôn hoàng hậu bất đắc dĩ nói, "Vậy được, dưới mắt trưởng nhạc đã là gần 15, cũng đến hôn phối tuổi tác." Không bằng ngươi đi cho trường nhạc tìm một cái so mặc đốn còn tốt lương phối đi." Lý Thế Dân lập tức đáp lời, tại tuổi trẻ một hay, còn thật không có người so ra mà vượt mà đốn. Chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy mặc đốn tên tiểu tử tối này? Lý Thế Dân giận dữ nói rằng, hắn phát hiện trường nhạc công chúa từ khi gặp phải Mặc Đốn về sau, từ từ hôn, học ý lý, xây dựng tiệm kem, lại đến khôi phục thị lực cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều cùng Mặc Đốn có quan hệ, quả thực là chúng ta. Có lẽ đây chính là duyên phận." Trương Tôn Hoàng hậu cảm tính nói. Nói thật, đương cô biết được cái kia thần bí thân phận của cô gái là Trưởng nhạc công chúa thời điểm, cũng là nặng nề thở dài một hơi. Vệ tư đó, trường Nhạc cũng coi là có thuộc về, dù sao làm nữ tử, sở cầu cũng bất quá là một cái lưỡng tình tương duyệt đối tượng. Mặc đón tại nguyên tịch chi dạ viết thi tử, và xử lý cầm trong tay giảm mạo hoàng kim sợi đàn bà phương pháp, để cô càng hài lòng. Trường Nhạc cung trong, tất cả cung nữ thái giám đều phát giác được trường Nhạc công chúa biến hóa, thường xuyên vô duyên vô cớ ngồi ở chỗ đó cười ngây ngô, hay là đem mình khóa trong phòng, chơi đùa nửa ngày không biết tại làm cái gì. Công chúa, Kelly cửa hàng đưa tới sổ sách, mời công chúa xem qua. Một trang tiếng gỗ cửa truyền đến, ngoài cửa truyền đến nguyên tiêu chi dạ thanh âm của trung niên nữ tử. Ngồi ở trước bàn trang điểm trường nhạc công chúa trong lòng hoảng hốt, liền tranh thủ trên đầu hoàng kim sợi rút ra, đem nó để vào đáy hòm, vững vàng quá lại, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh nói, "Lưu trưởng sử, vào đi." Trường sử chính là cung trong nữ quan quan chức, cùng đi trường nhạc công chúa du ngoạn nguyên tiêu chi dạ trung niên nữ tử chính là Lưu trưởng sử. "Công chúa điện hạ, đây là tiệm kem năm ngoái một năm tròn sổ sách, tuần ngự chủ sửa soạn xong hết, còn xin công chúa tìm đọc." Lưu trưởng sử cung kính nói. "Được, trình lên đi." Trưởng nhạc công chúa đưa tay tiếp nhận. "Công chúa con mắt không tốt, không cần như thế vất vả, việc này chỉ có hạ nhân làm xong." Lưu trưởng sử khuyên Trương Nhạc công chúa phất phất tay nói rằng, nhìn cái sổ sách dùng không mất bao nhiêu thời gian, kem ly cửa hàng nếu như có thể sinh sản nhiều ra một văn, bạch tính nghèo khổ liền có thể thu nhiều ít một văn. Bây giờ kem ly điemix lợi toàn bộ lấy ra vận chuyển hội hồng thập tự, mỗi một đồng tiền đều là cực kỳ trọng yếu. Lưu Trường xử thấy thế không tại thuyết phục, trong lòng thở dài một tiếng, không người rời phòng, đóng ký cửa phòng. Trường Nhạc công chúa nghe được cửa phòng đóng ký, lập tức lật ra sổ sách, cho dù là mùa đông, tiệm kem vẫn là sinh ý thịnh vượng, thu nhập tương đối khá, đối với những này sổ sách tích lợi Trường Nhạc cẩn thận so sánh một chút, ở trong lòng tình tế quy hoạch công dụng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Làm xong đây hết thể về sau, cô mới không kịp chờ đợi lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy một trang cuối cùng, vẽ đầy từng tổ từng tổ số xế tiên trúc số lượng. Nhưng mà Trường Nhạc công chúa thấy vậy, không khỏi thận trọng hướng nhìn chung quanh một chút, rồi mới từ trên giá sách lấy ra một bản thuốc để tới. Mở ra yếu điểm, đối chiếu từng tổ từng tổ thiên trúc số lượng, trong miệng nói rằng, thứ 10 trang, thứ 5 đi, thứ 8 chữ. Trong miệng vừa nói, trên tay rất nhanh tới chỗ, cứ thế mà suy ra, rất nhanh Trường thân khai bốn chữ xuất hiện ở trên tên chỉ. Nếu có hậu nhân tại đây, tất nhiên sẽ hô to ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới mặc đón viết cái thư tình vậy mà dùng tới giới làm việc người mật mã, quả thực là náo động mở rộng. Trường Nhạc công chúa vậy mà rất nhanh đem toàn bộ giải mã bản xuất, viết tại trên tuyên chỉ, cầm lấy giấy tuyên, trong lòng giống như hiệu con số loạn, nhịn không được đọc một lần lại một lượt, loại này âm thẩm đưa tình phương thức, lại lệ giáo rất nghiêm trưởng nhạc công chúa xem ra, quả thực là kích thích đến cực điểm. Ngay cả đọc mấy lần về sau, trường Nhạc công chúa lưu luyến không rời đem thư tình hủy, đem mật văn từ sổ sách bên trên xé xuống, sau đó, dựa theo đồng dạng mật mã phương thức, tại một trang mới sổ sách bên trên Sắc mặt đỏ bừng, trong tay bút máy run run dày dày, mấy lần phạm sai lầm, mới viết xuống một thiên lòng ngật văn. Sau một hồi lâu, trường nhạc công chúa bình phục nỗi lòng hướng phía ngoài cửa hô, lưu trường sử, đem này sổ sách trả lại tiệm em phân phó tuần ngự chủ cách mỗi 10 ngày sổ sách phải giao cho bạn cung tìm đọc một lần. Lưu trường sử tiến đến, cung kính tiếp nhận sổ sách, không người lui đi, hướng ngoài cung đi ra. Tham kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Lưu trưởng sử cũng không trực tiếp xuất cung, mà là bí mật bị Lý Thế Dân cùng trường tôn hoàng hậu triệu kiến, đã Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đã biết trưởng nhạc công chúa cùng mặc đón chuyện. trưởng nhạc công chúa vô duyên vô cớ muốn xem xét tiệm kem sổ sách sự tình, tự nhiên không gạt được hai người nhãn tuyến. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, mở ra sổ sách, hắn còn tưởng rằng mặc ra tử dấu bao sâu đâu, còn không phải bị hắn bắt được cái trôi. Nhưng mà làm hắn phát điên là, khi hắn đem sổ sách lật toàn bộ, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm sao sẽ không có? Lý Thế Dân bất khả tư nghĩ nói, khó đạo trưởng vui thật chỉ là muốn trai nhìn một chút sổ sách. Lưu trưởng sử không người nói, "Vậy hạ mời xem một trang cuối cùng." Lý Thế Dân lật đến một trang cuối cùng, nhìn thấy dặm rạp chẳng chỉ số lượng, lập tức không hiểu ra sao. Đây là trường nhạc chữ. Trường tôn hoàng hậu kinh ồm một tiếng nói. Lưu trưởng sử nhẹ gật đầu, đồng thời đưa lên một trường đằng chép tốt trường nhạc công chúa kéo xuống mật văn, hiến cho Lý Thế Dân. Hai người bọn họ liền dùng cái này truyền tin. Lý Thế Dân bất khả tư nghĩ nói, hắn cầm hai tấm mật văn, trái xem phải xem, vẫn là một đống không có quy luật chút nào số lượng. Lưu trưởng sử cười khổ gật đầu một cái nói, "Chỉ sợ trong này tin tức, chỉ có công chúa điện hạ mới biết được." Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng. Đem sổ sách còn cho Lưu Trường Sử nói, ngươi dựa theo công chúa phân phó, đưa về tiệm kem, ngày sau lại có nải văn, đàng chép một phần là đủ. Rõ. Lưu Trường Sử không người lui đi. Đợi đến Lưu Trường Sử cách đi, Lý Thế Dân vẫn như cũng lại đối Mặc Đốn viết mật văn trầm tư suy nghĩ, thế nhưng lại không hiểu ra sao. Rõ ràng đã bắt chính, ai có thể nghĩ tới Mặc Đốn vậy mà dùng loại phương pháp này, không có để lại mày may tay cầm, loại này tại hắn ngay dưới mắt Quang Minh chính đại cùng nữ nhi của mình chuyển thư tình, mà hắn lại cảm giác bất lực, thật sự là phát điên tới điểm. Mặc gia tử? Lý Thế Dân oán khí trùng thiên, giọng căm hận nói chương 456, bà nguyên sắc, mặc phủ bên trong, mặc Đốn mặc Đốn chắp tay hướng trường sinh đạo trưởng nói, đa tạ trưởng sinh đạo trưởng, lần này là mặc mỗ liên lụy trường sinh đạo trưởng. Vì trả thù visa, mặc Đốn trực tiếp công kích visa mệnh mạch trụ cột in nhuận bài vóc, có thể nói để trường sinh đạo trưởng gánh không ít phong hiểm. Trường sinh tử lộ ra nhìn một chút trong tay danh sách, lộ ra vẻ hài lòng nói, mặc hầu ra nói đùa, lần này nói đến hay là bẩn đạo chiếm đại tiếng y. Lần này mặc dù trên danh nghĩa là trưởng sinh đạo trưởng bán tổ truyền in kỹ, thực tế thì là mặc gia cải tạo qua in nhuận chẳng qua là mượn trưởng sinh đạo trưởng tên tuổi bán đi đi mà thôi. Vì đền bù trưởng sinh tử, mặc Đốn vung tay lên, trực tiếp đem được tài phú toàn bộ về đạo gia ngoại đàn phái. Bây giờ đạo gia ngoại đàn phái cơ hồ sơn cùng Thủy tận, mặc dù có vàng mười ích lợi, nhưng đó là tế thủy trưởng lưu, nước xa không cứu được lựa gần. Lần này bán đi Yin nhuộm bí kíp, lập tức đến đến đại lượng thiệt tài, đạo gia ngoại đàn phái mới tính được là đến cơ hội thở dốc. Lần này mặc dù đắc tội visa, nhưng là trường sinh đạo trưởng tuyệt không hối hận, nếu để cho trường sinh tử tại một lần lựa chọn, trưởng sinh tử đồng dạng tự không rứt được loại cám dỗ này. Mạc Hầu quả nhiên bắt học, Đạo lai tưởng rằng nhà mình bí chính là, là bí mật bất truyền. Không nghĩ tới cùng mặc da in nhuộm bí kíp so sánh, quả thực là không đáng giá nhất tới. Trường Sinh đạo trưởng cảm khái nói, dựa theo mặc đốn cung cấp in nhuộm bí kíp, Trường Sinh tử cũng là thí nghiệm mấy lần, kết quả hô to thần kỳ, in nhuộm đi ra ngoài vải vóc mặc dù cũng có phai màu hiện tượng, nhưng là chỉ cần thành tẩy một lần về sau, cũng đã là vi hồ kỳ vi. Càng khiến người ta ngạc nhiên mặc ra in nhuộm bí kíp, vậy mà chỉ lại ba loại màu lót đỏ, lam, hoàng, mà tại mặc da dưới chỉ thị, Trường Sinh đạo trưởng dùng cái này ba loại màu lót, điều phối ra các loại các dạng nhan sắc, in nhuộm ra ngoài vài vóc, nhan sắc cực kỳ tinh diễm mà lại ủng có vô cùng vô tận sắt thái. Không ít thương nhân muốn vài thí nghiệm về sau, mừng rỡ như điên, không tiếc tốn giá cao mua sắm, lần này thu hoạch để trường sinh đạo trưởng có chút hài lòng. Trường sinh đạo trưởng quá khen, cùng đạo trưởng nhuyễn tóc bí kỹ so sánh, này ký không đáng giá nhất tới. Mạc Đốn Khiêm tổ nói. Trường sinh đạo trưởng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tự đắc, hắn đã từng bởi vì nhuyễn tóc bí ký bị Mạc Đốn vạch trần âm mưu, mà bây giờ nhuyễn tóc bí đã trở hắn lớn nhất Nghe nói Mạc ra cũng có chút tinh thông. Trường sinh đạo trưởng trong lòng hơ động, có ý đạo, Mạc Đốn không phụ như lai không phụ Khanh này thơ vừa ra lập tức bị toàn bộ thành trưởng an phong truyền. Phật đạo chi tranh từ xưa đến nay, đạo gia cùng Phật gia tranh đoạt tiến độ, quan hệ cạnh tranh không thua gì nho mặc, các đời lịch đại diện Phật sự tỉnh, chưa chắc không có đạo gia thân ảnh, mà Phật giáo hướng khởi, thường thường nương theo lấy đạo giáo suy sụp. Hai nhà mặc dù bên ngoài bảo trì hòa bình, nhưng là âm thầm cạnh tranh một mực tồn tại, bây giờ không nghĩ tới mặc gia tử thậm chí ngay cả Phật gia cũng tinh thông, điều này có thể không để trường sinh đạo trưởng lo lắng. Mặc đón mỉm cười, hắn đương nhiên biết đạo trưởng sinh đạo trưởng lo lắng, lộ ra vẻ mỉm cười nói, "Trưởng sinh đạo trưởng yên tâm." Lại mặc mộ xem ra, toán học Luyện đan thuật, mặc kỹ mới là bách ra ba người sắc. Trường Sinh đạo trưởng trong lòng sững sở, không khỏi kinh ngạc nhìn xem Mặc Đốn, hắn không nghĩ tới Mặc gia tử vậy mà đối đạo gia luyện đan thuật cũng có đánh giá cao như thế, vậy mà đạt tới cùng Mặc Kỷ coi như nhau địa vị. Mặc hầu thật cho rằng luyện đan thuật có thể cùng Mặc Kỷ sánh vai. Trường Sinh đạo trưởng ngay cả mình không có tự tin đạo, hôm nay Mặc gia thôn là bực nào huy hoàng, nhường đường nhà ngoại đan phái phát triển thành Mặc gia thôn kích thước giống nhau, đây là Trường Sinh đạo trưởng nghĩ cũng không dám chuyện. Mặc Đốn trọng nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngoại đan phái có thể phá giải vật chất Trường Sinh chi mê, trong năm về sau Trường Sinh đạo trưởng tất nhiên có thể danh chuyển sử sách, ngoại đàn phái tự thành một mạch cũng không gì không thể. Trường Sinh đạo trưởng nghe vậy chấn động, ánh mắt kiên định nói, đã nhận được Mặc Hầu coi trọng như thế, ngoại đàn phái tất nhiên không phụ Mặc Hầu kỳ vọng. Bất quá, Mặc Hầu nhưng muốn coi chừng, gần nhất chiêu chính trên giới đối Mặc Hầu công kích rất nhiều nha. Trường Sinh đạo trưởng ngưng trọng nói. Mặc Đốn nghe vậy cười khổ, nào chỉ là công kích rất nhiều, đơn giản người người chỉ trích. Mặc Đốn cùng Trường nhà công chúa tại Nguyên Tiêu chi dạ một từ định tình, tại hết thảy người trẻ tuổi xem ra đây là bực nào lắm ạ, nhưng là tại một chút người gàn bướng xem ra, đây quả thực là đại bất đạo. Tốn nhỏ mà nói, đây là thiếu niên lòng ngái mộ, tướng lớn mà nói, Mạc Đốn tự động lần này chính là tự do yêu đương, tại phụ Ngô Chi mệnh ngồi trước chi ngôn tình hành lúc hay, tự do yêu đương quả thực là đối một chút oan cố người xem ra, giống như sấm xét giữa trời quang kinh dị. Trên triều đình có quyền vạn kỳ cái này ngoan cố phái và tội, trong thành Trường An cũng không ít cứng nhắc chí cực toan nọ nhào nhào chỉ trích Mạc Đốn, lên án mạnh mẽ Mạc Đốn hành vi đổi phong bại tụ. Mặc dù Mạc Đốn lần này trực tiếp công kích thành Trường An vi để mọi người thấy Mạc gia phản kích quyết tâm cùng lực chế độ, nhưng là trong bóng tối cũng không ít người trợ giúp. Trong lúc nhất thời cho dù là trường nhạc công chúa ẩn nút trong bóng tối, vẫn là toàn thành nhân nghị, mặc ra ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc Đốn cười lạnh một tiếng nói, "Trường Sinh đạo trưởng yên tâm, bất quá là một chút khiêu lương tiểu sử thôi." Mặc ra cũng không để trong lòng. Trường Sinh đạo trưởng nhẹ gật đầu, đối với Mạc Đốn thần kỳ hắn tự nhiên sớm có linh giáo, lập tức cười ha ha một tiếng nói, kia bần đạo tùy thời chuẩn bị uống mặc hầu rượu mừng. Mạc Đốn lập tức sắc mặt lườm quĩnh. Đạo trưởng đi thong thả. Mạc Đốn tự mình đem Trường Sinh đạo trưởng đưa ra mà phủ, hơi vung tay lên, Thiệt lập tức điều khiển một xe ngựa bốn bánh dừng ở trước mặt, đi chợ phía đông. Chợ phía Đông Băng Tuyết Kỳ duyên tiệm kem, mặc dù giờ phút này thời tiết ý nguyên rất lạnh, nhưng là đến đây thưởng thức kem ly người vẫn là nối liền không ngừng, sinh ý thịnh vượng. Nhìn thấy mặc Đốn tiền đến, tuần ngự chủ lập tức tinh quang lóe lên, lại giả vở không biết nói, "Khách quan, nghĩ muốn một chút được không? Một chén trà sữa đóng gói." Mặc Đốn đưa lên một khối bạc vụn nói, Mùa đông mặc dù ít quả vị băng côn thu nhập, nhưng là tại Mạc Đốn dưới sự đề nghị, tiệm kem làm lên trà sữa sinh ý, lớn thụ khách ngợi, chô kiếm tiền tài cũng không so mùa hạ thiếu đi bao nhiêu." "Được rồi." Rất nhanh tuần ngự chủ tự mình thao tác, đem một chén trà sữa đóng gói tốt, đưa cho Mạc Đốn. Khách quan, trà sữa không nên uống nhiều, 10 ngày một lần thích hợp nhất." Tuần Lự chủ thân thiện nói. Mặc Đốn trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu, tiếp nhận trà sữa, quay người rời đi. Trở lên xe, Mặc Đốn mở túi ra giả túi, quả nhiên thấy đóng gói bên trong lại có một cái gấp gọn lại trang giấy, mở ra xem, nhìn thấy trên trang giấy từng tổ từng tổ số lượng mật mã, không khỏi lộ ra một tia ôn nhu. Rất nhanh, mật mã thư tình bị phiên dịch ra, Mặc Đốn làm người hai đời, cũng coi như là lần đầu tiên yêu đương, trong lòng bàn tay cũng không nhịn được run rẩy tim đập rộn lên. Nhà đầu này, vậy mà nghĩ muốn công khai, đến giúp Mạc gia chia sẻ áp lực. Mặc đốn nhìn xem mật văn bên trên, trường nhạc công chúa tâm ý không khỏi đã đau lòng lại cảm động nói. Là một nam nhân, lại há có thể để một nữ tử tiếp nhận lưu nôn phỉ ngữ. Hắn chẳng nhưng muốn đem bài trừ mấy lời đồn đại nhảm nhí này, còn muốn làm chân tướng công khai thời điểm, để trường nhạc công chúa trở thành người người hâm mộ đối tượng. Là thời điểm, đối với mấy cái này nho ra lễ giáo đánh lại. Mặc đốn hử lệnh nói. chương 457, phản kích. Tuần đường này Quên bạn kỳ khó được không lên chiều, nhưng là cũng không bởi vậy buông lòng nghỉ ngơi, mà là tại trong nhà múa bút thành văn chuẩn bị tiếp tục liên hệ bạn cũ tiếp tục phê phán Mạc gia tử Hoang Đường hành vi, liên tiếp viết hơn 10 phòng, lúc này mới buông bút lông trong tay xuống, vướt vướt đau nhức cánh tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Quan gia, phải người đem những này thư tín dự theo phong thư lên địa chỉ đưa đi, ngoài ra, đem cái này kỷ Mạc San lấy tới." Quên vạn kỷ nói. Quên vạn kỷ mặc dù không hổ thẹn mặc đốn hành vi, nhưng là đối với Mạc San lại cực kỳ hài lòng, Mạc San bây giờ đã trở thành quan bên trong lớn thứ nhất báo, mặc dù cũng có linh tinh báo nhỏ xuất hiện, nhưng là do ở không có Mạc gia rộng như vậy hiện nguồn tin tức, căn bản không hình thành nên sức cạnh tranh. Mỗi lần Mạc Khan phát vài thời điểm, Toàn bộ thành trường An Chỉ cần là biết chữ người đều chọn bán một phần, loại này chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể biết được thiên hạ đại sự cảm giác không có ai cự tuyệt. Và lại Mạc San nội dung rộng khắp, tin tức chất lượng quá cứng, mỗi lần đều tuân ra khiến toàn thành nhiệt nghị đại sự, liền là đi ra ngoài cùng người khác nói chuyện hiếm, cũng có thể có đề tài nói chuyện. Cái này, quyền phủ quản gia trần chờ một chút, đạo: "Hồi Lao gia, Mạc San đã sớm đưa tới, tiểu nhân gặp Lao gia bận rộn nhờ vậy mới không có khắp nơi." Quên bạn kỳ nhẹ gật đầu, từ quản gia trong tay tiếp nhận Mạc San, thuận thế cầm lên một ly trà nóng, chuẩn bị dùng bình thường thoải mái nhất phương thức đi xe Mạc San. Sau khi hắn lần đầu tiên trang đầu đầu đẻ, lập tức biến sắc, dẫn tím mặt nói, mặc ra tử gan dám như thế lân ta. Chỉ thấy mặc đầu đẻ báo bản đầu đẻ bên trên thình linh viết mặc ra hôn nhân chi khảo cứu, ký tên mặc đốn. Cái này chính là mặc đốn lần thứ nhất tại mặc san bên trên đăng văn trường, mà vậy mà lựa chọn tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, coi đây là đẻ, ý đồ kia rất rõ ràng tại thâm. Nam cư nữ gả, thiên kinh địa nghĩa, ở thế tục hôn nhân bên trong, thứ nhất vì lưỡng tỉnh từng duyệt, thi kinh có nói, manh chi Tam xì, Mạc Đốn khúc dạo đầu đã dùng đến thi kinh vệ gió manh khúc dạo đầu, miêu tả cổ thay nữ tử cùng nam tử trước hôn nhân mến nhau cũng mình đảm luận hôn kỳ chẳng diện. Thi kinh chính là nho ra kinh điện tứ thư ngũ kinh một trong, chính là đọc sách người tất đọc chi vật, Mạc Đốn di tử chi mâu công tử chi thuần, dùng nho ra kinh điện phá giải quyền vạn kỳ chỉ trích. Nho ra tôn trọng cổ lễ, nhưng mà thời kỳ xuân thu vệ quốc thời kỳ, nam nữ trước hôn nhân gặp mặt chính là chuyện thường, thậm chí có thể mình trao đổi kỳ, làm sao đến đường tiều, nam nữ trước hôn nhân gặp mặt định tình ngược lại thành đổi phong bại tục sự tình, cùng thi kinh bên trong diện so sánh, Mạc Đốn nguyên tịch chi dạ hải vi, quả thực là tại bình thường tự kỳ. "Ô hô ai thai, thừa cổ chi dân còn lưỡng tỉnh từng duyệt, mà bây giờ ta đại đường nếp xưa đoạn tuyệt, phòng tình yêu nam nữ rất tại phòng xuyên, chuyện nam nữ không có gì hơn phụ mẫu xử lý, ta xin thanh niên giống như để tuyên ngôn dối, mặc kệ bài bố thôi." Mặc Đốn Văn chung lớn tiếng kêu gọi, đau nhức phê ép duyên trong thông ra từ bé, con dâu nuôi từ bé, nam nữ trước hôn nhân không quen biết hiện tượng. Quên bạn kỷ nhìn xem từng chữ giống như mũi tên, vạn tiện xuyên tâm mà qua, lập tức sắc mặt thường hồng, đầu váng mắt hoa, ngã ngồi trên ghế, mặc cho Mạc San trong tay rơi xuống. Cùng lúc đó, theo Mạc San khắp thiên gia văn hộ, Mạc Đốn Tiên Văn Chương này giống như một chậu nước lạnh dội tiến chào dâu. Trong nháy mắt toàn bộ thành trưởng an giống như vỡ tổ, toàn thành nghi nghị. Thứ hai vì, thông gia từ bé. Sinh nam vì huynh đệ, sinh nữ làm phu thê, nhìn như tình thâm nghĩa trọng, lợi hướng ngàn vàng, quả thật thiên hạ nhất không chịu trách nhiệm cha mẹ vậy. Vì thành toàn mình lời hứa, không để ý đối phương nhân phẩm, tính cách, một tờ hôn thư bồi lên con cái cả đời hạnh phúc. Phan gia trong tiểu lâu, Tôn tử nhân đọc lấy mặc đốn cảm thán nói, mặc gia từ thật đúng là dám nói. Mỗi khi có người mua thông gia từ bé, đều sẽ trở thành nơi đó nhất thời ca tụng, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý con cái ý kiến. Ngược lại, nếu như một phương hủy thân, tất nhiên sẽ thụ dư luận khiển trách, thậm chí bị cáo đến quan phủ, cuối cùng không thể không thực hiện hú dược, mặc đón một phen trực tiếp giải khai thông ra từ bé Mỹ Hảo bên ngoài, đem bên trong máu rầm rề tàn khốc biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Thử hỏi phía dưới, nếu như mua thông ra từ bé, đối phương chính là một người ngu, cho đến lúc đó, một tờ hôn thư nơi tay, là gả còn không phải không gả, là cưới còn chưa cưới. Không ít trong nhà mua thông ra từ bé người, nhìn thấy này văn lập tức sắc mặt khó xử, trong lòng điểm này định ra thông gia từ bé tự đắc, đã sớm không cánh mà bay, lưu lại chính là vô tận tự trách. Thứ ba, chính là con dâu nuôi từ bé đến 10 tuổi, thế nhà tức nên trưởng nuôi vì tức, đây là vì con dâu nuôi từ bé vậy. Từ nhỏ cùng ăn cùng ở, không giống vợ chồng tựa như tỷ đệ hoặc huynh muội, chỉ có thân tình mà tình yêu, nữ tử bất quá là chuyển tông tiếp thay thế công cụ, không phải họ hàng gần hơn hẳn họ hàng gần, đây là nhân luân chi bi kịch. Con dâu nuôi từ bé mặc dù tại tống triều thịnh hành, nhưng là tại đường chiều cũng không phải là không có, một ít gia đình con cái quá nhiều, vì lo lắng giảm bất trong nhà gánh vác, hay là nhà trai vì lo lắng sau khi lớn lên, cưới không lên nặng dâu, thường thường sẽ nhận nuôi một cái tuổi thơ nữ tử nuôi dưỡng sau khi lớn lên. Đây là nhiều phát sinh ở nghèo khổ gia đình. Nhưng là tại thành trường ăn cũng không phải là không có. Con dâu nuôi từ bé, không phải họ hàng gần hơn hẳn họ hàng gần. Không ít người mặc San chi sắc mặt người khó xử. Họ hàng gần kết hôn chính là năm ngoài y ra nói ra lý niệm, một khi họ hàng gần kết hôn, song phương sinh dục hài tử tần tật tỷ lệ tăng gấp bội, nhưng mà con dâu nuôi từ bé tuy nói không phải huyết thống lên họ hàng gần, nhưng là luân lý họ hàng gần kết hôn. Thứ tư, ép duyên. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, đây là thế tục lễ nghi, tức là vấn danh, nạp cát, trinh, thỉnh kỵ, thân nên, sáu lễ vậy. Đường Luật Sơ nghĩ có lời. Hậu có quy định lấy phụ mẫu cùng cái khác pháp định tôn trưởng vì con cái, tiêu ấu chủ hồn người. Thế nhưng bây giờ nam nữ chi phòng rất vậy, nam không biết nữ, nữ không biết nam, toàn bằng phụ mẫu làm chủ, cùng ngày sơ lần gặp gỡ, lúc này, hôn sự đã thành, đối phương là sẹo mụn hay là người thọt cũng chỉ có thể thiên quyết định. Ha ha, ha ha, sẹo mụn, người thọ. Lý Thế Dân cầm báo chí hết sức vui mừng nói. Trường Tôn Hoàng hậu ván trách lấy nhìn xem Lý Thế Dân nói, ngươi còn có tâm tình cười. Lý Thế Dân vội vàng nghiêm mặt nói, nếu là tiểu tử này con rùa đen rút đầu ta còn xem thường hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà hiện thân chủ động phản kích, điều này cũng làm cho ta cao nhìn hắn một cái, bất quả muốn cho ta bởi vậy tha thứ hắn, đó là không có khả năng. Lý Thế Dân bây giờ nghĩ đến mặt đốn vậy mà tại hắn dưới mí mắt thông đồng nữ nhi của hắn, liền giận không chỗ phát thiết. Còn nói người khác, vậy còn ngươi? Ban đầu là ai, vừa mới hạ thải, liền thường xuyên ghé vào đầu tượng trộm xem người ta. Trường Tôn Hoàng hậu nhớ tới chuyện cũ, ngượng ngập nói. Lý Thế Dân lập tức mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hồi tưởng lại hai người sơ lần gặp gỡ chẳng cảnh, lập tức một cốc ôn nhu tại giữa hai người lưu chuyện. Ngươi nói thật sẽ có phụ mẫu sẽ đối xử với mình như thế nhi nữ à, cho nữ nhi của mình tìm xe mụ, ngươi hỏi. Trương Tôn Hoàng hậu tựa ở Lý Thế Dân trước ngực, nhẹ giọng hỏi. So với những người khác, trường Tôn Hoàng hậu có thể nói là cực kỳ may mắn, cô mặc dù phụ mâu chết sớm, nhưng là may mắn gặp hảo tâm cứu cứu, chẳng những thu dưỡng bọn hắn, còn vì cô lựa chọn thiên hạ tốt nhất Trương Phu. Lý Thế Dân sắc mặt nặng nghề, nói như vậy, hắn nam trinh bắt chiến, kiến thức rất nhiều, tự nhiên biết, loại tình huống này nào chỉ là có, mà lại cực kỳ phổ biến. Chương 458, Mạc Gia Hôn Nhân Xem, Ép Duyên. Giống như cách túi bán mèo người trong cuộc không thấy mặt, tốt xấu toàn dựa vào vật khí. Gặp phải một đáng tin bà mối coi như may mắn, tìm kiếm một cái môn đăng hộ đối, vượt qua cả đời, nếu là gặp chỉ nhận tiền bà mối chỉ sợ hối hận suốt đời, hack bạch điên đảo. Bên trên dấu gièm lẫn, loại chuyện này ở thế tục bên trong có thể nói là cực kỳ phổ biến. Phát hồ tình, dừng ở lễ. Đây là khủng thánh sướng nghĩ, mà bây giờ thế tục hôn nhân trước hôn nhân chưa từng gặp mặt, sao là chân tình? Không, có gì hơn là trước hữu lễ, lại có tình, thử vấn tiên hạ hôn nhân có bao nhiêu giống như xác hồn, giống như cái xác không hồn. Thiên hạ phụ mẫu sao mà nhẫn tâm, để nhi nữ lâm vào vô tận trong thống khổ. Mạc Đốn Văn Trung đau như gầm thanh la hét. Vì sao cổ thay một khi xuất hiện chân thành câu chuyện tình yêu cũng sẽ bị lưu truyền rộng rãi, cứu căn nguyên của nó chính là quá mức tư tớt, mới lộ ra phá lệ chân quý. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Mạc Đốn lời ấy bất quá là vì mình dưới ánh trăng định tình sự tình giải thích, nhưng là một cái sự thực máu me để đám người không thể nào cãi lại. Mạc Đốn Văn Trung trực tiếp mở ra bao phủ ở thế tục hôn nhân mỹ hảo, lộ ra trong đó tàn khốc nhất bộ phận, tất cả độc được người đều trầm mặc. Nhưng mà đó cũng không phải mặc đốn mục đích chân chính làm cho tất cả mọi người đứng ngồi không yên chính là mặc đốn tổng kết loại thứ 5 hôn nhân mua bán hôn nhân Thượng phẩm nhà gà con gái coi trọng ra thế tài hoa nhân phẩm hạ phẩm nhà gà con gái sở câu bất quá của cải tham tài cha mẹ lấy lễ hỏi nhiều ít thực tế giống như bán vật tại thị mặc đốn dùng từ cực kỳ bé nhọn, để cho trong lòng người mặt mũi không ánh sáng tại phong kiến lúc hay Trọng Nam khinh nữ tư tưởng càng nghiêm trọng rất nhiều gia đình cho rằng người con gái chính là không có lợi làm chuyện thậm chímệt xưng là bồi thường tiến hành tại loại tư tưởng ngày dưới rất nhiều gia đình tại gạ con gái thời điểm thường thường lấy của cải nhiều ít làm làm căn cứ, nhà ai ra lễ hỏi cao, liền gạ con gái cho nhà ai, giống như hàng hóa mua bán. Tiêm phu luận đoạn tụng tiên bên trong, nâng lên tại chiều hắn lúc, có gia đình nhà gái vì tham tài, càng đem nữ nhi của mình một nữ hứa mấy nhà, cuối cùng ẩm ý đến trong quán phủ, nhất thời trở thành lúc ấy đảm thiếu. Nhưng mà loại này tập tục cũng không có vì vậy phân lại, đến đường chiều ngược lại càng diễn càng ác liệt, không chỉ có một nữ hứa số ra sự tình nhiều lần ra bất tận, ngược lại nhà trai vì trên cưới, chủ động tăng giá cả chuyện thường có phát sinh, thậm chí tham tiền phụ mỗ vì tiền tài đem đầu khẩu thiếu nữ bán cho cao tuổi lão ông chỗ nào cũng có. Năm đó mặc ra thôn liền là liên tục gặp được này, dù là đã đảm tốt hơn sự, lại bởi vì lễ hỏi không đủ mà bỏ qua nhiều ít nhân duyên. Nay tiền tài chính là tội ác chi tài, chính là xây dựng ở nhị nữ thống khổ huyết lệ phía trên. Mặc đốn một lời nói, làm cho tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh, thử hỏi phía dưới, loại này bán nữ nhi tiền tài coi như cầm lại há có thể an tâm. Chương 6, phụ mẫu can thiệp hôn nhân, Khổng Tước Đông Nam Phi, năm rằm một buổi hồi. Khổng Tước Đông Nam Phi chính là đọc sách người nghe nhiều nên thuộc nhạc phụ thơ, lấy tài liệu tại Tiêu Trọng Khanh cùng vợ Lưu Lan Chi câu chuyện tình yêu, quả thật là phụ mẫu can thiệp hôn nhân mỹ tịch. Ở nơi này duy phụ mẫu chi mệnh niên kỳ thay, cha mẹ ý kiến đối hôn nhân có thể nói là một lời mà quyết, không biết tạo thành bao nhiêu người ở giữa bi kịch. Hùng Tô thủ, hoàng đàn rượu, toàn thanh xuân sắc thành cung liễu. Gió đông ác, hoa tình mỏng. Một hoài sầu tự, mấy năm chia lìa. Sai sai sai, xuân như trước, người không dậy. Nước mắt đỏ ấp giao tiêu thấu, Hoa đào rơi, nhàn ao cát. Núi minh mặc dù tại, cẩm thư khó nắm. Chớ chớ chớ. Trong lịch sử cùng Tiêu Trọng Khanh đồng dạng vận mệnh người, chỉ sợ không thể không xách một chữ người, cái kia chính là Lục Du, Lục Du đồng dạng là bởi vì vì mẫu thân can thiệp. Tu rơi mất thê tử Đường Uyển, đến mức hối hận suốt đời. Mà hậu thế bên trong, Đường nguyện cùng Lục Du chính là họ hàng gần, bây giờ mặc ra sớm đã sắp xỉ thân kết hôn nguy hại rất rõ ràng thế là, cho dù là lịch sử quy tích không thay đổi, hai người cũng không khả năng kết làm phu thê, hôm nay mặc đốn lấy giả tá Tiêu Trọng Khanh, cố sự đem sai đổi phượng. Hồng Tô thủ viết ra, cũng coi là không cho này từ đã chìm. Thứ hai bài ca rồi. Sùng Văn quán bên trong, Lý Thừa càng nhìn xem mặc san sai đổi phượng, cảm thán nói: "Đám người nguyên bản đều coi là thành án, nguyên tịch tuy tốt, chính là phụ dung sớm nợ tối tàn, lại tới, vẹn vẹn qua vài ngày nữa thời gian" Mạc Đốn rốt cuộc lại làm ra đồng dạng một bài ai cũng thích từ tới. Lấy thơ cổ làm từ mới, Mạc huynh quả nhiên đại tài. Càng làm Lý thừa càng cảm thán là, Mạc Đốn bài thơ này chính là tại Khổng Tước Đông Nam Phi bên trên hai lần sáng tác. Khổng Tước Đông Nam Phi tại văn học lên địa vị không cần nhiều lời, người bình thường nào dám thiếu gấm chắp vai thơ, tăng thêm trò cười, nhưng mà Mạc Đốn sai đội phượng lại cùng Khổng Tước Đông Nam Phi cực kỳ phù hợp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không, còn có thứ 3 bài ca. Lý Thái Ngũ vị hiện Trần lắc đầu nói. Chỉ thấy Mạc Đốn sau đó rốt cuộc lại lấy Lưu Lan Chi điệu, lại viết đồng dạng một tiên sai đội phượng. Tinh bay mỏng, ngân á. Mưa đưa hoàng hôn hoa dễ rơi. Hiểu Hoang Khu, nước mắt tàn, muốn tiên tâm sự, độc dưỡng nghiên cổ. Khó, khó, khó. Người thanh cát, nay không phải hôm qua, bệnh hồn thường giống như đu dây tác. Sừng âm thanh lạnh, đêm quy san, sợ người tìm hỏi, nuốt nước mắt giạn ăn. Dấu giếm, dấu diếm. dấu giếm. Lý Thái nhìn thấy thứ hai thủ sai đồ phượng, thật lâu im lặng, hai bài từ hòa lẫn, lấy nam nữ sừng chế độ cộng đồng kể ra một cái tình yêu bi kịch, để cho người ta không khỏi bóp cổ tay thở dài. Dạng này tình yêu bi kịch là được không tạo thành. Tự nhiên không cần nói cũng biết, tự nhiên là xử lý mua bán hôn nhân. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn không khỏi liếc nhau, đối với trẻ tuổi một thay, tự nhiên đối với mình tình yêu tràn đầy ớ mơ, thế nhưng là nếu là thật giống Mặc Đốn Văn Trung nói như vậy, chuyện hôn nhân một mặt không thấy, tùy ý can thiệp, lập tức không giết mà run. Giờ phút này hai người có 100 cái tán cùng Mặc Đốn quan điểm, nhưng là nghĩ đến Mặc Đốn bỏ qua trưởng nhạc, vì cái kia đến nay chưa hiện thân nữ tử cái lại, lập tức lạnh hừ một tiếng. Mặc gia cho rằng, hôn nhân chính là thần thánh sự tình, quan hệ nam nữ cả đời chi mệnh vận, há có thể mặc hắn nhân chủ làm thịt, đốn cho rằng, phù mâu chi mệnh môi trước chi ngôn. Mặc dù ác không thể thiếu, nhưng nam nữ đôi mới là quyết định cuối cùng quyền lực. lực. Là cho nên, phụ Mẫu Chi Mệnh, Môi Trước Chi Ngôn, Song Phương Tự Nguyện, đây là nhân luân lớn địa dã. Mặc Đốn đương nhiên không dám gọi thẳng đời sau tự do yêu đương xem, chỉ sợ một khi đưa ra, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Mặc Đốn tại phụ Mẫu Chi Mệnh Môi Trước Chi Ngôn trên cơ sở, đánh mở một cái lô hổng nhỏ, để nam nữ song phương quyết định, đây là một tiến bộ lớn. Phụ Mẫu Chi Mệnh Môi Trước Chi Ngôn song phương tự nguyện. Vô số người đọc lời ấy, mắt không khỏi sáng lên, thế tục hôn nhân nếu có thể như thế, tức nhìn chung thế tục lễ nghi, lại giải quyết ép duyên tệ nạn để cho người ta không khỏi vô an tán dương. Mạc gia tử lời ấy đại thiện dư. Tất cả Mạc san trước người đều gật đầu tán thưởng thử hỏi, thiên hạ Mạc cho ai không muốn nắm giữ một cái mị mãn hôn nhân, như có thể tự mình làm chủ chọn một mình chỗ yêu người bạch đầu giai lão, đó đúng là cả đời mong muốn. Nhưng mà như thế nào mới có thể để nam nữ song phương tự nguyện, tự nhiên muốn trước hôn nhân gặp mặt kết giao, kể từ đó, quên vạn kỳ phê phán Mạc đốn riêng tư gặp đàn bà luôn luận tự nhiên tự sụp đổ. Chương 459, hủy đi cưới truyền gia Mạc gia tử. Vĩnh Hỏa Phường Chu gia. Chu lão gia tử nhìn trong tay Mạc san, sắc mặt một trận khó xử, tại bên cạnh Chu phu nhân ngay tại túi đầu rơi lệ. Khóc cái gì khóc, còn không trách ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi khăng khăng muốn định thông ra từ bé, vì sao lại có chuyện hôm nay?" Chu láo ra nổi giận nói. Chu phu nhân lập tức chịu khâm nói, lúc trước tuần Nghiêm hai nhà giao hảo, nguyên bản chính là một mảnh chuyện tốt, Nghiêm gia tử cũng thật sự là quá bất tranh khí. Chu gia nữ Nhi hiểu biết chứ nghĩa, chính là nổi danh tiểu thư khuê các, hôm nay cầm Mạc San đến nhị lao trước mặt, nói thẳng yêu cầu giải trừ cùng Nghiêm ra thông ra từ bé. Nghiêm gia mặc dù gia cảnh không yếu, nhưng là con hắn lại là bất học vô tuật, làm người lại hết ăn lại nằm, ăn uống, cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, thanh danh hại vô cùng. Đừng nói là Nghiêm gia nữ nhi không nguyện ý, liền ngay cả bọn hắn cũng đã sớm hối hận không thôi. Nhưng mà hai nhà đã sớm đính hôn sách, đừng nói là chủ động hối hôn thanh danh bất hảo, nếu là Nghiêm gia cầm hôn thư thượng cáo, Chu gia cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Nếu không lão gia, ngươi liền đi Nghiêm gia một chuyến, vừa vận mượn cơ hội này, nói rõ. Chu phu nhân trong mắt lộ ra một tia chờ mong đạo, nếu là như thế đem nữ nhi gả đi qua, nữ nhi kia một tiếng sẽ phá hủy. Chu lão gia khẽ cắn môi, vừa ngoan tâm đứng lên nói, thôi được, lão phu chính là bỏ đi tầng này ra mặt, cũng không cho nữ nhi bị này lại tội. Chu lão gia tìm ra hôn thư, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Nghiêm lão ra cầm trong tay hôn thư, gõ cửa mà vào. "Nghiêm huynh, đây là." Chu lão ra trong lòng một lượm bộ, lập tức có một cố dự cảm bất tường sông lên đầu. Nghiêm lão ra muốn nói lại tôi nói, nhận được Chu Minh hậu ái, "Ta loại hai nhà thở nhỏ định ra thông ra từ bé, lúc ấy ngươi ta ước định, như là sinh nam cộng đồng kết làm dị lý huynh đệ, sinh nữ ngày sau kết làm phu thê, trung tục tuần Nghiêm hai nhà tình nghĩa, cũng coi là thành trường ăn một đoạn giai thoại." Chu ra vợ chồng trong lòng dừng lại, âm thầm tiêu khổ, nếu là Nghiêm lão gia thật cưỡng ép cầu hôn, vậy bọn hắn chỉ sợ thật liền lưỡng nan. Nhưng mà tiếc rằng khuyến tử thực sự bất chính khí, kéo dài thêm sẽ chỉ chậm chế lệnh ái một đời. Chính như Mạc gia tử lời nói, Thông gia tử bé nhìn Như Mỹ hảo, kỳ thực là người ta tự tư chi biểu hiện, cường cố nhi nữ hạnh phúc. Nghiêm lão gia thở dài nói, hắn làm sao không biết Chu gia nữ Nhi ưu tú, chính là nhất đẳng lương phụ, nếu không phải hai nhà đã sớm định ra thông gia tử bé, làm mối tất nhiên sẽ đạp phá cửa họng, nếu là con của hắn không chịu thua kém một chút, dù là Chu gia nữ Nhi không nguyện ý, hắn tất nhiên sẽ kiệt lực tranh thủ, tiếc rằng Hà Nghiêm gia đình buồn nhão không dính lên tường được, lại thêm Mạc đón Mạc San vừa ra, hắn lập tức ý được. Lại kiên sẽ chỉ tăng thêm trò cười mà thôi. Tiêu Nghiêm huynh có ý là Chu gia vợ chồng chờ mong nói: "Đã hai người không thích hợp, Tuần Nghiêm hai nhà hôn ước như vậy giải trừ, Chu huynh thấy thế nào?" Nghiêm lão gia vừa ngoan tâm đưa lên trong tay hôn thứ nói: "Chu gia vợ chồng lập tức như chút được gánh nặng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Nghiêm huynh hiểu rõ đại nghĩa." Chu lão gia cảm kích chắp tay nói: "Nghiêm lão gia cũng giống như trong lòng thả hạ một khối đá nói, con cháu chỉ có con cháu phúc, có lẽ thông ra từ bé bất quá là một cái mỹ lệ sai lầm thôi." Chu lão gia trịnh nói ra: "Chúng ta hai nhà mặc dù không có trở thành thân gia, nhưng là Tuần Nghiêm hai nhà tình nghĩa, vinh thể không thay đổi." Rất nhanh Tuần nghiêm hai nhà giải trừ thông gia từ bé tin tức rất nhanh tại thành trường an chuyển ra không ít người nhao nhao tắt lưỡi không ai từng nghĩ tới mặc đốn một thiên văn chương lại có uy lực lớn như vậy nhưng mà tuần Nghiêm hai nhà giải trừ thông ra từ bé cũng không phải là ví dụ trong vòng một ngày thành trường An chí ít có 5 nhà thông ra từ bé giải trừ hơn nước ngoại trừ thông ra từ bé bên ngoài con dâu nuôi từ bé vấn đề cũng có thể vui tin tức thành trương An mặc dù là đế đồ Phú thương khắp nơi trên đất nhưng là người nghèo càng nhiều cũng có không ít con dâu nuôi từ bé tồn tạiúc chỉ phường chưa ra tại một đám phụ lãoo tin tưởng chứng kiến giới Trương Tiết trụ cùng hắn 12 tuổi con dâu nuôi từ bé song song quỳ trên mặt đất, hướng trước mặt dàn nua phụ mẫu trịnh trọng dập đầu nói. "Thương Thiên ở trên, tại hạ Trương Tiết trụ cùng Lưu cô nàng chính thức kết làm khách phái huynh muội, từ đây thân vị một nhà." Hai người đối cao tuổi phụ mẫu liên tục dập đầu. "Tốt." Mọi người chung quanh lập tức nhao nhao gọi tốt nói. Trước mặt tri lễ, cao tuổi mẫu thân rơi lệ nói, có sắc ngày sau ngươi cưới không lên nàng dâu, ngươi nhưng không nên hối hận." Trương Tiết trụ đứng người lên thân thể ngang nhiên nói, "Mẫu thân yên tâm, không hối hận, cùng cô nàng mội mội chưa hề chỉ có tình huynh muội." không tâm hắn. Hào tiểu tử." Đại trưởng phu gì hoãn công vợ. Ngươi nếu là trong nhà nhợ khó, có thể tới ta mặc gia thôn chế tác, tại hạ bảo đảm ngươi mỗi tháng 500 văn tiền công. Một cái phụ trách siêu tập tin tức mặc gia tử đệ nghe hỏi chạy đến, nghe vậy quá to. Lời ấy thật chứ? Trương gia mẫu thân không thể tin được đạo, mỗi tháng 500 văn cho dù là tại thành trường ăn cũng là đỉnh tiêm tiền công, càng hẳn là còn có mặc gia thôn chữa bệnh loại hậu đãi điều kiện, cưới vợ vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Cái này mặc gia tử đệ sớm đã được đến Mạc đốn phó, vừa gặp được một cái cọc tiêu tính ví dụ, có thể nào bỏ lỡ, lập tức vỗ ngực bảo đảm nói. Màn đêm buông xuống, Bình Khang Phượng bên trong các lớn thanh lâu đèn đỏ treo trên cao, cơ hồ mỗi một cái trong thanh lâu đều chuyển ra réo rắt thảm thiết thanh âm. Hồng tô thủ, hoàng dây leo rượu. Châm đầu phượng bất quá là Mạc San ban ngày vừa mới phát hành, đợi đến màn đêm buông xuống thời khắc, thành chương an các lớn thanh lâu liền có từ khúc mọi người đem nó làm thơ soạn, cung cấp ca cơ chuyển sướng. Thanh lâu ca cơ hát đến tình tâm chỗ, liên tưởng đến mình khổ sở thân thế, không khỏi buồn từ tâm đến, lạ trả rơi lệ, nghe người nghe cũng không khỏi vì đó thở dài. Từ xưa đến nay, chỉ có bi kịch là có thể nhất phát động nhân tâm, Mạc Đốn viết ra hai bài châm đầu phượng có thể nói là réo thảm thiết đến điểm chực kích lòng người, thơ lấy nói chí, từ lấy chữ tình. Đám người nhạy cảm phát hiện, so với thơ, Mặc Đốn sở sáng tác tử, tựa hồ là càng phù hợp tâm luật, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, ngụ ý sâu xa, dùng từ đến viết tình yêu, tầng tầng tiến dần lên, để cho người ta cảm động lây. Trong lúc nhất thời, theo gieo dắt thảm thiết làn điệu, nguyên bản đối Mặc Đốn bất lợi tập tục quét sạch sành xanh, công khai đồng ý Mặc Đốn người càng ngày càng nhiều. Nhất là trẻ tuổi nhất đại, vốn là lấy Mặc Đốn làm tượng, lại thêm Mặc Đốn nói ra tiếng lòng của bọn họ, càng làm tốt, chủ động truy cầu tình yêu, càng làm cho bọn hắn hướng tới không thôi. Dù là phổ thông người, vì con cái hạnh phúc Đối với Mặc Đốn đề nghị cũng cũng không ghét, chỉ có một số nhỏ ngoan cố người, vẫn như cũ đối Mặc Đốn nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Mặc Đốn là tại phá hư thế tục lễ nghi, trải qua thời gian giải, tất nhiên sẽ đạo đức sub đổ, luân lý mất sạch. Quyền phủ bên trong, quyền vạn kỷ một mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, tại bên cạnh, đèn đuốc lờ mờ không rõ, chiếu vào quyền vạn kỷ trên mặt lúc sáng lúc tối. Tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một góc rưỡi, mặc ra tử vai lý tà thuyết, phản trải qua các đạo, đến điểm. tại hắn nhiều năm ngự sống bên trong, vẫn luôn là hắn thượng thư tham gia tấu người khác, đối phương hoặc là túi đầu nhận tội nhận lầm hoặc là cắn răng nhịn thua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai công khai khiêu khích uy tín của hắn, lại bị hắn vạch tội về sau, đã công khai cùng hắn đánh đối đãi. Mặc gia tử việc này tuyệt đối không xong. Quyền vạn kỳ lên cơn giận dữ nói. Quyền phủ quản gia thận trọng nói, "Thế nhưng là lão gia, Mặc gia tử chiếm cứ Mặc San chi tiệm, một lời ra, vạn người biết, hiện tại toàn bộ thành trưởng án hướng gió đã khinh hướng Mặc gia tử." Bất quá là một chút ngu dân mà thôi, nhận Mặc gia tử mê hoặc mà thôi. Láo phu mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng là cùng lão phu cùng chung chí hướng người có khོས་ người, đúng, lão phu để ngươi tạm tin, nhưng có hồi âm. Quyền vạn kỳ hỏi Quyền phủ quản gia nhướng mày nói, hồi lao ra, hơn phân nửa đã hồi âm, đều đã cự tuyệt lao ra đề nghị. Quyền vạn kỳ thật sự là xem thường mặc San uy lực, Mạc đón Mạc San vừa ra, lại thêm hai bài châm đầu phượng tăng thêm, có thể nói là toàn thành nghi nghị, mắt thấy tình thế không đúng, lại thế nào phù hợp quyền vạn kỳ đối phó Mạc gia tử đề nghị. Quả thực là hồ đồ, quân vi thần cương, phụ vi thế cương, phụ vi tử cương, tam cương ngũ thường chính là ta nho ra luân lý căn cơ, nếu như tùy ý Mạc gia tử lung tung chửi bới, ta ngo ra luân lý sẽ hoại chỉ trong chốc lát. Quyền vạn kỳ giận nói, Xử lý mua bán hôn nhân căn cơ ngay tại Tam Cương Ngũ thường phía trên, mặc Đốn mặc dù công kích chính là xử lý mua bán hôn nhân chế độ, nhưng là trên thực tế giao động chính là cha phu quyền uy. Quyền vạn kỳ lại làm sao không biết ép duyên tệ nạn, hắn sợ dĩ ngoan cố công kích Mạc Đốn, căn bản nhất cũng là giữ gìn nho ra lợi ích. Đã ngươi loại không tham dự, ngày mai lớn triệu hội, vậy liền để lão phu không tiếc thân này, cũng không thể để mặc gia tử đã được. Quyền vạn kỳ lập tức mua bút thành văn, một đêm không ngủ, so sánh Mạc gia tử văn trường, bắt đầu chụp từ chụp câu phản bác. Chương 460, ai chi tội. Một buổi sáng sớm, thành chương an trên đường cái, Một cái thật lớn đón dâu đội ngũ đâm đầu đi tới. Tích tác. Sáu cái đón dâu vui người thổi vui mừng vui điệu, tám người rơi lên kiệu hoa khí phái dị thường, bốn phía vòng sức gấm linh theo kiệu phụ bộ pháp, cùng nhau đi tới phát ra êm tai linh đàng, cho dù là người qua đường đều có thể cảm nhận được hỉ khí dương dương bầu không khí. Chu môi bà, cái này là nhà nào kết thân? Như thế khí phái. Đón dâu phía trước đội ngũ, một cái vóc người mập mạp lại vẫn cứ lủng trang diễu mạn, tao thủ lộng tư bà mối, trên đường người có quen biết người, lên tiếng hỏi. Chu bà chính là thành trường an tâm lừng lẫy bà mối, nhưng là danh tiếng kia lại không tốt, chuyên môn vị một số phú hộ là mối chị nhận tiền, còn có thể là nhà ai? Đương nhiên là Đông Thành Hồ lao ra nhà. Chu môi bà xinh đẹp nói, "Hồ lao ra? Hồ lao ra đều đã 70, còn có thể còn dâu." Người qua đường cười và nói, "Dĩ nhiên không phải Hồ lao ra, mà là Hồ lao ra tiểu nhi tử." Chu môi bà cố làm ra vẻ, che miệng cười nói, "Người qua đường kinh ngạc nói, "Đây không phải là cái kẻ ngu a? Nghe nói phát bệnh, gặp người liền đánh. Ngay cả tôn thần ý cũng không có cách nào trị liệu." Thật sao? Nhà ai nữ nhi nguyện ý gả cho đồ đần, đây không phải để nữ nhi đẩy vào hố lửa à? Một cái trung niên phụ nữ kinh ngạc nói. Chu môi bà lạnh lừ một tiếng nói, chuyện gì đẩy vào hố lửa, hồ ra gia, gia đại nghiệp đại, gả vào hồ ra không chừng làm sao hưởng phúc đâu. Nhà ngươi có nữ nhi, vì cái gì không nguyện ý gả cho hồ ra. Phụ nữ trung niên lạnh hừ một tiếng nói. Chu môi bà lập tức sắc mặt cứng đờ, vội đầu che mặt, tranh thủ thời gian chào hỏi đón dâu đội ngũ rời đi. Cái này chỉ sợ lại là một cuộc xử lý mua bán hôn nhân đi. Người qua đường nhao nhao thở dài nói, ngày hôm qua Mạc San tại thành trường ăn lưu truyền xôi xụ, đám nghị luận ầm nhưng mà giống nghiêm hai nhà, chương lưu nhị người dù sao cũng là số ít, càng nhiều người lại há có thể bởi vì Mạc đón một lời nói mà hối hôn. Trên đời này nào có bức tường không lở rõ, đón dâu đội ngũ đã đi chưa bao lâu, rất nhanh liền có tin tức chuyển đến. Thành Tây Hàn lại đầu vì trả tiền nợ đánh bạc, lấy 50 lượng bạc lễ hỏi đem nữ nhi gà cho Hồ ra, từ nạp thái đến đón, đón dâu, hết thể chỉ dùng 6 ngày thời gian, có thể nói là tiêu chuẩn xử lý mua bán hôn nhân. Nói lên Hàn lại đầu cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, Hàn gia nguyên vốn cũng là một cái đại hộ nhân ra, chỉ vì Hàn lại đầu cờ bạc trả ra gì thành tính, đem ra sản bại quang, sau đó không biết hối cải, ngược lại làm tầm trọng thêm, trước kia vì trả tiền nợ đánh bạc thậm chí đem thê tử bán nhập Thanh lâu, mà bây giờ lại lặp lại chiêu cũ. Vì tiền tài vậy mà đem nữ nhi bán cho hồ gia thằng ngốc kia làm vợ. Hẳn lại đầu loại người này thật không phải thứ gì, thật nên xuống địa ngục, nhận hết thiên đau và quả. Không ít người ngay vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Thành chương an chính là đế đô, ở chỗ này chỉ cần lá chịu hạ khổ lực, liền không có sống không nổi lý do, mà luôn lạc tới bán vợ bán nữ tình trạng, chỉ có thể nói hẳn lại đầu cờ bạc chả ra gì thành tính. Đương đón dâu đội ngũ, một đường thua chiêng gõ trống đi vào hồ phủ thời điểm, một thân hỷ phục hổ gia tử một mặt cười ngây ngô trải qua tại cửa ra vọng lên đón. Kỳ thật dựa theo quý cũ Hàn Lạp Tân Lang tự mình đi cưới ngựa cao to tiến đến gia đình nhà gái Đoàn Nôn Châu, nhưng mà hồ gia tử thật sự là quá mức ngu dại, căn bản nữa không lên ngựa, bởi vậy, vậy chỉ trước cửa nhà Đoàn Nôn dâu, vì thế, hẳn lại đầu lại nhiều muốn năm lượng bạc. Giờ Lệnh đã đến, còn xin Tân Nương xuống tiệu. Chu Môi bà cao giọng hô. Nhưng mà Chu Môi bà ngay cả hô ba tiếng, trong tiệu lại không có một ti xóc độc tĩnh, Chu Môi bà trong lòng lập tức có cố cảm giác không ổn, liền vội vàng tiến lên mở ra tiệu hoa. Chỉ gặp Kiệu Hoa bên trong, một thân đỏ chót hỉ phục hộ gia nữa đã nằm ở đến tại tiệu, lạnh cả người. Người chết. Chu Môi bà hoảng sợ phía dưới, lớn tiếng hét to. Hỗ gia Tân khách lập tức giải tán lập tức, một trận đại hỷ sự tình, vậy mà thành tang sự, sớm có chuyện tốt người, rất nhanh thông chi mặc Y địa viện cùng thành trường An Nha môn. Rất nhanh, mặc Y địa viện xe cứu thương cùng tảo bộ đầu gần như đồng thời đổ tới. Một cái thầy thuốc xuống xe sờ một cái mạch đập lắc đầu thở dài nói, nhịp tim đã ngừng, đã không cứu nổi. Tảo bộ đầu như mày nói ra, đại phu, thế nhưng là cha ra hẳn ra nữ nguyên nhân cái chết, uống thuốc độc tự vận. Thầy thuốc nhìn xem vui kiệu cùng hỉ phục, lập tức minh bạch trong đó duyên cớ, không khỏi chán ghét nhìn chu môi bà một chút. Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đi làm mối mà thôi. Chú môi bà run run rẩy rẩy nói: "Hồ lao ra đã sớm ở bên cạnh trở, bây giờ tân nương chết rồi, hôn sự biến tang sự, xem xét một cái thời gian ở không, vội vàng tiến đến Tào Lực trước mà nói: "Tào đại nhân, việc này nhưng cùng ta Hồ ra nhưng không có trách nhiệm, ta Hồ gia xác thực là muốn cưới Hàn gia nữ, nhưng cái này còn không có có vào cửa, liền phát sinh như thế như thế ủ dụ sự tình, ta Hồ ra nhưng vẫn là khổ chủ nhà. Tào đại nhân nhưng phải cho ta Hồ ra làm chủ nhà." Tào Lực ghét bỏ nhìn Hồ lao ra một chút, nếu không phải nhà người độ đần nghĩ muốn kết hôn, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh. Cùng một chỗ loại Hàn gia tới lại nói: Tao Lực tức giận nói: "Tao Lực thở dài một tiếng, phân phó một cái nhà dịch nói: "Đi Hàn ra đem Hàn lại đầu tìm cho ta ra, nếu là tìm không thấy, liền đi sòng bạc đi tìm." Lập tức tay kế tiếp nha dịch lĩnh mệnh mà đi, Hàn lại đầu chính là thành trường ăn nổi danh con bạc, một bọn nha dịch đối biết biết rất tưởng. Nhìn thấy hoa hồng lớn trong tiệu tân nương thi thể, Tao Lực lập tức đau đầu đến cực điểm, muốn là trước kia, chuyện này đương nhiên tốt xử lý, thế nhưng là bây giờ Mạc San vừa ra, toàn thành nhiệt nghị mua bán hôn nhân, mà hồ gia vậy mà hảo không lo lắng công nhân mua bán hôn nhân. Mà bây giờ lại náo xảy ra nhân mạng, nếu là một cái xử lý không tốt sợ rằng sẽ bị dân chúng toàn thành chỉ vào cái mũi mắng, cho dù là tạo lực cũng không dám tiện tự làm chủ trương. Hồ Lao gia còn muốn nói tiếp cái gì, đáng tiếp tạo bộ đầu nhưng căn bản không đáp lời, đành phải lại một bên rơi vào trán. Ta muốn nàng dâu, ta muốn nàng dâu. Tại hồ Lao gia bên cạnh, Hồ gia nhi tử ngốc một mực ôm hồ Lao gia không thuận theo hồ, để cho người ta không khỏi tâm lạnh. Rất nhanh, một cái nha dịch đã áp lấy Hàn lại đầu tới. Bẩm bộ đầu, ta chờ ở khánh tài sòng bạc tìm tới người này, bán cưới tiền tài đã nhanh ấn xong. Nhà dịch giọng căm nói, ta bộ đầu lập tức trong lòng một trận bi thương, buộc nữ nhi của mình gả cho đồ đần còn cần bán nữ nhi tiền đánh bạc, dạng này đi có phụ thân là gì các loại để cho người ta đang hận. Họ hồ, ta hảo hảo đem nữ nhi giao cho ngươi hổ gia, lại bị các ngươi hổ gia bức tử, ngươi nói muốn làm sao bồi thường? Hàn lại đầu nhìn thấy nữ nhi thi thể, kêu rên vài tiếng, liền một lòng muốn hổ gia bồi thường tiền. Bồi thường? Các ngươi nữ nhi còn không có bước qua ta hồ gia đại môn, thế nào lại là chúng ta bức tử, ngươi còn muốn để hồ gia bồi thường? hồ gia còn muốn cáo các ngươi lựa gạt lễ hỏi đâu. Hồ lao gia phẫn quát. Hai người không để ý Hàn gia nữ thi thể nằm ngang đầu đường, một cái khăng khăng đã gả cho hổ gia bị hổ gia bức tử. Một cái khác cho rằng vẫn còn chưa qua hồ gia đại môn, hôn lễ chưa thành, hôn ước hết hiệu lực, đều không muốn để kéo về Hàn gia nữ thi thể. Người đều đã chết, người loại còn ở nơi này trốn tránh trách nhiệm, chỉ nói tiền tài." Tao Lực nổi giận nói. "Đây là cũng không phải là ta loại chi tội nha." Hồ Lao ra, hằn lại đầu, chu môi bà từng cái kêu hắn nói. Tao Lực cũng lập tức vô cùng có xử, dựa theo đại đường luật, hắn thật đúng là cầm ba người không có biện pháp. Đã ngươi có oan không chớ khiếu lại, vậy liền để Mặc Mộ chủ trì công đạo cho ngươi đi." Trong đám người bỗng nhiên tách ra, Mặc đón vượt qua đám người ra. "Mặc gia tử?" Trong đám người Lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hồ lao ra ba người nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh, trong miệng một lời chỉ vào Mặc Đốn nói, đều là Mặc gia tự sai. Nhà ta nữ nhi nhất sĩ diện, nếu không phải văn chương của ngươi, nhà ta nữ nhi như thế nào lại tự sát? Ngươi trả cho ta nữ nhi." Hàn lại đầu nhìn thấy Mặc Đốn, tiêu khóc lấy hướng Mặc Đốn đánh tới, so với Mặc gia tử, Hồ gia mới có mấy cái tiền, nếu là Mặc gia tử bồi thường, đây chẳng phải là có thể bồi tiền nhiều hơn tài. Tao lực vung tay lên, lập tức mấy cái nha dịch lập tức khống chế lại Hàn lại đầu. Mặc hầu gia còn xin tạm thời né tránh. Tao lực lo lắng nói. Mặc Đốn lắc đầu nói ra Còn xin tạo bộ đầu tạm thời đem ba người mang về nhà môn, đem hàn gia nữ tạm thời thu liễm, chờ đợi mặc mộ tự mình gó vang văn thượng cổ, vì đó hàn gia nữ chủ trì công đạo. Văn thượng cổ. Tạo lực đông nhiên giật mình. Triều đình văn thượng cổ chính là có được lớn lao hoàn khuất người mới có thể đủ gó vang, có thể thẳng tới thiên tính, nhưng mà một khi gó vang văn thượng cổ, kia liền không quay đầu lại nữa đường, không ai từng nghĩ tới mặc đốn lại muốn vì một cái vốn không quen biết nữ tử làm ra kinh người như thế sự tình. chương 461, Châm trí tội đại Không hủy đi một cốc cưới, từ Mạc San bại lộ họ hàng gần kết hôn vừa đến, cho tới bây giờ thông ra từ bé, con dâu nuôi từ bé, chư vị có thể ngấm lại có bao nhiêu hôn nhân hủy ở Mạc gia trong tay. Trên triều đình, quyền vạn kỳ từng cái lên án Mạc Đốn hủy đi cưới hành vi. Quyền vạn kỳ thượng thư lập tức lọt vào không ít đại thần đồng ý, tất cả mọi người cho rằng, nhân duyên chính là thiên quyết định, đây là phổ thế lưu truyền quan niệm, mặc dù trước mắt hôn nhân bên trên có các loại tệ nạn, thế nhân cho rằng chùa miếu có thần, lại tình nguyện hủy đi ngắm cũng không ý hủy một cọc nhân duyên, có thể thấy được thế nhân đối hôn nhân trọng. Chúng thần không khỏi một trận nghi bởi vì Mạc gia tử hai câu Thiên hạ có như thế nhiều hôn ước như vậy hết hiệu lực, không khỏi cảm thán liên tục, mặc kệ Mạc gia tử mục đích như thế nào, nhưng là không thể phủ nhận là có rất nhiều vốn nên nên kết làm phu thế nam nữ, bởi vì Mạc gia tử một lời mà thay đổi nhân duyên. Liên ngay cả lý thế dân cũng không còn gì để nói, Mạc gia tử thật đúng là thuộc cá neo, vô luận là ở đâu đều có thể rày vò, mình tới kết hôn tuổi tác, vậy mà náo ra phòng ba lớn như vậy không nói, còn để đại đường Bạch tính các nhà đều không yên ổn. Quên ngự xử, ta nghĩ ngươi là tính sai, ngươi nói hủy đi cưới chẳng qua là một tờ hôn ước mà thôi, cũng không phải là chia rẽ người khác hôn nhân gia đình. Tân Quỳnh lạnh hừ một tiếng nói: đã định ra hôn ước, hạ hôn thư, nhân duyên đã thành, tự nhiên không có đổi ý chi ý, nếu không có Mặc gia tử can thiệp hôn nhân tự thành. Thử hỏi phía dưới, bởi vì Mặc gia tử thiên hạ hàng ngàn hàng vạn cái quò hôn ước bị hủy, này loại hành vi có thể nói là tán tận thiên lương." Quyền vạn kỷ nghiêm nghị nói. "Phá hủy hàng ngàn hàng vạn cái quò hôn ước." Đại thần trong chiều nghe được không khỏi tắt lưới, cái này loại điên cuồng sự tình, nếu là đặt ở thường nhân chỉ sợ làm sao cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Một năm trước Mặc gia tử tôn ra họ hàng gần kết hôn nguy hại, mặc dù giả ta ý địa thành danh, nhưng là đối với triều đình tới nói, cũng không phải là bí mật đều biết chính là mặc gia tử gây nên, nhưng mà không đến thời gian một năm, mặc gia tử vậy mà lại muốn dỡ bỏ một nhóm, quả thực là hủy đi nghiện. Tân Quỳnh giải thích, đã song phương cũng không thành hôn, hôn ước giải trừ, có thể lại nối tiếp lưng duyên, đây có gì sai, mà lại những cái hôn nhân đều là nghiệp duyên, tại hạ ngược lại cho rằng chia rẽ dạng này hôn nhân, không những không qua ngược lại có công. Nếu là mặc gia tử đại công vô tư, tại hạ cũng không thể nói gì hơn, nhưng mà mặc gia tử không có gì hơn là vì bản thân chi tư, vì nhân duyên của mình giải thích, cái này khiến Lao Phu không thể không hoài nghi Mạc gia tử nhân phẩm cùng động cơ. Quên Vạn có ý riêng nói: Tần Quỳnh đang muốn tranh luận, nhưng mà một chàng tiếng chống ngoài hoàng cung chuyển đến. Văn đăng cổ. Chúng thần trong lòng giật mình, làm trong triều trọng thần, bọn hắn tự nhiên biết Văn đăng cổ ý nghĩa, là người phương nào tại gõ Văn đăng cổ. Lý Thế Dân bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, khởi bẩm bệ hạ, là Mạc Hầu ra tại gõ Văn đăng cổ. Rất nhanh một người thị vệ vội vàng đến đưa tin. Mạc gia tử? Chúng thần không khỏi sửng sợ, Văn đăng cổ ra sao các loại trang trọng, chẳng lẽ Mạc gia tử không biết trong đó ý nghĩa, vậy mà không dâng thư triều đình, vậy mà như thế lộ mãng đi Văn đăng cổ. Ngươi tới, đem Mạc đón mang cho ta tới chống ngược lại muốn xem xem hắn lớn bao nhiêu hoa quất. Lý Thế Dân lập tức sắc mặt giận dữ đạo: "Hắn đang rầu tìm không thấy Mặc Đốn, lại không nghĩ tới hắn vậy mà mình đưa tới cửa." Quên Vạn kỳ mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, lần này hắn muốn cùng Mặc gia tử đối chất nhau, tự mình đem Mặc gia tử cãi lại đầu giảm xuống đất, vì thần tham kiến hoàng thượng. Rất nhanh, Mặc Đốn đi vào thái tử điện, không người hành lý nói. Lý Thế Dân nhìn thấy Mặc Đốn, nghĩ đến hắn cùng Trường Lạc công chúa tại hắn ngay dưới mắt vê mà hắn lại thúc thủ vô sắc liền không khỏi một trận hỏa khí tụ "Không khỏi không, có hiếu kỳ nói ra, ngươi có gì thiên đại khuất, mau nói đi." Mặc Đốn lắc lắc đầu nói: vi thần cũng không có oan quất. Mạc Đốn vừa mới nói xong, lập tức toàn bộ triều đình xôn xao, Văn đăng cổ chính là triều đình lớn nhất uy tín, không phải lớn lao đoan khuất lấy không thể gõ vang từ khi thiết lập đến nay, căn bản không có gõ vang qua mấy lần. Vi thần muốn vạch tội Mạc Hầu ra. Quyền vạn kỳ lập tức hưng phấn nói, một đám ngự sử cũng lập tức ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đánh chó mù đường. Nhưng mà Lý Thế Dân lại vung tay lên một cái, ngăn lại sắc mặt nặng nề nói, "Vậy ngươi biết tự tiện ra sao các loại tội?" Mạc Đốn nhẹ đầu, nói, thần mặc dù không có khuất, nhưng mà Hàn nữ lại có thiên đại khuất, thần chính là vì đó chớ gõ" Hàn gia nữ? Mọi người nhất thời sắc mặt một dị, không khỏi cổ quái nhìn mặc Đốn một cái nói, Hàn gia nữ thế nhưng là nguyên tiêu chi dạ nữ tử. Tần Quỳnh không khỏi mà hỏi, lập tức tất cả triều thần không khỏi dựng lên lốt hai, chỉ có Lý Thế Dân trong lòng có phổ, biết nói ra chuyện tướng. Mặc Đốn lắc đầu nói ra, cũng không phải, tại hạ và Hàn gia nữ vốn không quen biết, hôm nay cũng là lần đầu nghe nói Hàn gia nữ chi danh mà thôi. Kia Hàn gia nữ có gì oán quất, vì sao không tự mình cáo quan, lại từ ngươi để thay thế? Lý Thế Dân trầm giọng nói. Mạc Đốn lập tức bi thệ nói, việc này muốn từ hôm nay sớm phát sinh ở thành trường An Huyết sắp hôn lễ nói lên quyết sát hồ lễ, quyền bạn kỷ nghe được danh tự, lập tức hiện ra một cố cảm giác không ổn. Theo mặc đón thanh âm trầm thấp, cả người thế thế lương đầu khấu thiếu nữ vận mệnh bi thảm hiện ra chúng thần trong lòng. Nghe tới hồ gia nữ trong kiệu tự vận thời điểm, cho dù là triều thần tâm trí cứng rắn, lại nhịn không được trong lòng đau xót. Bây giờ Hàn phụ, Hồ gia, Chu muội bà đều cho rằng không phải mình chi tội, bây giờ hồ gia nữ vẫn như cũng phơi thay đầu đường, tạm thời từ Trường An huyện nha thu liễm, vi thần hỗn cử động lần này cũng không phải là vì Hàn gia nữ một người kích đăng cổ, mà là vì trên đời này rống Hàn gia nữ tao ngộ nữ tử, đến thỉnh cầu bệ hạ trì công đạo. Việc này đến cùng là ai chi tội?" Mạc Đốn ngang nhiên nói. Mạc Đốn trầm thấp lời nói, còn dường như sấm sét tại thái cực trong điện tiếng vọng, tất cả chiều thần lập tức vì đó một mảnh trầm mặc. Một cái tuổi dậy thì thiếu nữ hương hồn phiêu tán, Từ pháp lý bên trên, bức bạch nữ từ ba người lại không một người có tội, mà lại giống hành động như vậy tại toàn bộ đại đường cũng không hiếm thấy, chỉ là bọn hắn không có một cái nào giống mặc ra tử dạng này, người vì gõ vang văn đăng cổ mà thôi. Đây là chống chi tội." Lý Thế Dân nhiên cao nói. "Vậy hạ không thể." Quân thần lập tức kinh hãi, vội vàng lên tiếng khẩn nhủ. Lý Thế Dân lắc đầu nói ra, "Thiên hạ đều chấm con ngôn dân." Hàn gia nữ hàm oan mà chết, chính là chấm chi trách nhiệm, chấm cũng không có kết thúc bảo hộ Hàn chức trách. Quả thật Hàn gia nữ bi kịch cố nhiên có các loại nhân tố, nhưng là càng quan trọng hơn là hán mặt đối hôn nhân của mình căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có lấy cái chết chống lại. Đây là xã hội triều đình trách nhiệm. Vậy hạ, đây là các triều đại đổi thay đều có chi nạn để, triều đình cũng là nhiều lần cấm không chỉ nha. Chúng thần liên thanh quỳ nủ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi nói, chính là các triều đại đổi thay đều có, nếu như ta loại một ngày không giải quyết, ngày sau tất nhiên cũng có vô số cùng loại hàn gia nữ bi kịch xuất hiện, chớ như là đã biết qua, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Triều đình lập tức một trận trầm mặc, rất hiển nhiên, lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên biết, trước mắt đại đường hôn ước chế độ hoàn toàn chính xác có không hợp lý chỗ. Nhưng mà ép duyên nhất căn nguyên vấn đề, chính là nho ra Tam cương ngũ thường, ép duyên bất quá là phụ vi thế cương, phụ vi tử cương kéo dài, nếu là tùy tiện cải biến, sợ rằng sẽ dao động nho ra căn cơ, đây mới là triều thần lo lắng chỗ. Chương 462, nhân khẩu tăng trưởng xuất. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra, chuyện nhân duyên cũng không phải là việc nhỏ, chính là quan hệ quốc gia xã tắc Kín ổn, xuống đến phổ thông mạch tính, lên tới hoàng cung hậu viện, sở câu bất quá là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Tu thân tệ gia trị quốc bình thiên hạ, nhà nếu không thả, có thể nào an tâm báo quốc? Hôm nay hổ ra nữ sự tình, để chấm tỉnh táo, đã thiên hạ nhân duyên vấn đề trùng điệp, chấm lại há có thể ngồi yên không lý đến. Bệ hạ thánh minh." Quân thần lập tức cung kính nói. Liền ngay cả quyền vạn kỵ cũng không thể nói gì hơn, cho dù là ngoan cố nước người, cũng đều hy vọng trong nhà mình hòa thuận, phụ tử tự hiếu. Lý Thế Dân đảo mắt một tuần, nhìn xem mặc Đốn để ép lựa giận nói, "Mạc Đốn, đã việc này bởi vì ngươi mà lên, vậy liền để ngươi đến nói một chút, ta đại đường hôn nhân sự tình có gì thiếu hụt?" Mạc Đốn nhưng không biết mình đã lộ tẩy, lực lượng mười phần nói ra, một là thân càng thêm thân họ hàng gần kết hôn, hai là tạo hôn, ba chính là trị phúc vi hôn thông gia từ bé, bốn là con dâu nuôi từ bé, năm là xử lý mua bán hôn nhân, cuối cùng chính là phụ mẫu can thiệp hôn nhân. Mặc Đốn vừa mới nói xong, chúng thần trong lòng nặng nghề, ai có thể nghĩ tới tại phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn truyền thống phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy vấn đề. Lý Thế Dân trong tay run lên, ngừng một chút nói, "Chư vị đều nghĩ một nghĩ đi. Có gì vấn đề, có thể ở trước mặt cùng Mặc Đốn đối chất, hôm nay ta loại tất cả vấn đề từng cái giải quyết, còn thiên hạ nam nữ một cái lưng duyên." Chúng thần cả đám đều nhìn nhau không nói gì, nhìn bốn phía. Trường tôn vô kỵ cắn răng một cái bước ra khỏi hàng nói, hồi hoàng thượng, vi thần cho rằng, họ hàng gần kết hôn nguy hại quá lớn, theo vi thần điều tra, không ít họ hàng gần kết hôn phu quân phụ, con cái tàn tật ngu dại người, nhiều bệnh chết yểu người đông đảo, nguy hại cũng lớn, còn xin bệ hạ hạ lệnh triều cáo thiên hạ, minh lệnh cấm chỉ. Trường tôn trùng cùng trường lạc công chúa hôn sự đã giải trừ gần thời gian một năm, giờ phút này nhắc lên đã không ngại, mà lại từ hắn chủ động nhắc tới, cũng thích hợp nhất. Khi thật đối với mặt đốn tuân ra họ hàng gần kết hôn Trưởng Tôn vô kỵ trong lòng mặc dù oán hận Mặc Đốn để trưởng Tôn gia đã mất đi trăm năm phú quý thời cơ, nhưng là chưa chắc không có một tia may mắn, trưởng Tôn gia phát triển đến bây giờ đã trở thành quái vật khổng lồ, nếu là tương lai trưởng Tôn gia từ một cái kẻ ngu chất trưởng, chỉ sợ đó mới là đoạn tuyệt trưởng Tôn gia tương lai. Lý Thế Dân hài lòng nhìn trưởng Tôn vô kỵ một chút, họ hàng gần kết hôn mặc dù liên lụy trưởng Tôn trùng cùng trường Lạc công chúa bị ép xuống, nhưng là không thể nào vô kỳ hạn kéo dài thêm, mặc dù Mặc San đã tại dân gian truyền ra họ hàng gần kết hôn nguy hại, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, tại dân gian họ hàng gần kết hôn vẫn như cũ có khứa người. Đã như vậy, Giày Tôn Ái Khanh tại chỉnh sửa chinh quán luật thời điểm, đêm này lệnh cấm tăng thêm, phàm là trực hệ năm đời chi thứ đời thứ 3 trong vòng thân thích không thể thành thân. Lý Thế Dân gật đầu nói: "Vị thần tuân mệnh." Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi, lúc này mới lui ra. Liên quan tới tảo hôn, Vi thần ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa lui ra, quyền vạn kỵ lập tức bước ra khỏi hàng nói: "Quyền Ái Khanh mời nói." Lý Thế Dân nói. Quyền vạn kỵ gật đầu hạ, ta pháp quy định, nam nữ 15 liền có thể kết hôn, nhưng mà y yả lại cho rằng nam nữ cần thân thể phát dục hoàn thành mới có thể kết hôn, chỉ sợ không ổn." Phân dục hoàn thành, kia là bao lớn tuổi tác? Lý Thế Dân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Mạc Đốn hỏi. Mạc Đốn trong lòng một hơi nói, 18 tuổi. Lý Thế Dân lập tức trong lòng thở phào một hơi, nhưng mà còn không có chờ hắn buông lòng. liền nghe đến Mạc Đốn tiếp tục nói, không phải tuổi mụ, mà là tuổi tròn. Tuổi tròn? Chúng thần nghi ngờ nói. Mạc Đốn giải thích nói, đại đường trước mắt tính toán tuổi tác chính là áp dụng tuổi mụ, xuất sinh tức là một tuổi, mỗi qua một cái Tết xuân liền ra tăng một tuổi. Y ra cho rằng loại này tính toán tuổi tác cực kỳ không ổn, nếu một đứa bé giao thừa xuất sinh, khác một đứa bé Tết xuân xuất sinh, Hai người chênh lệch một ngày tại tính toán bên trên lại là chênh lệch một tuổi nếu là đồng nhiên một năm đầu một năm thôi cùng tuổi lại một cái tập tên đi đường một cái lại còn ở trong tá lót mà đốn giải thích rõ tích sáng tỏ chúng thần không khỏi liên tục gật đầu ý ra tính toán tuổi tác chính là từ xuất sinh ngày tính lên đến một năm sau sinh nhật mới tính tuổi tròn cũng chính là chiều ta chỗ quy định tuổi mụ 15 tuổi kết hôn tại ý ra xem ra mới 13 tuổi tuổi tròn mặc đốn khổ sở nói 13 tuổi lý thế dân lập tức trong lòng một người 13 tuổi vẫn còn còn mít liền đã lấy chồng khó trách ý ra lớn như thế phản ứng thân phản đối Quân vạn kỵ cao giọng nói: "Từ khi tùy mật về sau, triều ta nhân khẩu tàn lụi, thủ địa hoang vu, thái thượng hoàng cùng bệ hạ nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân khẩu dần dần khôi phục, nhưng mà vẫn như cũ không bằng trước chiều, nếu là nữ tử 18 tuổi tròn kết hôn, ta đại đường nhân khẩu tăng trưởng tất nhiên đại giảm, đến lúc đó đinh nam không đủ, đây là nguy hiểm cho triều đình căn bản nha." Quân vạn kỵ lớn tiếng kêu gọi đạo: "18 tuổi tròn, đây chẳng phải là tuổi mũ 20, tại trước mắt đại đường hiện trạng, đã là mấy cái em bé mồ thân. Lúc này, nhân khẩu chính là sức lao động, liền có thể sáng tạo tài phú, liền có thuế má, liền có binh lực, kẻ thống trị vì gia tăng nhân khẩu Thường thường, Cổ Vũ Tảo Hôn, Nguyên Vạn, kỉ lợi vừa nói ra, lập tức nhận lấy không ít đại thần đồng ý. Mặc Đốn phản bác nói, Tảo Hôn nguy hại quá lớn, theo y lý ra thống kê, Tảo Hôn nữ tử khó sinh, một thi hai mệnh tri lệ nhiều vô số kể, kể từ đó, chẳng những không có gia tăng nhân khẩu, ngược lại hoàn toàn ngược lại, về phần nhân khẩu tăng trưởng, mà lại theo y lý ra hưng thịnh, tương lai hải nhi chết yếu tất nhiên đại giảm, nhi đồng tỷ lệ sống sót tăng nhiều, đến lúc đó bệnh hạ muốn cân nhắc chỉ sợ là như thế nào an trí nhiều như vậy tân sinh nhân khẩu. Sinh lại nhiều có làm được cái gì, có thể còn sống xuống tới mới là đúng lý, Tổ tư Mạc làm phụ khoa cùng khoa nhi tao thủ đã bắt đầu sáng tác liên quan tới khoa phụ sản sách thuốc, cũng bắt đầu tại nữ viện y học giáo sư nữ Ilya, một khi cái này một nhóm nữ y học thành, đại đường anh trẻ nhỏ tỷ lệ sống sót tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó, toàn bộ đại đường tất nhiên lên tới một người miệng cao phong. Giả thiết một nữ tử, 18 tuổi trón kết hôn, cả đời có 5 vóc dáng nữ, trong vòng trăm năm nhưng dục năm đời, đệ tứ cùng đường nhân khẩu gần trăm người. Dân bộ thượng thư đối trụ nhẹ gật đầu, dân bộ phụ trách tiên hạ hộ tịch thống kê, tại một chút nhà giàu sang, đệ tử cùng đường nhân khẩu thật sự có hơn trăm người nhân khẩu. Mà toàn bộ đại đường cứ thế mà suy ra, mỗi 20 đến 40 năm Nhân khẩu sẽ tăng gấp đôi. Trước mắt ta đại đường nhân khẩu 380 vạn hộ, nhân khẩu 2000 vạn, 20 năm sau nhân khẩu đạt tới 4000 vạn, 100 năm hậu nhân trên mức, vi thần xin hỏi bệ hạ, ta đại đường phải chăng đã làm tốt trăm năm sau nuôi sống bên trên trăm triệu nhân khẩu chuẩn bị. Mạc Đốn thanh âm ầm vang, con dường như sấm sét chấn động triều đình. Bên trên trăm triệu nhân khẩu. Cả triều quan viên lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xe Mạc Đốn. Lý Thế Dân toàn thân chấn động, lập tức đưa ánh mắt về dân bộ thượng thư đối chủ. Đối trụ ngay cả vội túi người tại triều hốt có lợi lên, càng tính càng là kinh hãi, chỉ chốc lát, liền đã đầu đầy mồ hôi, sau một hồi lâu cười khổ đứng lên nói, nếu như ý nghĩa ra có thể cam đoàn con mới sinh tỷ lệ sống sót, trong năm sau chiều ta nhân khẩu tất nhiên có lẽ có thể hơn trăm triệu. Cả triều đại thần lập tức hít sâu một hơi, trước đó bọn hắn còn lo lắng chỉ hoãn nữa tự kết hôn tuổi tác, đối người miệng tăng trưởng bất lợi, giờ phút này lập tức loại này lo lắng đã sớm không cánh mà bay. Đại đường nhân khẩu bạo tăng, thế nhưng là thổ địa tăng trưởng lại không đợi kịp, nếu như người nhiều ít đất, thổ địa sản xuất nuôi sống không được nhiều như vậy bắt tính, chỉ sợ đến lúc đó, dân chúng lầm than, tùy loạn tất nhiên sẽ tại đại đường tái diễn. Mạc Đốn âm đầu, hắn nhưng là biết nhân khẩu tăng trưởng xuất là cỡ nào nghiêm trọng một chuyện. Ở đội sau đường Huyền Thông thời kỳ, nhân khẩu liền đã đạt đến hơn 80 triệu, nếu như lại có y ra thúc đẩy, đại đường nhân khẩu phá ước cũng không phải là không có khả năng. Chương 463, hôn Thư Mạc gia tử bất quá nói chuyện giật gần, bây giờ y ra bất quá là Trường An, lạc dương hai chỗ bệnh viện, làm sao có thể bận tâm toàn bộ đại đường mất tính? Quân vạn kỳ bắt lấy Mạc Đốn lỗi thủng công kia nói. Mạc Đốn lắc đầu nói, bây giờ mặc dù Mạc Y địa viện chỉ có hai nhà, nhưng là 5 năm về sau, tất nhiên có thể khai biến đại đường 10 đạo đại phủ, 10 năm sau, trải rộng các quận, thậm chí trải rộng các huyện cũng chỉ là kế ngày, nhưng đợi mà tôi Một ngày này đến cũng sẽ không quá muộn. Triều đình đám người cũng nhao nhao im lặng, đều bị Mạc Đốn nói tới phục, dù sao Mạc Đốn chính là liệt ra tỉ mỉ sát thực số liệu, để mọi người thấy một cái nghiêm trọng tương lai. Đám người vốn cho là lần này bất quá là một cái án mạng mà thôi, ai có thể nghĩ tới vậy mà thành tả hữu đại đường tương lai trăm năm cách cục triều nghị. Quên vạn kỷ muốn cãi lại, lại không thể nào nói lên, lấy mặc Y liễu viện tình thế, Mạc Đốn nói tới một ngày tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó, đại đường nhân khẩu tất nhiên sẽ có bạo tác tính chất tăng trưởng. Đó cũng là trăm năm sau sự tình, mà giờ khắc này ta đại đường đích thật là cần nhân khẩu. Quân vạn kỷ đành phải cái trại cái cối một câu. Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu nói, "Tà hôn nguy hại quá lớn, mà ta đại đường trước mắt cũng hoàn toàn chính xác cần nhấn cậu, không bằng định tại nam tử 18 tuổi tuổi tròn, nữ tử 16 tuổi tròn." Lý Thế Dân suy bụng ta ra bộ người, cũng không giống để mình nữ nhi buộc lên khó sinh phong hiểm đi sinh dục, lấy được một cái điều hòa tội tác, mà lại nhân khẩu bảo tăng chính là trăm năm sau sự tình, ngày sau suy nghĩ thêm cũng không mượn. "Bệ hạ nhân ái, quả thật thiên hạ còn cái chi phúc khí." Chúng thần xu lĩnh nói. Mạc Đốn nhẹ gật đầu. Đối với kết quả này đã so trước mắt tốt hơn rất nhiều, nếu ngày sau đại đường nhân khẩu bảo tăng, nói không chừng đại đường đem kết hôn tuổi tác định tại nam 22, nữ 20 cũng có khả năng. Về phần thông ra từ bé, con dâu nuôi từ bé loại hình hôn ước, hết thể hết hiệu lực. Lý Thế Dân đứng dậy nhìn về phía chúng thần nói, Quên vạn kỳ lập tức trong lòng tự giải, lập tức biết mình lại mất một thành. Bất quá đối với đây, hắn sớm có đon trước, dù sao Mạc San bên trên, thông ra từ bé cùng con dâu nuôi từ bé nguy hại đã nói rất rõ ràng, từ nhỏ đến hôn, đích thật là phong hiểm quá lớn." Quyền kỳ tranh thủ nói, "Bệ hạ, thông gia từ bé Con dâu nuôi từ bé mặc dù so như trò đùa, nhưng là dù sao cũng có một bộ phận thông ra từ bé cũng là môn đang hộ đối, tình đầu ý hợp. Nếu là toàn bộ hết hiệu lực, chỉ sợ không ổn đâu." Lý Thế Dân vung tay lên nói, "Vậy liền để bọn hắn loại con cái lớn lên, một lần nữa lại định một phần hôn thư, từ hôm nay trở đi, nam nữ song phương chưa tới 14 tuổi tròn, tất cả hôn thư hết thể hết hiệu lực. 14 tuổi, nam nữ song phương đối hôn sự đều đã có cơ bản hiểu rõ, không đến mức giống khi còn bé bị động như vậy tiếp nhận vận mệnh, 14 tuổi đính hôn, 16 tuổi kết hôn, thời gian 2 năm đã đầy đủ." Ngày sách vừa ra, Đại đường hôn ước tất nhiên hủy hoại vô số, Mạc Đốn càng là ngồi vững hủy đi cưới chuyên gia Sư Hạo. "Bệ hạ anh minh, bất quá vi thần còn có một chuyện đề nghị, này hôn thư có thể để nam nữ song phương ký tên." Mạc Đốn trịnh trọng nói. Quyền vạn kỷ lập tức lặng lẽ châm trọng nói, "Mạc đại nhân chưa lập gia đình chỉ sợ không biết, nếu là hôn thư, tự nhiên sẽ viết lên nam nữ song phương danh tự." Quyền vạn kỳ nói xong, lập tức có không ít đại thần cười nhạo xuất sinh, ngoạn vị nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn cũng không tức giận, mà là trịnh trọng nói, "Chính là tại hạ chưa lập gia đình, mới nghĩ tìm một cái tình đầu ý hợp người cùng qua một đời, ta nghĩ thiên hạ nam nữ cùng tiểu tử tâm tư." nhưng mà nam nữ song phương chưa gặp một lần, nói thế nào tình đầu ý hợp, càng hẳn là mua bán hôn nhân, con cái tùy ý phụ mẫu điều khiển, không có chút nào lựa chọn nào khác. Lý Thế Dân nghe vậy trong lòng lập tức mềm nhũn, nhìn về phía Mạc Đốn ánh mắt ôn nu mấy phần. Tiểu tử có ý tứ là, cái này hôn thư, chỉ có nam nữ song phương tự nguyện ký tên đồng ý, mới có thể có hiệu lực. Mặc Đốn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nói, giờ khắc này, hắn là thay ngàn vạn thiếu niên hô lên trong lòng bọn họ muốn nói cũng không dám nói, khung trô nói lời. Chúng thần nhiên giật mình, nhìn chòng chọc vào Mạc Đốn, Mạc Đốn rốt cục nhắc lại hắn tại Mạc San nam nữ tự nguyện chủ trương. Nếu như đính hôn nam nữ tự mình ký tên đồng ý mới có thể có hiệu lực, kia đối phụ mẫu quyền uy chính là cực đại khiêu chiến. Không có khả năng, quân vi thần cương, phụ vi thế cương, phụ vi tử cương, đây là tam cương ngũ thượng, như phụ mẫu ngay cả con cái hôn sự liền không còn được, nói thế nào vì quân hiệu chung. Quyền vạn kỳ quả quyết phản đối nói, "Tam cương ngũ thượng chính là nho ra luân lý căng cơ, mặc đơn nói lên nam nữ tự nguyện ký tên hôn thư mới có thể có hiệu lực, chính là đối phụ vi tử cương công nhiên khiêu chiến. Dây có hợp hay không chân, chính chúng ta biết, kết hôn chính là chúng ta, chẳng lẽ muốn để hai cái không thích hợp người cùng qua một đời." Mặc Đốn tốt như nói Lâu này sinh tình, kết hôn về sau, hai người sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên sẽ có tình cảm." Quyền Vạn Kỷ tức giận nói, "Đây là kết quả tốt nhất, vạn nhất không có tình cảm, chẳng phải là hủy hai người?" Mạc Đốn chống lại nói, "Thân là nhi tử, nếu như công nhân vi phạm phụ mẫu hảo ý, đây là lớn bất hiếu vậy. Này hiếu chính là ngu hiếu, há có thể dùng một đời hạnh phúc đến nổi. Một gia một trẻ, hai người giống như một cái ngoan cố phụ thân cùng một cái phản nghịch nhi tử cái vã kịch liệt. Không ít người lộ ra triều thần trong lòng thở dài, Mạc gia tử vẫn là rất trẻ trung, lần này cái lộn chỉ sợ chính giữa Quyền Vạn Kỷ mà tính." Nếu như áp dụng mặc ra từ song phương tự nguyện, chỉ sợ tình cảnh như vậy sẽ xuất hiện đại đường tiên gia văn hộ. Lý Thế Dân trong lòng không ngừng giãy giụa, không ngừng tại phụ thân cùng trên người đế vương truyền đổi, thân là đế vương, hắn tự nhiên muốn giữ gìn đại đường thống trị ổn định, thân vị phụ thân hắn cũng nghĩ nhường cho con nữ gã càng tốt hơn. Rất hiển nhiên, Thiên Bình rất nhanh hướng phía đế vương thân phận chết đi, làm đế vương hắn tự nhiên lấy giá tắc ổn định làm trọng. Mạc Đốn thở dốc một hơi, nhìn chòng vào Quyền Vạn Kỷ đại nhân cho rằng nữ là hiếu vẫn là bất hiếu. lập tức bị bắt lại cổ như con vịt, nói không ra lời. Hàn gia nữ phơi thay đầu đường, không người thu liễm chính là phụ vi tử cương người bị hại. Hàn gia nữ nguyện ý gả cho một cái kẻ ngu à, rất hiển nhiên là không thể nào, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn dạng này một đầu tiến lộ, nếu là kiên trì phụ vi tử cương, chỉ sợ tương lai Hàn gia nữ ví dụ tất nhiên sẽ tại đại đường không ngừng trình diễn. Lý Thế Dân nguyên bản cứng rắn tâm trong nháy mắt sụp đổ. Vì thần ý này cũng không phải là châm ngòi phụ tử ở giữa mâu thuẫn, hoặc là vì bản thân chi tư, mục đích chính là để ngày sau giống Hàn gia nữ sự tình cấm tiệt, cho dù là ngày sau lại có cùng loại Hàn gia nữ sự tình xuất hiện, cũng không trở thành đi đến tuyệt lộ. Mạc Đốn mặt lộ vẻ bi thương nói: "Chúng thần nhao nhao im lặng." "Đúng đấy." Một đám đại lao ra bức chết một nữ tử có gì tài ba? Nếu là nhà ta tiểu tử không nguyện ý hôn sự, cùng lắm thì một lần nữa lại tìm thôi, cũng không phải chuyện lệ có gì. Trình Giảo Kim đột nhiên tùy tiện nói, lập tức đem Triều đỉnh cục diện bế tắc đánh vỡ. Đúng nha, không thích hợp cùng lắm thì lại tìm, cần gì phải dồn ép không tha. quần thần nhao nhao gật đầu trong triều hướng gió lập tức hướng mặc Đốn Phương hướng lại đi. Quên vạn kỳ mặc dù giận dữ, thế nhưng là bức tử nữ tử tiền lệ ngay tại trước mắt, hắn chính là có lại nhiều đạo lý cũng không hơn được nhân mạng. Lý thế dân trị trọng nói ra, ngày sau ký kết hôn thư, nhất định phải phụ mẫu và mối nam nữ tam phương đồng thời ở đây cộng đồng ký tên đồng ý làm chuẩn, cũng đúng lúc để nam nữ thẳng thắn vài câu gặp mặt một lần, tránh khỏi phòng ghế bên trong sơ lần gặp gỡ, đến lúc đó hối hận chi đã muộn. Quên vạn kỳ không khỏi sắc mặt tối đen, nói như vậy, còn không phải Mạc Đốn nói lên phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, sóng vương tự nguyện lý nữa a, ván này, hắn có thể nói là thua cực kỳ triệt để. Đa tạ bệ hạ thanh toán. Mạc Đốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thừa cơ Trần Tuấn nói, vi thần cho rằng hôn thư ký kết địa định tại huyện Nha cho thỏa đáng, đến một lần lấy đó coi trọng, thứ hai cũng dễ dàng cho huyện Nha nhân khẩu, thứ ba như có bức mua bán hôn nhân người cũng có thể mời viện lão gia trước mặt mọi người làm chủ, phòng ngừa Hàn ra nữ bi kịch tái diễn. Chúng thần không khỏi kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, không nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà có chuẩn bị mà đến, thậm chí ngay cả cái này đều nghĩ kỹ. Chuẩn. Lý Thế Dân vận nước đẩy thuyền nói. Lý Thế Dân cử động lần này, nhưng không phải là vì ủng hộ mặc gia tử, đã trưởng lạc công chúa đã cùng mặc gia tử tư định cả đời, nếu là mình tại trên triều đình còn không ủng hộ song phương tự nguyện, trước hôn nhân gặp mặt chính sách, ngày sau nếu là sự việc đã bại lộ, đây chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Chương 464, sát suất. Rất nhanh, Mạc Đốn nói lên thế tục hôn nhân vấn đề đã giải quyết năm đầu, chỉ còn lại một đầu cuối cùng vụ mẫu can thiệp hôn nhân. Quyền Vạn Kỳ lập tức lộ ra một tia tự tin, có lẽ cái khác mấy đầu Mạc gia tử có thể tìm tới lỗ hổng, nhưng là một đầu cuối cùng, hắn Quyền Vạn Kỳ đã sớm chuẩn bị, tất nhiên sẽ cho Mạc Đốn đón đầu thông kích. Mạc đại nhân lấy không tức Đông Nam phi làm thí dụ, kim làm hai bài từ thành trưởng ăn đầy đường chuyển sướng, có thể nói là cảm thiên động địa, nhưng mà lại không biết, việc này Tiêu Mẫu căn bản không có làm sai. Quyền Vạn Kỳ nói, không có làm sai. Mạc Đốn không tự chủ được cất cao giọng, bất khả tương nghị nói. Bây giờ đầy thành trường ăn đều đang ai thán tiêu trọng khanh cùng Lưu Lan Chi thê mỹ tình yêu, mà tại quyền vạn kỵ trong mắt của những người này, tiêu mẫu lại là không có sai. Chiều ta hộ cưới luật bên trong lời nói, nữ tử chỗ phạm tất suất. Trượng phu có thể bỏ vợ, điểm này Mạc đại nhân hẳn phải biết đi. Quyền vạn kỵ nhìn xem Mạc Đốn âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Đốn gật đầu nói, tại hạ tự nhiên biết. Đại đái lễ ký bản mệnh, phu có bảy đi, không thuận phụ mẫu đi, không con đi, dâm đi, ghen đi, có bệnh hiểm đi, nhiều lời đi, trộm trộm đi. Không thuận phụ đi, vì đó nghịch như vậy, không con, vì đó tuyệt thế vậy, râm, vì đó loạn vậy, ghen Vì đó loạn nhà vậy, có bệnh hiểm nghèo, vì đó không thể cùng tư tình vậy, đừng nói nhiều nói, vì đó cách hốt cũng, trộm cướp, vì đó phản nghĩa vậy. Nay bảy đi, cũng chính là thất xuất, phàm là nữ tử có lấy lên bất luận cái gì một đầu, nam tử thì có thể bỏ vợ, mặc đốn tại quốc tử giám bên trong học tập luật học thời điểm, tự nhiên là thuộc nằm lòng. Quyền vạn kỳ nói, mặc dù Tiêu Trọng Khanh cùng Lưu Lan Chi lấy thân tu tình, nhưng là Tiêu mẫu để Tiêu Trọng Khanh bỏ vợ lý do chính là thất suất một chồng không con. Cô dâu mới tới lúc, tiểu cô bắt đầu đỡ rường, hôm nay bị ép buộc, tiểu cô như ta giải. Từ nhỏ cô trưởng thành có thể trái lại Lan Chi đến tiêu gia nhiều năm. Mã Lưu Lan Chi bị phái đưa về nhà trước cùng trợ phụ, bà bà, tiểu cô cáo biệt, duy chỉ có không có viết cùng con cái cáo biệt, có thể thấy được Lưu Lan Chi bị đựng nguyên nhân thực sự đó chính là nhiều năm không con. Tại truyền thống quan niệm bên trong, Lưu Lan Chi kết hôn nhiều năm không con đã là thất suất một trong, chỉ sợ mới là tiêu trọng khanh cùng Lưu Lan Chi tình yêu bi kịch nguyên nhân căn bản. Không biết Mạc đại nhân có gì giải thích. Quên vạn kỳ từng bước ép sát nói. Mạc Đốn lạnh hư một tiếng nói, khởi bẩm hoàn thượng, vì thần đối thất suất cái khác mấy hạng cũng không thể nghi ngờ hỏi, duy trì có đối không con một hạng rất có nghi hoặc. Cứ nói thẳng Lý Thế Dân có chút trận trừng mắt, biết Mạc Đốn lại bắt đầu dày vò, bất quá hắn ngược lại là đối Mạc Đốn sẽ như thế nào phản bác cảm thấy rất hứng thú. Mạc Đốn hướng phía Quyền Vạn Kỳ chắp tay, vẻ mặt thành thật thỉnh giáo, "Xin hỏi quyền đại nhân, thất suất bên trong, không con bỏ vợ là bao quát nhà gái chỉ sinh nữ nhi, không, có nhi tử, vẫn là nhà gái nhà gái sẽ không xẻ ra dục, hay là hai kiêm hữu?" Quyền Vạn Kỷ gật đầu nói, "Tự nhiên là hai kiêm hữu." Mạnh Tử nói, "Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, cưới vợ chính là là vì nối tông đường, nếu là tử không cách nào sinh nhi tử, đệ nhà chồng tuyệt hậu, tự nhiên có thể bỏ vợ tài giá." Chế độ phụ quyền trong gia đình hôn nhân mục đích là bên trên lấy sự tình tông miếu, hạ lấy sau đó thế, cưới vợ chính là vì sinh dục hậu đại, mà dựa theo phụ hệ chuyển thừa thế hệ nguyên tắc, chỉ có nhi tử mới tinh kéo dài hương hỏa hậu đại. Bởi vậy, phụ nữ không thể không gánh vác không con tội danh. Theo chế chỉ có thể cưới một cái thế tử, cho nên cần đừng vứt bỏ không con vợ, tái giá mới vợ lấy sinh con. Tao thực bị chồng dùng bỏ thơ viết, không con đương quy thả, bị đừng. Có tử kinh mưa trời, không con như lưu tinh, thiên nguyệt tướng trung thủy, lưu tinh không có không tinh. Nói là không con phụ nữ liền như lưu tinh đồng dạng tại nhà chồng ngắn ngủi. Chỉ có sinh nhi tử thế tử mới có thể giống Nhật Nguyệt Kinh Thiên tại nhà chồng dừng chân, có thể thấy được hán đại bởi vì không con bỏ vợ phổ biến tồn tại. Đến đường chiều, càng là coi trọng không con tại thất xuất bên trong vị trí, đường luật bên trong đem không con đạt thụ vị, cái này một mực lan tràn đến minh thanh, vô luận là hoàng cung vẫn là dân gian, mẫu bằng tử quý hiện trạng có thể nói chỗ nào cũng có. Đừng nói là tại đường chiều, cho dù là hậu thế những năm 70, 80, nếu là trong nhà không có nhi tử, cũng lại được người xưng là tuyết hậu, trong thôn không ngẩn đầu được lên, quân không thấy những cái kia siêu sinh đội du gây nên cầu gì hơn, chẳng lẽ chính là vì nhiều sinh con? Không chị sợ mục đích đúng là muốn một đứa con trai mà thôi. Thăng đến thế kỷ 21 về sau, theo quan niệm mở ra, loại tư tưởng này mới dần dần biến mất, nhưng là tại một chút lạc hậu chi địa, nhất định phải sinh nhi từ quan niệm vẫn như cũ khó mà trừ tận gốc. Không ít đại thần đều liên tục gật đầu, vô luận mặc Đốn như thế nào xảo như lưới lò xo, tại thất xuất trước mặt, cũng là phi công. Nhưng mà mặc Đốn cũng không cái gì lùi bước, ngược lại hướng chúng Thần ôn quy nói, tiểu tử kia một chuyện phải giống như chư vị đại thần thị giáo. Quyền cười lạnh nhìn xem Mạc Đốn, mình chiếm cứ đại nghĩa có thể nói là nắm vững thắng lợi, tự nhiên mừng rỡ gặp Mạc Đốn nháy Mạc Đốn từ trong ngực móc ra một viên khai nguyên thông bảo, hướng phía đám người gật đầu nói, "Đây là một viên khai nguyên thông bảo." Mạc Đốn con ngón đúng ra, ông một tiếng, khai nguyên thông bảo xoay tròn bay vào giữa không trùng, lực tận về sau, nhẹ nhàng rơi xuống, Mạc Đốn thuận thế ba một chút, đem nó đóng trên mu bàn tay. Chư vị đại nhân có thể suy đoán một chút, cái này mai khai nguyên thông bảo là mặt sau vẫn là mặt trái. Mạc Đốn hướng bốn phía hỏi. Cả chiều trọng thần lập tức sạm mặt lại, từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem Mạc Đốn, chính phản mặt cái này loại trò đùa sự tình lại bị Mạc gia tử cầm tới trên triều đình tới. Mạc gia tử? Đây là triều đình trọng địa, cũng không phải là ngươi hồ nháo chi địa. Quân vạn kỷ nổi giận nói, "Lý Thế Dân cũng bất tiện nhìn chằm chằm Mạc Đốn, Mạc Đốn tiểu tử này bình thường biểu hiện hoàn hảo, chính là luôn luôn tại người lơ đáng trong lúc đó chơi đùa một chút cổ quái kỳ lạ sự tình tới." Mạc Đốn cười ha ha một tiếng nói, "Quân đại nhân đừng đợi, nếu là ta loại đem cái này văn tiền chính phản mặt so sánh sinh nam sinh nữ đâu. Nếu chính diện đại biểu sinh nam, mặt trái đại biểu sinh nữ, quân đại nhân còn cho rằng là cho đùa a." Quân vạn kỷ lập tức khẽ giận mình, "Tiền chỉ có chính phản hai mặt, mà người cũng chỉ có phần chia nam nữ, theo thứ tự làm so sánh cũng là chuẩn xác." Không ít đại thần nhãn tình sáng lên, loáng thoáng đoán được Mạc Đốn ý đồ. Mạc Đốn để lộ tay, lộ ra khai nguyên thông bảo mặt trái, tiếng núi nói, xem ra lần này là cái nữ hài tử. Cái này là ý gì? Trinh giáo Kim Hiếu Kỳ tiến lên trước hỏi. Tại hạ muốn hỏi chính là cái này, mặt trái là bởi vì tiểu tử tay phải đạn, hay là bởi vì tiểu tử tay trái tiếp nguyên nhân? Mạc Đốn hỏi. Hách. Trinh giáo Kim nghĩ nghĩ, nói, đây cái nào đều không phải là đi. Mạc Đốn lộ ra một kia cười lạnh nhìn xem chúng thần nói, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, sinh dục chính là nam nữ song phương cộng đồng sự tình, kia thế nhân vì đem sinh nữ nhi không sinh nhi tự nguyên nhân quy tội vì nữ tử cái bụng bất tranh khí đâu. Cả Triều Trọng Thân lập tức hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mà đốn, Đạt Tiền Xu cùng sinh con sao mà có biết, không đến lúc mới sinh ra, ai cũng không biết giới tính. Nhưng mà sinh nam hải về sau, cả nhà gieo họ, sinh nữ hải về sau, chỉ vào nữ tử cái bụng bất tranh khí. Đây là thiên hạ chung nhận thức. Quyền vạn kỷ cái chạy cái cuối nói, "Mạc Đốn tiến sát từng bước nói, "Quyền đại nhân, không biết thế gian này, nhưng có căn cứ chứng minh sinh nam hải vẫn là sinh nữ hải là mẫu thân nguyên nhân." Quyền vạn kỷ lập tức sắc mặt nhuận, thất thất lui mấy bước, tại triều đều là bác học chi sĩ. Hắn lại há có thể từ không sinh có, đành phải khổ sở nói, thế gian này cũng không có căn cứ chứng minh. Mạc Đốn tiếp tục nói, nói cách khác đây là thế tục suy đoán, tiểu tử kia có phải hay không lại có thể lúc này mới suy đoán sinh nam sinh nữ, cũng có thể là nam tự nguyên nhân, hay là song phương cộng đồng nguyên nhân. Cả chiêu chúng thần lập tức sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ, không phải có khả năng, mà là phi thường có khả năng, mà bọn hắn chưa từng có tỉnh lại qua có lẽ nam tự trách nhiệm, một vị chỉ trích nhà gái cái bụng bất chính khí. Mạc Đốn động tình nói, ai không có mâu thân, một cái mâu thân hoài thai 10 tháng vốn là vất vả, lại phải nhận thụ thế gian áp đặt chỉ trích. Đây là gì các loại tầm nhẫn? Cả chiêu chúng thần toàn bộ im lặng. Đã sinh nữ nhi cũng không phải là nữ tử sai lầm, vì sao để nữ tử coi đây là thất xuất chi tội bị đừng, này sách phải chẳng có sai lầm mất công, còn xin bệ hạ Minh xét." Mặc Đốn hướng Lý Thế Dân không người nói. Mặc dù lại hậu thế đã được chứng minh sinh nam nữ quyết định ghen tại nam nhân, nhưng là giờ phút này nhưng không có điều kiện này thực hiện, không có cách nào, mặc Đốn chỉ có dùng phương pháp này tới nói phục chúng người. Lý Thế Dân hài lòng nhìn mặc Đốn một chút, mặc Đốn lời ấy chợt tự có theo, lại tâm hướng nữ tử, nếu là đứng tại phụ quyền phía trên, tự nhiên trong lòng không thích. Nhưng mà làm một phụ thân, lý thế dân lại có loại nhìn con rể càng xem càng thuận mắt cảm giác. Mặc Đốn lời ấy có lý, này đâu hoàn toàn chính xác có bất công chỗ. Lý Thế Dân vội ho một tiếng nào, giờ phút này hắn không riêng gì đứng tại nữ nhi trên lập trường, đồng thời cũng có khổng lồ hậu cung môn chân an, lập trường tự nhiên muốn kiên định. Cả chiêu trọng thần từng cái trầm mặc không nói, nếu không sau khi về nhà, tất nhiên trong nhà gà chó không yên, không thấy tệ tướng phòng huyền linh càng là không nói một lời đứng ở nơi đó. Sinh nữ nhi tự nhiên cũng tốt, nhưng lại như là liên tục đều sinh nữ tử, trong nhà tuyệt hậu, hương hỏa kế thừa đâu? cãi lại nói. Mạc Đốn mỉm cười trong tay khẽ động, ông một tiếng, Khai Nguyên thông bảo lần nữa bay về phía không trung, bộ một tiếng hai tay hợp ở nói, cái này chính là cái này vấn đề chỗ kỳ diệu, quyền đại nhân có thể lại đoán một chút, lần này là chính diện vẫn là phương diện. Quyền vạn kị lập tức trận to mắt kính, đầu đầy mồ hôi nhìn xem Mạc Đốn, hắn giống như đã đoán được Mạc Đốn dự định. Mạc Đốn ngang nhiên nói, Mạc gia có nhất tuyệt tên khoa học vì xác suất, vì thế Mạc gia tiên hiền đã từng liên tục ném ra ngoài hơn vạn lần tiền xu, đạt được một cái rất thú vị kết quả, đó chính là ném tiền xu càng nhiều, chính phản mặt tỉ lệ càng tiếp cận một nửa. Cùng lúc đó, lại thống kê một hiện chi con mới sinh giới tính. Nam hải nữ hải số lượng cơ hồ tương trợ. Cái này là ý gì? Trình Giạo Kim khó hiểu nói. Hộ bộ thượng thư đối trụ thở dài một tiếng nói, mỗi một lần ném tiền xu xuất hiện chính phản mặt tỷ lệ chính là một nửa, sinh con cũng là như thế. Trình Giạo Kim bỗng nhiên mở to hai mắt nói, nói cách khác mỗi một lần sinh con đều là một nửa có thể là nữ hải. Không tệ. Mặc đồ nói, nữ tử mỗi một lần sinh dục nữ nhi tỷ lệ đều là một nửa, từ xác suất bên trên giảng, vận khí tốt có mâu thân sẽ một mực sinh nam hải, vận khí kém mâu thân chỉ sợ cả đời đều sẽ sinh nữ hài. Cả đời đều sinh nữ hải. Liền ngay cả lý thế dân cũng không khỏi lông mày nhảy một cái, kinh ngạc nói. Mặc Đốn gật đầu nói, đương nhiên đây là cực tình huống đặc biệt, gần như không có khả năng xuất hiện, mà ở Mạc ra tiên hiền ném tiền sưu thí nghiệm bên trong, đã từng xuất hiện liên tục 20 lần đều là mặt trái ví dụ, liên tục 10 lần trở lên mặt trái chỗ nào cũng có. Cả chiêu chúng thần gật đầu, tại dân gian một nhà 10 cái 8 cái khê nữ chỗ nào cũng có, càng sâu người còn sẽ xuất hiện cho dù là cưới đông đảo thế thiếp, nhưng như cũng tuyệt hậu ví dụ. Đã sinh nam sinh nữ cũng không phải là nữ tử chi sai, mà là xác vấn đề, vì sao để nữ tử tiếp nhận người trong tiên hạ chỉ trích, càng bị định vị thất xuất tội. Mặc Đốn đông nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nói, "Trong lúc nhất thời, không người dám cùng Mặc Đốn nhìn thẳng, tất cả mọi người biết thiên hạ nữ tử đích thật là nhận chịu quá nhiều chỉ trích, trước kia bọn hắn an tâm hưởng thụ, bây giờ bất quá là bị Mặc Đốn đâm mở cửa sổ giấy mà thôi." Quên Vạn Kỳ càng là sắc mặt tái nhận vùng vẫy dây, dây trên nói, "Kia nếu là nữ tử căn bản không thể sinh dục đâu?" Mặc Đốn khịt mũi coi thường nói, "Không thể sinh dục chính là một loại bệnh, có thể tìm đại phu đi điều trị, lại nói là nam vấn đề vẫn là nữ vấn đề còn chưa nhất định, nếu là nhanh chóng ly hôn, nữ tử nói không chừng còn có thể thay lưng truyền." Quên Vạn vậy lập tức một cái lão đạo Chúng thần không khỏi ai thán nhìn xem quyền vạn kỵ, lần này, quyền vạn kỵ cả bản đều thua, thất bại thảm hại. Còn xin bệ hạ định đoạt. Mạc Đốn Miệt thị nhìn quyền vạn kỵ một chút, lập tức thu liễm khí thế, biến thành một cái nhu thuận thiếu niên. Lý Thế Dân trầm tư thật lâu, tòng long ghế giữa đứng lên nói, "Trư khanh nhưng còn có ý kiến phản đối." Cả triều văn vội nhau nhau lắc đầu, quyền vạn kỵ vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự đòi không thú vị. "Đã như vậy, ngày sau, ta đại đường phụ nữ bên trong, phu nữ như sinh nữ không còn, không tại liệt kê, nhưng phu có thể nạp tiếp sinh con, vợ 55 trở lên không con." Nghe lập lấy giải. Lý Thế Dân không hổ là đế vương thủ đoạn, cân bằng chi pháp dùng thuận buồm xuôi gió, tức bảo vệ nữ tử, lại để cho trong nhà có thể nối dõi tông đường, như nữ không cách nào sinh dục, thì làm thất suất, nhà trai có thể là tiếp, cũng có thể bỏ vợ. Bệ hạ Thánh Minh, quyền vạn kỳ trợ pháo nhẹ nhõm nói. Về phần hàn gia nữ, Lý Thế Dân tinh anh băng lãnh nói, "Hàn, hồ nhị người cùng Chu Môi bà giao cho trường an huyện thẩm tra xử lý, hàn gia nữ từ triều đình đăng táng, đem hôn thư tân chế khắc tại mộ bia, lấy cảnh cáo người trong hạ." Bệ hạ Minh, thần thay mặt nữ khấu tạ hạ thánh nhân. Mặc đốn tâm ý đạo. Đây là lòng dạ rộng lớn lý thế dân cầm quyền, nếu là thay cái đế vương, mặc Đốn hôm nay cử động lần này tất nhiên không sẽ thuận lợi như vậy. Lý Thế Dân nhìn xem Mặc Đốn, ánh mắt phớt tạm nói, "Mặc Đốn hôm nay ngươi thay mặt thiên hạ nam nữ trở lệnh, chấm dứt cảm giác vui mừng, hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm lệnh hôm nay ý chí, nếu có khẩu thị tâm phi, luôn hành bất nhất, chấm định không tha cho ngươi." Mặc Đốn giật lại mình, làm sao đều cảm giác Lý Thế Dân lời nói bên trong có chuyện, bất quá dưới mắt cũng không phải suy nghĩ thời điểm, lập tức bảo đảm nói, "Ngươi hạ yên tâm, Mặc Đoán hôm nay lời ấy, có thể để người trong thiên hạ chung dám sắt vậy. Nếu là vi phạm, định tụ ngàn người chỉ trỏ." Lý Thế Dân lúc này mới sắc mặt hơi chậm, hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bài Triều, Bàng Đức giọng khè khè nói, Cung tiến bệ hạ." Chúng thần không mình hành lễ nói. Rất nhanh, trong hoàng cung tin tức chuyển khắp ra, Mạc Đốn trước mặt mọi người gõ văn đăng cổ vì Hàn gia nữ chờ lệnh sớm có vô số người trông mong chờ đợi. Khi biết được Mạc gia tử trên triều đỉnh khẩu chiến ngự sự tin tức chuyển ra về sau, lập tức toàn thành xôn xao. Mạc gia tử, quả thực là đời phong bại tụ. Năm lão cố người đau nhức máng, nhất là một đám thông gia từ bé cùng con dâu nuôi từ bé nhà, càng là không ít đối Mạc Đốn nghiến răng nghiến lợi. Mạc gia tử không hổ là Mạc gia tử. Vô số thiếu niên người buôn tàu hô cáo, mà ở người trẻ tuổi nhất đại trong lòng, Mạc Đốn hành vi quả thực là đại khoái nhân tâm, Mạc Đốn làm được bọn hắn xưa nay không dám xa xỉ nghĩ sự tình, trong lúc nhất thời, vô số người trẻ tuổi lập tức đem Mạc Đốn phụng làm thần tượng, giống như khôi lỗi bị động bị người điều khiển, chuyện thế này cho dù là phụ mẫu cũng khó có thể tiếp nhận, ngày hôm nay Mạc Đốn lại cho bọn hắn mang đến một tia tự do hy vọng. Cùng lúc đó, Mạc Đốn đưa ra sinh nam sinh nữ không tại nữ tử lý luận, càng là nhận lấy thành trưởng an tất cả mẫu thân đồng ý, thiên hạ nữ tử tiếp nhận cái này loại chỉ trích thật sự là nhiều lắm, quả thực là nhảy vào hoàng hạ cũng dựa không sạch. Giờ phút này thiên hạ nữ tử người người hâm mộ nữ tử thần bí kia, nếu ai gả cho mặc gia tử, kia tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ hạnh phúc nhất nữ tử. Chương 465, Nho san. Trường An huyện nha. Trương An huyện lệnh Tô Lạc Sinh cực kỳ quả quyết, đương trời xế chiều trực tiếp công khai thẩm tra xử lý Hàn gia nữ án, đến đây vây xem bách tính người đông nghìn nghìn. Bản huyện tuyên bố, Hàn lại đầu, Hồ Trung đỉnh, Chu Môi bà ba người không để ý triều đỉnh ba khiến năm thân, công nhiên mua bán hôn nhân, bức tử Hàn gia nữ, ảnh hưởng ác liệt, chà lý, nhân thần cộng phấn, quả thật tội không thể tha. Tô Lạc Sinh phẫn nộ quát. Bên dưới đại sảnh quy xuống đất ba người nhất thời thất hồn lạc phách, chu môi bà cảng là cơ hồ có cấp ngã xuống đất, bọn hắn đã biết được việc này lại nhưng đã nháo đến kim luân điện, tự nhiên biết không quay lại chỗ trống. Tốt. Vây xem Bạch Tính lập tức một trận gọi tốt, chỉ cần là người bình thường đều đối ba người căm thù đến tận xương thủy, nghiến răng nghiến lợi. Bản quan do đó tuyên án, hạn lại đầu, hồ trung đỉnh, người loại hai người hơi bắn người làm thế thiếp, đồ 3 năm, nặng đánh 30 đại bản, giêu phố thị chúng 3 ngày lấy cảnh thế người, chu môi bà trợ trụ vi ngược, chính là tổng phạm, đồ 1 năm, nặng đánh 20 đại bản, giêu phố thị chúng 3 ngày, cả đời không được xử lý bà mối trước. Tô Lạc Sinh Vũ kinh đường một Phẫn nộ quát, việc này bị mặc ra từ gõ văn đăng cổ, kinh động đến hoàng thượng, hắn tự nhiên muốn làm sinh đẹp viên mãn. Hắn lại đầu, hồ lao ra, Chu Môi bà ba người nhất thời một trận kêu rên, kêu trời trách đất cầu tình, nhưng mà lại thay đổi chút nào không chấm dứt cục, rất nhanh bị sáu cái nhà dịch chống ra ngoài. Ba ba ba. Từ tiếng đánh bằng roi thanh âm xen lẫn ba người tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà chung quanh bách tính nhưng không ai đối ba người có chút đồng tình, so với ba người phạm vào tội, chút trừng phạt này có thể nói là không có ý nghĩa. Ba đại bản cũng không phải tốt chịu, nếu là ra tay nặng Đánh chết người chính là thường cũng có sự tình, nếu không phải tô lạc sinh sớm có thụ ý, còn cần ba người riêu phố thì chúng, lấy cảnh cáo thế nhân, chỉ sợ ba người tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Dù là như thế, một đánh gậy xuống tới, ba người cũng đã là thói thoát. Khởi bầm đại nhân, đã được được hoàn tất. Đánh xong đánh gậy, nhà dịch trở về phục mệnh nói. Dẫn đi, chặt chẽ trong giữ, minh ngày sau, diêu phố thị chúng. Tô lạc sinh âm thanh lạnh lùng nói. Đợi đến hẳn lại đầu ba người bị áp đưa sau khi trở về, một đám bách tính lúc này mới nhau nhau rời đi rất nhanh Hàn lại đầu ba người xử phạt kết quả rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Thật sự là đại khoái nhĩ tâm. Kết quả như vậy đã là tiện nghi ba người. Bây giờ bệ hạ hạ lệnh, ngày sau hôn thư ký kết nhất định phải tại trong viện nhà, mà lại nam nữ song phương tự nguyện, hy vọng hàn gian nữ bi kịch từ đây có thể ngăn chặn đi. Hừ, nếu là lại có người ngược gây án, Chu môi bà ba người hạ chẳng chính là bọn hắn vết xe đổ. Thành Trường An bách tính lập tức nghị luận ầm ĩ, từng cái vỗ tay bảo hay. Thành Trường An bà mối nhau nhau vì đó kinh hãi, một chút tham tiền bà mối ngày bình thường cũng không có ít qua tay loại này mua bán hôn nhân sự tình chỉ là bọn hắn vận khí tốt, không có đụng phải cương liệt hồ gia nữ, cũng chưa bao giờ gặp Trượng Nghĩa nói thẳng Mặc gia tử. Nếu là lại có bà mối tham dự việc này, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy, ngày sau ký kết hôn thư chính là tại trong viện nhà, nếu là nữ tử tại chỗ thượng cáo mua bán hôn nhân, đến lúc đó, tất cả mọi người ăn không hết ôm lấy đi. Đương nhiên tại ở trong đó, không có người quên Mặc gia tử công lao, cho tới nay, tại trên triều đình trọng thần cái nào không phải tuổi tác đa cao, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì thiếu niên nói chuyện, mà giờ khắc này tại trên triều đình, rốt cục có thiếu niên người phát luôn, đó chính là Mặc gia tử. Liên Nguyệt Tài Nghệ này còn muốn cùng Mặc Gia Tử đổ sức, Mặc Gia Tử cả người vào triều đình giằng can đạm khấu chiến nự sử, mà lại đại thắng mà về, mà ngươi đây, cả ngày không có việc gì, còn gây chuyện thị phi, càng để toàn cả gia tộc thụ liên lụy. Vi phủ bên trong, Vi gia chủ chỉ vào Vi Tư An cái mũi đau nhức tức miệng mặn to, người so với người làm người ta tức chết, ngày thường hắn vẫn còn tương đối coi trọng mình Tam nhi tử, nhưng mà cùng Mặc Gia Tử so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Vi Tư An trận này mắng nằm cạnh tuyệt không an uổng, lần này nho mặc chi tranh, nguyên tiêu chi dạ chính là ngoài nổ, có thể nói là Vi Tư An mục lên Lúc trước vi tư an bất quá là muốn chèn ép mặc gia tử, cầu hôn trường Lạc công chúa, vốn là cầu hết tình tay ba quan hệ, cuối cùng lại trở thành đại đường hôn nhân chế độ cải biến, tác động đến rất rộng, đã sớm thoát ly visa kế hoạch lúc đầu. Chớ nói chi là tại mặc đốn trả thủ dưới, visa càng là tổn thất nặng nề, trong gia tộc trụ cơ sản nghiệp vài vốc suy ý lớn thụ xung kích, mới bất quá mấy ngày thời gian, các lớn thương nhân buôn vài in nhộm ra vài vốc liền đã sớm đưa ra thị trường, mới vài vô luận là chất lượng vẫn là sắp thái phải có thắng qua visa càng quan trọng hơn là mới bí vậy mà không dễ màu, cho dù là tẩy 10 lần 8 lần, nước trong buồn thành tĩnh thấy Một khi rời ra, lập tức nhận lấy thành trường an hoan lên, visa vải vóc liên tục bại lui, tổn thất nặng nghề. Hải Nhi vô năng, còn xin phụ thân trách phạt. Vi Tư An chán nản nói, hắn tử nguyên tiêu chi giả tính toán mặc đốn đắc y đã biến mất vô tung vô ảnh, còn lại chỉ có thể là thật sâu bất lực. Thế nhưng là Hải Nhi không cam tâm, mặc ra tử đem ta ra hại thảm hại như vậy, lại lông tóc không thương, chẳng lẽ ta visa liền muốn nuốt xuống khẩu khí này a? Vi Tư An nghiến răng nghiến nói. Visa chủ lạnh hừ một tiếng nói, tự nhiên không thể. Vị Tư An lập tức lộ ra một tia chờ mong ánh mắt nhìn xem phụ thân, hưng phấn nói, phụ thân, nhưng có gì chú ý Vì ra chủ cười lạnh một tiếng nói, lần này nho mặt chi tranh, mặc đốn sở dĩ có thể là bạn, trong đó lớn nhất công thần chính là Mạc San. Mạc San? Vi Tư An khó hiểu nói. "Không tệ, chính là Mạc San." Tục ngữ nói ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, trước kia ai dám trực diện cả chiều ngự sự chỉ trích, lúc ấy toàn bộ thành trường an chỉ trích Mạc gia tử, cho dù là vi phu cũng cho rằng Mạc gia tử tất nhiên danh dự sạch không, không hề có lực hoàn thủ, ai ngờ vẹn vẹn một phần Mạc San, toàn bộ thành trường an hướng gió trong nháy mắt chuyển biến. Viza chủ không khỏi trong mắt lóe lên một tia kiêng nói: "Một lời ra, thiên hạ biết." Đây là Mạc San cường đại nhất địa phương chốn, trước đó Dư Luận Quèn có thể nói là một mực trưởng khống tại ngự sử và văn nhân trong tay, nhưng mà Mạc Đốn phản kích để bọn hắn thấy được Mạc San cường đại, nguyên bản ngự sử văn nhân đặt hữu Dư Luận quyền lực trong nháy mắt trở nên không chịu nổi một kích. Mà lại trước kia Dư Luận thường thường đều sẽ trải qua nhất định thực tiễn ấp ủ mới có bộ phát, mà Mạc San trực tiếp đưa đến thiên gia văn hộ, thiên hạ đều biết, mau lẹ vô cùng, dạng này Dư Luận lợi khí nắm giữ tại Mạc gia tử trong tay, có thể nào không để bọn hắn kính hãi? Ý của phụ thân là, ta vi cũng muốn tiếp tốc báo chí. Vi Tư an ánh mắt sáng lên nói, Viza chủ gật đầu nói, đã mặc ra tử để cho ta visa tổn thất nặng nghề, ta visa lại há có thể ngồi chờ chết, há có không đánh trả lý lẽ. Vì Tư an lo lắng nói, thế nhưng là chúng ta cũng không có mặc ra thôn trải rộng quan bên trong con đường nha. Mặc san nhập môn đơn giản, bản khác yến ấn thuật cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, tại trong thành trường an các đại ấn tiệm sách bên trong, có là sẽ cứng nhắc như tài, trên thực tế trọng yếu nhất chính là mau lẹ tin tức con đường, visa mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng là vẹn vẹn tại thành trường an nhất đại, nơi nào có mặc gia thôn tin tức rộng khắp, mau lệ. Chỉ bằng vào visa một nhà tự nhiên không được. Nhưng là lần này cũng không phải vi ra một nhà tham dự, ta đại đường không quen nhìn mặt ra có khới người. visa chủ âm hiểm cười nói. Vi tư an nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, phụ thân là nói nho ra. visa chủ gật đầu nói, không tệ, quyền đại nhân đã cùng ta liên hệ, ngày sau tất nhiên sẽ có người sẽ cho vi báo chí đi phương diện, thậm chí tại soạn bản thảo thời điểm, một chút nho ra văn tông cũng có thể tự mình soạn văn. Chỉ cần ta loại đem báo chí tên định vì nho san là được. Nho san. Vi tư an nhãn tỉnh sáng lên, kể từ đó. Nho san nguồn tiêu thụ càng không lo sầu, thiên hạ nho sinh nhiều không kể xiết, mỗi người một phần, cũng đủ để nghiền ép mặt San. Vi gia chủ chỉnh trọng nhìn về phía Vi Tư An nói, "Bây giờ ngươi hoạn lộ đã đức, vi phụ đem nho san sự tình giao phó cùng ngươi, cũng coi là vì ngươi tìm một đầu đường ra, hy vọng ngươi không muốn cô phụ vi phụ kỳ vọng." Đa tạ phụ thân. Vi Tư An hương phấn nói, "Nếu như hắn có thể nắm giữ một phần báo chí, thường xuyên cùng một chút văn tông đại nho liên hệ, tương lai chưa chắc không thể vươn mình." Mạc gia tử, người ta đọ sức vừa mới bắt đầu. Vi Tư An hùng tâm bừng, bừng nói,